không chỉ có không có thể đi được ở mấy tháng phía sau nàng còn thu hoạch một cái ngoài ý muốn k i n h hỉ đó chính là nàng có mấy tháng này lý tô hầu như mỗi ngày đều quấn q u ý t lấy nàng có thể nói là muốn lại m u ố n tông chủ sinh ra được ca lý tô nhẹ giọng nói q uy nguyên tông chủ có chút bất đắc dĩ bất quá cuối cùng cũng đồng ý nhưng nàng cũng không chuẩn bị đại trương bên ngoài chống gà cho lý tô lý tô ngược lại cũng ý theo nàng không có ép buộc nàng đã hơn một năm thời gian phía sau q uy nguyên tông chủ liền sinh một cái mập mạc k h ê nữ cái này k h ê nữ linh căn、Cung、cũng không tệ lắm đặt tới nhị phẩm xem ra không phải nói tu vi cao liền nhất định có thể đủ sinh ra nhất phẩm linh căn đoa nhị phẩm linh căn cũng không thể lý tô cũng có chút hài lòng lúc này mới đệ một cái quy nguyên tông chủ bao nhiêu nguyệt liền mang b ầ u chờ các loại phía sau lại cày tấy cày tấy nói không chừng vẫn có thể tái sinh một hai còn phía trước cùng quy nguyên tông chủ cùng đi ra ngoài du lịch một năm kia nhiều thời gian tuy nói lý tô cũng là hàng đêm đều kéo lấy nàng nhưng lúc đó quy nguyên tông chủ khẳng định không thể có hoa sở dĩ mỗi một lần kết thức lý tô đều là làm cho quy nguyên tông chủ xử lý xong hắn đồ vật đang vì lý tô sinh một cái hoa phía sau tinh dưỡng tốt thân thể lại bị lý tô cuốn một tháng sau quy nguyên tông chủ rốt cuộc lên đường chuẩn bị đi siêu tập một ít có trợ giúp vượt qua thiên nhân hai suy đ ổ đạc có một ít đặc biệt lại tràn ngập nguy hiểm biên giới bên trong phải có mặt khác chính là linh giới quy nguyên tông chủ đạo linh giới lý tô vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này ừ n linh giới nghe nói là một cái sen vào hai ba tu tiên giới cùng tiên giới giữa đặc thù biên giới diện tích so với sở hữu biên giới cộng lại còn lớn hơn nhưng quá nguy hiểm chỉ có chí ít vượt qua một suy phía sau mới có thể tiến nhập nơi đó quá nguy hiểm phi thăng thất bại tán tiên đang ở bên trong quy nguyên tông chủ đạo tán tiên. mỗi một cái thánh địa phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có tán tiên ma thánh cung phía sau liền có không ít tán tiên bọn họ cũng là chuyển thế tiên nhân phi thăng lúc gặp phải nhất đại k i ế p nạ bất quá tán tiên muốn về t u tiên giới gần như không có khả năng cho nên chỉ cần không đi linh giới liền không cần lo lắng những thứ này tán tiên quy nguyên tông chủ giải thích c ậ n kẽ một cái những tin tức này trước đây lý tô còn chưa từng biết từng cái thánh địa người cũng chưa nói với lý tô đoán chừng là cảm thấy lý tô rất có thể biết quy nguyên tông chủ lần này cũng không phải chuẩn bị đi linh giới nơi đó cũng không phải dễ dàng như vậy đi phải đi tiên minh tổng bộ mới có thể đến linh giới đi hơn nữa nhập khẩu cũng là cách mỗi rất nhiều năm mới có thể mở ra một lần nàng là chuẩn bị đi tiên minh tổng bộ nhìn một cái lý tô đem nàng đưa ra thương lan giới tạm thời hắn không chuẩn bị ly khai thương lan giới đào tiên nhanh hóa thần quả nhiên quy nguyên tông chủ đi năm thứ hai đào thiên là được công đột phá đến hóa thần ngày này lại đưa tới động tính không nhỏ những thứ này động tính cũng còn tốt cũng không có ngoài dự liệu của người khác nhưng đào tiên đột phá hóa thần phía sau cũng chuẩn bị chúc tiên cơ đào tiên yên tâm đi làm đi ta vì ngươi hộ pháp lý tô nhẹ giọng nói lúc này đào tiên nhìn qua thanh lệ xuất trần trên người tiên vận càng phát nồng nặc đột phá hóa thần phía sau k i ế p trước của nàng ký ức càng nhiều hơn dung hợp tiến đến cái này cũng khép lại nàng về khí chất biến hóa ánh mắt ở lý tô trên người dừng lại một hồi phía sau nàng lộ ra nụ cười phu quân chờ ta sau đó nàng bắt đầu rồi trúc tiên cơ chương ba trăm ba mươi thần bí lý ra mà nữ ái mộ Gì, ngoại phủ bên trong phượng tiên tôn chủ khẽ ổ lên một tiếng nhẹ kêu nguyên nhân là bởi vì nàng đã nhận ra động tính trúc tiên cơ đưa tới động tính vô cùng đặc thù luận hư ở trên trên cơ bản cũng có thể nhận thấy được loại này đặc thù động tính trước đây trưởng môn trúc tiên cơ thời điểm thương lan giới trung điệp vân phong chủ cùng hai cái nhị phẩm tiên môn tông chủ liền đã nhận ra đây là đ à n g trúc tiên cơ phượng tiên tôn chủ cảm thụ một cái động tĩnh phía sau không khỏi nghĩ sống rồi nhiều năm như vậy nàng đã từng gặp qua khác tiên linh can đối phương ở hóa thần thời điểm cũng xây quá tiên cơ động tĩnh này đối với luyện hư bên trên tồn tại mà nói chỉ cần kiến thức rộng rãi một ít liền cũng không khó nhận phượng tiên tôn chủ rất nhanh cảm giác được động tĩnh này đầu mượn động tĩnh này chính là đến từ nằm lòng sơn nàng bay lên bầu trời hướng phía động tĩnh chuyển tới phương hướng mà đi rất nhanh nàng liền tìm được rồi động tính khởi nguồn nơi đó ở vào nằm long sơn hạch tâm khu vực có đại trận bảo hộ người không phận sự căn bản vào không được sau đó nàng liền thấy được lý tô quả nhiên là người lý g i a sao phượng tiên tôn chủ không khỏi nghĩ đệ tình huống hiện tại xem tạo thành động tinh này chỉ có thể là người của lý gia phượng tiên tôn chủ cũng không rõ ràng là ai không biết là lý tô thì thiếp vẫn là lý tô con cái thế nhưng mắt thấy lý gia lại có người ở trúc tiên cơ trong lòng của nàng không khỏi nổi lên kinh ngạc phải biết rằng chỉ có tiên linh căn mới có thể trúc tiên cơ mà trúc tiên co lại chỉ có ở hóa thần thời điểm mới có thể mỗi cái đại thánh địa chung lại có chuyên môn thanh khí giám sát tiên linh căn một ngày nơi nào xuất hiện tiên linh căn trên cơ bản đều sẽ bị mỗi cái đại thánh địa giám sát đến mấy trăm năm trước trưởng môn đản sinh thời điểm liền bị giám sát đến rồi nhưng bây giờ lý d a l ạ g yên không tiếng động xuất hiện một cái tiên linh căn phượng tiên tôn chủ tự nhiên là biết trưởng môn cũng biết không thể nào là trưởng môn vậy cũng chỉ có thể là lý tô thị thiếp hoặc là con cái hắn xem ra có một ít thủ đoạn đặc thù có thể tách ra thanh khí giám sát phượng tiên tôn chủ nghĩ Vẫn tiên cung cũng có giám sát tiên linh căn sát giám học có điều s n thành n h khí, h i b ê này linh linh dưới, tiên sinh tiên giám tại căn cũng đến. trong n thể thể trước ở đâu có có Có sát Tô ra, Lý cư nhiên xuất hiện một cái cá lọt lưới. nhiên hiện n Điều xuất một lọt à làm cho phượng thiên tôn chủ cảm thấy nhất định là lý tô đi qua thủ đoạn gì che giấu những thứ này thành khí giám sát nàng cũng buộc phát khẳng định lý tô chuyển thế tiên nhân thân phận cũng hiểu được lý tô ở chuyển thế trước sợ r ằ n g mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng không nghĩ tới hãn hậu đại chung hai mươi hai cư nhân cũng có tiên linh căn còn bị hắn che đậy thiên cơ lại có thánh địa người đến đây là tam thánh tông một cái lần hư không chỉ có hắn tói Rất những thứ này luyện hư thường thường cũng là cái loại này rất miễn cưỡng đến luyện hư tu sĩ bọn họ trưởng thành hạn mức cao nhất hữu hạn vì có thể thu được càng nhiều tài nguyên tốt hơn bọn họ thường thường sẽ ra tới chấp hành càng nhiều hơn nhiệm vụ những thứ này luyện hư mắt thấy chúc tiên cơ chính là người của lý giả trên mặt của mỗi người cũng đều có kinh ngạc mấy năm nay bọn họ ở tô thành bên trong cũng là thường thường là có thể chứng kiến hào quang nghìn g i ả m vạn g i ả m hầu như cách mỗi một hai năm đều có người ở độ lôi k i ế p đang không ngừng đột phá cảnh giới điều này cũng làm cho bọn họ đối với lý tô lý gia nhiều càng nhiều hơn hiểu kỳ người của lý gia tốc độ phát triển một lần để cho bọn họ giật mình hiện tại lại nô ra một cái tiên linh căn lý gia ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong cũng biến thành bộ p h á t thần bí đào thiên lần này chúc tiên cơ rất thuận lợi cũng không có người đến đây quay dối lý tô tự mình làm nàng quạ t ấ n phượng thiên tôn chủ cùng với nó thánh địa luyện hư cũng hiện thân bây giờ bắc cảnh coi như còn có ma môn người nằm vùng những người này cũng căn bản không dám ló đầu ra phụ quân tà thành công đào tiên h thành công xây thành tiên cơ phía sau hơi có chút vui vẻ đào tiên h ngươi trước đi vào lý tô nói Ừm. đào tiên h l ạ g yên về tới lý phủ lý tô tắc lai、like、đến rồi phượng thiên tôn chủ mấy người bên người lý tô không nghĩ tới nhà ngươi còn có một cái tiên linh căn chúc mừng phượng tiên h tôn chủ nói cái khác thánh địa người cũng r ồ n r ậ p mở miệng trong nhà có thể ra một cái tiên linh căn đúng là đáng giá cao hơn chuyện bọn họ ngược lại không có quá nhiều h ỏ thăm bởi vì lý tô rõ ràng không muốn nói nhiều lắm từng cái xem ra con tưởng rằng là lý tô hậu đại đâu rất nhanh những thứ này thánh địa lại lần nữa phái ra h ọ p thể đại năng đến đây bãi p h ỏ n g mục đích chỉ có một cái muốn cho lý tô đem tiên linh căn hậu đại đưa đến những thứ này thánh địa bồi dưỡng mở ra điều kiện cũng là dị thường ưu việt mắt thấy những thứ này thánh địa hiểu lầm lý tô suy nghĩ một chút cũng không có giải thích nhiều lắm chỉ nói là chính mình chuẩn bị tự mình bồi dưỡng dùng cái này cự tuyệt từng cái thánh địa những thứ này thánh địa cũng đành phải thôi mặt khác ma thánh cung xem ra cũng thu đến tin tức ư n g u y cho lý tô truyền đến tin tức ma thánh cung rất có thể muốn phái lợi hại hơn ma n ữ đi đối phó lý tô hiện tại trúc tiên cơ nhân bị cho rằng là lý tô hậu đại mắt thấy lý tô lại có một cái tiên linh căn hậu đại ma thánh cung kéo lý tô nhập ma ý tưởng cũng càng dày đặc tin tức này thật không có làm cho lý tô lo lắng hiện giai đoạn ma thánh cung ma nữ tới càng nhiều càng tốt nói như vậy bác cảnh bên trong cũng có luyện hư trở lên ma tu ẩn nút hai n lý tô nghĩ ma thánh cung lấy được tin tức không phải mấy cái ma nữ truyền ra bảy cái ma nữ sinh con đều đã sinh h ỏ n g mất bên trong có thể nhận thấy được trúc tiên cơ động tĩnh chỉ có hai cái luyện hư ma nữ mộ dung tuyết cùng liều phượng nhi hai cái này ma nữ đều đã vì lý tô sinh mười cái hoa hiện tại đã tại bắt đầu gặp đa tình phản vệ lý tô ở trong lòng các nàng ấn ký đã rất sâu các nàng nhận thấy được động tĩnh phía sau ở không xác định dưới tình huống cũng sẽ không mật báo mặt khác các nàng nếu có di động lý tô cũng đã sớm biết bây giờ bất cảnh âm thầm ẩn nút ma tu sợ rằng không ít bất quá vì xác nhận một chút lý tô cố ý đi một chuyến mộ dung tuyết nơi đó phụ quân ta ta có lời nghĩ nói với ngươi vừa qua đi mộ dung tuyết liền chi chi ngâu n ô nói lý tô nhìn về phía nàng tuyết nhi làm sao vậy mộ dung tuyết cắn n ô i muốn nói lại tôi nàng đang xoan suýt quân quýt có muốn hay không cùng lý t ô ngà bài lý t ô sờ sờ đầu nhỏ của nàng tuyết nhi còn có cái gì là không thể đối với phu quân nói sao cái thói quen này tính m ở ám lại rốt cuộc làm cho mộ dung tuyết hạ quyết tâm phu quân kỳ thực ta là ma quyết định phía sau mộ dung tuyết chuẩn bị một khẩu khí nói ra nhưng còn chưa nói hết nàng sinh ra báo động bởi vì nói thêm gì đi nữa nàng liền muốn xảy ra chuyện thân là ma thánh cung thánh nữ lại bị phái tới đối phó lý t ô cái này chuyển thế tiên nhân ma thánh cung làm sao có khả năng không thiết lập đưa một ít thủ đoạn tránh cho các ma nữ ngược lại bị đa tình khống chế hướng lý tô n g ả bài sở dĩ nàng không thể nói mắt thấy lý tô ánh mắt tựa hồ đang từng điểm từng điểm biến đến thất vọng mộ dung tuyết vội và nói g n phu quân ta không mở miệng được nếu như ta nói thần hồn của ta thì sẽ hoàn toàn không có ta biết lý tô cuối cùng mở miệng chương ba trăm ba mươi mốt thánh địa muốn m ở t ử phu quân biết ngươi vừa tới ta liền biết sau đó lý tô câu nói tiếp theo làm cho mộ dung tuyết biến sắc phu quân đã sớm biết nàng mơ hồ minh bạch rồi vì sao dù cho đêm tân hôn lý tô đều không chút nào thương tiếc làm cho cho dù là nàng đều đau rất lâu thì tại sao lý tô để cho nàng sinh một cái lại một cái phu quân vậy ngươi vì sao không giết ta mộ dung tuyết ngơ ngác nhìn lý tô có chút mở mịt cùng không biết làm sao lý tô đem nàng lôi qua đây nói kỳ thực ta không để bụng ngươi là ma nữ chỉ cần ngươi có thể sinh con là được hiện tại sao ngươi là ta mời ư đứa bé mụ còn chủ động hướng ta thẳng thắn ta càng sẽ không giết ngươi hắn vươn tay ở mộ dung tuyết cái kia tinh xảo trên mặt nhẹ nhàng n u ố t ve không chỉ có sẽ không giết ngươi ta còn có thể giúp ngươi giải trừ ân ký nếu như ta đoán không lầm ma thánh cung đối ngươi hứa hẹn là tôn chủ đánh ngộ cậu thêm giải trừ khống chế ngươi ân ký chứ mộ dung biết đang chuẩn bị nói lại buồn miệng nàng vẫn không thể nói nhưng lý tô đã biết rồi đáp án ta biết rồi t i ê n tâm toàn bộ giao cho ta sau đó lý tô nhẹ g i ọ n g nói mộ dung biết có thể hướng hắn thẳng thắn đã có thể cho lý tô đổi một loại phương thức đối nàng đương nhiên cũng có khả năng cái này ma nữ cực kỳ giàu hạn một chiêu này cũng là nàng ám chiêu bất quá coi như là loại khả năng này lý tô cũng không lo lắng chút nào nàng đa tình đối với lý tô vô dụng bên ngoài thủ đoạn của nó đối với lý tô càng vô dụng hắn hiện tại chút thực lực ấy không muốn nói lý tô lý tô trong nữ nhân đều có một đống lon có thể ung dung cầm n ắ m nàng màn đêm buông xuống một đêm này lý tô cũng là ở đào thiên nơi đó vượt qua đào thiên lần này đột phá hóa thần phía sau cái loại này đ ạ m m ạ c cảm giác càng phát mạnh bất quá loại này đ ạ m m ạ c cảm giác ở lý tô cùng nàng liên tiếp triển miên hơn nửa tháng phía sau liền ở lý tô trước mặt trừ khử được không sai bị lắm hiện nay đến xem đào thiên hiện tại gặp phải k i ế p nạ còn chưa không coi vào đâu cho dù là hóa thần lôi tiếp cũng chỉ so với k á c tu tiên giảm ạ n h hơn mấy thành bất quá theo thực lực của nàng càng ngày càng mạnh nàng gặp phải kết nạ chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại đặc biệt là thiên nhân ngũ suy thời điểm thiên nhân ngũ suy trước cũng khỏe trừ phi có cái gì cường đại tồn tại đã nhận ra sự khác lạ của nàng phu quân giống như ta vậy tiên ở tiên giới gọi y ê u tiên y ê u tiên chuyển thế thành người một khi bị một ít tán tiên chi lưu nhận thấy được bọn họ biết cảm thấy hứng thú hơn cho dù là chính phái tán tiên sợ rằng đều sẽ cảm thấy hứng thú đào thiên nhẹ giọng nói lý t ô nhẹ nhàng ngân một tiếng không có quá nhiều làm tiếp hứa hẹn các loại hành động thắng được toàn bộ hiện tại đối với đào thiên mà nói còn sớm nàng mới đến hóa thần đâu nàng t ừ bắt đầu tu luyện tới hiện tại chỉ dùng không đến một trăm năm liền đến hoa thần tốc độ này s á c thực đáng sợ cái này bên trong hệ thống thêm được tự nhiên là rất trọng yếu nhân tố coi như nàng tốc độ tu luyện m a u nữa đợi nàng bị nhận thấy được lúc lý tô thực lực vậy cũng đã đủ rồi sở dĩ lý tô cũng không có lo lắng sau đó hết sức chuyên chú hưởng thụ đứng lên đào thiên thân thể nhưng là làm cho hắn vô cùng mê mội lại qua vài ngày nữa đào thiên lần nữa đi tu luyện một lý tô thì tốn một ít thời gian cùng mộ dung t u y ế t chuẩn bị giúp nàng giải trừ t n ký đối với hiện tại hắn mà nói làm được điểm này cũng không tính nhiều khó khăn hắn lấy được t i ê n pháp tác dụng kỳ thực rất nhiều đại mậu lục trong tầng thứ nhất nội dung kỳ thực rất phong phú cũng có thể dùng đến nhằm vào những thứ này ân ký làm cho hắn càng hiểu hơn những thứ này ân ký do đó thông qua nữa một ít thủ đoạn giải trừ mộ dung tuyết xem ra không giống như là trang bị bởi vì lý tô để cho nàng bông ra toàn bộ thể xác và tinh thần tiến nhập nguyên thần của nàng đi nghiên cứu ân ký mộ dung tuyết cũng ngoan ngoan mà nghe lời thả ra nay bằng với làm cho lý tô có thể dễ dàng nhìn trộm nàng đáy lòng bí mật bất quá ma thánh cung lưu ân ký xác thực khó chơi dù cho lấy lý tô bây giờ đang ở bàn g môn t ạ đạo ở trên tạo nghệ thêm lên đại mộng lục h i ệ p trợ hắn cũng dùng tốt thời gian mấy năm mới hoàn toàn đem mộ dung tuyết tân ân ký giải trừ hồ ôi giải trừ ngày này lý tô trưởng ra khỏi một khẩu khí mộ dung tuyết trong con mắt tràn đầy cảm động sau đó nàng liền k ề m nén không được nữa đa tình tán trả phía trước đa tình bởi ma thánh tông ân ký tồn tại một ngày phản vệ nàng cũng liền xong hiện tại sẽ không sợ điều này làm cho mộ dung tuyết tâm cũng hoàn toàn yêu lý tô sau đó cái này ma nữ tựa như lý tô để lộ ra ma thánh cung đại lượng bí mật tuyết nhi ý của ngươi là nói thiên ma còn muốn so với ma thánh cung sau l ư n g ma cường đại hơn mộ dung tuyết thố lộ một bí mật thật ra khiến Lý tô cảm thấy thú vị ma thánh cung mặc dù là ma môn thánh địa nhưng ma thánh cung sau l ư n g ma ngược lại không bằng thiên ma đúng vậy phu quân ma thánh cung sở dĩ lớn mạnh được nhanh như vậy là bởi vì ma thánh cung sau l ư n g tồn tại đại đa số ở linh giới mà thiên ma là chân chính có thể so với tiên h ma sở dĩ thiên ma cung phát triển kém như vậy cũng là bởi vì thiên ma cách quá xa ngược lại không dễ dàng can thiệp tu tiên giới không bằng linh giới như vậy thuận tiện mộ dung tuyết nói mộ dung tuyết hiểu rõ kỳ thực cũng có giới hạn nàng mặc dù là thánh nữ nhưng ma thánh cung bên trong thánh nữ vừa nắm một bọ to quyền hạn kỳ thực còn không bằng u nguyệt loại này để chủ nàng để lộ ra tin tức cũng làm cho lý tô càng coi trọng u nguyệt hôm nay hai trăm chín mươi bảy ma lông dê hao đứng lên ngược lại cũng càng thơm ở mộ dung kết hướng lý t ô ngả bài phía sau mới chỉ có thời gian mấy tháng đi qua lại một cái ma nữ giống như lý t ô ngả bài đây là liễu phượng nhi lần này lý tô giúp nàng giải trừ ấn ký liền nhanh hơn nhiều lần đầu tiên không có kinh nghiệm tóm lại biết trầm một chút giải trừ ấn ký phía sau liễu phượng nhi tình chủng phản vệ rất nhanh cũng tới sau đó cái này ma nữ liền hoàn toàn yêu lý tô dù cho lý tô để cho nàng hiện tại đi tìm chết nàng cũng sẽ không chút do dự đây chính là đa tình đáng sợ chỉ bất quá hiện tại nàng đã thành bị cắn trả một phương không có biện pháp đã nhiều năm như vậy ai bảo nàng không chỉ không có chồng đa tình đang vì lý tô không ngừng sinh con phía sau bản thân cũng đã quyết đỡ không được cắn trả đâu ma thánh cung chỉ sợ sẽ không biết bảy cái ma nữ chung đã có hai cái đều đã bị lý tô thu phục còn lại năm cái chỉ là vấn đề thời gian không biết bọn họ còn có thể phái lọi hại gì ma nữ qua đây mấy năm này ma thánh cung cũng còn không có phái mới ma nữ qua đây chỉ ít lý tô còn không có nhận thấy được cơ r a chính là cái k i a cơ tử linh ngược lại một mực tại tô thành lý tô cũng vẫn không có đi gặp nàng ngày này lý tô ngược lại là n h ê n h đón một cái tin tốt hắn người đời sau miệng lần nữa đầy trăm vạn lấy được một lớp giải thưởng lớn làm cho lý tô thực lực thoáng cái từ hợp thể thất tầng v ọ t tới hợp thể chín tầng thăng liền hai tầng lần này thăng liền hai tầng liền tương đối sảng hắn mới vừa lên tới hợp thể chín tầng mỗi cái đại thánh địa lại phái người tới hơn nữa lần này tới cũng đều là thiên nhân ngũ suy cấp bậc cường giả Mục một đích của bọn họ chỉ có một cái. Đó chính Đó họ, bọn lý à gà Không những thánh nữ. Mỗi cái thánh địa, thình lình đều dẫn theo một thánh thánh thứ thánh theo một ít yếu tố tử lình chỉ cái cái nữ. dẫn nữ đến nữ, này còn dẫn nữ đến Mỗi có địa, đều đây. địa đệ đây. l yếu tô điều kiện của chúng ta kỳ thực cũng rất đơn giản ngươi cùng thánh nữ sinh hậu đại ở mười hai tuổi phía sau giao cho chúng ta bồi dưỡng liền có thể cũng xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ dụng tâm bồi dưỡng thái hư thánh địa động huyền tôn chủ nói nhìn lấy những thứ này thánh địa tôn chủ lý tô mơ hồ có chút minh bạch những thứ này thánh địa lần này cử động nguyên nhân đây là đang hướng hán mượn từ sao đào thiên lần này chúc tiên co đương nhiên bọn họ còn có nhất trọng dụ ý chỉ sợ cũng là nhờ vào đó tăng thêm cùng lý tố quan hệ cái này nhất trọng dụ ý nói không chừng mới là trọng yếu nhất mượn, chỉ là trên mặt nổi dụ ý. mượn phương thức như vậy bọn họ minh tránh luôn g thuận đem thánh nữ gà cho lý tố cái này chuyển thế tiên nhân dù sao vẫn thiên học cung đoạt chiếm được tiên cơ bọn họ cũng chỉ có thể bắt lại cơ hội như vậy chương ũ n g k ô n bọn họ loại này hành vi nguyên nhân, chuyển thế tiên nhân nhiều g khó hiểu họ thế loại vi rất t a thất thăng thấp phi khó h à, độ nhiều khác tiên khác tu ba trăm h h khó à n tiên lại ba mươi hai cưới một đông t h á n h nữ từng cái thánh địa người cũng không có suốt ruột biểu lộ ý đồ đến phía sau liền cho lý tô đầy đủ thời gian lo lắng lý tô ngươi không cần suy nghĩ học cung coi như ngươi cưới cái khác thánh địa t h á n h nữ học cung cũng vẫn biết lấy cao quy cách đối với ngươi phượng tiên tôn chủ nói mắt thấy những thứ này thánh địa từng cái học theo đều muốn gả cho lý tô t h á n h nữ hoàng nguyện ý bang lý tô bồi dưỡng hậu đại phượng thiên tôn chủ tự nhiên cũng không có thể ngăn cản những thứ này thánh địa ý đồ trên mặt nội là mượn tử có thể trên thực tế cũng là t i ệ n chốt ố t t ỷ như làm cho lý tô đem hắn cùng thánh nữ hậu đại giao cho thánh địa bồi dưỡng ở phượng thiên tôn chủ xem ra đây thật ra là làm cho lý tô chiếm những thứ này thánh địa tiện nghi dù sao ai có thể cam đoan lý tô cùng những thứ kia thánh nữ hậu đại linh căn liền nhất định xuất chúng mấy năm nay lý tô trên thực tế cũng tặng đại lượng hậu đại đến huyền thiên giới tiến nhập vấn thiên học cùng đều có mười mấy hắn hậu đại ưu tú khuyên nữ lý tô sẽ tự mình bồi dưỡng còn lại đều là đưa đi bồi dưỡng cái này dạng không chỉ có bất việc cũng có thể thiếu đại lượng tài nguyên chính hắn bồi dưỡng hiệu quả nhưng là không lầm đặc biệt là hiện tại có đ à o thiên sau đó đ à o thiên chuyển thế t r ư ớ c là cây đảo thành t i ê n nhưng nàng chuyển thế t r ư ớ c tự nhiên thật sớm có chút quyết định sở dĩ trước giờ thu được không ít công pháp chính là vì chuyển thế phía sau sử dụng theo đ à o thiên trí nhớ kiếp t r ư ớ c dung hợp được càng ngày càng nhiều nàng nhớ tới công pháp cũng càng ngày càng nhiều một ít tiên giới công pháp là phi thường hoàn thiện đã bị nàng cho lý tô. lý tô vừa lúc dùng để bồi dưỡng hậu đại Đào thiên còn có một chút một thuật bí như những g là k thứ này thánh địa điều kiện đối với lý tô mà nói cũng không coi vào đâu cùng những thứ này thánh nữ mới sanh ra hậu đại sẽ đưa những thứ này thánh địa bồi dưỡng chính là cũng tiết kiệm lý tô một việc hắn hiện tại bồi dưỡng mấy cái bảo bối khuê nữ thời gian đều có chút không đủ dùng vì vậy b ắ cảnh c bên trong rất nhanh một hồi thịnh đại hôn lễ bắt đầu rồi trận đấu hôn lễ là lý tô cưới thái hư thánh địa t h á n h nữ cái này thánh nữ nghe nói còn là thái hư thánh địa mấy năm trước lập bởi vì lúc trước thái hư thánh địa chỉ có thánh tử không có thánh nữ tuy nói là mấy năm trước c ô ý lập thái hư thánh địa cũng không có có lệ lý tô thái hư thánh nữ linh căn tình h l ì n h cũng là n h ấ t phẩm thực lực của bản thân cũng là luyện hư đình phong nàng còn có một loại gọi hỏa linh thể thể chất tu luyện hỏa hệ công pháp tình hình đặc biệt lúc ấy rất nhanh mà sở dĩ thái hư thánh địa phía trước không có lập thành nữ là bởi vì bọn hắn trước kia thánh tử. Thình linh cũng là tiên linh thái hư thánh tử lứa tuổi l i ề n lớn có mấy ngàn tuổi theo động huyền tôn chủ nói đối phương hiện tại cũng ở độ kiếp hơn nữa vượt qua không chỉ một c ư ớ c tuy nói như thế thái hư thánh tử độ kiếp đã có một ít gian nan làm cho thái hư thánh địa cao tầng không khỏi có chút bận tâm tiên linh căn độ kiếp trước đều là thuận b u ồ m xôi gió nhưng là sợ thiên nhân ngũ suy hơn nữa thiên nhân ngũ suy bên trong tâm suy cũng chính là tâm kiếp đối với tiên linh căn mà nói độ khó có thể biết dị thường to lớn bởi vì tiên linh căn quá thuận tâm cảnh ma luyện ngược lại có thể không đủ sở dĩ nói theo một cách khác trưởng môn sớm trải qua chưa chắc là việc xấu trở lại chuyện chính thái hư thánh nữ dung mạo thiên phú cũng không tệ còn rất có tài hoa thái hư thánh địa tự nhiên cũng không có ép buộc các nàng lập thánh nữ thời điểm chính là từ mấy người trúng tuyển bây giờ thái hư thánh nữ gặp qua lý tô một mặt cũng là tự nguyện tới trước đêm tân hôn lý tô đối nàng ngược lại là có chút ôn nu dù sao đây là thánh địa thánh nữ không phải ma nữ sau một đêm thái hư thánh nữ liền thành lý tô nữ nhân lý tô mang theo ngựa ngùng nàng tặng một vòng khách phía sau bắt đầu từ ngày thứ hai liền lôi kéo nàng bắt đầu cày tấy đều lấy về nhà tự nhiên muốn trước cày tấy một phen bởi lý tô lấy đều là nữ tu thói quen của hắn là tập trung một đoạn thời gian nhiều sinh mấy cái cái này dạng cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng tu luyện dù sao các nàng còn làm u ố n lấy tu luyện vi chính thái hư thánh nữ còn không có có bầu hơn ba tháng lại một t r à n g hôn lễ cử hành lần này lấy là chân võ thánh địa thánh nữ chân võ thánh nữ thình lình vẫn là một cái pháp thể đồng tu thiên tài nàng cường đại là pháp tu thể tu cũng có nguyên anh tiêu chuẩn điều này làm cho thân thể của hắn biên đến có chút cường đại đương nhiên cho dù là thể tu nàng cũng không khả năng giống như một ít tập thể hình nữ như vậy cao lớn thô kệch tương phản thân thể của hắn cũng có vẻ rất là nhỏ nhắn xinh xắn da đẻ cũng dị thường nhẫn n h ủ i cùng căng m ị n ngược lại là mang cho lý tô không cùng một dạng thể nghiệm trần võ thánh nữ cái bụng liền so với thái hư thánh nữ không chịu thua kém một chút cưới về phía sau tháng thứ ba nàng liền mang bầu lý tô ba bắc cảnh bên trong trận thứ ba hôn lễ lại cử hành thiên lại là thánh đ i ệ n lý tiền bối quả thực vô địch những thứ này thánh đ i ệ n cư nhiên đều đem thánh nữ gà cho hắn đúng vậy à nghe nói mỗi một cái thánh nữ đều ít nhất là luyện hư đại năng quá lợi hại rồi nằm trên ngọn long sơn tiếp nhị liên tam hôn lễ cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ thả mắt thấy lý tô liên tiếp c ư ớ i nhiều như vậy thánh địa thánh nữ thương lan giới các tu sĩ mỗi một người đều chạy tới vây xem mỗi cá nhân cũng là thấy có chút chấn động đây chính là thánh địa nếu là lúc trước thương lan giới thánh địa đệ tử đều rất ít đến nhưng bây giờ những thứ này thánh địa lại dồn dập đem thánh nữ gả cho lý tô những thứ này thánh nữ từng cái không chỉ có xinh đẹp như hoa còn mỗi người đều là khó có thể tưởng tượng thiên tài tu vi cũng cao dọa người trên cơ bản đều là luyện hư cường giả luyện hư đối với thương lan giới tu sĩ mà nói luyện hư cũng có thể nói đại năng ở lý tô đến trước toàn bộ thương lan giới luyện hư nếu như không tính là có thể ngủ say cũng liền mười mấy mà thôi đều không thể đột phá hai mươi cái nhưng bây giờ lý tô lại một cưới liền cưới nhiều như vậy luyện hư thánh nữ về nhà s á c thực đem thương lan g i ớ i các tu sĩ cho ước ao đến rồi cũng cho kinh động không chỉ có thương lan g i ớ i các tu sĩ ước ao đến rồi trận này lại một chàng hư lễ cũng là đưa tới rất nhiều cái khác biên giới tu sĩ đại lượng cái khác biên giới tu sĩ nghe nói rất nhiều thánh địa ở gà t h á n h nữ mỗi một người đều không khỏi chạy tới cho nên với lý tô mỗi một chàng hư lễ đều thịnh vốn chưa bao giờ có t r ư ớ những người dự đều nhiều vô cùng tiểu t h ư hắn đều cưới nhiều như vậy thanh nữ nhưng là đã nhiều năm như vậy vì sao không muốn tới gặp tiểu thư một mặt đâu lúc này tô thành bên trong một thanh em vang lên cái thanh em này là một đứa nha hoàn ở bên cạnh nàng lại là cơ già cơ tử linh cơ tử linh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng ở tự nhiên là tô thành trung tốt nhất phạm vi nhìn cũng tốt nhất khách sạn từ nơi này có thể chứng kiến bầu trời ở giữa cái kia r ầ m rạp chẳng chỉ phi thuyền quá náo nhiệt phi thuyền đều chất đầy bầu trời đây là lý tô lại đang cưới một cái thanh nữ lần này từng cái thánh địa tựa hồ là hẹn nhau đứng lên cùng đi sở dĩ mỗi một lần lý tô hôn lễ cái khác thánh địa cũng sẽ tham dự sau đó đưa lên nhiều vô cùng hạ lễ điều này cũng làm cho làm cho lý tô hôn lễ biến thành càng thêm náo nhiệt cơ tử linh trong con mắt không khỏi lộ ra một tia thất lạc đã nhiều năm như vậy nàng một mực tại tô thành bên trong có thể lý tô từ tương lai gặp qua nàng một mặt nhưng lý tô mấy năm nay nạp thiếp cũng không ít hiện tại càng là cưới nhiều như vậy thánh địa t h á n h nữ nàng thân là cơ g i a gần nhất ngàn năm xuất sắc nhất hậu đại coi như chỉ là nhị phẩm linh căn nhưng nhị phẩm dị linh căn thêm lên thể chất n ặ t thủ lại tăng thêm vượt qua thái hư thánh nữ dung nhan trị nàng cũng hoàn toàn không kém những thứ này thánh địa t h á n h nữ cơ r a bản thân cũng là tương đương với một cái thánh địa có thể nàng chủ động tới đến tô thành thái độ đã rất rõ ràng lý tô lại không có tới gặp nàng tiểu thư hắn chắc là cố kỵ đến tiểu thư trong nhà à dù sao trong nhà vẫn là hy vọng dùng tiểu thư kéo một thiên tài ở rể bên cạnh nha hoàn thanh âm lại vang lên cơ tử linh nghe được nàng lời nói phía sau ánh mắt đã từ từ biến đến kiên định nếu tú cầu lựa chọn lý tô nàng cũng đã nhận định lý tô nàng mới chỉ có không muốn lại vì gia tộc hy sinh chương ba trăm ba mươi ba rất có thể sinh thẳng vào đ ỉ n h phong lý tô không tới gặp nàng nàng vẫn chờ đợi lý phủ loại này náo nhiệt giang có không ít thời gian từ thái hư thánh địa bắt đầu sau đó là chân v õ thánh địa thiên thần điện tam thánh tông thần kim ế cung thậm chí cựu đỉnh thánh địa đều mới lập một cái thánh nữ hiện nay còn không có cùng lý tô tiếp xúc qua thánh địa cũng liền còn có hai cái thánh địa hai cái này thánh địa cách xa hơn cũng có khả năng cảm thấy không có gì đùa dỡn hoặc là khác biệt dự định vẫn không có phái người tới mặt khác tử kim thánh địa mấy năm nay cũng vẫn không có phái người tới nhìn như vậy tử kim thánh địa bây giờ còn là từ tử kim thánh tử sau lương đại năng tọa trấn những thứ khác tôn chủ cấp cường giả hoặc là mạnh hơn tồn tại sợ rằng đều còn đang bế quan liền tên lý t o đều không biết thánh địa cao tầng một dạng tọa trấn thánh địa đều là nằm ở một cái bình t i n h kỳ hoặc là đối lập nhau bình t i n h kỳ nếu như đối mặt thiên nhân ngũ suy bên trong bất luận cái gì một suy cái tiết tự nhiên là muốn bế quan giảm bớt ra ngoài nhằm ứng đối suy tiếp nói cách khác lý t o ở ngắn ngủn trong thời gian hai năm liên tiếp cưới sau cái thánh nữ không chỉ có cái này sau cái thánh nữ những thứ này thánh địa mang tới một ít ưu tú n ữ tu lý tô cũng cùng nhau cưới vào cử ngược lại cưới đều cưới vậy nhân tiện cưới nhiều mấy cái chỉ cần có thể sinh con đối với lý tô mà nói cũng không thành vấn đề những thứ này thánh nữ gả vào lý ra phía sau ở lý tô chăm chỉ cày cấy dưới ngược lại là rất nhanh mỗi một người đều có chỉ bất quá những thứ này thánh nữ rất nhanh thì phát hiện các nàng cũng quá có thể sinh chủ yếu là lý tô lần này là cố ý trọng điểm c h i ế u cố liên tục nhiều năm đều ở đây duy trì liên tục không ngừng c ẩ y cấy bên trong cho nên mới mấy cái này thánh nữ đều là sinh lại sinh ra nếu thánh điệu muốn mượn từ vậy nhiều mượn những thứ này thánh điệu mấy cái phụ quân ta tại sao lại có thái hư thánh nữ tuy là để một cái hoa tới muộn ngược lại thì có khả năng nhất sinh ngắn ngủn trong mười năm bên trong nàng liền sinh bốn cái hoa những thứ khác thánh nữ nhiều sinh ba cái thiếu cũng chỉ có một cái ở lý tô trọng điểm chiếu c ô thời điểm hệ thống s á t x u ấ t dường như cũng tăng lên mặc dù không có ma nữ hoa trương như vậy nhưng m ấ y cái này t h á n h nữ tưởng cái cũng là sinh sôi không ngừng những thứ này hoa linh căn ngược lại là cũng khá vô cùng thời gian mười năm sáu cái thánh nữ sinh mười lăm cái hoa bên trong thiên linh căn đều có tám cái tốt nhất là một cái nhị phẩm linh căn hoa số lượng nhiều dường như phẩm chất sẽ bị pha loãng một cái nhưng nhiều như vậy ưu tú linh c ă n l o a thật ra khiến mấy cái thánh địa người đối với thân phận của lý tâu ngày càng tin chắc coi như trôi ở lý tâu không có tiếp thủ qua bọn họ kiểm tra đo lường bọn họ cũng hiểu được lý tâu trăm phần trăm là tiên nhân truyền thế hơn nữa hơn phân nửa có bí p h á p gì hoặc là chỗ đặc thù dĩ vãng tiên nhân truyền thế có thể chưa từng nghe nói qua có đầy tuyệt sống trên thực tế dĩ vãng hai cái tiên nhân truyền thế đều là vùi đầu tu luyện không gần nữ sắc lý tâu ngược lại thì một cái ngoại lệ qua đệ thập năm sau những thứ này thánh nữ vẫn sinh không ngừng mà lúc này lại một cái thánh địa tới Thiên diện thánh h diện bọn nói. Lý Tông nên đón. Thiên diện thánh địa, ý công i n n c tử ớ i m ộ chúng t ta thiên d i ệ n thánh địa am hiểu nhất thôi diễn bất quá dù cho là của chúng ta thiên diễn ngũ hành nghị cũng vô pháp thôi diễn ra có quan công tử lai lịch nửa điểm tin tức công tử đối với thiên cơ che lấp năng lực thực sự làm cho tiểu nữ bội phục thiên d i ệ n thánh nữ đối với lý tô xưng hô ngược lại là có một ít ý tứ xưng hô lý tô vì công tử lý tô ngược lại là có chút hiếu kỳ thiên d i ệ n thánh nữ chuyến này tới mục đích chẳng lẽ cũng là đến mượn c h ế t chứ thiên d i ệ n thánh nữ cả người nhìn qua mà càng vì cao lạnh dù cho ở lý tô trước mặt cũng không giống thái hư thánh nữ các nàng thấp như vậy đầu rũ xuống mi thực lực của nàng ngược lại cũng muốn càng mạnh bởi vì nàng đã là hợp thể ở đang nói chuyện p i ế m lý tô rất nhanh đã biết mục đích của nàng, nàng chuyện này qua đây chủ yếu là muốn nhìn một chút lý tô đến cùng có chỗ gì hơn người liền thiên diễn thánh địa thiên diễn ngũ hành n g h ỉ đều không biện pháp thôi diễn ra có quan hệ lý tô lai lịch nửa điểm tin tức trừ cái đó ra cái này thánh nữ trả lại cho lý tô tặng không ít lễ vật tỉ như một cái có thể phán lành giữ thiên diễn cầu cái này thiên diễn cầu chúng ta trong thánh địa cũng chỉ có mấy cái ngày khác công tử như phi thăng cái này thiên diễn cầu trả lại chúng ta không m u ộ n thiên diễn thánh nữ nói lý tô nhận lấy thiên diễn thánh nữ cũng không hề rời đi ở lý ra làm khách không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì đây, đây là nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút lý tô tốt lần nữa thôi diễn lý tô mệnh lý bất quá lý tô thân là xuyên việt giả cộng thêm hệ thống ký chủ sao lại dễ dàng như vậy bị nàng thôi diễn đến sở dĩ lý tô cũng không có lo lắng một loại thường cho vẫn không ngừng hắn vẫn còn ở không ngừng mạnh mẽ chung thực lực từng điểm từng điểm tăng cường mang tới cảm giác ngược lại là không gì s á n h kịp lý tô tiếp tục trong nhà mỹ kiểu nương nhóm tạo bắt đầu người đến đặc biệt là mấy cái thánh nữ bị hắn tiếp tục trọng điểm xem chiếu những thứ này thánh địa muốn mượn tử là hơn mượn mấy người bọn hắn vì vậy rất nhanh mấy cái thánh địa mỗi một người đều bị lý tô đáng sợ kia năng lực sinh sản cho kinh động bọn họ gả cho lý tô một cái thánh nữ thêm một ít ưu tú nữ đệ tử lý tô thì còn cho bọn hắn một đống lớn hoa những thứ này hoa thánh địa nhóm tự nhiên cam tâm tình nguyện nhận lấy bởi vì linh căn cũng còn không sai bọn họ ngạc nhiên chỉ là lý tô con cái ra ưu tú linh căn x á t x u ấ t t ự n h i ê n lớn như vậy tiếp tục như vậy lý ra còn có cái này ma t h á n h cung không lại phái ma nữ đã đến rồi sao không thú vật lại qua hơn mười năm thánh nữ nhóm cũng lục tục không tiếp tục sinh lý tô đã có chút hoài niệm ma t h á n h cung ma nữ lúc này mới bảy cái phái thêm một điểm không được chứ phía trước bảy cái cái này mười mấy năm qua đi lại có hai cái cùng lý t â ngà bài mặc dù là lý tô cũng vui vẻ với nhìn thấy nhưng khi dễ ma nữ lạc thú đã không có à. tuy là các nàng ngả bài phía sau lý tô khi dễ đứng lên vẫn thoải mái có thể trung quy cũng làm ban đầu so s á n h mới còn kém một chút từng đạo sở dĩ còn lại ba cái cũng là bị lý tô l i ề u mạng khi dễ mỗi một lần đều hận không thể đặc biệt là cái kia gọi tố tố ma nữ có một đoạn thời gian nàng vừa nhìn thấy lý tô chân đều xong mềm n ú ũ n g lý tô luôn cảm giác không quá bình thường chẳng lẽ bên người của hắn đã có cao minh hơn ma nữ ẩn nút rồi hả hắn gần nhất mấy năm này cưới có thể trên cơ bản đều là từng cái trong thánh địa nhân nhưng lý tô cũng không có ly cung x à ảnh ở nơi đó lo lắng nói không chừng ma thánh cung còn không có r a c h i ề u đang đợi cái này bảy cái ma nữ tin tức lại qua m ấ y năm một cái tin tốt đói lại một đợt giải thưởng lớn đến phía sau lý tô tu vi thẳng vào hợp thể mười tầng còn đi lên hung hăng vọt một đại kiếp ly hợp thể viên mãn cũng không xa rốt cuộc tới đ ỉ n h phong lý tô lộ ra đủ c ư ờ i tiết đến b ư ớ c này hắn cách độ kiếp cũng không xa chương ba trăm ba mươi b ố hợp thể viên mãn coi như bây giờ cách lý tô đột phá hợp thể cũng liền qua một trăm hai mươi mấy năm mà thôi lý tô năm nay sáu trăm năm mươi vài tuổi sáu trăm năm mươi vài tuổi lý tô liền tới đến rồi hợp thể linh phong l ý hợp thể viên mãn khoảng cách cũng không coi là xa xôi phần này trưởng thành tốc độ có thể nói đáng sợ cho dù là tiên linh căn ở cái tuổi này một dạng cũng liền đến rồi luyện hư đâu hậu đại đến chín trăm vạn thời điểm cũng có thể đến viên mãn hậu đại một ư ơ i triệu giải thưởng lớn vừa lúc có thể dùng đến độ kiếp lý tô nghĩ cụ thể làm sao độ kiếp hiện nay còn không biết nghĩ đến sẽ không quá phức tạp cũng có thể đi qua tích lũy tu vi mạnh mẽ tiến lên hậu đại một ngày đầy một vạn còn có một h o t tờ đường lớn t ư ờ n g cho không biết có đủ hay không vượt qua đệ nhất suy có thể cũng có khả năng không đủ bởi vì thiên nhân đệ nhất suy bản thân là tự thân càng mạnh lại càng mạnh mẽ đây là tự thân suy k i ế p một phần vạn không đủ cũng không có cái gì lại tích lũy một điểm thường cho chính là hắn bây giờ thường cho liền tới quá nhanh hậu đại mỗi vài thập niên có thể đầy một lần trăm vạn thời gian này còn đang không ngừng rút ngắn hiện tại hậu đại đầy triệu cùng tốc độ so với linh căn hậu đại đầy ngắn tốc độ phải nhanh nhiều lắm bất quá nước lên thì thuyền lên linh căn hậu đại đầy ngắn tốc độ cũng đang không ngừng rút ngắn bên trong cái này một lớp thực lực thăng lên sau đó lý tô liền tương đối thư t h ả Tối đa đợi lát đợi đa thư thư phục phục mấy cái thánh nữ hắn còn không có kẻ tấy đủ đây mấy cái này thánh nữ nếu là tới mượn chết lý tô tự nhiên muốn làm cho các nàng ngựa đủ đương nhiên ở gả cho lý tô thời gian lâu như vậy phía sau mấy cái thánh nữ từng cái cũng đều là từ tâm tháp điệu theo lý tô mấy cái thánh điệu một ít bí sự tình các nàng đều thỉnh thoảng nói cho lý tô còn như lý tô những nữ nhân khác mỗi một người đều vẫn còn ở vùi đầu tu luyện trường môn còn đang bế quan t ử tuyết thánh nữ cũng ở vùi đầu trùng kích hợp thể điệp vân phong chủ thì trở lại quy nguyên tông bên trong tọa chân đi tiện thể tu luyện quy nguyên tông chủ không biết đi nơi nào lý tô ngay từ đầu nạp tiên tử bảy mươi ba nhóm từng cái tuy là tư chất không được tốt lắm nhưng tuổi thọ kéo dài thêm lên lý tô đang dược trên cơ bản cũng đều đến kim đan đến nguyên anh cũng có nhưng cần phải tốt hơn linh căn chỉ cần cam đoan đầy đủ tài nguyên cùng đầy đủ thời gian dù cho cựu phẩm linh căn cũng có đến kim đan khả năng đặc biệt là lý tô vẫn còn ở có chợ giúp đột phá bình cảnh đan dược đến nguyên anh nói khó khăn cũng không phải không được nhưng cần thời gian dài hơn đi chậm rãi n à o vì vậy lý tô bắt đầu nhàn nhã hưởng thụ bắt đầu sinh hoạt tới hắn bây giờ thể tu tu vi cũng là càng ngày càng mạnh ở cầm xuống nam hải phía sau lý tô huyết mạch chiếm được tiến một bước tăng trưởng lý tô thân thể cũng bởi vậy biến đến càng cường đại điều này cũng làm cho lý tô tinh lực phá lệ thịnh vượng mỗi ngày đều phảng phất có dùng không hết khí lực giống nhau hắn hiện tại không phải vận dụng bất kỳ chân nguyên băng vào khí lực đều có thể ung dung nâng lên một tòa đại sơn điều này cũng làm cho lý tô cùng mình phạm nhân thị thiếp triển miên thời điểm biến đến càng cẩn thận tránh cho không cẩn thận thương tổn tới các nàng đương nhiên sở hữu cường đại lực lượng đồng thời lý tô đối với lực lượng trưởng khống cũng biến thành phi thường tình chuẩn cùng cao minh đương nhiên sẽ không xuất hiện trưởng khống không được chính mình lực lượng tình huống nhất tận hứng vẫn là ở mấy cái ma nữ nơi đó dù cho mộ dung tuyết cùng liễu p ư ợ n g nhi đã hướng lý tô thẳng thắn lý tô ở các nàng nơi đây cũng vẫn là làm sao tận hứng làm sao tới loại này tận hứng tự nhiên không phải thô bạo đối đãi các nàng mà là thỏa thích thi triển hai cái này ma nữ hiện tại cũng an an t â m tâm theo lý tô sống qua ngày cũng không chuẩn bị phản hồi ma t h á n h cung các nàng như trở về ma t h á n h cung sẽ bị phát hiện điểm này cùng u nguyệt không giống với thiên ma cung sở hữu ma tu đều là mặt hướng thiên ma không ai dám đi kiểm tra u nguyệt thiên ma ấn trên thực tế sở hữu thiên ma cung ma tu đều muốn thoát khỏi thiên ma ấn chính là lại nghĩ đến chỗ tốt lại không muốn bị giàn buộc chỉ bất quá thiên ma ấn hã là dễ dàng như vậy thoát khỏi thiên ma nhưng là có thể so với tiên chân chính ma so với ma thánh cung phía sau những thứ kia tương đương với tán tiên ma lợi hại hơn trước đây u nguyệt nếu như không phải chỉ có một đạo t i ê n ma ấn lý tô cũng rất khó giúp nàng thoát khỏi lý tô cũng không có lo lắng làm cho các nàng yên tâm tu luyện các nàng tu luyện cũng là ma công nhưng theo lý tô vấn đề không lớn cũng không phải là cái loại này động một chút là cần giết rất nhiều người tới phụ trợ tu luyện ma công có hệ thống thêm được ở các nàng trưởng thành cũng sẽ rất nhanh cũng không biết các nàng nếu có thể thành tiên nói về sau là sẽ phi thăng đến tiên liên giới vẫn là nơi nào ngày này lý tô lại tìm đến tô tố tố tố cái này sở hữu thể chất đặc thù đơn giản là trong khuê phòng v i e w vật ma nữ cũng là làm cho lý tô lưu l u y ế n đi tới đi lui tố tố vừa nhìn thấy lý tô hai chân liền có chút như nuôi da gần nhất lý tô rất thích tìm đến nàng cho dù là nàng đều có chút không chịu nổi nhưng là đối mặt lý tô nàng lại không thể nói không phải cũng chỉ đại ảnh p h u quân kỳ thực kỳ thực ta là ma thánh cung ma nữ ngày này tố tố rốt c u ộ c quyết định hướng lý t ô ngà bài mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nhưng tố, tố mơ hồ cảm giác lý tô nhất định là đã nhận ra sự khác lạ của nàng sở dĩ mới chỉ có giống như vậy đối nàng trọng điểm c h i ế u cố đã nhiều năm như vậy nàng đã từ lòng tin chăn đầy biến thành nhìn không thấy hy vọng đối với lý tô ỉ lại ngược lại càng ngày càng mạnh lý tô mỗi một lần ở nàng nơi đây thu được cực hạn hưởng thụ có thể đối với nàng mà nói cũng chưa chắc đã không phải là hơn nữa nàng đều vì lý tô sinh mười cái hoa tuy là tới muộn nhưng nàng ngược lại sinh được nhiều ma thánh cung sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra những thứ này mà nữ ở lý tô ra điên cùng sinh con lại tăng thêm lý tô mị lực quả thật làm cho những thứ này mà nữ rất tình mỗi một người đều phản bội mắt thấy tố tố cũng nạ g bài lý tô cuối cùng cũng để cho nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó giúp nàng giải trừ ẩn ký điều này cũng làm cho tố tố đối với lý tô cảm kích không thôi đa tình phản vệ cũng lập tức mà đến tố tố đối với lý tô cũng yêu dứt khoát đến tận đây sẽ chả không có hai cái ma nữ rất nhanh lại có một cái ma nữ tuyển trạch kỳ thực không nhiều lắm bởi vì các nàng vẫn không có đắc thủ đa tình phản vệ phiêu lưu lại càng lúc càng lón các nàng lại chạy không được rồi hướng lý tô sinh ra cảm tình sở dĩ đây chỉ là vấn đề thời gian trong vòng mười mấy năm sau đó trong thời gian bảy cái ma nữ liền đều d ố i rít hướng lý tô thẳng thắn cái này bảy cái ma nữ đều là ma thánh cung thánh nữ các nàng ở ân ký giải trừ phía sau hướng lý tô tiết lộ đại lượng có quan hệ ma thánh cung tin tức ma thánh cung thánh nữ rất nhiều thậm chí có thể nói là đại lượng bồi dưỡng những thứ này thánh nữ đều có một ít chỗ đặc thù những thứ này thánh nữ tác dụng cũng không nhỏ từ cổ trí kim không biết bao nhiêu tu tiên giới thiên tài chính là bị các nàng làm phế đi giống như huyền thiên thư viện trưởng môn vốn là có hy vọng trở thành vấn t i ê n học cung thánh tử không phải chính là như vậy bị làm phế đi sao đ ể m ấ y cái này ma nữ theo như lời ban đầu ma nữ vốn là nỗ lực kéo lục trưởng môn nhật ma đ á n g t i ế c lục trưởng môn sau cùng thanh tình nàng chỉ có thể tuyển c h ạ c h tổn hại lục trưởng môn c ă n cơ sau đó chạy mất dép phu quân chúng ta ở ma thánh cung trung kỳ thực vẫn không tính là đặc biệt lợi hại lợi hại nhất hay là tu luyện chính là tu tiên giả công pháp thánh nữ loại này thánh nữ rất hiếm thấy bởi vì rất khó tìm nhân t u y n thích hợp tố tố hướng lý tô tiết lộ một tin tức ma thánh cung cũng chính là hoàn toàn biến thành một cái tu thiên giả cái này liền siêu cấp khó phân biệt bất quá xác thực khó tìm người dù sao rất nhiều người trở thành ma tu nguyên nhân không phải liền là bởi vì mình linh căn quá kém bình thường tu luyện tiến cảnh thông thả sao linh căn rất tốt trừ phi giống như u nguyệt như vậy thân bất do k ỷ ai nguyện ý đi làm ma tu là ma tu nhân người kêu đánh còn dễ dàng chịu đến người khác k h ô n g chế lôi k i ế p còn siêu cấp lợi hại đ ầ u ó có c bệnh người mới sẽ cái này dạng tố, tố tin tức này rót cho lý tô nói ra một cái tình ở lầm về sau lý tô hậu đại có một cái tiên linh căn phía sau ma thánh cung bây giờ đối với lý tô phá lệ coi trọng có thể nhiều năm như vậy không có động tĩnh không thể nào nói nổi cái kia đối với mới có khả năng đã ra chiêu chỉ bất quá lần này ma thánh cung phái ra người căn bản không phải tu luyện ma công t h á n h nữ mà là bình thường tu tiên giả đối phương có thể đã tới lý tô bên người chỉ là lý tô còn không có nhận thấy được nếu là như vậy cái kia đối phương cũng đã vì hắn sinh c h í ít một cái hoa sẽ là ai lý tô nghĩ loại khả năng này cũng có khả năng chỉ là suy đoán lý tô cũng không có lo lắng coi như đối phương thực sự xen lẫn trong nữ tu trùng thì đã có sao chỉ cần lý tô sở hữu thực lực tuyệt đối đối phương liền lại không ra bất kỳ sóng gió mặt khác đối phương có thể giấu kỹ là bởi vì vẫn không có ra chiêu một ngày đối phương ra chiêu sẽ lộ tây bất quá có loại này suy đoán phía sau lý tô liền quyết định đem gần nhất mấy năm nay nạp vào cửa các thị thiếp nhiều hơn nữa nhiều cải tấy một cái một phần bạn bên trong có người nào là ma môn thành nữ lý tô cũng muốn làm cho đối phương nhiều sinh mấy cái hoa mới được hắn hàng ngày cũng biến thành phá lệ thích gì đứng lên ngày này ngủ một giấc sau khi tỉnh lại lý tô ngược lại là có một cái thu hoạch ngoài ý liệu hắn vận chuyển đại m ộ n g lục m ộ n g du chu thiết lúc nằm mơ thấy một cái kỳ dị địa phương vẫn còn ở trong m ộ n g bơi một lần nơi này chính là linh giới lý tô nghĩ lý tô cảm giác hắn lần này mơ tới địa phương nói không chừng phải thì phải quy nguyên tông chủ trong miệng linh giới một cái ở vào tu tiên giới cùng tiên giới giữa biên giới phi thăng thất bại tán tiên tồn tại địa phương ở lý tô trong m ộ n g nơi đó tràn đầy đủ loại nguy hiểm các loại cường đại hung hoang manh thú không ngừng một ít hung thú vừa hô phía dưới liên có thể làm cho dài vạn dặm sông c u n ư ợ c thực lực sợ rằng có thể so với hợp thể lý tô cái này một mộng mộng thời gian không ngắn nhưng cũng không có tại nơi này nhìn thấy bất cứ nhân loại nào sau khi tỉnh lại lý tô lại làm nhất mộng nhưng lần này cũng không có mơ tới nơi đó hãn đại mộng lục còn là tầng thứ nhất cũng mới nhập môn lần này có thể mơ tới linh giới chắc là ngẫu nhiên trở nên lại nói tiếp lý tô lại có chút n g h i quy nguyên tông chủ mặc dù hắn bây giờ thị tiếp h chung rất nhiều đều là sống rồi hơn ngàn năm nhưng những thứ này thị tiếp h cho lý tô cảm giác vẫn là thiếu nữ cảm giác rất mạnh dù cho điệp vân phong chủ cũng như vậy ở trong mắt lý tô vẫn là muộn muộn chỉ có quy nguyên tông chủ cho lý tô một loại đại tỷ tỷ cảm giác ở n à n g ấy bên trong ngược lại cũng có một loại không cùng một dạng thể nghiệm cứ như vậy thích l í vô cùng qua mười mấy năm sau rốt cuộc ngày này lý tô nên đón lại một đợt giải thưởng lớn cái này một lớp giải thưởng lớn đến phía sau thành công làm cho lý tô thực lực đi tới hợp thể viên mãn rốt cuộc viên mãn hấp thu xong tưởng thưởng tu v i phía sau lý tô cả người khí chất đã có biến hóa không nhỏ hắn hiện tại cứ như vậy đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại phán phất đứng thành thế giới tột cùng cảm giác nếu như hắn không kiềm chế hơi thở của mình dù cho có một người cao cùng hắn người giống vậy ở trước mặt của hắn nhìn hắn đều sẽ không hiểu sinh ra chủng nhìn lên cảm giác lần này đến hợp thể viên mãn phía sau giải thưởng lớn tu vi còn có một chút cũng không dùng hết bởi vì đến viên mãn liền không thể lại thêm sở dĩ những t h ứ này tu vi đều chứa được đứng lên lý tô cẩn thận cảm thụ một chút thực lực sau khi biến hóa ánh mắt lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng lúc này hệ thống bảng bên trong có quan hệ độ k i ế p yêu cầu đã đi ra rồi hợp thể viên mãn phía sau lý tô liền có thể lấy thiên tâm dẫn động tiên địa đưa tới thiên nhân ngũ suy thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy chính là hình suy cái này một suy độ khó cũng đã vô cùng lớn càng mạnh độ khó càng lớn giống như quy nguyên tông chủ như vậy mấy vạn năm trước đối với bắc hải nước biển tạo thành bắc hải sinh linh tử thương không bị thương tổn thương thiên hòa cũng sẽ thêm đại nạn độ còn như thiên nhân đệ nhất suy kéo dài thời gian người bất đồng không giống với suy kiếp tuy là duy trì liên tục không ngừng nhưng cũng là từng đợt từng đ o ạ n một đ o ạ n so với một đ o ạ n mạnh mẽ người bất đồng gặp phải sóng số lượng không giống mới cụ thể bao nhiêu sóng cần đưa tới thiên nhân ngũ suy phía sau mới có thể biết độ kiếp năng lượng lý tô khẽ nói hắn đã biết hắn muốn thế nào vượt qua thiên nhân ngũ suy đó chính là độ kiếp năng lượng tất cả tu vi đều có thể tích lũy vì độ kiếp năng lượng sau đó lý tô có thể sử dụng độ kiếp năng lượng đi vượt qua từng đợt từng đợt suy k i ế p thiên nhân n g ũ suy đều có một cái kéo dài thời gian l i ê n lý tô từ quy nguyên tông chủ nơi đó hiểu được là thiên nhân đệ nhất suy kéo dài lớn nhất thời gian là một vạn năm nếu như một vạn năm cũng không qua vậy vĩnh viễn không quá quy nguyên tông chủ nơi đây tổng cộng đã trải qua hơn năm nghìn năm liền vượt qua thời gian của nàng là bình thường thời gian thời gian dài một ít nàng cũng có thể tốt hơn đường đối nếu có ai không chờ được thời gian lâu như vậy nếu như t hắn nhớ phải nhanh hơn vượt qua suy kiếp rút ngắn thời gian lời nói hắn liền cần càng nhiều hơn độ kiếp năng lượng nếu như đệ thời gian thường lệ vậy cần độ kiếp năng lượng cũng sẽ không ngừng giảm bớt lui thời gian ngắn ngủi càng nhiều vậy cần độ kiếp năng lượng sẽ thành chỉ số tăng thêm cụ thể bao nhiêu thời gian v ư ợ t qua cần bao nhiêu độ kiếp năng lượng ở lý tô đưa tới thiên nhân ngũ suy phía sau hệ thống bên trong cũng sẽ có cụ thể số liệu thì nhìn lý tô mình tại sao trường khống ngược lại là đơn giản lý tô nghĩ cái này độ kiếp phương thức đúng là đơn giản cùng người khác so sánh với quả thực nhiều lắm hoàn toàn không có nguy hiểm gì cần cũng chính là tích lũy độ kiếp năng lượng mà thôi đương nhiên cũng vẫn là có nguy hiểm bởi vì sau cùng thiên k i ế p muốn lý tô chính mình đi đánh chương ba trăm ba mươi sáu bắt đầu độ kiếp tự nguyện h ợ thể trước đưa tới thiên nhân đệ nhất suy không l ộ phải không có thời gian ngắn nhất chỉ cần lý tô chịu được hắn hoàn toàn có thể đem suy kíp rút ngắn ở trong vòng mấy tháng hoàn thành nhưng ngày suy kíp dài liền đáng sợ nguyên bản bình thường trong thời gian có thể liên tục không ngừng tu luyện bổ sung chân nguyên tới ứng đối vẫn có thể ngăn trở sở dĩ lý tô trước phải đưa tới thiên nhân ngũ suy mới có thể xác định chính mình độ kiếp phương án cụ thể nghĩ tới đây lý tô tâm thần đặt ở thiên tâm mặt trên đến hợp thể viên mãn phía sau hắn đã có thể nhận thấy được thiên tâm biến hóa chỉ cần hắn nhẹ nhàng khu động thiên tâm liền có thể đưa tới thiên nhân ngũ suy một ngày đưa tới chính là không thể nghịch hiện nay cho dù là mỗi cái đại thánh địa cũng không có biện pháp ở thiên nhân ngũ suy thời điểm để xuống tạm dừng kiện lý tô không do dự trực tiếp dẫn động ngược lại sớm cũng là dẫn một cũng là dẫn sớm một chút dẫn còn có thể sớm một chút kéo dài thời gian dẫn động tiên h nhân ngũ suy cũng không có bao nhiêu động tĩnh thậm chí người khác đều chưa chắc phát giác được đây là nhằm vào tu sĩ tự thân kiếp nạn lại có thể có bao nhiêu động tĩnh cũng chính là mỗi vượt qua một lớp suy kiếp thiên kiếp phủ xuống thời điểm động tính hơi lớn hơn một điểm lý tô cũng rất nhanh đã nhận ra phân biệt ở dẫn động thiên nhân ngũ suy phía sau t r u n g quanh thiên địa đ ề u phảng phất bắt đầu hướng về hắn áp bách mà đến vài ngày sau biến hóa tiến một bước rõ ràng vô hình suy kiếp mình nhiên lai l â m cái này suy kiếp đúng là nhìn không thấy sợ không được nhưng là thực tế tồn tại lý tô nhất định phải vô thời vô khắc không phải vận khởi chân nguyên đi ngăn cản có chút thư giãn cái này suy kiếp chỉ cần vào một phần cái k i a áp lực của ngươi sẽ đại thập phần khá lắm lúc này mới bắt đầu lý tô cũng cảm giác được chính mình suy kiếp uy lực rất có một điểm mạnh mẽ đương nhiên hắn vận khởi chân nguyên phía sau vẫn là có thể bông u lỏng đem ngăn trở chân nguyên tiêu hao không nhỏ nếu như hắn còn là không phẩm tạp linh căn chỉ là vừa mới bắt đầu sẽ nhập bất phu x u ấ t đệ nhất suy chủ yếu là hình suy nói cách khác nếu như ngươi đỡ không được sẽ phá hình nếu như ngươi một mực đỡ không được hậu quả liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng thậm chí thiên kiếp không có tới ngươi cũng đã hình phá mà chết cái này một suy là thiên nhân ngũ suy bên trong dễ dàng nhất đệ nhất suy nha món ăn khai vị nhưng chính là cái này món ăn khai vị liền chặt đứt rất nhiều hợp thể đường linh căn ở độ kiếp thời điểm tác dụng cũng vẫn phải có nhưng lại không nhỏ Cơ b ả nhưng n ấ t n g i c ầ k h ô n ngừng bổ sung chân nguyên bổ được, mới là i n Căn h c n sung g lợi hại, bổ có h nhanh, â n nguyên càng cũng liền càng tốc c độ lại lợi là với đối kháng suy kiếp. kháng Nhưng suy có một chút chính là linh căn lợi hại thường thường đồng cấp càng mạnh sở dĩ bọn họ suy k i ế p cũng càng lợi hại mà linh căn kém chút nữa tỉ như có tam phẩm linh căn dùng hết khí lực vọt tới hợp thể viên mãn đưa tới suy k i ế p bọn họ suy k i ế p cũng không bằng nhị phẩm nhất phẩm linh căn thiên tài lợi hại như vậy linh căn cũng không có đưa đến tính quyết định nhân tố có thể thành công hay không độ kiếp thành công quyết định bởi tính nhân tố vẫn là rất nhiều vật khí cũng rất trọng yếu tại chỗ có ngoại tại điều kiện đều đã xác định dưới tình huống cái này hư vô phiêu miệng vật khí có đôi khi ngược lại thành nhân tố trọng yêu nhất lý tô yên lặng cảm ứng nổi lên chính mình thiên tâm đi qua thiên tâm có thể xác định thiên nhân ngũ suy một ít cụ thể tin tức rất nhanh là hắn biết hắn đệ nhất suy tổng cộng chia làm thành một trăm cái sóng nhỏ mỗi một sóng nhỏ uy lực đều ở đây bên trên một lóc trên căn bản gia tăng rồi một ít một trăm sóng nhỏ đây là mở tối đa công suất suy t i ế p ngược lại là bình thường cái này cũng đang có thể nói rõ lý tô yêu nghiệt mở tối đa lý tô vượt qua sau thu hoạch cũng lớn hơn hơn nữa với hắn mà nói vượt qua đệ nhất suy cũng không k h ó vấn đề duy nhất là hắn nhớ nhanh hơn vượt qua lý tô nhìn về phía hệ thống bảng trước mắt hệ thống bảng bên trong đã có hơn một điểm độ kiếp năng lượng không năm tu vi có thể đổi một điểm độ kiếp năng lượng hệ thống bảng bên trong cũng có lý tô vượt qua đệ nhất suy cần độ kiếp năng lượng ở dưới tình huống bình thường lý tô nếu như mình không phải tu luyện chỉ cần một ba trăm điểm độ kiếp năng lượng như vậy đủ rồi loại tình huống này cần thời gian vừa lúc là một vạn năm mỗi một đợt suy kiếp đều là trăm năm sau cùng một lớp là hai trăm n ă m một vạn năm 5, quá dài lý tô khé nói đệ nhất suy sóng số lượng càng nhiều thời gian tự nhiên càng dài cái này một vài năm lý tôi nếu như mình đi tu luyện đi tích lũy chân nguyên tới đối kháng suy tiếp cái kia căn bản không cần 1.300 điểm độ kiếp năng lượng là có thể độ di chuyển đệ nhất suy thậm chí không cần độ kiếp năng lượng đều được chính hắn thật đà thật đi độ kiếp hoàn toàn không cần độ kiếp năng lượng nhưng là thật đà thật hoa thời gian 10.000 năm đi độ kiếp lý tôi là thất tâm phong m ạ o hời chỉ có sẽ làm như vậy nếu như dẫn động tiên h tâm làm cho suy kiếp tới mạnh hơn một chút nói có thể đem toàn bộ quá trình rút ngắn rút ngắn một nửa vẫn là lý tôi chính mình không đi tu luyện điều kiện tiên quyết cần độ kiếp năng lượng biết gia tăng gấp đôi không ngừng lại coi lại ngắn phân nửa độ kiếp năng lượng liền không dừng gấp bội gia tăng biên độ biết lớn hơn một chút nếu như tiếp tục rút ngắn lời nói cần độ kiếp năng lượng càng ngày sẽ càng nhiều rút ngắn đến ngàn năm kỳ thực cũng khỏe nếu như chỉ là rút ngắn đến ngàn năm lý tô cũng có thể chính mình đi gánh hoàn toàn không cần độ kiếp năng lượng nhưng là thời gian ngàn năm theo lý tô còn là quá dài hắn hiện tại đều còn không có sống đến một ngàn năm đâu hắn cũng không chờ được thời gian dài như vậy rút ngắn đến năm trăm năm lấy lý tô cường đại chính mình đi gánh vậy cũng có thể bất quá sẽ có điểm mạo hiểm cái kia suy kiệp quá mạnh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng lý tô mong muốn nhưng thật ra là rút ngắn đến một trăm n ă m trong vòng thậm chí ngắn hơn một chút thời gian thời gian ngắn như vậy lý tô liền căn bản không khả năng chính mình đi khiêng chỉ có thể dựa vào độ kiếp năng lượng hắn ở hệ thống bên trong làm việc rất nhanh lý tô n ắ m chắc theo nếu như là rút ngắn đến một trăm n ă m từ hắn tuyển trạch lui thời gian ngắn ngủi bắt đầu hắn cần mấy vạn điểm độ kiếp năng lượng mới có thể vượt qua cần tu vi không ít nhưng đây là dùng tu vi đến đổi thời gian bất quá ở độ kiếp kỳ chủ yếu chính là độ kiếp vượt qua một kiếp thực lực sẽ tăng mạnh có thể dùng độ kiếp năng lượng đổi thời gian đối với lý tô mà nói cũng có thể nếu như tiếp tục rút ngắn cần độ kiếp năng lượng còn phải tiếp tục tăng thêm những thứ này độ kiếp năng lượng không phải thoáng cái tiêu hao hết mà là lý tồ dẫn động thiên tâm lựa chọn lui thời gian ngắn ngủi phía sau sẽ kéo dài không ngừng tiêu hao lý tồ độ kiếp năng lượng cũng chính là độ kiếp năng lượng thay thế lý tồ chính mình đi g á n h trong quá trình này độ kiếp năng lượng nhất định phải đầy đủ bằng không tiêu hao hết lời nói chính là lý tồ chính mình đi khiêng nói cách khác lý tồ nếu như muốn rút ngắn thời gian trong tay nhất định phải tích lũy số lượng nhất định độ kiếp năng lượng tới tiêu hao mới được chương ba trăm ba mươi bảy phượng tiên tôn chủ kinh ngạc chờ các loại hậu đại số lượng đầy nghìn vạn a lý t ô n g nghĩ hậu đại số lượng đầy nghìn vạn phía sau tưởng thưởng một đại sóng tu vi có thể trao đổi thành một đại sóng độ kiếp năng lượng đến lúc đó có thể đi qua thiên tâm rút ngắn khi độ kiếp gian hiện tại mỗi một năm dưới tình huống bình thường dựa vào mỗi tăng thêm một cái hậu đại hoặc linh căn đời sau thường cho cũng có thể tích lũy mấy trăm điểm độ kiếp năng lượng linh căn hậu đại tu luyện phụng dưỡng ngược lại hiện tại cũng có thể biến thành độ kiếp năng lượng nhiều như vậy linh căn hậu đại phụng dưỡng ngược lại cộng lại cũng vẫn có một ít linh căn đời sau số lượng lập tức cũng muốn đầy tám cái đến lúc đó lại có một lớp t ư ờ n g cho đầy chín trăm l i n g cái một v ạ n cái đồng dạng có thưởng cho những phần thưởng này xuống tới cố gắng không cần trăm năm thời gian mấy chục năm có thể vượt qua đệ nhất suy có kế hoạch phía sau lý tô dẫn động t i ê n tâm đem suy k i ế p trực tiếp rút ngắn đến rồi một ngàn năm nói đúng ra không phải rút ngắn thời gian mà là tăng thêm suy k i ế p đến uy lực do đó làm cho suy k i ế p nhanh hơn kết thúc ở tích lũy độ k i ế p năng lượng trong khoảng thời gian này lý tô cũng không cho phép bị nhàn rỗi lời đầu tiên mình gánh một đánh cái này dạng có thể tiết kiệm chút thời gian cùng độ kíp năng lượng ngược lại hắn còn cần một chút thời gian đi chờ các loại giải thưởng lớn dù cho rút ngắn đến n g à n năm cái này đệ nhất suy phía trước với hắn mà nói khiêu chiến không lo lắm coi như hắn không đi tu luyện lấy bây giờ thật nguyên hùng dày trình độ đều có thể gánh thời gian rất lâu cái này co giụt lại ngắn lý tô cũng cảm giác được suy k i ế p u y lực trực tiếp liền lón thật nhiều lần lý tô cần sử dụng càng nhiều hơn chân nguyên tài năng mới có thể gánh vác nhưng đối với lý tô mà nói ảnh hưởng không lớn hắn có thể thường thường xuất ra một khối linh thạch nhanh chóng hấp thu chuyển hóa bổ sung chân nguyên lý tô bản thân đồng cấp mạnh hơn ưu thế lúc này cũng thể hiện ra tuy là hắn suy kép lọi hại hơn nhưng hắn chân nguyên chống lại suy kép lúc cũng càng biên thành dụng. Dụ. Bắt hữu đối ầ đầu u sau, u độ độ độ đơn kiếp. kiếp kiếp kỳ dạ, đơn giản không minh rồi, giả, giản phía Bắt Tô mạnh sao Lý cũng cường, vì n n theo g ư ờ đạo Đối thủ. với độ kiếp cường giả mà nói chân nguyên là cực kỳ quý báu cần chân nguyên đi ngăn trở liên tục không ngừng suy tiếp mà theo người chiến đấu đối với chân nguyên tiêu hao liền lón đặc biệt là đồng cấp cường giả chiến đấu một hồi chiến đấu kịch liệt đánh xuống khả năng chân nguyên đều muốn tiêu hao hơn phân nửa còn không phân được thắng bại liên vì một điểm đánh nhau vì thể diện làm được chính mình độ kiếp biến đen dị thường bị động độ kiếp cường giả sao lại ngu như vậy sở dĩ đông phương l á o tổ trước đây lúc tới đối mặt lý tô đều cố nín lại đương nhiên một lần kia phượng thiên tôn chủ tác dụng cũng rất lớn bằng không đông phương l á o tổ nói không chừng cũng sẽ trở mặt không biết hàng này hiện tại vượt qua suy k i ế p không có lý tô cảm giác đối phương hẳn là còn không có bằng không gần nhất sẽ không như thế bình tĩnh nữ nhân kia chỉ sợ cũng đang đợi đông phương l á o tổ vượt qua suy k i ế p trở ra gây sự đâu tuy là rút ngắn gấp m ộ ư ơ i lần thời gian tiền kỳ thời điểm đối với lý tô mà nói áp lực không lớn hắn mỗi ngày vẫn du thai du thai quá cùng với chính mình hàng ngày hàng ngày cũng là qua được cực kỳ làm dịu bây giờ lý tô tâm tình cũng biến đến rất tốt phu quân ngươi làm sao như thế vui vẻ tố tố liền phát hiện lý tô tâm tình biến hóa lý tô đem nàng lôi qua đây một bên vừa nói thấy nhà của ta tố tố đương nhiên vui vẻ tố tố mặt đỏ thực lực của nàng xác thực không tính là mạnh căn bản không có nhận thấy được lý tô ở độ k i ế p hiện tại chính là tới một cái lần hưu hợp thể đều không có như vậy mà đơn giản nhận thấy được bởi vì lý tô đệ nhất suy mới bắt đầu đâu ở mấy lúc mới bắt đầu lý tô khí tức còn cực kỳ cường đại không giống mỗi một suy hậu kỳ lúc độ kiếp tu sĩ chân nguyên tiêu hao dị thường to lớn suy yếu đều viết lên mặt lý tô lại bắt đầu luyện chế nổi lên đạo khí đạo phủ ở cưới mây cái thánh nữ phía sau lý tô cũng bắt đầu dùng chính mình luyện chế một ít đăng dược đi những thứ này thánh địa đổi lấy một ít tài liệu cùng với linh thảo linh dược hắn đối với tiên khí toái phiến nghiên cứu đã có không nhỏ tâm đắc đương nhiên hiện tại luyện chế ra tiên khí tới còn có chút độ khó lý tô chuẩn bị cho các loại linh căn hậu đại đầy một mươi cái kia một lót sẽ có một lớp rất lớn kinh nghiệm hắn có thể hảo phân phối một chút lý tô vẫn là có niềm tin rất lớn chỉ cần có thể tìm được tài liệu hắn có thể đủ tại phi tháng trước liền đem tiên khí luyện chế được như vậy cái này thời gian không ngừng mười năm g ngừng t nhờ vào lý tô chuyên cần canh khổ trùng hắn linh căn hậu đại cũng đầy tăng ngàn thu được một lớp giải thưởng lớn nhưng lý tô cũng không gấp tiến thêm một bước rút ngắn thời gian hắn phải đợi hậu đại đầy triệu giải thưởng lớn thoáng cãi rút ngắn đến một trăm năm trong vòng nói cái kia suy kiếp biết hung m á n h dị thường tương đương với mỗi một năm vượt qua một lớp suy kiếp dù cho lý tô chính mình đi gánh cũng chưa chắc gánh nổi sở dĩ lý tô còn phải lại chờ các loại ưu nguyện cách mỗi một ít năm đều sẽ cho lý tô phát một cái tin tức tới ứ c t nàng ở ma thánh cung lẫn vào ngược lại là vô cùng tốt ma thánh cung cao tầng vẫn là nguyện ý giúp đỡ thiên ma cùng dù sao thiên ma cung sau l ư n g thiên ma không kém chỉ bất quá trước đây thiên ma cung không có trí tiến thủ có thể xác định chính là ma thánh cung đã ra chiều người của bọn họ cũng đã đến lý tô bên cạnh đối phương bởi tu luyện là t r á n h tông tiên môn công pháp lại am hiểu ngụy trang hiện nay cũng vẫn không có động tinh gì lý tô còn khó có thể đem tìm ra đương nhiên thật muốn tìm là có thể hắn thị thiếp đối với hắn bách hội trăm tín nhiệm hắn có thể một cái một cái kiểm tra nguyên thần nhưng lý tô không cần thiết khiến cho như thế ly cung ảnh xả dường như chính mình sợ nàng giống nhau nhất giới nữ lưu mà thôi mấy năm nay không biết cho hắn sinh bao nhiêu ba lý tô không lo lắng chút nào cái này dạng lại là gió ê m sóng lặng mười năm trôi qua đệ nhất suy đợt thứ hai thành công bị lý t ô gắng vượt qua hãn giải thưởng lón chỉ lát nữa là phải tới bất quá ngày này một chuyện xảy ra t ử tuyết thánh nữ muốn đột phá hợp thể t ử tuyết nhanh như vậy liền muốn đột phá phượng tiên tôn chủ tới nàng nên vì t ử tuyết thánh nữ hộ pháp đồng thời nàng cũng bị t ử tuyết thánh nữ muốn xung kích hợp thể tin tức sợ hết hồn t ử tuyết hiện tại đều còn không có đầy một nghìn tám trăm tuổi đâu cứ nhiên liền muốn trùng kích hợp thể cái này m a u bất khả tư nghị chính là bởi vì đối với từ tuyết thánh nữ hiểu rõ vô cùng sở dĩ phượng thiên tôn chủ mới phát giác được hơi quá nhanh lục t u cũng đã luận hư lý tô quả nhiên thần kỳ liền nữ nhân của hắn đều được bộ dạng như thế nhanh phượng thiên tôn chủ không khỏi nghĩ lần này tử tuyết thánh nữ nhanh như vậy trùng kích hợp thể s á c thực nhanh điểm mà ở nhìn thấy lý tô phía sau nàng đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp lý tô trạng thái có một ít kỳ quái chương 338, lợi hại đào thiên lại là nàng lý tô trước mắt trạng thái một dạng tu sĩ s á c thực không nhìn ra nhưng phượng thiên tôn chủ vừa thấy được lý tô đã cảm thấy có một ít không thích hợp thiên nhân ngũ suy tuy là tự thân kiếp nạn lý tô hiện tại lại ở vào đệ nhất suy sơ kỳ cũng không làm sao rõ ràng nhưng phượng tiên tôn chủ bản thân đã vượt qua không chỉ một lần suy k i ế p tự nhiên đã nhận ra một ít dị thường chỉ là nàng không dám khẳng định dù sao lý tô nếu như bây giờ ở độ kiết nói cũng có chút kinh người lại là chuyển thế tiên nhân từ hợp thể đến hợp thể viên mãn cũng không quá có thể nhanh như vậy à. trăm ngàn năm trước tử kim thánh địa hộ đạo chính là cái kia chuyển thế tiên nhân từ hợp thể đến hợp thể viên mãn có thể cũng là dùng mấy trăm năm đâu bất quá phượng tiên tôn chủ lập tức lại nghĩ đến lý tô sợ rằng so trước đó hai cái chuyển thế tiên nhân đều cường đại hơn nhiều nghĩ như vậy phượng tiên tôn chủ lại cảm thấy dường như có cái kia khả năng dù sao lý tô phía trước trưởng thành bản thân liền so với tử kim thánh địa hộ đạo chính là cái kia chuyển thế tiên nhân còn muốn mò hơn một chút tôn chủ làm sao trên mặt ta dính lọ sao lý tô chứng kiến đi tới bên cạnh mình trong mắt có nghi ngờ phượng tiên tôn chủ hỏi phượng tiên tôn chủ ánh mắt ở lý tô trên người quan sát lại quan sát lý tô ngươi ngươi bây giờ đã tại độ kiếp sao sau đó phượng tiên tôn chủ do dự một chút hỏi do dự nguyên nhân là đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói có hay không đang ở độ kiếp là phi thường chuyện bí mật lý tô lắc đầu không có hắn phủ nhận hắn đúng là độ kiếp nhưng lý tô còn không có vượt qua lại là tín nhiệm phượng thiên tôn chủ lý tô cũng không cho phép bị bộc lộ ra đi hơn nữa lý tô gần nhất một mực chờ đợi địch nhân của hắn ra c h i ê u chuẩn bị cho đối phương một kinh hỷ đấu phượng thiên tôn chủ thấy lý tô phủ nhận cuối cùng nàng cảm thấy khả năng chỉ là chính mình cảm giác sai rồi lý tô n g ư ơ i nếu như tu luyện gặp vấn đề nan giải gì có thể nói cho ta biết hoặc c ũ n g biết cạn kiệt toàn bộ giúp ngươi phượng tiên h tôn chủ nói sau khi nói xong nàng lại nghĩ tới chuyển thế tiên nhân ở thiên nhân ngũ suy trước dường như có rất ít nan đề nếu như ngươi chuẩn bị độ kiếp cũng nhất định muốn nói cho chúng ta biết chúng ta có thể vì ngươi cung cấp đại lượng tiên khí để cho ngươi độ kiếp nhanh hơn thuận lợi hơn phượng tiên tôn chủ nói tiên khí có trợ giúp độ kiếp lý tô hiện nay đối với tiên khí hiểu rõ chỉ biết là đồ chơi này có thể cho ma tu nhóm hai mươi hai lôi kiếp vi lực yếu bớt nhưng nếu như chỉ có cái này một cái công dụng nói cái này tiên khí đối với tu tiên giả thì có ích lợi gì hắn cũng không có hỏi bởi vì hắn bây giờ còn đỉnh lấy chuyển thế tiên n h â có ích l i g n cũng k h t n g có hỏi b i chẳng phải là lộ tẩy chúng ta có tiên khí cũng không thiếu lý tô thật không dám đầu diếm học cung hiện nay ở linh giới có hai cái tán tiên chúng ta có có thể luyện hư hợp thể ngủ say đồ đạc cùng với tiên khí đều là hai vị này tán tiên tiền bối ở linh giới l i ề u mạng lấy được phượng tiên tôn chủ ngày hôm nay ngược lại là mở ra máy hát nàng những lời này là trực tiếp lý tô định tính vì chuyển thế tiên nhân phía sau nói sở dĩ cũng không có tiến hành một ít cơ bản khoa phổ tỉ như linh giới ở nơi nào các loại đều là chuyển thế tiên nhân còn không biết sao bất quá nàng lời nói thật ra khiến lý tô minh bạch rồi vì sao chỉ có thánh địa mới có có thể làm cho luyện hư hợp thể ngủ say đồ đạc vậy cần ở linh giới thu được mà ở linh giới Cho dù là trên á n t muốn mạng liều chỉ thực tế phượng thiên tôn chủ đã từng cũng là vấn thiên học cung thành nữ chỉ bất quá nàng lớn lên phía sau trở thành tôn chủ càng không đảm nhiệm nữa t h á lý tô còn h ỉ đặc biệt vì nàng chuẩn bị một hồi lễ mừng điều này cũng làm cho nhiều tu sĩ từng cái cảm khái không thôi lý tô trong nữ nhân lại có một cái hợp thể lại năng bây giờ lý ra ở trên thực tế đã tương đương với nửa cái thánh địa ở trên thực lực đã thắng được trưởng môn đông phương gia tộc lần h này g gia tộc nàng g p h là cố ý xuất quan ngồi lý tô bởi vì lại dung hợp một lớp trí nhớ kiếp trước phía sau đào thiên sợ chính mình lại bế quan xuống phía dưới biết không khống chế được đối với lý tô biến đến lãnh đạo sở dĩ tận lực đi ra thưởng lý tô một đoạn thời gian phu quân ngươi cũng ở độ kiếp sao nàng đã nhìn ra tuy là thực lực của nàng kém xa tít tắc phượng thiên tôn chủ nhưng đào thiên nhã n lực cũng là phượng thiên tôn chủ so ra kém phượng thiên tôn chủ kỳ thực cũng đã nhận ra dị thường chỉ là nàng không dám khẳng định bị lý t ô một phủ nhận nàng hoài nghỉ liền trực tiếp biến mất lý tô ân một tiếng cái này ngược lại không cần thiết gạt đào thiên đào thiên trong con mắt không khỏi lộ chạy ra t h a n phục chồng của nàng nàng cũng càng ngày càng xem không hiểu dù cho dung họp đại lượng trí nhớ kiếp trước phía sau trong mắt nàng thế giới càng ngày càng rộng có thể nàng vẫn cảm thấy nhà mình phu quân ngày càng thần bí cùng lợi hại Phu quân, nếu như ngươi thật là tiên nhân chuyển thế thì tốt rồi. Cái này dạng có thể từ những thứ kia trong thánh quân, nếu ngươi tiên này dạng trong rồi, cái kia tốt từ là có đào ị a qua thu tiên vượt tiên khí, vượt qua thiên nhân ngũ suy độ khó nhỏ. suy được độ đại đại đ giảm ngũ sẽ thiên nói nàng có chút bận tâm lý tô lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói đào thiên trong thánh địa độ kiếp cừng giả có thể hay không sử dụng tiên khí độ kiếp đào thiên lắc đầu không thể chỉ có chuyển thế tiên nhân mới có thể dùng cũng mới biết rõ làm sao dùng tiên linh căn cũng có thể lợi dụng một bộ phận nhưng không có chúng ta lợi hại như vậy lý tô minh b ạ c rồi trách không được nhiều thánh địa đều đang đợi lý tô độ kiếp đây là muốn vì lý tô cung cấp tiên khí đâu nhìn như vậy chuyển thế tiên nhân ở thiên nhân ngũ suy trước có thể một đường thông suất tu l u y ệ n ra ở thiên nhân ngũ suy lúc cũng có thể đi qua thánh địa cung cấp tiên khí đi cấp tốc vượt qua tiên khí càng nhiều chuyển thế tiên nhân độ quá thiên nhân ngũ suy tốc độ lại càng nhanh lại càng an toàn lý tô cảm giác hắn lý giải chắc là đúng là như vậy phu quân đào thiên khẳng định lý tô lý giải đào thiên đến lúc đó ta vì ngươi cung cấp tiên khí lý tô nhẹ giọng nói、ừ. đào thiên khé gật đầu một cái nàng bây giờ đào a n cùng g thiên lần này lại đem nàng nhận ra được lý tô có một ít giật mình bởi vì thân phận của đối phương lại là một cái thánh địa thành nữ hơn nữa còn là lý tô hơi có chút thích chân võ thành nữ cũng chính là chân võ thánh địa t h á n h nữ tên của nàng cũng rất t h m hay gọi tô hoành giọng nói đồng dạng có chút thêm hay nàng bản thân cũng là pháp thể đồng tu thế nào lại là ma thánh c u n g nhân đ à o tiên h ngươi khẳng định sao lý t ô nhiều hỏi một câu phu quân cũng sẽ không sai rồi thiên lý thuật rất ít khi sai trừ phi nàng cao hơn ta ba cái đại cảnh giới đ à o tiên h nói chương ba trăm ba mươi chín thiên nhân một suy thành thiên lý thuật đây cũng là đ à o tiên h có một loại cực kỳ lợi hại tiên thuật trước đây nàng thời điểm c h u y ể n thế chính là dùng thiên lý thuật che đậy thiên cơ hiện tại lại dùng thiên lý thuật đem cái kia nằm vùng ở lý t â người bên cạnh tìm được lý t ô lựa chọn tin tưởng đạo tiên đào thiên xác thực lợi hại phải biết rằng chân võ thánh nữ cho đến bây giờ không có nửa điểm kẽ hở cùng dấu hiệu lý tô đều hoàn toàn không nghĩ tới ma thánh cung nhân c ư nhiên ẩ n nút đến một cái trong thánh địa đi còn làm thánh địa thánh nữ sau đó ở chân võ thánh địa muốn giao hảo lý tô thời điểm nàng liền đi tới lý tô bên người mấy năm nay còn vì lý tô sinh tám cái h o a nàng cũng không có bất kỳ cử động liền cái khác ma nữ t r ù n g đa tỉnh nàng đều chưa từng làm qua điều này làm cho lý tô có chút khó hiểu chân võ thánh nữ chẳng lẽ chính là đặc biệt tới tiết chết hoặc có lẽ là nàng đang chờ đợi cái gì cơ hội nói chung lý tô biết là nàng phía sau đều kinh ngạc mắt thấy nhà mình đào thiên lợi hại như vậy lý tô lại ôm lấy nàng đau nàng chừng mấy ngày có đào thiên vì hắn sàng lọc một lần người bên cạnh phía sau lý tô an tâm cái này hắn cũng có thể yên tâm hơn cưới vợ bé ma thánh cung lại phái chọn người tới tốt nhất ngược lại có đào thiên ở giấu sâu hơn lý tô đều có thể bắt được đối phương bị lý tô đau vài ngày sau đào thiên liền ngượng ngùng đi bế quan nàng muốn một tiếng chống làm tình thần hăng hái thêm xông lên luật hư lý tô thì quan sát chân võ thánh nữ bí mật quan sát ước chừng một năm đều không có nhận thấy được bất kỳ dị thường chân võ thánh nữ tu luyện là chân võ thánh địa công pháp từ chân nguyên đến thần hồn đều không có, có bất kỳ vấn đề gì hơn nữa nàng vẫn là nhất phẩm linh căn cái kia vấn đề tới nàng vì sao bị ma thánh cung bán mạng liền tại chân võ thánh địa không được chứ còn là nói nàng cũng bị ma thánh cung gieo cái gì ẩn ký bị khống chế lại còn là nói nàng có thể là ma thánh cung cao tầng c o n cái một loại phía sau cái khả năng này thoáng cái mở ra lý tô mạch suy nghĩ lý tô cảm thấy cái khả năng này không nhỏ chân võ thánh nữ có thể là ma thánh cung cao tầng hậu đại đ ệ lý tô từ mấy cái ma nữ còn có ưu nguyệt nơi đó hiểu rõ đến xem ma thánh cung ngoại trừ mỗi cái đại điện chủ bên ngoài càng trên cao chính là tôn chủ nhưng ma thánh cung còn có ba đại cung chủ cái này ba đại cung chủ thực lực không rõ cương đại là không thể nghi ngờ ba đại cung chủ cộng đồng chấp trưởng ma thánh cung sợ rằng mỗi một cái cung chủ phía sau đều có cùng tán tiên cùng là tầm thứ ma tồn tại c h â n võ thánh nữ nếu như là những tôn chủ này hoặc là cung chủ hậu đại đâu linh căn ưu tú như vậy là nằm vùng nhân tuyển tốt như ta sở dĩ nàng bị phái đi chân võ thánh địa h n nốt đứng lên còn trở thành thánh nữ không thể không nói ma thánh cung nước cờ này tương đối lợi hại đáng tiếc lý tô vẫn là một nước cờ cao bằng vào đào thiên thành công đem chân võ thánh nữ khám phá đương nhiên coi như không có đào thiên chân võ thánh nữ chỉ cần dám ra c h i ê u cũng sẽ bị lý tô phát hiện nhưng chúng quy không phải giống như bây giờ làm cho lý tô trưởng không đến tuyệt đối quyền chủ động hắn đương nhiên sẽ không đi vạch trần chân võ thánh nữ mà là chuẩn bị nhìn chân võ thánh nữ chuẩn bị làm cái gì ngược lại ưu thế tại hắn họ nữa cũng có thể lợi dụng chân võ thánh nữ kéo dài một chút thời gian làm cho ma thánh cung đem hy vọng đặt ở trên người của nàng trong khoảng thời gian ngắn ma thánh c u n g liền sẽ không cứng lại cái này dạng lý tô cũng có càng nhiều hơn thời gian trưởng thành c h â n võ thánh nữ một năm này cũng không có bất kỳ gì thường giúp chồng dạy con thường thường còn cùng với nó thánh nữ gặp nhau cái này một lớp thánh nữ bởi bị lý tô cường điệu c h i ế u cố cũng còn không có thể đi tu luyện sinh con đều sinh không ít lại đã qua hơn nửa năm lý gia hậu đại rốt cuộc đầy một ngàn vạn một đại sóng thưởng cho tới có thể rút ngắn thời gian sau đó lý tô lựa chọn rút ngắn thời gian phía sau thưởng cho không ngừng liền rút ngắn đến năm mươi năm a lý tô nghĩ năm mươi năm không sai bị lắm không dài không ngắn quá dài lý tô cảm thấy khó c h ờ các loại quá ngắn lời nói tiêu hao lại quá lớn cứ như vậy đi vì vậy lý tô rút ngắn đến rồi năm mươi năm tương đương với mỗi chừng nửa năm vượt qua một ít sóng suy k i ế p co giụt lại ngắn suy k i ế p hung manh trình độ trong n g á y mắt tăng lên mấy chục lần nhưng lý tô sớm đã làm xong chuẩn bị bắt đầu sử dụng độ kiếp năng lượng liền chứng kiến theo độ kiếp năng lượng rút vào cái kia suy di chuyển liền hoàn toàn bị chặn lý tô liền hư ngược cảm giác đều không có cũng không cần tiêu hao chính mình chân nguyên cùng tinh lực đây quả thực sản khoái a lý tô nghĩ nói cách khác hắn hiện tại dù cho ở độ kiếp 220 cũng không cần giống như cái khác độ kiếp cường giả giống nhau thực lực giảm xuống động liên tục tay cũng không dám đây đúng là thoải mái đến nhà kế tiếp hắn chỉ cần tích lũy càng nhiều hòn độ kiếp năng lượng là được rồi mà lần này nhân khẩu đột phá nghìn vạn phía sau còn có một chút tưởng thưởng biến hóa t ỷ như phần thưởng lần này cố ý tăng cường lý tô huyết mạch lại tăng cường lý tô huy nghiêm duyên thọ đ a n hiệu quả cũng biến thành mạnh hơn người lý ra chỉnh thể thọ mệnh cũng được tăng lên thưởng cho vào tài khoản phía sau lý tô không cần tiêu hao chính mình lực lượng đi đối kháng suy tiết liền lại ra tay tới hắn bắt đầu nạp càng nhiều hơn tiếp không có biện pháp hiện tại hắn cần càng nhiều hơn thường cho lại qua một ít năm hắn linh căn hậu đại ở lý tô điên quần cày tới phía dưới đầy chín nghìn đang bị nhanh chóng tiêu hao độ kiếp năng lượng lần nữa chiếm được bổ sung lý tiền bối mấy thập niên này nạp thật nhiều tiếp h đúng vậy a cái khác biên giới nữ tử tới được đều sắp bị lý tiền bối nạp hết nam long sơn các tu sĩ mỗi một người đều thấy có chút ngây người lý tô mấy thập niên này có thể nói là điên quần cưới vợ bé loại này điên quần cưới vợ bé cũng không phải là không có hiệu quả độ kiếp năng lượng ở thứ bốn mươi năm thời điểm cũng đã tích lũy vậy là đủ rồi còn lại lý tô cũng có không rất nhiều các nữ nhân ngoại trừ nam hải nữ vương nhược vi ở mấy năm trước đột phá hợp thể bên ngoài những người khác đều còn ở một cái phát dục kỳ bao quát trưởng môn cùng đạo thiên c h â n võ thánh nữ cũng vẫn vô cùng an tĩnh cũng không có lộ ra bất kỳ chân ngựa đi ra điều này làm cho lý tô cảm giác nàng chớ không phải là muốn đợi lý tô thiên nhân ngũ suy thời điểm gây sự chứ chỉ là c h â n võ thánh nữ tuyệt đối không nghĩ tới lý tô đã sắp muốn vượt qua đệ nhất suy cái này dạng lại qua mấy năm năm mươi niên kỷ đến rồi lý tô thành công vượt qua thiên nhân đệ nhất suy ở vượt qua thiên nhân đệ nhất suy ngày này lý tô vẫn đi tới bắc hải độ kiếp ngoại trừ đông hải bên ngoài liền bắc hải lo nhất ở chỗ này cũng không cần lo lắng bại lộ hắn k i n h hy như trước giờ bị người khác biết thì không phải là vui mừng một lần này đại tiên h kiếp s á t thực mạnh mẽ phía trước chín mươi chín sóng tiểu thiên kiếp đều không coi vào đâu bất quá lý tô bằng vào thực lực cường hãn vẫn là độ bột thiên nhân một suy vượt qua thiên kiếp phía sau cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể cường đại lực lượng lại nhìn một chút chính mình cái kia hiện ra ngày càng anh tuấn khuôn mặt lý tô lộ ra nụ cười hài lòng chương ba trăm bốn mươi dạo hoạt ma nữ ma nữ chi mộng vượt qua thiên nhân một suy phía sau lý tô liền có một đoạn thời gian bình tinh kỳ trong khoảng thời gian này đối với khác độ kiếp cường giả mà nói có thể dùng đến bổ sung lực lượng củng cố tu vi sau đó vì đạo thứ hai suy k i ế p làm chuẩn bị khoảng thời gian này dài ngắn không đồng nhất ngắn nhất cũng ở trăm năm ở trên lý tô mấy chục năm qua cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao ngược lại không cần bổ sung cái gì còn củng cố tu vi cũng hoàn toàn không cần bất quá hắn chuẩn bị hưởng thụ một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ tích lũy càng nhiều độ kiếp năng lượng lại đi mở ra đệ nhị suy đệ nhị suy độ khó có thể lại phải lớn hơn rất nhiều hiện tại sao còn không gấp lý tô chuẩn bị xong t ố t phân phối một chút kinh nghiệm lần này linh căn hậu đại đầy vạn phía sau hắn lấy được kinh nghiệm cũng không ít có chừng mười vạn năm kinh nghiệm những kinh nghiệm này lý tô còn không có phân phối cho đến bây giờ lý tô đang khí đạo tu vì đều đã phá bốn chục ngàn năm đây là từng đợt sóng kinh nghiệm tăng thêm sau kết quả phu chiến tu vi cũng đã có hai vạn năm l i ê n tâm tính ở trên tu vi cũng có hơn hai vạn năm theo tu vì của hắn cùng kiến thức không ngừng tăng lên tiếp xúc cấp độ không ngừng biến cao lý tô kinh nghiệm tăng thêm vào các hạng tu vi ở trên tỷ lệ cũng là đang không ngừng biến hóa lý tô đang chuẩn bị phân phối kinh nghiệm liền có một cái ngoài ý muốn phát hiện trần võ thánh nữ rốt cuộc có dị thường lúc cái này dị thường cũng không rõ ràng nếu như lý tô không phải đi qua đảo thiên đã biết thân phận của nàng căn bản không phát hiện được cái này dị thường chính là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này một cái người ở động phủ thời điểm thường thường đờ ra đờ ra đối với người bình thường mà nói rất bình thường ngẫu nhiên lý tô đều thích đứng ở đỉnh núi nhìn lấy b ắ t ngát đại địa đờ ra nhưng đối với c h â n võ thánh nữ mà nói liền không bình thường nàng có thể chưa từng có giống như bây giờ phát quá ngây người đ ả o thiên trước đây đ ọ ra là bởi vì đảo thiên ban đầu ở giáp tỉnh ký ức trần võ thánh nữ đâu lý tô không có trực tiếp đi hỏi nàng hắn đem mình luyện đan cùng luyện khí tu vi một lần hành động đ ề cao đến rồi năm chục ngàn năm sau liền đem còn lại mấy vạn năm kinh nghiệm toàn bộ cho đại mậu lục luyện đan cùng luyện khí tu vi đến năm chục ngàn năm sau đi lên n ư a thăng cần lý tô tiến hành một ít tế hóa lý giải luyện chế ra đan dược tương ứng phía sau mới chỉ có càng có lời như vậy kinh nghiệm cùng tu vi giữa tỷ lệ mới sẽ không quá nhỏ lý tô cũng chuẩn bị đem đại mậu lục tầm thứ nhất hoàn toàn học được theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh đại mậu lục có thể đưa đến tác dụng cũng càng ngày sẽ càng lớn đại mậu lục học được phía sau vẫn có thể cường hóa lý tô tâm tính cùng thần hồn nếu có ai nghĩ lợi dụng thần hồn loại công kích tới đối phó lý tô lý tô vận chuyển đại m ộ n g lục phía sau liền có thể ung dung phá giải mấy vạn năm kinh nghiệm xuống phía dưới hiệu quả so với phía trước mấy vạn năm liền thật tốt hơn nhiều bởi vì lý tô tu vi trở nên mạnh mẽ đối với đại m ộ n g lục lý giải lại không giống nhau sở dĩ cái này mấy vạn năm làm cho lý tô từ tầng thứ nhất nhập môn tiêu chuẩn đi thẳng tới tầng thứ nhất tinh thông tiêu chuẩn nếu như dùng số liệu tới biểu thị đại mậu lục tầng thứ nhất đã bị lý tô học được ba phần tư tinh túy điều này cũng làm cho lý tô đối với cái môn này tiên pháp lý giải sâu hơn đem những kinh nghiệm này hoàn toàn sau khi hấp thu cái này một lớp thu hoạch cũng đã bị lý tô toàn bộ thu vào trong túi sau đó lý tô đi tới chân võ thánh nữ nơi đây phu quân phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần bên trong sân trang chân võ thánh nữ chứng kiến lý tô đến lộ ra nụ cười ngọt ngào oanh oanh gần nhất không có tu luyện sao lý tô đi tới bên cạnh nàng bắt tay nhỏ bé của nàng nhẹ giọng nói chân võ thánh nữ lắc đầu không có đâu phu quân không biết vì sao ta gần nhất luôn là thích đờ ra chính cô ta lại nói lên tới làm sao vậy cho ta xem xem lý tô nói ừ n phu quân ngươi vì ta xem một chút đi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra vấn đề trần võ thánh nữ nói nàng đã thả ra nguyên thần của nàng cùng với thân thể toàn bộ hạn chế nếu như lý tô không biết thân phận của nàng lúc này sẽ đ ố i nàng hoàn toàn yên tâm liền nguyên thần đều thả ra điều này làm cho lý tô không khỏi hoài nghi trần võ thánh nữ là không phải cố ý đang ngần người cố ý đờ ra sau đó coi đây là cớ tùy ý lý tô đi kiểm tra thân thể của hắn cùng nguyên thần cái này dặn g có thể bỏ đi lý tô toàn bộ hoài nghi loại khả năng này cũng không thiểu lý tô đem những ý niệm này đẻ xuống nét mà không có toát ra bất kỳ dị thường sau đó lý tô bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại thân thể của hắn cùng nguyên thần chân võ thánh nữ xác thực thả ra toàn bộ dù cho lý tô cùng nguyên thần của nàng giao hòa lúc có thể nhìn trộm nàng toàn bộ bí mật nàng cũng không có bất kỳ chống cự suy nghĩ một chút một nữ nhân bất kể là thể xác và tinh thần vẫn là t h ầ n hồn đều tùy ý ngươi đi điều tra đối phương đều làm đến b ư ớ c này ngươi còn có cái gì đối nàng không yên lòng tuy là chân võ thánh nữ bản thân là tu tiên giả nhưng thân là ma thành công nhân nàng coi như là một cái ma nữ nàng rào hoạt r ì n h độ xa ở phía trước bảy cái ma nữ bên trên cái này lý tô có chút khẳng định c h vấn đề. Vấn đề là, là sau đó nàng dùng cặp kia biết nói chuyện xinh đẹp mắt to nhìn về phía lý tô khuôn mặt bên trong hàm tình mạch mạch phu quân làm cho oanh oanh cùng ngươi một ít thời gian a kế tiếp ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian đem thai họa ngầm giải quyết chân võ thánh nữ thẹn thùng nói cái thiệt thẹn thùng thần thái ngược lại là dụ cho người tiếng lòng lý tô mới vừa thành t i ự u thiên nhân một suy cả người tình khí thần thật nằm ở trạng thái tột cùng dù cho chịu được như vậy thẹn thùng vì vậy lý tô đem cái này mà nữ hung hăng không gì sánh được tận hứng ở chân võ thánh nữ nơi đây đợi ước chừng một tháng sau lý tô ly khai chỗ ở của nàng sau đó c h â n võ thánh nữ quả nhiên mà bắt đầu bế quan lý tô lặng y ê n quan sát chừng mấy ngày c h â n võ thánh nữ nước cờ này sợ rằng không chỉ là vì thu được tín nhiệm của hắn mà là tại gà cho hắn hơn một trăm năm sau rốt cuộc phải làm chuyện gì đi ra bất quá chân võ thánh nữ ngược lại giống như thực sự đang bế quan giống nhau dường như đang không ngừng giải quyết thần hồn bí thuật mang tới một ít hai hoàng ẩm lý tô rất có kiên trì cái này hai hoàng ẩm chắc là chân võ thánh nữ chính mình làm ra nàng nhất định phải trước giải quyết hết quả nhiên mấy tháng phía sau biến hóa tới ngày này chân võ thánh nữ tuy là vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ đó nhưng nàng cho lý tô cảm giác giống như là đang ngủ một dạng nàng đang ngủ lý tô quan sát gần nửa ngày phía sau xác định điểm này nếu như không phải hắn mấy ngày này một mực tại quan sát chân võ thánh nữ đối nàng lại dị thường tín nhiệm nói còn thật không dễ dàng phát hiện ngủ thế thì dễ nói chuyện rồi với lúc lý tô đem đại mộng lục học được càng nhiều hơn tinh túy có thể thi triển một phen trước đây lý tô cũng có thể đi vào giấc mộng nhưng lý tô vẫn không có vào chân võ thánh nữ ngộng bởi vì khi đó là có khả năng bị chân võ thánh nữ nhận thấy được dị thường chân võ thánh nữ tuy là lần thu có thể nàng có thể nằm vùng ở chân võ thánh địa không có bị bất kỳ nhận thấy được dị thường chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy cái này cùng đào tiên tình huống lúc đó lại không giống mới đi vào g ấ c ngộng phía sau chân võ thánh nữ coi như không biết trong ngộng lý tô là thật nhưng trong ngộng của nàng nếu như thường, thường có lý tô nàng sao lại không nghi ngờ nhưng bây giờ lý tô có thể làm được ở chân võ thánh nữ không hề phòng bị lúc lặng yên đi vào giấc ngộng đi vào giấc ngộng phía sau còn hoàn toàn như vết tích giống như là một cái những người đứng xem giống nhau sẽ không bị chân võ thánh nữ phát hiện chân võ thánh nữ coi như tỉnh lại trong ngộng cũng không có lý tô chương ba trăm bốn mươi mốt m à thánh cung c u n g chủ nàng coi như có thể ở trong ngộng của chính mình tỉnh táo lại đồng dạng sẽ không ở trong ngộng nhận thấy được lý tô tồn tại vì vậy ở cực kỳ chú tâm chuẩn bị sau đó rốt cuộc lý tô bắt đầu rồi đi vào giấc ngộng chỉ cần chân võ thánh nữ đang nằm mơ hắn liền nhất định có thể đi vào giấc ngộng hắn hiện đang sử dụng nhưng là tránh tông tiến pháp quả nhiên đang nằm mơ cái này vừa vào ngộng lý tô liền đã nhận ra chân võ thánh nữ đúng là nằm ngộng đang nằm mơ đơn giản vừa lúc nhìn một cái chân võ thánh nữ đây là đang làm cái gì chân võ thánh nữ giấc ngộng này rất có điểm mất trật tự cực kỳ pha tạp trong ngộng thế giới càng nhiều hơn thời điểm là tan cảnh lý tô ý thức ở bên trong chìm chìm nổi nổi giống như là một cái u linh tại nơi này tìm kiếm tốt lẹ kẻ ngộng lý tô nghĩ chân võ thánh nữ giấc ngộng này xác thực quá vụn vặt một điểm cái gì cũng có lý tô thậm chí ở một cái mảnh vỡ chung phát hiện chân võ thánh nữ nằm mơ thấy chính mình cái này dạng lý tô trong giấc mộng này đợi thời gian rất lâu đều không có nhận thấy được bất kỳ dị thường chẳng lẽ chân võ thánh nữ đây là quá mệt mỏi sở dĩ thực sự đang ngủ cũng có khả năng này bất quá lý tô từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này bên trong có khác thường hắn tiếp tục kiên nhẫn đợi đứng lên hoàng tiên h không phụ hữu tâm nhân cái này dạng đợi không ít thời gian phía sau rốt cuộc bị lý tô đã nhận ra một cái mảnh vỡ n g ộ n cảnh hắn t i ế u nhưng lặn đi vào một t ầ n vào đi lý tô liền chứng kiến cái này mảnh vỡ n g ộ n cảnh bên trong có hai nữ nhân hai cái này chân võ thánh nữ ăn mặc lại không quá giống nhau một cái bạch tí ỉa một cái ngân y đi chân võ thánh nữ bình thường thích mặc nhưng là bạch tí ỉa hai cái này chân võ thánh nữ lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương dường như cái này mộng cảnh chính là như vậy lý tô nhận thấy được cũng không thiếu cái khác mộng cảnh mảnh võ sẽ qua nhưng hắn cũng không có rời lực chú ý muốn nhìn một chút cái này mộng cảnh mảnh vỡ vẫn sẽ hay không có bất kỳ biến hóa nào bản năng lý tô cảm giác cái này mộng cảnh mảnh vỡ có chuyện cái này dạng không biết đợi bao lâu rốt cuộc biến hóa tới một cái chân võ thánh nữ cho lý tô cảm giác sống lại nàng đi vào giấc ngộng cái này chân võ thánh nữ biến hóa trong n g á y mắt để lý tô biết chân võ thánh nữ ý thức đi vào giấc ngộng tu vi cao hơn một chút đều có thể ở trong ngộng của chính mình bảo trì thanh tình cùng với đi vào giấc ngộng chân võ thánh nữ đây chính là lấy ý thức của mình tiến nhập trong ngộng của chính mình bất quá nàng tuy nhập n ộ n g cũng không có nhận thấy được lý tô đây cũng là đại n ộ n g lục chỗ lợi hại ở chân võ thánh nữ đi vào giấc n ộ n g phía sau đối diện nàng chân võ thánh nữ cũng từ từ biến đến linh động lên nàng cũng đi vào giấc ngộng rồi h ả không đúng lý tô đã nhận ra không thích hợp chân võ thánh nữ đi vào giấc ngộng chẳng lẽ chia làm hai cái ý niệm trong đầu đi vào giấc ngộng nhưng đối với mặt chân võ thánh nữ cho lý tô cảm giác dường như có khác nhau rất lớn lý tô ý niệm trong đầu không có suy nghĩ nhiều lắm miễn bị chân võ thánh nữ phát hiện hiện tại hắn phải làm không phải suy nghĩ mà là ghi chép bởi vì đi vào giấc ngộng phía sau liền hoàn toàn là tâm tư là ý niệm trong đầu nếu như lý tô suy nghĩ nơi này là chân võ thánh nữ n ộ n g cái t i ế suy nghĩ ba động q bạch ậ y chân võ thánh nữ nói g quan lên. sát độ khó rất cao nữ nhân của hắn rất nhiều kinh tài tuyệt diễm không phải số ít nếu như áp dụng đà tình phương thức sợ rằng vô dụng ta hoài nghi cái khác ma nữ đã bị lý tô thu phục chúng ta đây trao đổi ý thức Ta t i ê n nhập thân n thể của g ư ơ i tuy h thể ta mượn trước ngươi. Ngân chân võ thánh Bạch chân thánh â Ngân n mượn ngươi. nữ nói. Chân võ thánh nữ mặc. Ngươi ta trước trầm t mặc. y y võ võ là nhất phẩm linh tăn nhưng bởi vì n g ư ơ i khi còn bé chịu đến ý ma quấy dày bất đắc dĩ ngủ say v à n n m đưa tới ngươi giờ mới đến l u y ệ n hư mà ta đã ma thánh cung phó cung chủ một t r o n g thực lực viễn siêu ngươi ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta không đem thân thể còn cho ngươi ngân y trần võ thánh nữ nói trầm mặc mấy giây sau bạch y trần võ thánh nữ nhìn thật sâu ngân y trần võ thánh nữ vài giây thân hôn của chúng ta quá mức tương tự sở dĩ cách mỗi mười năm chúng ta nhất định phải đổi một lần trở về nếu như ngươi không muốn đổi lại ta l i ề n m a n g theo thân thể n của g ư ơ i tới nằm lòng sơn, còn h sinh hải bạch chân thánh o Lý Tô tử. Sau đó, võ thánh nữ nói. ngươi nữ đó, c y võ À, uy hiếp bên trên ta được rồi theo ý n g ư ơ i giấc mộng này thế giới không chống đỡ được quá lâu chúng ta trao đổi à ngân y c h â n võ thánh nữ nói xong cái này m ộ n cảnh lại bắt đầu nghiền nát lý tô lặng yên không tiếng động đi ra ngoài trong phòng lý tô mở mắt đi qua giám sát c h â n võ thánh nữ cầm chế lý tô nhìn một cái liền chứng kiến trần võ thánh nữ vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ đó nhưng nếu như lý tô đoán không lầm thân thể của hắn chính là thân thể linh hồn cũng đã thay đổi người ma thánh cung phó cung chủ hai người này là tỷ muội sao lý tâu nghĩ nhìn như vậy cái kia ngân y trần võ t h á n h nữ không chỉ có cùng chân võ t h á n h nữ là tỷ muội sợ rằng còn cùng liêu tâm thủy liêu tâm nguyện giống nhau là sinh đôi tỷ muội nhưng các nàng song b à o thai lại có sự bất đồng rất lớn liêu tâm thủy cùng liêu tâm nguyện cũng chỉ là có tâm linh cảm ứ n g cái này một đôi song b à o thai lại ngay cả thần hồn đều cực kỳ tương tự cho nên mới các nàng có thể trao đổi thân thể từ trước mắt lấy được tin tức đến xem ma thánh cung phó công chủ thực lực tuy mạnh nhưng linh căn chắc là kém xa tít tắp trần võ thành nữ sở dĩ ma thánh cung phó công chủ đi là ma đạo chân võ thánh nữ bởi vì linh căn quá mức ưu tú sở dĩ được phái đến chân võ thánh địa đi nằm vùng mà chân võ thánh nữ hay bởi vì khi còn bé xảy ra ngoài ý mớn ngủ say và năm sở dĩ linh căn tuy là ưu tú thực lực lại kém xa tít t ắ p ma thánh cùng phó công chủ hiện tại mắt thấy chân võ thánh nữ thời gian dài như vậy không có một chút tiến triển cái này phó công chủ là chuẩn bị tự mình xuất thủ nhưng nàng cũng không có tới đến lý tô bên người mà là cùng chân võ thánh nữ thay đổi thân thể thủ đoạn này xác thực lợi hại l ặ n yên không tiếng động liền thay đổi một cái người nếu như không phải gặp phải lý tô đổi một cái chuyển thế tiên nhân sợ rằng đều chưa chắc phát rất được chuyển thế tiên nhân chuyển thế trước khẳng định tu tập quá tiên pháp nhưng vấn đề là chuyển thế tiên nhân đều không biện pháp giống như lý tô cái này dạng ở chưa thành tiên trước đối với một môn tiên pháp vận dụng như vậy tinh thâm chuyển thế phía sau tiên pháp cũng phải cần trùng tu mà trùng tu cần thời gian tu vi không đủ thời điểm đi học tiên pháp thời gian hao phí càng nhiều tùy tiện học một cái rất có thể liền tiêu hao đại lượng chân nguyên mỗi ngày chính là đang không ngừng học thợ bổ sung chân nguyên chúng rồi nào có lý tô phương tiện như vậy nàng muốn làm cái gì lý tô nhìn lấy còn không nhúc nhích chân võ t h á n h nữ nghĩ hiện tại hắn biết được đối phương toàn bộ hướng đi coi như hiện tại chân võ thánh nữ trong thân thể linh hồn là ma thánh cung phó cung chủ cướp chân võ thánh nữ thực lực không có khả năng thoáng cái trương lên lý tô suy nghĩ một chút có kế hoạch chương ba trăm bốn mươi hai điên cùng sinh hoa cung chủ khóc liên tiếp qua không ít thiên chân võ thánh nữ đều không có bất cứ động tĩnh gì chắc là t h ầ n hồn vẫn còn ở cùng thân thể dung hợp lý tô nghĩ cái này một đôi tỷ mọi coi như đặc thù đi nữa trao đổi thân thể phía sau thân hồn cùng thân thể dung hợp cũng cần một ít thời gian lý tô trầm ngâm một chút không gấp hành động sau đó hắn trả lại cho h ư n g u y ệ t truyền tin làm cho h ư n g u y ệ t đi hỏi thăm một chút nhìn ma thánh cung có cái nào c u n g chủ nếu có thể lại để cho h ư n g u y ệ t đi bái phỏng một cái cùng chân võ thánh nữ giống nhau như lúc c u n g chủ c h â n võ thánh nữ ra dấp lý tô cũng cho h ư n g u y ệ t buộc vòng q u a n h tới lý tô đây là muốn xác nhận một chút nhìn g i ấ c mộng kia trên thế giới nhìn thấy có phải thật vậy hay không tuy là hắn có thể khẳng định hai người đều đã vào mộng có thể xác nhận một chút vẫn là càng bảo đảm một ít truyền tin phía sau vì không cho chân võ thánh nữ khả nghi lý tô cũng không có suốt ngày nhìn chầm chầm nàng mà là thường thường bồi bồi chính mình t h ị thiếp còn lại nạp một hai t h ị thiếp tuy là đã sở hữu thiên nhân một suy thực lực tự nhiên không thể dừng bước tại này tích lũy một ít tu vi độ qua một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ phía sau lý tô còn phải tiếp tục sưng lên sư tôn vậy cũng sắp đến hợp thể lý tô nghĩ trường môn b quan thời gian đã có hơn hai trăm n ă m thời gian đang b quan trước nàng cũng đã đến luyện hư tầng bốn một dạng tiên linh căn có thể làm được sáu bảy trăm tuổi luyện hư hai nghìn tuổi trước đây hợp thể trường môn sở hữu hệ thống thêm được gần nhất hệ thống thêm được còn biến đến càng cho lực nàng nên hợp thể cũng nhanh tuy nói lý tô nữ nhân càng ngày càng nhiều các loại kinh tài tuyệt d i ễ m cũng có nhưng lý tô trong lòng trưởng môn địa vị vẫn là đặc thù hắn vẫn còn ở ngóng trong trưởng môn cho mình sinh con đâu không biết trưởng môn có thể cho hắn sinh một cái cái gì linh căn loa không phải một cái làm sao đủ như thế nào đi nữa cũng muốn nhiều sinh mấy cái vừa nghĩ tới trưởng môn lý tô tâm cũng có chút nữa đáng tiếc nàng đang bế quan vì vậy lý tô lại đi tìm chính mình một ít thi thiếp hôn thiên ám địa triển miên rất nhiều ngày một năm sau rốt cuộc trần võ thánh nữ rốt cuộc có động tĩnh nàng xuất quan oanh a n h ngươi khôi phục như thế nào đây c h â n võ thánh nữ vừa xuất quan lý tô liền đi qua phu quân khôi phục không sai bị lắm lần này ít nhiều phu quân vì ta phát hiện thai hoàng ẩm c h â n võ thánh nữ nhìn qua cùng lúc trước ngược lại chín trăm năm mươi ba không có khác nhau mấy lý tô bắt được tay nhỏ bé của nàng theo lý tô động tác này c h â n võ thánh nữ trong đáy mắt có như vậy một tia phi thường khó có thể phát hiện không phải tự nhiên cái này một tia không phải tự nhiên l ặ n g yên rồi biến mất nếu như không phải lý tô ở lưu ý thần sắc của nàng biến hóa căn bản không phát hiện được quả nhiên bây giờ trần võ thánh nữ đã không phải là trước kia trần võ thánh nữ mà là ma thánh cung công chủ nói đúng ra là phó c u n g chủ theo ưu n g u y ệ t tìm được tin tức ma thánh cung có ba đại c u n g chủ cùng với tam đại phó c u n g chủ c h â n võ thánh nữ trong cơ thể cái này một cái chính là phó c u n g chủ một t r o n g tuy là phó c u n g chủ nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn địa vị cũng cao vô cùng địa vị vẫn còn ở ma thánh cung tôn chủ bên trên nhưng thực lực vẫn là độ kích k ỳ cũng không biết hiện tại c h â n võ thánh nữ trong cơ thể cái này một cái đến bây giờ đã vượt qua mấy suy mặc kệ mấy suy nếu dám đến lý tô s á c lược sẽ không b ê n coi như hắn hiện tại dùng là trần võ thánh nữ thân thể lý tô đang cùng bên ngoài hàn huyên một ít thời gian phát hiện nàng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào phía sau liền trực tiếp đưa nàng kéo gần q h u ê phòng trung quy cái này ma nữ ở mỗi một khắc vẫn là kém chút nữa lộ tẩy hiện tại sọ rằng đối với nàng mà nói còn tương đương với lần đầu tiên chỉ bất quá thân thể không phải là của nàng mà thôi nhưng cái này ma nữ cũng rất lợi hại ở lý tô tận lực điên cùng giờ tờ ép thời điểm vẫn là gắng gượng không có biểu hiện ra dị thường lý tô có ý định cho nàng cơ hội ra chiêu liền đem nàng cho ước chừng hơn mấy tháng mấy tháng phía sau rốt cuộc lý tô đã nhận ra dị thường cái này ma nữ dùng thủ đoạn phi thường bí ẩn so với đa tình càng bí ẩn thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh rất khó phát hiện lý tô không biết loại thủ đoạn này cụ thể là cái gì nhưng nếu như hình dung đi ra nói giống như là vi rút giống nhau l ạ n g yên không tiếng động liền lây nhưng đây không phải là nhằm vào thân thể mà là nhằm vào thân hồn hơn nữa cái này vi rút ở thời kỳ ủ bệnh thời điểm rất khó phát hiện nàng liền đi qua giao hoan lúc lý tô tâm tình chập trần lớn thời điểm từng điểm từng điểm làm cho lý tô dính vào sau đó cuối cùng lại một lần hành động làm nổ làm nổ sau cụ thể hiệu quả lý tô cũng không rõ ràng bất quá từ mục đích của nàng đến xem chắc là có độ khả thi rất lớn làm cho lý tô nhập ma hoặc là chịu khống chế các loại nhưng mặc kệ thủ đoạn này cao minh bao nhiêu ở lý tô thu được một trăm n ă m ở trên tu vi tưởng thưởng thời điểm có thể đem tiêu trừ bây giờ trăm năm tu vi thường cho mặc dù là chuyển hóa thành độ kiếp năng lượng nhưng lý tô cũng có thể chủ động tuyển t r ạ c h rót vào thân thể nếu như thân thể mình đầy vậy rót vào không vào đi muốn lãng phí hết nhưng kèm theo hiệu quả là bang lý tô t h a n h trừ những thứ này mặt trái đồ đạc cái này mà nữ chỉ sợ sẽ không nghĩ đến nàng vận dụng như vậy thủ đoạn cao minh kết quả lại gặp lý tô cái này không theo lẽ thường xuất bài treo bức sau đó còn bị lý tô một lần lại một lần coi như đây là trần võ thánh nữ thân thể nhưng cảm thụ của nàng cũng là chân thật phòng c h ừ n g trong nội tâm của nàng cũng có một chút hỏng mất lý t ô cư nhiên liên tiếp cái tiên nàng thời gian dài như vậy mà ở mấy tháng phía sau làm cho cái này ma nữ chuyện không nghĩ tới xảy ra nàng cư nhiên có tại sao có thể như vậy cái này ma nữ tâm tính hơi vỡ lại có tuy là đây là chân võ thánh nữ thân thể nhưng bây giờ mang thai cũng là thật đà thật bởi nàng cùng chân võ thánh nữ tương đương với song sinh hồn hắn hiện tại dương hợp chân võ thánh nữ thân thể phía sau nếu như nàng thực sự nghĩ chiếm giữ chân võ thánh nữ thân thể nàng là có thể làm được cái này so với đoạt xá còn lợi hại hơn đoạt xá còn có thể đối mặt thân thể sắp xếp dị vấn đề coi như đi qua tư luyện có thể đem loại này sắp xếp dị toàn bộ bệnh trạng tiêu trừ nhưng hai họa ngầm vẫn là rất đại đặc biệt là đang trùng kích cảnh giới độ k i ế p thời điểm nàng cùng chân võ thánh nữ loại này trao đổi nếu như thời gian quá dài lời nói là có thể dung nhập vào thân thể đối phương bên trong đi hơn nữa nàng còn phát hiện nhất kiện mới sự tình đó chính là chân võ thánh nữ lúc trước bởi vì lý tô sinh ước chừng tám cái hoa sự phát hiện này cũng là để cho nàng mơ hồ cảm thấy có chút khớ ổn nhưng mắt thấy có hoa nàng cũng không khỏi không ôm chuẩn bị chờ các loại và sau khi sinh ra tiếp tục đi công lược lý tô hơn một lúc gian phía sau hoa thành công sinh ra được cái này hoa linh căn cũng không tệ lắm đều đến tam phẩm tĩnh dưỡng tốt phía sau lý tô lần nữa cho nàng cơ hội thường thường sẽ qua đây cùng nàng ôn tồn một phen cái này ma nữ cũng nhân cơ hội tiếp tục thi triển chính mình bí thuật cái này bí thuật bắt nguồn ở ma thánh cung sau lưng một vị tán tiên tầng thứ ma cực kỳ đáng sợ hơn nữa còn là lạc yên không tiếng động nhưng thi triển thời điểm cần quan hệ của song phương thân mật nhất thân mật vô d a n thời điểm mới có thể thi triển tuy r trưởng ư ờ n môn g ô s là phía sau hai cái là linh hồn của hắn qua đây phía sau nghi ngờ đời sau huyết mạch tuy là xuất xứ từ với phụ mẫu thân hồn ấn ký bên trong cũng có cha mẹ tin tức như vậy hai cái rốt cuộc là tính oanh oanh vẫn là của ta cái này ma nữ đột nhiên nghĩ đến một điểm điểm này thật không có bị nàng quá mức để ở trong lòng nhưng đứng ở lý tô góc độ đến xem điểm này cố gắng cũng có thể giải thích vì sao cái này ma nữ cùng chân võ thánh nữ thay đổi thân thể phía sau tiếp nhị liên t a m mang thai nguyên bản chân võ thánh nữ đã không có dễ dàng như vậy mang thai nhưng bây giờ linh hồn của hắn qua đây đã tương đương với thay đổi một cái người còn như thay đổi một nữa dưới tình huống như vậy lại có hệ thống sát xuất thêm được sở dĩ mới chỉ có tiếp nhị liên t a m mang thai cái này dạng thời gian một ngày một ngày trôi qua lý tô thường thường vẫn sẽ nạp một hai thiếp nhưng mấy năm nay lý tô một mực tại trọng điểm chiếu c ô chân võ t h á n h nữ tại hắn trọng điểm chiếu c ô cho ở chân võ t h á n h nữ lại sinh ra một cái một cái phía sau nàng lần nữa mang b ầ u còn tới cái kêu ma nữ ở nhận thấy được chính mình mang thai phía sau ánh mắt đều t r ậ t to nàng nghĩ làm động tác khác tỉ như thừa dịp thời gian còn sớm l ạ n g y ê n không tiếng động xử lý xong đều không được bởi vì lý tô so với nàng còn sớm phát hiện sở dĩ nàng chỉ có thể lần nữa sinh xuống tới sau đó sẽ không có dừng lại đến hệ thập năm thời điểm ở lý tô trọng điểm chiếu cố cho nàng đã vì lý tô sinh năm cái hoa điều này làm cho tâm tình của nàng đều rất băng nàng thân thể của chính mình vẫn là băng thanh ngọc hiết có thể cùng chân võ thánh nữ thay đổi thân thể phía sau không chỉ có bị lý tô một lần lại một lần hoàn sinh năm cái hoa mười năm này nàng nhịp điệu chính là ở tạo nhân sinh con tạo nhân sinh con không ngừng thay phiên mười năm sinh ngũ hoa đối với nàng mà nói có thể quá điên cuồng nhưng nàng thân là thiên ma cung tam đại phó c u n g chủ một trong tâm lý tố chất đúng là vẫn còn phi thường vượt qua thử thách vẫn nhịp được bởi vì nàng mỹ thuật đã có hiệu quả vừa lúc trước cùng chân võ thánh nữ đổi về thân thể một cái làm cho bí thuật lên men một cái mười năm sau nàng lại tới cái này dạng nhiều lần mấy lần phía sau lý tô chính là vật ở trong túi của nàng đêm này cái này ma nữ thừa dịp lý tô không lại ăn một viên đặc thù đang ăn dược sau đó đã vận hành lên một môn công pháp đặc thù đây là nàng cùng chân võ thánh nữ đi qua ngộng thế giới liên lạc phương thức phương thức này mỗi mười năm mới có thể sử dụng một lần chuyện gì xảy ra nhưng lần này làm cho cái này ma nữ không có nghĩ đến chính là nàng cùng chân võ thánh nữ cứ nhiên không có biện pháp trao đổi xây dựng da n g ộ n trên thế giới trần võ thánh nữ cũng chưa từng xuất hiện nàng cũng không biết lúc này khác một cái mộng cảnh mảnh vỡ chung trần võ thánh nữ cũng ở đó nghi hoặc đâu các nàng đi vào giấc mộng thời điểm bị lý tô đi qua đại mộng lục c á i nhiễu đem lặng yên không tiếng động cắt đứt ở tại hai cái địa phương vì vậy mãi cho đến ngày thứ hai cái này ma nữ cũng không thể đợi đến trần võ t h á n h nữ ngày thứ ba ngày thứ tư nàng tiếp tục thử có thể thử chọn thời gian một tuần nàng đều chưa thành công tại sao có thể như vậy cái này ma nữ có chút vỡ không được nàng nhưng là biết trần võ thánh nữ tính cách c h â n võ thánh nữ tu vi bây giờ mặc dù không như nàng nhưng c h â n võ thánh nữ căn bản không ham muốn nàng ấy cụ thực lực thân thể mạnh hơn hiện tại không do cùng c h â n võ thánh nữ mất liên lạc cái này mà nữ chỉ lo lắng c h â n võ thánh nữ biết cho là nàng muốn mượn một cơ hội này chiếm giữ thân thể của hắn đến lúc đó c h â n võ thánh nữ rất có thể thực sự mang theo thân thể nàng tới bắc cảnh cho lý tô sinh con p h u quân ta phải đi ra ngoài một chuyên cái này mà nữ muốn đi ra ngoài cho c h â n võ thánh nữ đưa tin ở lý phủ nàng cũng không dám người bây giờ ôm mang thai ta cùng ngươi cùng nhau a lý tô thân thiên nói hắn hiện tại xác thực ôm mang thai đây là thứ sáu hơn nữa cái bụng đã không nhỏ mắt thấy lý tô gương mặt quan tâm nàng lại ngại đi cự tuyệt dù sao phu quân của mình như thế săn sóc nàng như cự tuyệt liền dễ dàng khiến người ta nghi ngờ nhưng cứ như vậy nàng liền buồn b ự c lý tô cả ngày k ầ cận nàng để cho nàng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào cho chân võ thánh nữ đưa tin còn bác cảnh những thứ kia ẩn nút ma tu nàng thì càng không thể đưa tin chân võ thánh nữ thân phận há là những thứ này ma tu biết nàng coi như đưa tin những thứ này ma tu cũng không có dễ dàng như vậy t i tưởng cái này dạng ước chừng đã qua hơn nửa năm nàng đều không có cơ hội đưa tin hơn nữa nàng thừa dịp buổi tối lý tô sau khi ngủ lần nữa đi vào giấc m ộ n g lại vẫn không có biện pháp liên lạc với chân võ t h á n h nữ bụng của nàng lớn phía sau càng không có cơ hội bởi vì lý tô kiên quyết để cho nàng vào trong lý phủ tính dưỡng thân thể tuy là nàng đều có chút gấp đến độ nhân khóc nàng cảm giác lại chờ một đoạn thời gian nói không chừng là có thể ở bắc cảnh chứng kiến chân võ t h á n h nữ À, trong lý phủ mắt thấy chân võ t h á n h nữ thường thường trong mắt trong lúc lo đãng toát ra t h ầ n sắc lý tô cảm thấy thú vị cái này ma nữ tự thân thực lực dù cho cường đại tới đâu hiện tại chỉ sợ cũng bối rối a lý tô ngược lại là mới biết trần võ thánh nữ có thể hay không thực sự mang theo cái này mà nữ thân thể tới bắc c ả n h lại qua một tuần trần võ thánh nữ ngược lại là không nhìn thấy lý tô cũng là thu đến một cái làm cho hắn mừng như đ i ê n tin tức vậy là trưởng môn đang bê quan hơn hai trăm năm phía sau rốt cuộc xuất quan lý tô nhận được tin tức phía sau trước tiên đi gặp nàng nhìn thấy trưởng môn phía sau lý tô liền phát hiện trưởng môn đã luyện hư viên mãn luyện hư viên mãn liền có thể trùng kích hợp thể lý tô ta chuẩn bị trùng kích hợp thể quả nhiên trưởng môn dự định là trùng kích hợp thể lý tô bắt được tay nhỏ bé của nàng đem một cái túi chữ vật nhét vào trong tay của nàng sư tôn cái này ngươi cầm cái này bên trong có lý tô gần nhất luyện chế đan dược Ở... trường môn nhẹ nhàng l g â n một tiếng nàng vốn tưởng rằng lý tô lại muốn nhân cơ hội đụng lên tới nhưng chưa từng nghĩ lý tô lần này cũng không có sư tôn đi thôi đồ nhi chờ ngươi đến hợp thể đ â u sau đó lý tô trừng mắt nhìn nói trường môn k h u ô n mặt đỏ bởi vì nàng đến hợp thể phía sau có thể sinh con nữa nha chương ba trăm bốn mươi bốn thần tiên một dạng thời gian trường môn đi trùng kích hợp thể luyện hư viên mãn trùng kích hợp thể còn cần một ít thời gian bất quá đối với trưởng môn mà nói vấn đề cũng không lớn dù sao tiên linh căn ở hợp thể kỳ đều là không có bình cảnh lần này nàng đến hợp thể vẫn là chuẩn bị t r ư ớ c dấu một dấu không tính bộc u lộ ra đi ở lý tô bên này sách lực vẫn là giống nhau một ngày trưởng môn đến rồi điểm tới hạn phía sau liền mang nàng đi bắc hải ma vân giới bên kia hiện tại cũng không phải lựa chọn quá tốt dù sao ma thánh tông ánh mắt đã tại lý tô trên người mắt thấy trưởng môn lần nữa đi bế quan trùng kích hợp thể lý tô cũng đem càng nhiều chú ý lực đặt ở trưởng môn bên kia trong nhà của hắn chân võ thánh nữ nhìn bề ngoài đi lên cũng không có gì dị thường bất quá lý tô biết nàng t u y ệ t không giống như ngoài mặt bình tĩnh như vậy mỗi một lần nàng nỗ lực ở mộng trên thế giới liên lạc chân chính chân võ thánh nữ lý tô đều là biết đến các nàng liên lạc không được cũng là lý tô dợ cho quỷ bất quá hơn một năm thời gian chân chính chân võ thánh nữ cũng không có mang theo công chủ thân thể tới bắc c ả n h nhìn như vậy chân võ thánh nữ gắng gượng nhị được vẫn có chút cái nhìn đại cục nhìn ngươi có thể chịu bao lâu lý tô cũng không phải lưu ý chỉ cần đem chân võ thánh nữ ở lại lý phủ các nàng liền căn bản đừng nghĩ đổi về thân thể lý tô ngược lại muốn nhìn một chút chân chính chân võ thánh nữ có thể chịu bao lâu vì để tránh cho ma thánh cung cái này phó c u n g chủ ly khai lý phủ lý tô trả lại cho nàng an bài không ít nhiệm vụ đem hắn mấy cái thích hợp thể t u khuê nữ giao cho nàng giáo dục còn cố ý để lộ ra một môn đặc thù bí thuật đưa tới chú ý của nàng cái này bí thuật là đào thiên nói cho lý tô ở trên u y năng đã tiếp cận với tiên thuật đồng thời lý tô còn cùng chân võ thánh địa người xào rượu chào hỏi đây là tránh cho nàng đi qua chân võ thánh nữ kiếm có ly khai lý phủ thỉnh thoảng lý tô còn có thể qua đây sùng hạnh nàng một ít thời gian cái này dạng vì không cho lý tô xin nghỉ cái này ma nữ cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở lại lý phủ quả nhiên tốt thời gian mấy năm đi qua nàng đều căn bản không có tìm được cơ hội lý phủ cầm chế vô cùng c ư ờ n g đại cấm chế vi năng bản thân cùng bảy cấm chế tu sĩ tu vi có quan hệ rất lớn lấy lý tô thực lực bây giờ bảy cấm chế cái này ma nữ muốn trộm lén ra đi vậy gần như không có khả năng ở đệ năm năm thời gian trưởng môn rốt cuộc đến điểm tới hạn vì vậy ngày này lý tô mang theo trưởng môn đi tới bắc hải bày ra đại lượng cấm chế phía sau trưởng môn liền chính thức bắt đầu rồi trúng kích lần này trúng kích tổng thể mà nói vẫn tính là thuận lợi chỉ là ở bước ngoặt cuối cùng vẫn là ra khỏi một chút xíu ngoài ý m ớ n trường môn thiếu chút nữa tao nộ r ồ i tâm a gần nhất tiến cảnh vẫn là quá nhanh hơn một chút lý tô ta chuẩn bị đi ra cửa du lịch một đoạn thời gian cũng vừa lúc có thể h ả o h ả o củng cố một cái vượt qua lôi k i ế p phía sau trường môn nói nàng tiến cảnh xác thực quá nhanh hệ thống bây giờ là gấp ba tốc độ tu luyện thêm được điều này làm cho trường môn chỉ dùng hơn ba trăm năm liền t ừ luyện hư một đường đột phá đến hợp thể mà dưới tình huống bình thường cho dù là tiên linh căn cũng cần một đã ngoài ngàn năm thậm chí nhiều hơn một ít thời gian tài năng mới có thể nhiều luyện hư đến hợp thể trường môn đến bây giờ cũng mới một nghìn năm c ấ t bước có đôi khi tiến cảnh quá nhanh xác thực cũng không phải chuyện tốt trừ phi là giống như lý tô cái này dạng hấp thu tu vi thời điểm liền mang có thể hấp thu được bên trong kinh nghiệm hoặc là giống như đạo thiên cái này dạng thân là chuyển thế tiên nhân căn bản không cần lo lắng tâm tính vấn đề đạo thiên chỉ cần không ngừng dung hợp trí nhớ kiếp trước tâm tính trên tâm cảnh liền sẽ không ngừng để thăng hoàn toàn không có chút nào lo lắng sở dĩ hệ thống thưởng cho mặc dù nhiều nhưng đến bây giờ cũng liền chỉ phần thưởng hai lần tốc độ tu luyện thêm được mắt thấy trường môn chuẩn bị ra ngoài du lịch lý tô cầm tay nhỏ bé của nàng nói sư tôn để cho ta cùng ngươi cùng nhau à đến bây giờ lý tô cũng đã du lịch nhiều lần mỗi một lần đối với lý tô mà nói đều là vô cùng thích ý cùng hưởng thụ lần này cùng trưởng môn du lịch trải qua lý tô tự nhiên là không gì sánh được cam tâm tình nguyện trưởng môn khuôn mặt đ ỏ lên cũng là đáp ứng rồi tiểu thuyết các ngươi hôn lễ có muốn hay không chứt làm trưởng môn cô, cô biết được phía sau hỏi nhắc tới chính mình hôn sự trưởng môn tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn là nói cô cô hôn lễ chỉ là nghị thức cũng không cần làm chờ chúng ta du lịch đã trở về cô cô cho chúng ta đơn giản chủ trì một cái tốt lắm lý tô cũng là bắt được trưởng môn tay sư tôn đương nhiên muốn làm hơn nữa phải làm lớn đặc biệt làm hắn có thể đủ đoán ra trưởng môn tâm tư tuy là trưởng môn một lòng từ lâu thuộc về lý tô thân thể cũng đã cho lý tô nhưng nàng cùng đông phương g i a tổ cân đoán còn chưa kết thúc đông phương lão tổ cường đại phi thường người nữ nhân kia uy hiếp cũng vẫn tồn tại con trai của nàng ở tử kim thánh địa vẫn là thánh tử còn như tử kim trong thánh địa k h á c một cái thưởng thức trưởng môn đại năng còn chưa không có tin tức đối phương rất có thể còn đang bế quan trưởng môn cũng không biết lý tô hiện tại cường đại bao nhiêu nàng không muốn tổ chức lớn hôn lễ chỉ nghĩ lặng lẽ gà cho lý tô chỉ sợ cũng là không muốn bởi vì nàng đưa tới lý tô triệt để cùng đồng phương gia tộc thử kim thánh địa thành địch nhân nhưng lý tô phán mấy trăm năm thực lực bây giờ đã tiến nhanh há lại sẽ thật đơn giản đem trưởng môn cưới vào cửa hắn không chỉ có muốn làm còn muốn lớn hơn làm đặc biệt làm làm được không gì sánh được long trọng lý tô sư tôn ta biết liền ý theo ta lý tô nhìn lấy trưởng môn ánh mắt nhẹ giọng nói lý tô ánh mắt ấm áp mà lại giàu có sức cuốn hút trường môn cuối cùng thua ở lý tô dưới ánh mắt nàng nhẹ nhàng ân một tiếng lựa chọn thuận theo lý tô vì vậy lý tô ăn bài toàn bộ lý ra đều động lên rồi lần này lý tô muốn quảng phát thiệp mời mời sở hữu cùng hắn giao h ả o thế lực đến đây tham gia cái này cũng sẽ là hôn lễ quy mô chung lớn nhất một lần lý tô hàng năm cưới vợ bé lý gia hậu đại đối với cái này một bộ đã vô cùng quen thuộc lý tô mấy cái đắc lực hậu đại du cho cùng thánh địa giao tiếp cũng có thể làm được thuận buồn xuôi gió không tiêu ngạo không xiềm định sở dĩ hoàn toàn không cần lý tô đi quan tâm đem việc này an bài xong phía sau lý tô liền chuẩn bị mang theo trưởng môn đi du lịch một phen du lịch sau khi kết thúc liền vừa lúc cử hành hôn lễ b ở trên này Lý thực ô mô n lễ quy tế lý, tu lý, lý, lý, lý tô rất nhiều thị thiếp bình thường trên cơ bản sẽ không lắng. ra lý phủ hắn lý phủ cũng không phải là giống như phạm nhân tòa nhà như vậy chỉ có một mảnh tòa nhà mà là một cái cực kỳ to lớn sở dĩ lý tô điều này là chuyên môn là nhằm vào chân võ thành nữ hiện tại lý phủ nội phủ có từ tuyết thánh nữ cái này hợp thể toa trấn ngoại phủ lại có phượng thiên tôn chủ thật thức thánh nữ căn bản lật u không nổi làm sao song gió an bài song toàn bộ phía sau lý tô liền mang theo trưởng môn xuất phát trưởng môn đi qua địa phương cũng không nhiều nàng từ đông phương gia tộc đi ra sử dụng một tấm có thể trốn chui xa linh phủ vì vậy lý tô mang theo trưởng môn chuẩn bị trước từ thương lan giới bắt đầu ngày thứ nhất hành trình vẫn là ở bắc cảnh trưởng môn tâm tình nhìn qua không sai có rất ít thoải mái như vậy thời điểm bất quá trời vừa tối trưởng môn thì có một ít khẩn trương sư tôn đêm đã khuya chúng ta nghỉ ngơi đi quả nhiên lý tô tới đêm sát thực sâu lễ này trưởng môn bế quan thời gian dài như vậy mấy trăm năm không thấy lý tô kỳ thực đã có chút không kiềm chế được bất quá hắn cũng không có hiện ra quá mức hầu gấp mà l à ôm lấy trưởng môn ngắm sao xem anh t r ă n g làm bầu không khí chậm rãi đúng lúc phía sau lý tô tay mới rốt cục đưa về phía bốn anh trưởng môn thân thể phảng phất vô lực điều này làm cho lý tô làm sao nhịn được hắn m u ố n sáng sớm hôm sau lý tô mỏ mắt liền thấy được trưởng môn tấm kia vô cùng tỉnh xảo mặt trưởng môn dung nhan t r ị ở lý tô trong tất cả các nữ nhân cũng là dị thường xuất sắc ở lý tô đã gặp trong nữ nhân có thể ở đơn thuần dung nhan chị bên trên cùng nàng so sánh cũng chỉ có chọn thêm trò các loại số ít chúng nữ cùng nàng bất phân cao thấp đơn thuần dung nhan chị đến xem lý tô có một cái phạm nhân thị thiếp ở thuần t u y dung nhan chị bên trên cũng có thể nói hoà n mỹ bất quá khí chất bên trên tự nhiên không bằng tu t i ế liên giả chỉ là phạm nữ cũng có phạm nữ vẻ đẹp đặc biệt là đối phương mảnh mai cảm giác vẫn có thể mang cho lý tô không cùng một dạng thể nghiệm đương nhiên hắn những nữ nhân khác cũng không t í n h kém chỉ có thể nói là mười điểm cùng chín giờ mấy phần phân biệt trường môn bị lý tô như vậy đánh giá lông mi thật dài k h ẽ nhúc nhích di chuyển điều này làm cho lý tô biết nàng nhất định là tỉnh chỉ bất quá vẫn còn giả bộ ngủ đâu trường môn ra mặt nhưng là dị thường mỏng sau đó nàng liền nho nhỏ a một tiếng bởi vì lý tô lại làm chuyện xấu cuối cùng chừng mấy ngày phía sau hai người mới một lần nữa xuất phát t r ư ờ n g môn ngượng ngùng không gì sánh được lý tô cũng là không gì sánh được thỏa mãn tâm nguyện được đền bù hiện tại t r ư ờ n g môn đến hợp thể cũng là đối với lý tô hoàn toàn mở rộng ra tâm phi tuy là nàng vẫn ngượng ngùng nhưng phần này ngượng ngùng nhưng cũng thành một phần mỹ vị đồ gia vị một bên một vừa thưởng thức t r ư ờ n g môn thẹn thùng ngược lại làm cho lý tô kèn hiệu sùng phong thổi càng mạnh mẽ vì vậy kế tiếp du lịch đối với lý tô mà nói liền phá lệ tuyệt vời ban n à y hắn mang theo trưởng môn hoặc du sơn mặt thủy hoặc hóa thành phàm nhân, ghé qua hậu thế qua trong giếng lần ú c che của cùng cuộc đó. đêm, bóng Buổi bí. huyền tối, lý tô liền dưới Tô trở trưởng môn dắt tay sống Lý l môn sự thăm dò cuộc sống huyền bí. Lần này lý tô du lịch lộ tuyến lại không giống nhau lần trước là từ thương lan giới hướng bắc thông đạo bắt đầu lần này cũng là từ thương lan giới tây nam thông đạo đi ra ngoài ra vào thương lan giới thông đạo không ít phía đông bắc mặt đi ra ngoài chính là vấn thiên học cùng phương hướng liên tiếp không ít biên giới lần trước lý tô mang theo quy nguyên tông chủ chính là một đường đến rồi thái hư thánh địa mà từ hướng tây nam đi ra ngoài liên tiếp thì còn lại là một ít cằn cỗi biên giới nhưng đi qua mấy cái này cằn cỗi biên giới phía sau cũng có một chút đại giới cái này dạng thần tiên một dạng thời gian hơn một năm phía sau lý tô cùng trưởng môn bây giờ vị trí cách thương lan giới thì có một ít xa một năm này đối với lý tô mà nói đúng là vô cùng khoái hoạt cùng t vị c h í thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn hiện tại ở ban ngày lý tô cũng thích nắm trưởng môn tiểu thủ cùng đi chỉ bất quá đã một năm qua cứ việc lý tô chăng bao giờ làm qua biện pháp cũng không có đi xử lý hắn mỗi một lần trưởng môn cái bụng cũng là không có động tích gì tiên linh căn mang thai càng khó khăn một ít điểm này lý tô ngược lại là sớm có dự liệu hắn không có gấp thời gian còn dài hơn đâu Cho, các loại hôn lễ sự tình lại có bầu cũng không trễ miễn cho hôn lễ thời điểm lại đ ỉ n h cái bụng bự chuyên này du lịch thật không có gặp phải đặc biệt gì sự tình cũng làm cho lý tô s u n g đương mấy lần đại hiệp giải quyết rồi một ít thế tục trong đất nước tiểu mao tặc ở nào đó một khu vực chúng để lại một ít hiệp giả truyền thuyết các loại đầy một năm sau lý tô liền mang theo trưởng môn bắt đầu đường về đường về lý tô lựa chọn đường bộ cũng không giống nhau cuối cùng cư nhiên đi vòng qua ma vân giới từ ma vân giới về tới thương lan giới chung lúc này ly hôn lễ còn có ba tháng bắc cảnh bên trong đã tới đại lượng cái k h á c biên giới tu t i ê n giả bởi lý tô quảng phát thiệp mời đến người cũng phá lợi nhiều mỗi cái đại thánh địa đều phái người đến đây tham gia hơn nữa những thứ này thánh địa còn khá trọng thị bởi vì đây là lý tô lần đầu tiên chủ động phát thiệp mời quá khứ lý tô hôn lễ tuy là cũng long trọng nhưng lý tô chắc là sẽ không chủ động mở tổ tiến đều là những thứ này thánh địa vì giao hảo lý tô chính mình phái người đến đây trở lại bắc c ả n h phía sau trường môn liền trở về phi t i ê n tông nàng đem từ phi tiến tông xuất giá phi tiến tông tương đương với nhà mẹ đẻ động h u y n tô chủ hoan nghênh huyền đỉnh tiền bối mời ở ly hôn lễ còn có một tháng thời điểm mỗi cái đại thánh địa nhân cũng đã dồn dập đến những thứ này thánh địa cũng đều phái ra cùng lý tô quen biết người trọng yếu đến đây giống như thái hư thánh địa liền phái ra động huyền tôn chủ c i u đỉnh thánh địa lại là một người tên là huyền đình luyện đan sư cái này luyện đan sư tạo nghệ cũng khá vô cùng thực lực thì tại hợp thể vẫn thiên học cũng vẫn là phượng thiên tôn chủ những thứ khác thánh địa kém nhất cũng phái ra hợp thể hậu kỳ cường giả tôn chủ cấp tồn tại có đôi khi cũng không phải nói ra gì chuyển tịu xuất động dù sao từng cái thánh địa tôn chủ cấp đều là độ kiếp cường giả có đôi khi tất cả mọi người vừa vẫn ở độ kiếp đâu chương thứ n ba trăm bốn mươi sáu trưởng môn phụ mẫu việc trọng đại mắt thấy người cơ ra đến lý tô cũng không có chậm trễ đem bọn họ đón bảo người tới là khách chỉ cần không phải tới quấy rối lý tô tự nhiên sẽ kết thúc cấp bậc lễ nghĩa theo hôn kỳ càng ngày càng gần đến khách nhân cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều người đều là trước giờ đến tự nhiên không có khả năng cắm ở cùng một ngày đến lý phủ ngoại phủ bên trong cũng biến thành phá lệ náo nhiệt mà tại một ngày này lý tô thu đến trưởng môn cô cô tin tức trưởng môn phụ mẫu tới còn muốn gặp lý tô tin tức này cũng không có quá mức ngoài lý tô dự liệu trường môn phụ mẫu đối với trưởng môn ngược lại cũng không có thể nói nhiều sai trước đây sự kiện kia nữ nhân kia cũng là thừa dịp phụ mẫu nàng không ở làm ra chỉ bất q u ó đâu trường môn phụ mẫu ở trưởng môn sau khi rời đi cũng không có giống như cô cô của nàng cái này dạng khắp trước h ế đây nữ nhân kia tuy n là nhiều lần phái người tới nhưng tin tức đều không có t h u y ể n ra tiêu thắt chuyển ra là lần trước một lần kia lý tô lấy thực lực cường hãn liền tử kim thánh địa đều ăn thua thiệt một lần kia sau đó lý tô đã phô hiện ra khỏi cường đại thực lực cùng tiềm lực liền rất nhiều thánh địa cũng tranh nhau giao hảo đầy đủ che chở trưởng môn phòng trừng trưởng môn phụ mẫu cũng là bởi vì cái này dạng mới không có tìm đến nàng chỉ là trung quy trưởng môn trong lòng sẽ có một ít khúc mắc lý tô nhận được tin tức phía sau liền tới đến rồi phi tiên tông rất nhanh hắn liền ở phi tiên tông trong đại điện gặp được trưởng môn phụ mẫu trưởng môn phụ mẫu nhìn qua không thế nào trẻ đều là trung niên nhân dán dấp tu vi của bọn họ hiện nay vẫn là hoa thần cũng không có đến luật hư ở bên người của bọn họ còn có một cô thiếu nữ thiếu nữ này chắc là trưởng môn nội nội đông phương、ưng. đông vương ngưng nhìn qua cùng trưởng môn giống nhau đến mây phần dung nhan trị so với trưởng môn mà nói phải kém hơn một ít có lẽ là càng trẻ hơn một chút ở cha mẹ dưới sự bảo vệ không có trải qua bất kỳ thất bại nhìn qua ngược lại là vô ư u vô lự cực kỳ giống trong kịch tỷ vi ngốc bạch điểm còn như tu vi của nàng hiện nay cũng đã ở hòa thần ngược lại cũng xem là không tệ nàng linh căn cũng không sai tuổi của nàng liền so với trưởng môn tiểu hơn một trăm tuổi có thể ở mấy trăm tuổi đến hòa thần chỉ sợ cũng là thiên linh căn trưởng môn gia tộc thật là có điểm đặc thù trưởng môn phụ mẫu thậm chí ngay cả sinh hai cái thiên tài bất quá hai người nhìn qua đều hơi có điểm tuổi già sức yếu lấy tu vi của bọn họ cùng tuổi tác mà nói bây giờ sinh mệnh còn chưa qua phân nửa không biết có phải hay không là bởi vì sinh hai cái thiên tài duyên cớ ở lý ra phải không tồn ở loại tình huống này lý tô các nữ nhân ngoại trừ hải tộc bên ngoài những thứ khác ngày thường cũng không ít nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua sinh con tổn hao thân thể mình tình huống xuất hiện tình hình chung là nên có khả năng tổn hao thân thể thời điểm nữ tu trên cơ bản liền sẽ không mang b ầ u làm lý tô lúc xuất hiện trưởng môn mội, mội liền tò mò nhìn lý tô một bên trưởng môn sắc mặt bình tĩnh phi thường tiểu tô tới ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là phụ thân của tiểu tuyết mẫu thân chứng kiến lý tô xuất hiện trưởng môn cô cô liền chủ động tiến lên giới thiệu bá phụ bá mẫu tốt lý tô lễ phép trao hỏi đây là tiểu tuyết mội mội ngưng nhi sau đó trưởng môn cô cô lại giới thiệu đông phương ngưng lý tô hướng về phía nàng nàng khẽ gật đầu tiểu tô mấy năm nay ít nhiều ngươi chiếu cố tiểu tuyết tử kim thánh địa tình huống phức tạp những năm trước đây ngưng nhi bế quan trùng kích hóa thần chúng ta tuy là trong lòng vướng vít tiểu tuyết có thể vẫn không có tìm được cơ hội xuất hành cô gái kêu người đối với chúng ta thấy rất c ă n g chúng ta một ngày ra từ kim thánh địa sợ rằng sẽ trở thành nàng lý hiếp tiểu tuyết lợi thế ngưng nhi những năm trước đây đột phá hóa thần phía sau chúng ta liền vẫn muốn tìm cơ hội lần này ngươi cùng tiểu tuyết đám cưới sự t ì n h truyền ra phía sau từ kim thánh tử sau lương đại năng chỉ sợ là chuẩn bị cùng cải thiện quan hệ của ngươi cố ý phái người hộ tống chúng ta qua đây phụ thân của trưởng môn gặp mặt phía sau đã nói một đại trò chuyện đưa bọn họ những năm trước đây không thể tới thấy trưởng môn nguyên nhân nói rõ làm như thế nguyên nhân chỉ sợ cũng là sợ lý tô đồng dạng sinh ra khúc mắt trong lòng tiểu tô ngươi cùng Tiểu mấy t năm đại nay tên của ngươi nhưng là chuyển khắp thiên hạ dù cho ở tử kim trong thánh địa cũng như sấm bên hai hôm nay gặp mặt chúng ta cũng yên lòng đem tiểu tuyết giao cho ngươi mẫu thân của trưởng môn lại nói đây là đối với lý tô có chút hài lòng lý tô ngược lại là đối với trưởng môn phụ thân trong lời nói tin tức sinh ra hứng thú phụ thân của trưởng m ô n nói chuyến này bọn họ đi ra là tử kim thánh tử sau lương đại năng cầm ý phái người hộ tống đưa ra nói như vậy tử kim thánh tử sau lương đại năng có ý định cùng lý tô hóa giải mâu thuẫn dù sao hiện tại lý tô đã thu được rất nhiều thánh địa giao hảo đại lượng thánh địa đều gả đi t h á n h nữ không chỉ có như vậy phía trước đào thiên trúc tiên cơ một lần kia càng làm cho nhiều thánh địa đều biết lý tô trong nhà còn có một cái tiên linh căn như vậy lý ra tiền đồ vô lượng có cái này dạng một cái định nhân cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu như có thể một bà bóp chết còn tốt nhưng bây giờ vấn đề là căn bản ấn bất tử ở tại bọn hắn nhận thấy được trước đây lý tô cũng đã trưởng thành sở dĩ cái kia đại năng m ờ i học hại chỉ có sinh ra tâm tư như thế lý tô cùng tử kim thánh địa trong lúc đó kỳ thực cũng không có quá lớn mâu thuẫn đã hơn một lần là tử kim thánh địa một phương bị thua thiệt chỉ bất quá có tử kim thánh tử ở nếu như đối phương quyết tâm đảm bảo tử kim thánh tử quan hệ này sợ rằng không có dễ dàng như vậy cải thiện trừ phi đối phương nguyện ý bưng thà tử kim thánh tử đ ô n g phương gia tộc nữ nhân kia lần lượt phái người đến đây đối phó trưởng môn còn nhiều lần đều xuống t ử thủ chuyện này có thể không có dễ qua như vậy bất quá chuyện này lý tô cũng không có hỏi nhiều thấy trưởng môn đối với phụ mẫu nàng dường như không có quá lớn ý kiến nhưng cũng không có quá nhiệt tình lý tô cũng nên cần phải làm phụ mẫu nàng phỏng chừng cũng là cảm thấy thua thiệt trưởng môn nhiều lắm chuyện này tới còn mang cho trưởng môn không ít đồ đạc bọn họ không có đối với trưởng môn hôn sự vung tay múa chân mà là tùy ý trưởng môn cô cô an bài lý tô cùng trưởng môn nhận thức nhiều năm như vậy lẫn nhau trong lúc đó sớm đã có ăn ý không cần t r ư ở n g m ô n nói lý tô cũng biết hẳn là dùng dạng gì tư thái đối mặt phụ mẫu nàng phụ mẫu nàng đối với lý tô ngược lại cũng đặc biệt thỏa mãn dạng này cũng tốt hắn cùng với trưởng môn kết hợp có cha mẹ của nàng c h ú c phúc cũng sẽ hiện ra càng thêm hoàn mỹ một ít lúc xế chiều trưởng môn phụ thân ngược lại là đem t ử kim thánh địa một ít tình huống cùng lý tô nói một chút t ử kim thánh địa có thể trở thành thánh địa còn muốn nhờ vào trăm ngàn năm chức vì chuyển thế tiên nhân hộ đạo một lần kia ở hộ đạo trong quá trình lúc đó vẫn là tử kim tông tử kim thánh địa cũng là mượn chuyển thế tiên nhân danh tiếng nhanh chóng bành, trướng cùng bành trướng. còn xác nhập nhiều cái nhất phẩm tiên môn bằng không coi như hộ đạo muốn thành thánh địa cũng không có nhanh như vậy cùng dễ dàng nội tình cùng khác thánh địa cũng sẽ xa xa không cách nào so sánh được tử kim thánh địa chọn lựa này chủng loại giống như công ty diễn kịch phương pháp xử lý đúng là phi thường hữu hiệu chỉ bất quá phát triển đến bây giờ phía sau tử kim thánh địa tình huống bên trong cũng biến thành phức tạp giống như tôn chủ cấp độ bất đồng tôn chủ có một ít lý niệm cùng với xử lý trong thái độ thì có không nhỏ phân biệt cùng với phân kỳ liên mang những tôn chủ này người phía dưới cũng sẽ bởi vậy sản sinh một ít phân kỳ thậm chí tranh、cái. nói chung bây giờ tử kim thánh địa tình huống rất có một ít phức tạp trở lại lý phủ phía sau lý tô nhìn thoáng qua trưởng môn phụ mẫu cho túi chữ vật liền phát hiện đồ vật bên trong còn rất là phong phú hắn vốn cho là chỉ là một cái nho nhỏ lễ gặp mặt có thể đồ vật bên trong vượt ra khỏi lễ gặp mặt phạm chủ quang linh thạch thì có trên một triệu khối đối với hiện tại lý tô mà nói trên một triệu khối linh thạch kỳ thực không coi vào đâu thế nhưng đâu lấy trưởng môn cha mẹ thực lực cùng địa vị mà nói đây đã là một khoản tiền lớn phụ mẫu nàng tuy là xuất từ đông phương gia tộc nhưng là đã thoát khỏi đ ô n g phương gia tộc ở tử kim trong thánh địa địa vị kỳ thực cũng có giới hạn trưởng môn nội bội tuy là cũng là thiên linh căn nhưng p h ỏ n g trừng cũng chính là một cái tam phẩm linh căn ở một cái trong thánh địa tam phẩm linh căn thiên tài có thể cũng không thèm khát nói như vậy trưởng môn phụ mẫu xác thực vẫn có thành ý cái này dạng thời gian vội vã rất nhanh hôn kỳ đến rồi ngày n à y lý tô cũng là lấy ra đại lượng phi thuyền tự mình mang theo đón dâu đội ngũ đến phi tiên tông đi đón đón dâu từ lý phủ đến bây giờ phi tiên tông vẫn có gần một mươi bên trong khoảng cách đối với lý tô mà nói tuy là thoáng qua liền đến nhưng đón dâu tự nhiên bay qua lại bay trở về phi tiên tông cũng biến thành phá lệ náo nhiệt lý tô từ trưởng môn phụ mẫu cùng cô cô trong tay đem người xuyên đại hồng bảo đầu đội khăn trùm đầu của cô dâu trưởng môn n ê n vào trong t i ệ u hoa sau đó một đường thua chiên gõ chống về tới lý gia hôn lễ liền chính thức bắt đầu rồi trận này hôn lễ tham dự người cũng quá nhiều nằm trên ngọn long sơn cái kia vài tòa cái này mấy trăm năm gian không ngừng hình thành phạm nhân trong thành trì đều b à y đại lượng đến hội lý ra ở vào lạc thành chung quanh nhà cũ phụ cận đồng dạng xếp đặt tiến hội tuy là lạc thành chung quanh người cái này mấy trăm năm đi qua không biết thay đổi mấy đoạn nhưng lý tô mỹ danh cùng sự tích vẫn ở lạc thành xung quanh lưu truyền từ tóc bạc hoa dâm láo giả cho tới ba tuổi tiểu nhi đều biết lý tiên nhân đại danh hơn nữa liền lý tô mấy trăm năm trước chuyện tích cũng còn biết được rõ rõ rằng rằng bởi lý tô thời gian lưu được sung túc lại quảng phát thì mời cái khác biên giới đến đây tham gia lý tô hôn lễ người cũng là nhiều vô cùng cái k h á c biên giới chung đối với lý tô cái này chuyển thế tiên nhân h i ể u kỳ lại có năng lực tới tu sĩ rất nhiều đều i t ố i điều này cũng làm cho những thứ này biên giới bên trong tu sĩ thấy được lý tô lực ảnh hưởng thu tiên giới rất lâu không có như vậy việc trọng đại đúng vậy à chuyển thế tiên nhân khó gặp chúng ta lần này gặp qua phía sau sợ rằng cuối cùng cả đời đều sẽ không còn gặp lại được mấy cái từ cái k h á c biên giới đến nguyên anh tu sĩ tại nơi này cảm khái nói tuy là nguyên anh có thể sống hơn mấy ngàn năm nhưng để ở trong mắt cường giả mấy nghìn năm cũng bất quá trong nháy mắt trong nháy mắt không muốn nói nguyên anh tu sĩ chỉ sợ sẽ là hóa thần tu sĩ cả đời có thể gặp một lần chuyển thế tiên nhân cũng là không t ệ rồi càng có khả năng là rất nhiều người cả đời cũng không thấy được chuyển thế tiên nhân đây cũng là vì sao cái khác biên giới một ít tu sĩ đều tới trước bế quan tu luyện không nói không có bế quan chỉ sợ cũng đem lần này trải qua trở thành một lần du lịch đối với nguyên anh mà nói vượt qua rất nhiều biên giới du lịch đều là khá khó xử quên sự tỉnh mà lần này có thể đến đây tham gia một cái chuyển thế tiên nhân hôn lễ đối với những cái này nguyên anh mà nói cũng là nhất kiện rất có ý nghĩa chuyện hôn lễ ngày này còn là không đoạn có tân khách đến đây ở lý tô đem trưởng môn n ê n h vào trong nhà phía sau nằm trên ngọn long sơn tới một nhóm đặc thù khác nhân phu quân là tử kim thánh địa cùng đông phương gia tộc nhân lục thu nhanh trong cho lý tô chuyên âm cái này một nhóm khác nhân s á c thực đặc thù tử kim thánh địa cùng với đông phương gia tộc nhân bọn họ cưới lấy trên thuyền bay đã đánh ra cờ xí mắt thấy tử kim thánh địa cùng đông phương gia tộc nhân đến trong lý phủ rất nhiều thánh địa người cũng đều đứng lên bọn họ nhưng là biết lý tô cùng đông phương gia tộc cân đoán rất nhanh tử kim thánh địa trên thuyền bay mấy người bay ra đông phương gia tộc chúng cũng có người bay ra lý tô nhìn một cái đông phương lão tổ thình lình ở ngoại trừ đông phương lão tổ bên ngoài ở đông phương lão tổ bên người còn có một cái nhìn qua không gì sánh được yêu mị nữ nhân cái kia nữ nhân cùng đào thiên xinh đẹp cũng không giống nhau đào thiên đó là tự nhiên mà thành mà người nữ nhân này cũng là nhìn một cái liền cho người ta một loại hồ ly tình cảm giác phu quân đó chính là đông phương lão tổ hơn một ngàn năm trước cưới nữ nhân kia ở bên cạnh nàng là tử kim thánh tử lục thu lần nữa t r u y ề n âm lý tô ánh mắt đảo qua tử kim thánh tử tử kim thánh tử tiến cảnh ngược lại không tệ hắn đến luyện hư thời gian không có trưởng môn nhanh nhưng mấy trăm năm đi qua tử kim thánh tử thình lình cũng có luyện hư trùng kỳ thực lực phu quân đó là tử kim thánh địa lôi kiếm tôn chủ lục thu lại truyền âm nói cho lý tô tử kim thánh địa người thân phận lý tô ánh mắt đảo qua lôi kiếm tôn chủ đây là một cái hơn ba mươi tuổi nam tử cả người thuận tiện là một thanh gia khỏi vỏ kiếm trong ánh mắt của hắn càng là mơ hồ có s â m xét điều này làm cho lý tô biết lôi kiếm tôn chủ tu luyện chắc là lôi hệ công pháp có linh căn chắc cũng là lôi linh căn thực lực của hắn ít nhất là thiên nhân tam suy so với thưởng thức trưởng môn vân yên tôn chủ còn phải mạnh hơn một chút lôi kiếm tôn chủ lần này c ư nhiên cùng đông phương lão tổ cùng với nữ nhân kia còn có tử kim thánh tử cùng đi bất quá người nữ nhân kia t h ầ n sắc thoạt nhìn lên giường như có một ít không tình nguyện lý tô nhất thời đã biết tính toán của bọn họ chỉ sợ là nghĩ thừa dịp một cơ hội này hóa giải quan hệ hơn nữa cái này hơn phân nửa là lôi kiếm tôn chủ chủ ý bởi vì đông phương lão tổ h i ệ n nhiên cũng không phải như vậy tình nguyện không chấm bảy dù sao lần trước lý tô nhưng khi mặt cự tuyệt quá hắn cũng không có nhiều hơn khả năng bây giờ chỗ này hội tụ rất nhiều thánh địa người tôn chủ cấp tồn tại cũng không ngừng một cái Coi như bọn họ không biết lý tô đã vượt qua thiên nhân một suy cũng không khả năng nghĩ lấy độc thủ rất nhanh lôi kiếm tôn chủ liền đã tới lý phủ ngoài cửa lớn ở phía sau hắn còn có tử kim thánh địa đệ tử mang theo từng loại chân quý hạ lễ lý tô ta không muốn gặp lại nàng t r ư ờ n g môn u nói thanh âm của nàng mặc dù bình tĩnh nhưng lý tô có thể nghe ra tiếng lòng của nàng hôm nay là nàng h ô n lễ nàng không muốn gặp lại đông phương gia tộc nhân đặc biệt là nữ nhân kia đối phương ngàn năm trước nếu như đắc thủ nàng cũng chỉ có thể biến thành một cái phạm nhân hiện tại đã sớm không còn tồn tại kém chút bị đối phương phá hủi cả đời phía sau nữ nhân kia lại liên tiếp hạ thủ thủ cái này ân o á n há là dễ dàng như vậy hóa giải ngày hôm nay lại là nàng hôn lễ nàng có thể không phải nguyện ý trong hôn lễ tái kiến những người này sư tôn giao cho ta lý tô nhẹ nhàng cầm nàng tay nói sau đó hắn đi tới ly phủ nơi cửa chính phượng thiên tôn chủ cùng với nó thánh địa người cũng đi theo lôi kiếm tôn chủ đã lâu không gặp làm sao đột nhiên có hứng thú tới thương lan giới rồi hạ thái hư thánh địa động huyền tôn chủ ngược lại là đoạt ở lý tô trước mặt lên t i ê n g lý tô lại không chắc hắn làm cho động huyền tôn chủ tre ở phía trước mở miệng trước ngược lại tốt hơn theo a lần này là này đến đây cố t a gia Lý Tô hôn lễ. Hôm nay rất nhiều thánh địa tụ, ở các nhân chứng giới, cũng tiện thể hóa gia m hôm một kiếm ngươi chứng cũng giải cùng Đông Phương nhiều dưới, tiện cái Lôi nói, Lý lễ, Lý Tô rất thánh tề tụ, thể Tô tộc tôn t hôn nhân chủ h cân đoán. các ở ồ, theo ta hiểu đông phương gia tộc đối với thượng quan tuyết tiểu thư làm sự t ì n h cũng không phải bình thường ác liệt không chỉ có nỗ lực cướp đoạt nàng tiên linh căn còn đối với hắn đổi tận giết tuyệt lôi kiếm tôn chủ dẫn bọn hắn đến thượng quan tuyết tiểu thư trong hôn lễ tới không thế nào thích hợp chứ động viên tôn chủ cũng là nói chương ba trăm bốn mươi tám h đôi đâu động h u y ề n tôn chủ đang khi nói chuyện còn dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía đông phương lão tổ cùng bên người hắn nữ nhân kia đông phương lão tổ bị động h u y ề n tôn chủ nhìn một cái mặt mò có chút không nhịn được cô gái kia ra mặt ngược lại là vô cùng dày lại còn có thể bất động thanh sắc không chỉ có như vậy cái kia nữ nhân còn đang âm thầm quan sát lý tô chuyện này đúng là tuyết n ư ớ g lỗi chuyến này ta cố ý mang nàng đến đây chính là vì cho t i ể u tuyết một câu trả lời thỏa đáng đông phương lão tổ mặt mò tuy là không nhịn được nhưng cũng lên tiếng lôi kiếm tôn chủ nhìn về phía lý tô nói lý tô ngươi cảm thấy thế nào hắn sợ động viên tôn chủ hoặc là khác thánh địa người lần thứ hai cướp lời nói đầu cho nên trực tiếp mặt ngó lý tô mà lúc này trong lý phủ sở hữu đến đây tham gia hôn lễ tu sĩ ánh mắt cũng đều rơi vào lý tô trên người muốn biết lý tô làm sao trả lời những thứ này tu sĩ mấy năm nay đi qua tự nhiên cũng biết trưởng môn cùng đồng phương ra t ổ cân đoán chuyện này đã theo lý tô của khởi ở tu tiên giới truyền đi mọi người đều biết ở ánh mắt mọi người bên trong lý tô cuối cùng mở miệng đồng phương l á o tổ xin hỏi ngươi chuẩn bị làm như thế nào lý tô cũng là trực tiếp xem hướng về phía đông phương lão tổ đông phương lão tổ trầm giọng nói tuyết nương cùng đông phương bình trước mặt mọi người hướng tiểu tuyết chịu nhận lỗi nhốt thêm năm trăm năm cầm đoán đồng thời chúng ta dâng hai nghìn khối thượng phẩm linh thạch mười loại hát hưu thiên địa linh vật bồi thường tiểu tuyết đông phương phục ngươi lúc trước cũng không có nói chịu nhận lỗi bất quá đông phương lão tổ tiếng nói vừa dứt nữ nhân kia liền hừ đứng lên đông phương lão tổ sầm mặt lại âm chầm ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bên người ngược lại ta sẽ không hướng nàng chịu nhận lỗi đông phương phục ngươi chớ quên nếu như không phải ta ngươi ngay cả đệ nhất suy cũng không qua nữ nhân kia cũng là không yêu thế chút nào đông phương lão tổ sắc mặt càng âm trầ lôi kiếm tôn chủ chân mày cũng n h í u lại thân là cường đại độ kiếp đại năng lôi kiếm tôn chủ chuyên này đúng là muốn h ò a hoãn cùng lý tô quan hệ coi như lôi kéo không được chí ít cũng không thể các tội dù sao một cái chuyển thế tiên nhân sở hữu đáng sọ tiềm lực tốc độ phát triển cũng vô cùng nhanh chóng bây giờ còn thu được rất nhiều thánh địa tranh nhau giao hảo dưới tình huống như vậy hắn hai mươi hai coi như lại thưởng thức t ử kim thánh tử cũng không nguyện ý cho mình cây một cái cường địch làm một cái chuyển thế tiên nhân lớn lên phía sau lại là thánh địa cũng không biện pháp mới đâu tự kim thánh địa vì chuyển thế tiên nhân hộ đạo qua lôi kiếm tôn chủ tự nhiên biết trong này đạo lý Lần trước, tử kim thánh địa cùng Lý tô trong lúc làm lớn lại làm lôi thánh cùng trong cũng không thánh ngược phương. này cũng tôn hoan quan chống. trước tử Tô kết làm quá lớn thủ, tử kim thánh địa ngược lại thì thua thiệt một thấy được có cho chủ chỗ kim kim kiếm Điều hòa hệ quá địa đó, địa sở dĩ lôi kiếm tôn chủ khi lấy được lý tô muốn cùng trưởng môn đám cưới tin tức phía sau mới chỉ có khuyên bảo đông phương lão tổ cùng nhau đến đây chuẩn bị hóa giải ở lôi kiếm tôn chủ xem ra lại có thể giao hảo lý tô lại có thể chấn an được đông phương gia tộc đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình nhưng chưa từng nghĩ đông phương lão tổ cưới người nữ nhân này lại chỉnh xuất yêu thiêu thân lôi kiếm tôn chủ thực lực tuy mạnh mẽ có thể trung quy đem sự tình n g h ị đến có điểm quá đơn giản không phải chính là một cái tiên linh căn sao việt nhi nhất phẩm thánh linh căn thêm tiên t i ê n đạo thể mới thật sự là thành tiên phong thái còn như lý t o ta lại không t r e o c h ọ c hắn đông phương p h ủ ngươi đang sợ cái gì nữ nhân kia lần nữa ồn ào biến hóa như vậy cũng là để ở tràn g mọi người bất ngờ hơn nữa thấy những điều chưa hề thấy đông vương lão tổ đang bình thường tu tiên giả trong mắt đó là chân chính đại năng nửa cái thánh địa đông phương gia tộc tức thì bị một mình hắn trống lên ở trong tu tiên giới đông vương lão tổ đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy cũng có thể nói một đời nhân vật truyền kỳ nhưng bây giờ như vậy nhân vật truyền kỳ ở trước mắt bao người thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng không chấn áp được bị nữ nhân của mình trước mặt cự tuyệt thêm chất vấn có ý tứ chuyện này biến đến có ý tứ đứng lên cho dù là thế tục nữ nhân ngoại trừ cái loại này đặc biệt ngang ngược kiêu ngạo đều sẽ không như vậy trước mặt mọi người phản bác nam nhân của chính mình còn tu tiên giả ngang ngược kiêu ngạo có nhưng cũng không n h i ề u thực lực đặc biệt cường đại ngang ngược kiêu ngạo ít hơn dù sao thực lực càng mạnh càng chú trọng tu tâm dương tính tâm tính so với thường nhân càng mạnh giống như nữ nhân như vậy rất ít sở dĩ người nữ nhân này biểu hiện bây giờ có thể nói là không gì sánh được t i ê u ngạo thêm ngang ngược hơn nữa còn hiện ra có một ít ngu xuân nhưng lý tô lại không hiểu cảm thấy cái kia nữ nhân sợ rằng cũng không phải là ngu xuân mà là cố ý cố ý làm như vậy đây là trực giác ở đại m ộ n g lục càng ngày càng lợi hại phía sau có lẽ là tu tập tiên pháp mang tới một ít biến hóa lý tô trực giác cũng càng ngày càng đúng cái kia nữ nhân sợ rằng ngay từ đầu sẽ không muốn cùng trưởng môn xin lỗi cũng không muốn cùng lý tô hòa hoãn quan hệ hiện tại nàng là cố ý nói những lời này phá hư lôi kiếm tôn chủ lần này hòa hoãn cùng lý tô quan hệ hành động thậm chí cái tia nữ nhân sợ rằng còn muốn thêm mắm thêm muối làm cho lý tô cùng tử kim thánh địa triệt để làm giữ mà cái này nữ nhân sợ di dám đối với đông phương lão tổ nói như vậy chỉ sợ cũng có cùng với chính mình dựa từ trong lời của nàng đến xem đông phương lão tổ vượt qua thiên nhân đệ nhất suy còn thu được nàng trợ lực cái này cũng có thể giải thích vì sao đông phương lão tổ đối nàng như vậy dung túng coi như lại nữ nhân xinh đẹp dày vọ như vậy gia tộc của mình một cái độ kiếp c ư n g giả cũng không khả năng giống như đông phương lão tổ cái này dạng không bắt dung túng hiện tại nguyên nhân chuyện năm đó vừa không có tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng sự tình qua cũng liền qua ngươi cũng n g u y ệ n ý bồi nhiều như vậy linh thạch còn muốn quan mẫu thân năm trăm năm cầm đoán đông phương tuyết thân là gia tộc người coi như vì gia tộc hy sinh thì đã có sao ngươi nếu thật quan mẫu thân cầm đoán ta cũng không thuận lúc này thử kim thánh tử cũng lên tiếng sau đó hắn nhìn về phía lôi kiếm tôn chủ sư tôn ta biết tiên linh căn rất lợi hại ta cũng biết chuyển thế tiên nhân không thể trêu trọng nhưng thân là tiên thiên đạo thể ta cũng sẽ không so với tiên linh căn sai nói đến đây t ử kim thánh tử ánh mắt đảo qua tại chỗ mọi người sau đó chậm g ã i phóng ra hơi thở của mình theo hắn động tĩnh lôi kiếm tôn chủ thần sắc biến đổi đông phương cảng người đến luyện hư đình phong thử kim thánh tử trong thần sắc có ngạo nghễ không sai sư tôn hắn s ắ c thực đến luyện hư đình phong khí tức trên người cũng chính là luyện hư tột cùng khí tức hơi thở này phô thiên cái địa tuy là bị lý gia đại trận sở ngăn cản cũng để cho rất nhiều luyện hư phía dưới tu sĩ trong lòng nhưng nhưng tử kim thánh tử không đến tiên thuế tư n h i ê n liền đến luyện hư đình phong đúng vậy à đây cũng quá y ê nghiệt không nghĩ tới hắn còn là thánh linh căn thánh linh căn thêm tiên thiên đạo thể không thua tiên linh căn a đông phương gia tộc vận khí này cũng là vô địch ra khỏi một cái tiên tinh lại ra khỏi một cái sở hữu tiên tiên đạo thể thánh linh căn tử kim lời của thánh tử làm cho trong lý phụ không ít tu sĩ tao động bởi lý tô quan hệ làm cho không ít tu sĩ giải lý tô cùng trưởng môn cùng là đông phương g i a tòa cân đoán cũng tiện đường làm cho tử kim thánh tử vì càng nhiều hơn tu sĩ sở biết rõ bằng không coi như tử kim thánh tử là thiên tài trong thiên tài cũng không khả năng có như bây giờ nổi tiếng tương đương với nói tử kim thánh tử bây giờ danh tiếng vẫn là mượn lý tô đông phong tử kim thánh tử lúc trước chuyển tới chỉ là tiên tiên đạo thể nhưng chưa từng nghĩ người này còn là thánh linh căn trách không được lôi kiếm tôn chủ đối với t ử kim thánh tử như thế thưởng thức hiện tại hắn lại đột nhiên triển lộ luyện hư tột cùng thực lực làm cho lôi kiếm tôn chủ trong mắt cũng có kinh xác không chỉ có như vậy đông vương lão tổ t h ầ n sắc cũng rõ ràng có biến hóa h i ệ n nhiên là không nghĩ tới t ử kim thánh tử nhanh như vậy liền đến luyện hư đ ỉ n h phong có ý tứ lý tô lại cảm thấy cái này vừa ra đại hí càng ngày càng đặc sắc t ử kim thánh tử ở hắn trong cảm giác phía trước chỉ là luyện hư trung kỳ cái ra hỏa này cũng là đi qua thủ đoạn gì giấu giếm thực lực trên thực tế cái ra hỏa này đã lạc n i ê n tới đình phong không nên nhìn một cái trung kỳ một cái đình phong đối với tiên linh căn mà nói nếu như không có hệ thống thêm được nói cũng ý nghĩa mấy trăm năm tranh l ệ n h chương ba trăm bốn mươi chín một cái tát tiếp một cái tát phân tranh sợ tử kim thánh tử bây giờ còn chưa có đầy thiên thuế liền đến luyện hư đình phong tiềm lực này là phi thường đáng sợ mà tử kim thánh tử sở dĩ cất dấu tu vi hiện tại mới chỉ có bạo lộ ra chỉ sợ cũng là vì cùng nữ nhân kia đánh phối hợp hắn lấy cường đại thực lực kinh người cùng với đáng sợ tốc độ phát triển đi nặng thêm hắn ở lôi kiếm tôn chủ trong lòng ấn tượng người nữ nhân này thì làm rối loạn khó chơi đem đông p ư ơ n g láo tổ làm do dự đông vương lão tổ vượt qua thiên nhân một suy toàn dựa vào nàng nói không chừng đông vương lão tổ hiện tại vượt qua thiên nhân hai suy cũng cần trợ giúp của nàng cứ việc loại trợ giúp này không biết là loại hình gì trợ giúp nhưng cái k i a nữ nhân tuyệt đối không đơn giản hơn nữa nói không chừng có cái gì thủ đoạn bị cấm kỵ hoặc là thể chất đặc thù các loại nói chung trong tay nàng có bài mới dám làm như vậy hơn nữa tử kim thánh tử có thể nhanh như vậy đến luyện hư đình phong cái này bên trong nói không chừng cũng có nàng công lao cái k i a nữ nhân xác thực không đơn giản sở dĩ cái này một đôi mẹ con đặt nơi đây hát đôi đầu song phương ngươi hát có cùng cùng nhau phá hư lôi kiếm tôn chủ lần này hòa h o ã n quan hệ nỗ lực còn như nàng tại sao phải làm như vậy vì sao không muốn cùng lý tô cái này công nhận chuyển thế tiên nhân cùng với trưởng môn cái này tiên linh căn hòa h o ã n quan hệ lý tô thì không bao giờ biết được bên ngoài nguyên nhân không rõ ràng nhưng hành vi đã rất rõ ràng cái kia nữ nhân làm như vậy ngược lại cũng tốt lý t ô nhưng cũng không chuẩn bị cùng nàng hóa giải ân đoán đương nhiên lý tô cũng sẽ không bị nàng lựa đi cùng tử kim thánh địa triệt để làm giữ đông phước phục ngươi nhìn thấy chưa việt nhỉ đây mới gọi là lợi hại không đến ngàn năm liền đã tới luyện hư đình phong Cái coi kia tiểu tiện nhân coi như lúc à nào, nàng tiên thì thế trị rất rất xa Việt linh coi Nhi. can, như căn cũng còn l chữa cơ, kém xa này cái k i a giọng của nữ nhân lại v ă n g lên tiếng nói của nàng vừa rơi xuống ở đây không ít người thần sắc đều là biến đổi lôi kiếm tôn chủ thần sắc đồng dạng biến đổi bởi vì này nữ nhân c ư nhiên ở trong lời nói nhục nhã trưởng môn t h í tô lôi kiếm tôn chủ đang chuẩn bị mở miệng lý tô thân ảnh lại đột nhiên biến mất không tốt lôi kiếm tôn chủ nhận thấy được không ổn đông p ư ơ n g láo tổ phản ứng rất nhanh hai tay khẽ động cô gái kia xung quanh một đạo phòng ngự bình chướng trong nháy mắt dâng lên cái kia phòng ngự bình t r ư h n g mới chỉ có vừa mới lên lý tô thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó tay bỗng nhiên vỗ l i ê n chứng kiến cái kia phòng ngự bình t r ư h n g ở lý tô dưới cái vô này trong n g á y mắt nhấn nát một giây kế tiếp ba không gì sánh được thanh âm thanh thúy văng lên ngay sau đó là cô gái kia kêu, kêu đau được tiếng nữ nhân kia bị lý tô một cái tát bay đây là thật quả bay nếu như không phải đụng phải đồng phương gia tộc trên thuyền bay một tát này không biết sẽ đem nàng tát bay bao xa chẳng ai nghĩ tới lý tô lại nói lên tay liền ra tay hơn nữa đông phương lão tổ phản ứng nhanh như vậy tư nhân cũng không thể ngăn trở lý tô trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lý phủ hoàn toàn yên tĩnh n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta nữ nhân kia ổn định thân hình nàng lúc này nhìn qua không gì sánh được chật vật hàm răng đều bị lý tô phiến rất v ả i khỏa trên mặt đều đã sưng vù mặt trên có một cái không gì sánh được tiên minh trưởng ấn lý tô chưa bao giờ đánh qua nữ nhân người nữ nhân này lại là lần đầu tiên trên thực tế nếu như hôm nay không phải của hắn ngày đại hôn người nữ nhân này trừ phi còn có cái gì con bài chưa lật bằng không tính mệnh đã khó giữ được ngay đại hôn lý tô không muốn gặp huyết mắt thấy nữ nhân kia bị đánh phía sau còn vẻ mặt độc ác lý tô hừ nhẹ một tiếng thân hình lần nữa k h é động lý tô đủ rồi đông vương lão tổ lần này phản ứng lại cũng là chắn lý tô trước mặt trong lòng của hắn có kinh ý bởi vì hắn mới vừa ở nữ nhân vừa mở miệng phía sau liền nhận thấy được không ổn sở dĩ trước tiên vì nữ nhân thi triển phòng ngự có thể lý tô c ư nhiên một cái tắt đánh dốt rồi hắn tuy nói còn không có vượt qua đệ nhị suy vốn lấy thực lực của hắn bày phòng ngự bình t h ư ớ n g tới một cái họp thể đ i n h phong viên mãn cũng không đánh tan được coi như đánh vỡ cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhàng b â ấ q u ơ mà là phải vận dụng một ít con bài chưa lật t h như lợi hại đạo khí đạo phù các loại có thể lý tô vẹn vẹn chỉ là một cái tát liền đánh rót rồi cứ việc lý tô trên người khí tức không hiện cũng đã làm cho tâm hắn sợ lý tô thực lực sở dĩ lần này hắn trực tiếp ngăn trở lý tô trước mặt phía trước một cái tát kia đông vương lão tổ không chuẩn bị truy cứu cái kia nữ nhân mấy năm nay quả thật có chút quá phận trên thực tế hắn đều nghĩ phiên đối phương một cái tát có thể đánh tiếp nữa chính là đánh mặt của hắn đông p ư ơ n g phục ngươi có phải hay không người đàn ông hắn cái này dạng đánh nữ nhân của ngươi ngươi có trả hay không tay ngươi có còn muốn hay không vượt qua đệ nhị suy nữ nhân kia cũng là ở đông phương lão tổ phía sau ầm ĩ đứng lên đủ rồi đông phương lão tổ giống lên một tiếng cuối cùng đem nữ nhân c h â n xuống dưới lý tô một cái tát kia coi như là nghiêm phạt n à n g không che đợi miệng chuyện này lúc đó bỏ qua như thế nào đông phương lão tổ nhìn về phía lý tô nói bỏ qua chuyện này cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua đông phương phục ngươi sẽ c h ờ cái kia tiểu thiện nhân lớn lên g i ế t ta đi nữ nhân kia mở miệng lần nữa chỉ là lời đến phân nửa đông phương lão tổ biến sắc bởi vì lý tô trên tay một chiếc gương đột nhiên xuất hiện cái gương chiếu một cái đông phương lão tổ trên mặt nổi lên kinh ý làm sao sẽ hắn nhanh chóng bất quyết không thể không toàn lực ứng đối lý tô nhưng bởi không ngờ rằng đông phương lão tổ phản ứng chậm một nhịp hoàn toàn bị lý tô lục hợp kính công kích k i ể m chế một giây kế tiếp lý tô xuất hiện ở phía sau hắn một tay một chảo tựa như diều hâu vồ gà con như vậy đem nữ nhân kia vồ tới sau đó tay kêu đ ố n g nhiên xuất động ba ba ba c h à n g tháo tay bên thai không dứt trong thời gian thật ngắn nữ nhân kia bị lý tô một cái tát tiếp một cái tát q u ặ hơn mấy chục bàn tay hơn nữa lần này lý tô là đối miệng của n à n i ế n làm sao có khả năng mà lúc này làm khác tu sĩ còn muốn bị một màn này nhìn t r ọ n mắt ốc một lúc tại chỗ mây cái tôn chủ cấp tồn tại lại từng cái ánh mắt đều t r ọ n to trong con mắt tràn đầy bất khả t ư n g h ị bởi vì lý tô khí thức đột nhiên trở nên vô cùng c ư ờ n g đại hơn nữa hơi thở này bó buộc với bên cạnh thân cũng không trải ra cho thấy lý tô cực mạnh không chế lực hắn mới vừa xuất thủ càng là liền đông phương l á o tổ luôn cuốn tay chân mới chỉ có khó khăn lắm ngăn trở cái này làm sao không để ở chàng tôn chủ nhóm kinh hãi hắn vượt qua một suy p ư ợ n g thiên tôn chủ trong mắt tràn đầy kinh ý chương ba trăm năm mươi cả kinh không muốn không muốn làm sao sẽ mắt thấy lý tô chính nhất bàn tay tiếp lấy một cái tắt lấy đông phương láo tổ ra nữ nhân kia lôi kiếm tôn chủ trong con mắt cũng là tràn đầy kinh ý hắn đồng dạng phát hiện lý tô khí tức dị thường ở độ kiếp kỳ thông qua khí hơi thở cùng linh áp để phán đoán thực lực của đối phương kỳ thực không phải đặc biệt chuẩn xác bản thân độ kiếp kỳ liền vô cùng đặc thù nếu như đối phương đang ở độ kiếp thì càng không chính xác tỷ như một cái vượt qua thiên nhân bốn suy cơn giả đối phương đang ở độ thiên nhân đệ ngũ suy thời điểm bởi vì thiên nhân đệ ngũ suy quá mức lợi hại hơi thở của hắn cũng bởi vậy biến đến cực kỳ yếu ớ t thậm chí khi hắn xuất hiện ở trước mặt của ngươi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy hắn có thể ngay cả một cái hóa thần cũng k h ô n g bằng thế nhưng đâu nếu như ngươi tự mình tìm đường chết đi chọc tới hắn thì sẽ biết đối phương kinh khủng mà một khi hắn cần cùng đồng cấp cường giả chiến đấu thời gian có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ để xuống suy tiếp nhắc tới chân nguyên cùng người đại chiến đó mới gọi một cái khủng bố phán đoán đối phương đến cùng vượt qua mấy suy ở đối phương đ ộ kiếp thời điểm còn có nhất định quỹ tích có thể đột nhưng chỗ vô bình tĩnh kỷ thời điểm hơi có chút khó có thể phán đoán ở đối phương cùng người chiến đấu thời gian tốt hơn phán đoán một ít cùng lúc khi tức là một cái tiêu chuẩn về phương diện khác cũng có thể từ đối phương biểu hiện nhìn ra có thể vượt qua một suy tu tiên giả cũng sẽ không sai trên cơ bản cũng sẽ là thiên tài thủ đoạn cũng rất nhiều sở dĩ ở thiên nhân ngũ suy cảnh giới này vượt cấp chiến đấu biến đến ngày càng khó khăn không phải nói không có tỷ như một ít loại hại khả năng ở đệ nhị suy thời điểm đối mặt đệ tam suy cường giả cũng có thể bất bại nhưng muốn vượt cấp chiến thắng đối phương thậm chí m ỉ hệ sát đối phương các loại vậy cơ hội là không thể sự tỉnh đặc biệt là m i ề sát một loại liên hợp thể tu sĩ đều là khó khăn như vậy giết không chỉ thiên nhân ngũ suy cường giả đâu trưởng thanh đến hợp thể quá khó khăn vô số tu tiên giả vô số năm qua cũng trong lúc đó tồn tại hợp thể tu sĩ thủy t r u n g chỉ có nhiều như vậy cái nếu như dễ dàng đã bị người miếu sát rồi cái kia ta tiên giới cũng sẽ không có hiện tại như thế phồn vinh tu tiên giả nhóm sợ rằng mỗi một người đều biết trốn đi tu luyện coi như là những thứ kia linh căng kém cũng có một chút thủ đoạn lợi hại chiến lược đồng dạng có chút cường đại đâu lý tô lần này cho phía dưới vừa ra tay liền đánh được đồng phương lão tổ trở tay không kịp tận thi thủ đoạn còn thiếu một chút không có ngăn trở cứ việc có đột nhiên nhân tố nhưng lý tô xuất thủ cũng chưa hẳn là dùng toàn lực cái này dĩ nhiên là làm cho nhiều tôn chủ kinh hãi trong lòng của bọn họ đồng dạng đã có suy đoán kinh người lý tô sợ rằng đã vượt qua thiên nhân đệ nhất suy điều này sao có thể lúc này mới bao nhiêu năm đâu lý tô c ư nhiên liền lặng yên không tiếng động vượt qua thiên nhân đệ nhất suy dù cho những tôn chủ này đều là chí ít vượt qua một suy lôi kiếm tôn chủ vẫn là vượt qua đệ tam suy cừng giả nhưng hắn cũng bị kinh động lý tô cái này trưởng thành tốc độ có thể nói nghịch thiên a thân là từ kim thánh địa tôn chủ lôi kiếm tôn chủ quyền hạn rất lớn hắn có thể đủ chứng kiến tử kim trong thánh địa một ít tuyệt mật tư liệu cũng tỷ như tử kim thánh địa đã từng hộ đạo chính là cái k i a chuyển thế tiên nhân rất nhiều ghi chép cái k i a chuyển thế tiên nhân tốc độ phát triển liền còn lâu mới có được lý tồ kinh khủng như vậy đối phương đến hợp thể cũng dùng tám trăm n ă m thời gian tám trăm n ă m hợp thể đối với người khác mà nói hầu như là không thể nào làm được sự t ì n h đừng xem tử kim thánh tử không đến ngàn năm liền đến luyện hư đình phong nhưng hắn muốn đến hợp thể toàn bộ thuận lợi cũng phải còn muốn ngàn năm tả hữu thời gian đương nhiên cái gia hỏa này có mờ ám nói không chừng có thể càng nhanh một chút nhưng cũng không thể mau đặc biệt nhiều lý tô chừng năm trăm tuổi hợp thể liền cũng coi như hiện tại mới chỉ có quá chừng ba trăm năm c ư nhiên liền vượt qua thiên nhân đệ nhất suy cái này làm sao không làm người ta kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn lôi kiếm tôn chủ đều có một loại sợ ngây người cảm giác nào chỉ là hắn tại chỗ cái khác tôn chủ từng cái đồng dạng bị cả kinh không muốn không muốn phượng thiên tôn chủ ánh mắt đều có một ít nước trệ ba ba ba lúc này lỗ hai tiếng còn ở không ngừng vang lên nữ nhân kia ước chừng bị lý tô quạt một trăm cái đông vương lão tổ đỡ lý tô công kích phía sau trên thực tế có đầy đủ thời gian đi phản ứng nhưng trong ánh mắt hắn cũng đầy là k i n h sắc lý tô thực lực đem hắn cũng dọa sợ mà hắn hiện tại lại còn không có vượt qua đệ nhị suy trong tiềm thức liền không nguyện ý cùng người đập thủ cho nên với đốc vương lão tổ c h ơ mắt nhìn lý tô đem nữ nhân kia quạt một trăm cái một trăm cái sau đó lý tô rốt cuộc bỏ qua nàng bóng người loại lên liền về tới trong lý phủ toàn bộ lý phú hoàn toàn yên tĩnh không ít còn không có nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính tu sĩ dồn dập nhìn về phía nữ nhân kia chỉ thấy cô gái kiếm i ệ n g đã xưng cùng lạp xưởng một g i rồi không chỉ có miệng xưng cùng lạp xưởng giống nhau mặt của nàng càng là x ư n g giống như lầu heo mẫu thân tử kim thánh tử nhanh chóng bay đi vừa nhìn thấy mẹ của hắn mặt sưng phủ đến mức hoàn toàn không nhận ra không nói nổi một lời nào trong mắt cũng là tràn đầy l ử a giận phụ thân i miệng m đông phương lão tổ hét lớn một tiếng đem tử kim thánh tử sợ đến nhanh chóng ngậm m i ệ n g lại hôm nay lý m ô đại hôn bất tiện thấy máu đông phương lão tổ không bằng như vậy đi làm cho con của ngươi đi ra có ở đây không sử dụng bất luận cái gì p h á p bảo hoặc bảo vợ n g ư ơ i ta cũng nhúng tay vào dưới tình huống nếu như hắn có thể tiếp được ta thê thượng quan tuyết nhất chiêu mà không việc gì ân o á n giữa chúng ta liền lúc đó hóa giải như thế nào lúc này lý tô thanh em vang lên lý tô lời này là thật lý tô tiếng nói vừa dứt lôi kiếm tôn chủ cũng là dẫn đầu mở miệng trước lôi kiếm tôn chủ phản ứng cũng là rất nhanh cứ việc lý tô mới vừa biểu dương ra thực lực bắt hắn cho kinh động có thể lý tô lời nói cũng là làm cho hắn thấy được hy vọng mắt thấy lý tô như vậy người tiên lôi kiếm tôn chủ càng không muốn cùng lý tô kết thủ nếu quả thật có thể hóa giải ân đoán vậy coi như thật tốt quá quả thật lý tô như đỉnh chém s á t nói đông phương minh người ý như thế nào lôi kiếm tôn chủ nhìn về phía đông phương lao tổ trong thanh âm cũng không khỏi tê h thành một điểm áp lực hắn rất sợ đông phương l á o tổ bởi vì lý tô trước mặt mọi người đem cô gái kia khuôn mặt tắt đến giống như đầu heo mà thẹn quá thành giận có thể đông phương l á o tổ bây giờ còn đối với lý tô thực lực cực kỳ kinh hãi đương nhiên hắn cũng không cảm giác mình đánh không lại lý tô chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn còn ở độ đệ nhị suy hơn nữa đang ở vào khó dây dưa trong thời gian lại là vội vàng phía dưới mới chỉ có kém chút không có ngăn trở nhưng lý tô nhanh như vậy liền vượt qua thiên nhân một suy điều này đại biểu tiềm lực cùng giá trị lại không giống nhau lần này so rằng rất nhiều thánh địa đều sẽ liều mạng lấy lòng lý tô đông phương lão tổ tuy là bị thiên nhân ngũ suy hành hạ đến vô cùng khó chịu thậm chí một lần sắp điên rồi nhưng hắn bây giờ còn là khá thanh tịnh đông phương cảng nguyên nhi lôi kiếm tôn chủ vừa nhìn về phía tử kim thánh tử tử kim thánh tử gắng gượng chế trụ trong mắt l ử a giận sau đó hắn đứng lên khí tức trên người cũng là phóng thích ra ngoài có thể nhưng ta nhược thất tay thương tổn đến nàng cũng đừng trách ta tử kim thánh tử nói từng chữ cái gia hòa này đối với thực lực của chính mình ngược lại là vô cùng tự tin hắn cũng không cảm thấy chính mình so với tiên linh tan sai hơn nữa mẹ của hắn còn sử dụng một loại cực kỳ đáng sợ tá pháp làm cho hắn trưởng thành đại đại tăng nhanh đáng sợ là đối với người khác đáng sợ với hắn mà nói đó chính là linh đan diệu dược cái gia hỏa này ngược lại cũng khắc chế cùng thông minh biết lôi kiếm tôn chủ dự định sở dĩ dù cho hắn hiện tại vô cùng tức giận cũng không có đi t r e o chọc hoặc là mang lý tô vậy l i ề n bắt đầu a lý tô như thế nào đây lôi kiếm tôn chủ nói Tốt, lý tô đứng qua một bên bầu trời ở giữa thử kim thánh tử đã làm xong chuẩn bị chương ba trăm năm mươi mốt cao quang thời khắc thổ huyết thánh tử đông p ư ơ n g tuyết tiểu thư ngươi có thể ra tay rồi lôi kiếm tôn chủ nói trường môn vẫn còn ở xa xa lúc trường môn còn mang khăn trùm đầu của cô dâu bởi vì nghi thức còn chưa có bắt đầu tử kim thánh địa cùng đông phương gia tộc liền đều tới ngay vậy thân hình của nàng loay lên liền xuất hiện ở lý tô bên người một màn này làm cho đông phương lão tổ ánh mắt c o r ụ t lại hợp thể lôi kiếm tôn chủ hai mắt cũng là lần thứ hai cả kinh hắn hoàn toàn không ngờ tới trường môn cư nhiên nhanh như vậy liền đến hợp thể tử kim thánh tử có thể luyện hư đình phong đã là mau xuất kỳ bất quá lôi kiếm tôn chủ mơ hô biết tử kim mẫu thân của thánh tử sợ rằng có một ít thủ đoạn đặc thù có thể trưởng môn trước đây căn cơ bị hao tổn hiện tại cư nhiên đoạt ở tại t ử kim thánh tử trước mặt đến hợp thể liên n à n g cũng đến hợp thể không chỉ có lôi kiếm tôn chủ kinh ngạc phượng thiên tôn chủ cùng động huyền tôn chủ còn có một cái đến từ thiên thần điện tôn chủ cũng là lần thứ hai kinh hãi đặc biệt là phượng thiên tôn chủ nàng lần trước nhìn thấy trưởng môn thời điểm trưởng môn vẫn là luyện hư sơ kỳ đâu hiện tại cư nhiên liền đến hợp thể lúc này mới qua đi mấy trăm năm thời gian đâu quả là nhanh được bất khả t ư nghị nàng đến hợp thể cái gì đông phương tuyết hiện tại mới chỉ có một nghìn năm cất bất ca cư nhiên đến hợp thể thiên đáng sợ như vậy sao dĩ vãng tiên linh căn cũng không có nghe nói có nhanh như vậy a không chỉ có m ấ y cái tôn chủ kinh ngạc đến đây tham gia lý tô hôn lễ tu sĩ bên trong có một ít luyện hư tu sĩ đồng dạng đã nhận ra trưởng môn khí tức biên hóa lần này lý tô cũng không có làm cho trưởng môn lại cất chính hắn cũng không có lại cất giấu nếu đông p h ư ơ n g lão tổ đều tới tự nhiên có thể bại lộ một cái tu vi ngược lại lý tô lấy thêm một hai lần giải thưởng lớn có thể tiếp tục độ k i ế p hắn tốc độ phát triển vĩnh viên biết vượt qua người khác tưởng tượng trò các loại ma thánh cung chế định mới đối phó lý tô kế hoạch lúc lý tô cũng đã đ ế n tiên nhân hai suy thậm chí tam suy thực lực những thứ kế luyện hư tu sĩ nói rất nhanh thì đưa tới xung quanh rất nhiều tu sĩ chấn động mắt thấy trưởng môn nhanh như vậy đến hợp thể những thứ này tu sĩ mỗi một người đều lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy trưởng môn bởi bọn họ cấp bậc vẫn chưa tới hiện tại bọn họ còn chưa ý thức được chân chính chỗ kinh người ở nơi nào bất quá cũng đã có hợp thể tu sĩ phát hiện chỉ là những thứ này hợp thể tu sĩ còn ở vào trong khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn còn không có đem tin tức truyền ra lúc này trưởng môn thoang cái liền thành rất nhiều tu sĩ ánh mắt tiêu điểm đây đối với nói, nàng mà cũng là lý tố yêu cầu song phương cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp bảo cùng bảo vật song phương bằng thực lực cứng đôi cứng trường môn lấy hợp thể chi khu phát ra thuật pháp quá đáng sợ chỉ là cảm nhận được để tử kim thánh tử biết mình tuyệt đối không chặn được tới hắn tuy là thiên tài nhưng trường môn xây tiên cơ sau đó đồng cảnh giới dưới đều muốn thắng hắn một bậc lại là tiên thiên đạo thể cũng không phải là tiên linh căn cũng xây không được tiên cơ đồng cảnh giới dưới cũng không bằng trưởng môn chớ đừng nhắc tới hiện tại trưởng môn đã đến học thể song phương lại không thể sử dụng bất kỳ pháp bảo cùng bảo vật liền phụ t r i ệ n những thứ này đều không thể sử dụng chỉ có thể lấy thuật pháp l i ề u mạng dưới tình huống như vậy thử kim thánh tử căn bản đỡ không được ghê tớm tử kim thánh tử phản ứng cũng rất nhanh nhanh chóng phát ra từng đạo thuật pháp hắn mới vừa kiêu ngạo đã triệt để đã không có lại là thiên huế không đen liền đến luyện hư liền phóng có thể trưởng môn đã đến học thể trưởng môn cũng liền so với hắn lớn hơn một trăm tuổi mà thôi đã từng căn cơ còn bị qua tổn hại vậy làm sao có thể so sánh hắn hiện tại chỉ cầu có thể chống đỡ l i ê n chứng kiến thuật pháp của hắn ở trưởng môn đạo kia công kích phía dưới nhanh chóng n h ề n nát căn bản đỡ không được thử kim thánh tử sắc mặt h o à n g hốt hắn ý thức đến hắn muốn h ỏ n g việc không phải hắn trăm phần trăm muốn xong đời thậm chí muốn chết nhưng hắn như tránh vậy trái với ly tô định quy tắc hơn nữa đã không tránh khỏi đông p ư ơ n g lão tổ đồng dạng đã nhìn ra h ắ ngay đã có chút h k ô n nhịn nghị tôn ánh vẫn trên người hắn,、điều、này làm cho đông phương láo tổ cuối cùng nhịn được. Kim thánh、tử、bên này, cuối cùng, bà năng sinh chiến thắng toàn bộ. Kim thánh n thủ, chủ cho h được điều được. cuối cuối cầu xuất quá bất mắt tổ Tử tử tử tử bà bộ, láo lôi làm kiếm kim kim ở n chóng triện. Vâng! n h kích phát phụ một tấm rồi a sau đó trưởng môn công kích được tới thoáng cái liền kích phá cái kia phụ triện phòng ngự rơi vào t ử kim thánh tử trên người một cách này dù cho hắn kích phát rồi một đạo bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật vẫn bị trưởng môn đánh thổ huyết không chỉ có thổ huyết thân thể hắn càng là tao thụ trọng thương bị thương không nhẹ trường môn một k í c h uy lực kinh người như vậy mà trường môn phát sinh một k í c h này phía sau cũng đã xoay người lặng yên ly khai dường như căn bản không nguyện ý nhìn nhiều đồng phương g i a tộc nhân lướt mắt lý tô thực lực đồng dạng làm cho trường môn cũng kinh động bất quá từng ấy năm tới nay trường môn đã thành thói quen lý tô cái này bạo phát thức thực lực tăng trưởng tuy là lý tô sở hữu mãnh liệt như vậy thực lực nhưng ngày vui trường môn đồng dạng không muốn thấy máu cũng không nguyện ý lý tô lại khai sát giới các loại hơn nữa nàng cũng nhìn ra nữ nhân kia cùng tử kim thánh tử khó lường giáp tâm muốn cho lý tô cùng tử kim thánh địa làm giữ cái này dạng nữ nhân kia về sau mới chỉ có thuận tiện lợi dụng tử kim thánh địa đi đối phó lý tô sở dĩ nàng không có ngu như vậy sẽ mắc lửa còn như một cách này nàng cũng ngờ tới tử kim thánh tử sẽ không ngây ngốc chờ chết quả nhiên đối phương sợ rồi nếu đỡ không được cái kia liền không có gì đáng nói hôm nay lý mộ đại hôn lý mộ không hy vọng chứng kiến phiền lòng người cùng sự tình đông p ư ơ n g lão tổ mời trở về đi liền thứ cho lý tô không chiêu đãi lý tô thanh em vang lên đông phương lão tổ sắc mặt biến đến cực kỳ xấu xí chuyến này đông phương ra tộc mặt nhưng là mất hết không chỉ có như vậy mặt của hắn cũng mất hết con hắn đều luyện hư đình phong cư nhiên đó không được trưởng môn một kích còn vì bảo mệnh sử dụng con bài chưa lật thực sự là phế vật còn như ta thê cùng ân đoán của nàng ngày khác lý một thì sẽ đăng môn bái phỏng làm chấm dứt lý tô thanh âm lần thứ hai v ă n g lên những lời này làm cho đông phương lão tổ biết hôm nay nghị hóa giải cái tia nữ nhân cùng đông p ư ơ n g tuyết tần đoán là không có khả năng chuyện hiện tại lý tô đã bằng tốc độ kinh người vượt qua thiên nhân một suy nói không chừng tiếp qua một ít năm liền vượt qua thiên nhân hai suy đến lúc đó thực lực liền cùng hắn ngang hàng cáo tử đông phương lão tổ sắc mặt tái nhận bắt nữ nhân kia cùng tử kim thánh tử liền rời đi đợi tiếp nữa cũng là vô dụng mắt thấy đông phương lão tổ đi lôi kiếm tôn chủ do dự một chút cũng là chưa có cùng lấy ly khai lý tô không nghĩ tới nữ nhân kia biết lớn lối như vậy cùng ngu xuẩn đông phương phục cũng là lao hồ đồ ai hôm nay ngày vui không nghĩ tới có thể như vậy chuyện này trước không đề cập tới không biết ta có được hay không đi và uống một chén rượm mừng lôi kiếm tôn chủ nhìn lấy lý tô nói mắt thấy lý tô có như vậy cường đại thực lực trưởng môn cũng yêu nghiệt như thế lôi kiếm tôn chủ lúc này trong lòng đã có buông tha tử kim thánh tử quyết định lôi kiếm tôn chủ người tới là khách mời lý tô cũng không có cự tuyệt đuổi hắn cũng không chuẩn bị cùng tử kim thánh địa trở mặt như vậy sẽ chúng cô gái kia tính toán tương phản nếu như có thể đem tử kim thánh tử phế bỏ đi nữ nhân kia ngoại trừ há hốc mồm cũng chỉ có thể chọn tròn mắt chương ba trăm năm mươi hai lãng mạn buổi tối thiên hạ đều kinh hãi nhất bái thiên đ i ệ nhị bái cao đường trong lý phủ người điều khiển chương trình cái kia thanh âm thật dài vang lên lý tô cùng trưởng môn hôn lễ chính thức bắt đầu rồi tu tiên giới hôn lễ chung cũng sẽ có tam bái bất quá không phải quỳ lạy mà là hư bái cũng chính là đ ư n g b á i đông phương gia tộc nhân đã từ lâu ly khai lôi kiếm tôn chủ cùng tử kim thánh địa người thì bị lý tô mời vào trong lý phủ cùng với no thánh địa tôn chủ cùng nhau xem lễ ở tam bái sau đó khoác khăn chùm đầu của cô dâu trưởng môn liền bị đưa vào trong phòng tân hôn lý tô thì tiếp tục chiêu đái khắc nhân ha <cười> ha lý tô không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền vượt qua thiên nhân một suy thực sự là doạ chúng ta nhảy bữa tiệc vui động huyền tôn chủ thanh â m vang lên cái gì thiên nhân một suy xa xa một ít đến đây tham gia lý tô hôn lễ luyện hư nghe được động huyền tôn chủ lời nói đều có chút hoài nghi l ô thai của mình tuy là lý tô phía trước hướng về phía đông phương lão tổ phát ra một kích khiến chế trụ đông phương lão tổ phía sau đem đông phương gia tộc trung nữ nhân kia tắt đến miễn bản có bao nhiêu thảm nhưng ngoại trừ h ọ p thể ở trên các tu sĩ còn không cách nào phân biệt ra lý tô thực lực chân thật những thứ này tu sĩ phía trước chỉ là bị trướng môn nhanh như vậy đến hợp thể cho kinh động nhưng chưa từng nghĩ lớn nhất kinh hỷ vẫn còn ở phía sau lý tô thì đã vượt qua thiên nhân một suy rồi hả trong khoảng thời gian ngắn những thứ này luyện hư cũng không có lòng cùng chung quanh tu sĩ t á n g gấu từng cái dồn dập dựng lỗ t a i lên có một ít luyện hư thậm chí cho mình thi hành một cái có thể nghe được xa hơn thanh niên âm vật pháp tương đương với thuận phong nhĩ một loại dù sao nơi này tu sĩ nhiều như vậy đại năng rất nhiều bọn họ không có khả năng dùng chính mình thần thức đi loạn dò xét lý tô ngươi lần này vượt qua thiên nhân một suy nhưng là đại h ỷ sự nhất định phải là một hồi l ễ mừng chúng ta cũng tốt theo dính dính vui thiên thần điện một cái tôn chủ cũng lên tiếng cái khắc thánh điện người cũng dồn dập phụ họa mục đích của bọn họ kỳ thực rất đơn giản nghĩ lý tô chuẩn bị một hồi lễ mừng sau đó những thứ này thánh địa người có thể thuận thế t ặ n g lễ mắt thấy lý tô lạng yên không tiếng động vượt qua thiên nhân một suy những thứ này thánh địa người bị kinh hãi đồng thời cũng có cấp bách cảm giác nguyên bản nhiều thánh địa chính là đang đợi lý tô độ kiếp chuyển thế tiên nhân muốn nhanh chóng vượt qua thiên nhân ngũ suy cần tiên khí là số lượng cao cảnh giới bất đồng cùng thực lực đối với tiên khí nhu cầu cũng không giống nhau giống như u nguyện trước đây thu được cái tiên một tia tiên khí là thật chỉ năm trăm năm mươi có một tia cũng chỉ có thể giúp nàng ở nguyên anh hóa thần thời điểm ứng phó lôi tiếp thậm chí ở hóa thần thời điểm cũng không làm sao cho lực càng lên cao nhu cầu càng đáng sợ bằng không vì sao cái kia thánh lệnh chỉ có nguyên anh m à tu lưu ý cũng chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể đi vào cái kia một chỗ bí địa những thứ này thánh địa đợi lâu như vậy vốn cho là lý tô còn có thể cần không ít thời gian mới chỉ có độ kiếp nhưng chưa từng nghĩ lý tô đã đến thiên nhân một suy cái này dĩ nhiên là để cho bọn họ gấp gáp đây nếu là lý tô cứ như vậy một đường vượt qua thiên nhân ngũ suy vậy còn có bọn họ chuyện gì chứ sở dĩ những thứ này thánh địa đều nóng trong lý tô tổ chức một cái lễ mừng sau đó dồn dập đưa lên hạ lễ hạ lễ bên trong vừa lúc tống x u ấ t những thứ này thánh địa lấy được tiên khí tiên khí là rất khó lấy được muốn đại lượng thu được tiên khí chỉ có ở linh giới c h u n g mới có thể coi như là ma thánh cung phía sau những thứ kia có thể so với tán tiên ma thu được tiên khí độ khó cũng dị thường to lớn mắt thấy nhiều thánh địa người đều nóng g trông lý tô tổ chức lễ mừng lý tô cũng đáp ứng bị những thứ này thánh địa người xin tổ chức lễ mừng ở trong tu tiên giới cũng là hiếm thấy lý tô đây là đưa cho thượng quan tiểu thư lễ vật không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đến h ợ thể căn này ba vạn năm linh sâm chắc đúng nàng có thể dùng lúc này, phượng tiên h tôn chủ cũng là lại đưa ra một phần lễ vật lễ vật này là đưa cho trưởng môn lễ vật này nhưng thật ra là phượng tiên h tôn chủ sớm chuẩn bị xong tuy là nàng cũng không biết trưởng môn đã đến hợp thể nhưng nàng thân là nữ tính cho lý tô tân hôn thê tử đơn độc tiên một phần lễ vật cũng là có thể cái này chính là nàng l ưu thế lý tô ta chỗ này cũng có một phần lễ vật coi như ăn mừng thượng quan tiểu thư đến hợp thể a còn như ngươi lễ mừng đến lúc đó chúng ta thiên thần điện biết chuyên dân một món lễ lón thiên thần điện tôn chủ cũng lấy ra lễ vật nếu như trưởng môn không tới hợp thể bọn họ đơn độc tặng quà không quá thích hợp nhưng bây giờ sao lại có thể thiên thần điện tôn chủ theo vào phía sau cái khác tôn chủ cùng trong thánh điện người bao quát lôi kiếm tôn chủ đều tặng một món lễ lớn lý tô cũng đều thu xuống tới lôi kiếm tôn chủ cũng không nhắc lại nữa đông phương láo tổ việc dù sao hiện tại hôn lễ đang tiến hành lý tô cùng trưởng môn lại rõ ràng không muốn được nghe lại đông phương ra chuyện sở dĩ hắn hiện tại cùng cái khác tôn chủ giống nhau đều là một bộ tham gia hôn lễ khách nhân r á n g vẻ như vậy phương thức xử lý cũng nói chỗ cao mình của hắn động viên tôn chủ cùng hắn ngược lại là quen biết cũ cái khác tôn chủ cùng hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận thức lý tô người đi chiêu đãi những người khác ca không cần phải xen vào chúng ta ta cùng với động huyền minh rất lâu không gặp vừa lúc uống chút rượu lôi kiếm tôn chủ nói lý tô muốn chiêu đãi khách nhân còn không ít vì vậy lý tô ly khai một bàn này lại bắt đầu chiêu đãi nổi lên cái khác khách nhân người tới là khách hôm nay lại là đại h ỷ sự mỗi một bàn đều đi xem một cái đây là lễ nghi cơ bản cái này dạng vẫn bận lục đến đêm đã khuya lý tô mới đi tới trong phòng tân hôn trong động phòng treo đầy hồng chủ nến đỏ phát ra chiếu sáng sáng cả phòng trường môn trên đầu vẫn đang đắp khăn chùm đầu của cô dâu an an tĩnh tĩnh ngồi ở nơi nào tuy là nàng cùng lý tô đã sớm lý tô còn mang theo nàng du lịch r ư ớ c chừng thời gian hai năm nhưng hôm nay trưởng môn vẫn có một ít khẩn trương cùng xấu hổ lý tô chậm rãi đi tới nhìn lấy trưởng môn cái tia dáng người yểu điệu trong lòng không khỏi nổi lên liên ý ý đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đem trưởng môn cưới vào cửa hiện tại có thể cho trưởng môn vì mình sinh con nghĩ đến đây lý tô từ từ đi tới trưởng môn bên người ế t khai nàng khăn t r ù n đầu của cô dâu hồng cái đầu hạ trưởng môn tâm tia gương mặt tuyệt đẹp ở ánh nến đỏ chiếu dọi phía dưới hiện ra phá lệ xinh đẹp lúc này trưởng môn khuôn mặt xấu hổ gò má cũng là hầm hồng, hồng thấy lý tô ngày càng thích sau đó lý tô hôn lên nàng đêm này ở xuyên việt rồi mấy trăm năm phía sau cũng t r ò n lý tô một cái tâm nguyện bóng đêm cũng biên thành vô cùng lãng mạn nên đ ỏ diệt chương ba trăm năm mươi ba trưởng môn có hoa một sư tôn sớm sáng sớm hôm sau làm trưởng môn mở mắt ra lúc liền chứng kiến lý tô cái k i a anh tuấn khuôn mặt trưởng môn nhất thời có chút ý xấu hổ nàng đem đầu đặt ở lý tô trong lòng c ả m t h ụ được lý tô nhịp tim khoe miệng cũng không khỏi treo lên một tia nụ cười hạnh phúc trong lòng càng là một mảnh an bình lý tô cũng không có mấy chuyện xấu và buổi sớm hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng chỉ bất quá c n g hơn một giờ phía sau trường môn liền cảm nhận được lý tô một ít biến hóa quả nhiên lý tô lại tới rồi trường môn bất đắc dĩ nhưng nàng hiện tại đều đã gả cho lý tô thân là lý tô tân hôn thê tử nàng cũng nhắm hai mắt lại tùy ý lý tô làm trường môn cái này thẹn thùng với bất đắc dĩ r á n g dấp nhất thời liền chọc cho lý tô nhận tình càng nhiều nhiều lý tô thái dương mau ra đây hơn một giờ phía sau làm lý tô xong việc phía sau trường môn nhắc nhở nổi lên lý tô trong lý phủ còn có nhiều khách nhân muốn đưa đâu được rồi sư tôn lý tô có chút chưa thỏa mãn bất quá chính sự quan trọng hơn người còn gọi sư tôn nương tử người vĩnh viễn là sư tôn ta lý tô một câu nương tử làm cho trưởng môn không khỏi có chút b u ồ nôn n ngày thứ hai đem rất nhiều khác h nhân đưa đi phía sau lý tô cũng xác định lễ mừng cử hành thời gian đó chính là nửa năm sau sở dĩ là nửa năm sau là bởi vì lý tô nửa năm này chuẩn bị xong tốt tạo nhân trưởng môn nghe được lý tô an bài cũng có chút minh bạch lý tô tâm tư quả nhiên đêm này thiên tài hắc lý tô đã tối rồi hơn nữa bởi việc đã an bài xong đến ngày thứ hai lý tô cũng không rời giường liền ở nơi đó đổ thừa nàng trưởng môn bất đắc dĩ càng bất đắc dĩ chính là ước chừng hơn mấy tháng lý tô sẽ không xuống g ư ờ n g mà ở cái này thời gian mấy tháng trong tu tiên giới lý tô đại hôn lúc chuyện phát sinh đã chuyển đi phô thiền cái điệp trong tu tiên giới một ít tin tức truyền bá nguyên bản không có nhanh như vậy đặc biệt là khóa giới vực tin tức muốn phạm vi lớn truyền bá thường thường là lấy năm làm đơn vị nhưng lần này truyền bá tốc độ lại phá lệ nhanh chóng một mặt là tin tức này bản thân là có quan hệ lý tô về phương diện khác chính là cái này một lần tham gia lý tô hôn lễ quá nhiều người từng cái biên giới chung đều có đại lượng tu sĩ đi trước tham gia lại tăng thêm một lần này tin tức xác thực quá kinh người cho nên với nghe được tu tiên giả đều sẽ theo bản năng muốn cùng khác tu tiên giả thảo luận hoặc là khoe khoang một cái sở dĩ cái này thời gian m ấ y tháng tin tức này cũng là chuyển đi phá lệ rất mạnh ngoại trừ những thứ kêu bế quan hoặc là tin tức đối lập nhau bế tắc khu vực ở rất nhiều có thánh địa hoặc là nhất phẩm tiên môn biên giới bên trong đều có đại lượng tu tiên giả đang bàn luận chuyện này lý tiền bối đến bây giờ mới chỉ có hơn tám trăm tuổi a c ư nhiên liền vượt qua một tiếp thiên đúng vậy a bọn họ đều ở đây nói chuyện này không ít người lý tiền bồi cưới thê tử cũng rất kinh người đâu không chỉ có là tiên linh căn thiên thuế xuất đầu cũng đã là hợp thể đại năng đông p h ư ơ n g gia tộc một lần này khuôn mặt cũng là mất hết nói đông p h ư ơ n g lão tổ lúc còn trẻ cũng là nhân trung nhân tài kiệt xuất làm sao bây giờ trở nên hồ đồ như vậy ai biết được đây chính là nam nhân yêu hồ ly tỉnh hạ tràng a ở nhiều biên giới bên trong chuyện này đều đã khiến cho rộng rãi thảo luận lý tô nửa năm sau muốn cử hành lễ mừng tin tức đồng dạng chuyển ra không ít tu sĩ liền không hề rời đi bắc cảnh chuẩn bị tham gia xong lý tô lễ mừng sau đó mới ly khai cũng có nhiều hơn tu sĩ bởi vì chiếm được tin tức này đến đây tham gia lý tô lễ mừng từng cái thánh địa lần này cũng là lấy ra càng lón t h à n h ý mấy đại tôn chủ bao quát lôi kiếm tôn chủ cũng còn không hề rời đi bắc cảnh đ ề u ở đây tô thành trung đặng lấy bất quá từng cái trong thánh địa đều đã phái ra hợp thể cường giả đưa tới hạ lễ một lần này hạ lễ chung là tối trọng yếu chính là tiên khí mỗi cái thánh địa đều vô cùng hùng hồn dù sao tiên khí đối với tu tiên giả bản thân tác dụng nhưng thật ra là có hạn một dạng tu tiên giả căn bản không dùng được cũng chỉ có tiên linh căn còn có chuyển thế tiên nhân mới có thể tốt hơn lợi dụng những thứ này thánh địa chứa đựng không biết bao nhiều năm tiên khí chính là chuẩn bị vào lúc này phát huy được tác dụng sở dĩ hiện tại cái này ma nữ khẳng định cũng biết lý tô thực lực biên hóa bất quá tham gia thuộc về tham gia cái này ma nữ ở trong h â n lễ cũng không có, có bất kỳ cơ hội nào cấp cho nàng trao đổi thân thể chân võ thánh nữ truyền ra tin tức lý tô m ớ n biết ở biết thực lực hắn sau khi biên hóa cái này ma nữ sẽ có hay không có cái gì mới cử động hắn ngược lại không gấp mấy tháng này cũng không cho phép bị đi gặp chân võ thành nữ dù sao tân hôn tiệc r ư ợ u ngươi tân lương tử vẫn là trưởng môn như vậy tuyệt đại gia nhân lý tô tự nhiên làm không biết m ệ t vì vậy mấy tháng phía sau tin tức tốt rốt cuộc đã tới trưởng môn có thật tốt quá lý tô nhận thấy được phía sau không khỏi ôm lấy trưởng môn lại thân lại gặm tính lên du lịch thời gian lý tô cày t h ấ y thời gian hơn hai năm cuối cùng cũng làm cho trưởng môn mang bầu không biết trưởng môn sẽ vì hắn sinh một cái dạng gì hoa mắt thấy chính mình lại có hai tử trưởng môn ánh mắt cũng không khỏi biến đến ngày càng nô hòa đồng thời nàng cũng hiểu được có chút khó tin nàng lại có thật tốt quá tiểu tuyết trường môn cô cô cũng ở vì trường môn vui vẻ trường môn phụ mẫu mấy tháng này cũng còn chưa có trở lại từ kim thánh địa đồng dạng vì trường môn vui vẻ mẫu thân của trường môn còn đích thân vì trường môn hải tử sử dụng linh vật đan một ít y phục tuyết nhi mấy năm này cũng đừng muốn tu luyện nghỉ ngơi thật tốt trường môn nhưng là rất yêu thích tu luyện ở du lịch thời điểm chỉ cần lý tô chẳng nhiều cái nàng nàng đều thích tu luyện một chút bất quá hiện tại sao ở lý tô dưới sự yêu cầu trường môn cũng không có tu luyện nữa vừa lúc để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt mấy năm lắng đ ộ n g xuống cái này dạng đem tâm tính dưỡng hảo nhằm có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh ân lý tô dùng làm ấ y năm một cái làm sao đủ chỉ cần có thể lý tô tự nhiên là muốn cho trưởng môn cho mình nhiều sinh hai cái đ ờ ép còn có hai cái đại trương ở sáng sớm chương ba trăm năm mươi b ố thu lễ thu tê dại rồi tuyết nhi c h ậ m một chút trong lý phủ lý tô đang cùng trưởng môn người nhà cùng nhau mang theo trưởng môn tàn bộ lý tô đối với trưởng môn s ư n g hô cũng từ từ sửa lại bất quá có đôi khi hắn còn là biết xưng hô trưởng môn vi sư tôn đặc biệt là một ít thời điểm ở có tử tuyết thánh nữ cùng với cái khác một ít tên trung có chứa tuyết thị thiếp ở thời điểm lý tô cũng sẽ xưng hô trưởng môn vị sư tôn đây là tránh cho lẫn l ộ t lý tô nữ nhân bây giờ t r u n g tên trung mang tuyết còn là không ít lý tô tử kim thánh tử lần này trở lại t ử kim thánh địa phía sau địa vị không có lấy trước như vậy cao lôi kiếm tôn chủ lại muốn cùng ngươi giao hảo phía sau nên sẽ tìm cơ hội đổi hắn bất quá nữ nhân kia xem ra có một ít thủ đoạn lao tổ chỉ sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ con nàng ta cuối cùng cảm thấy cái tia nữ nhân có ý đồ gì trưởng môn cô, cô vừa đi vừa nói nàng lời nói ngược lại cũng cùng lý tô ý tưởng không như mà hợp đông phương gia tộc nữ nhân kia lai lịch sợ rằng có một vài vấn đề đông phương lão tổ là từ nơi nào mang nàng trở về lý tô hỏi trường môn cô cô lắc đầu không rõ ràng lão tổ chẳng bao giờ nói qua lai lịch của nàng ta ngược lại thật ra biết một chút lão tổ đã từng ra ngoài du lịch dường như đi một chỗ đặc biệt bên biên giới tại cái kia sau đó lão tổ cũng nhiều lần ra ngoài tại hắn cùng ma thánh cung tiên nhân một suy cường giả đã giao thủ sau hai ngàn năm phía sau hắn liền dẫn trở về nữ nhân kia phụ thân của trưởng môn đột nhiên nói sáu lý tô nhìn về phía trưởng môn phụ thân Chỗ nếu à o biên g theo thời gian tuyến suy luận nữ nhân kia hiện tại có ít nhất hơn ba ngàn tuổi tu vi của nàng lý tô cũng không có lộ ra tới cái kia nữ nhân cho người cảm giác ngoại trừ yêu mị một điểm liền chỉ là một cái phạm nhân mở dạng nhưng nàng tuyệt đối không phải phạm nhân bằng không đệ lý tô như vậy phiến đã sớm đem nàng phiến bạo bất quá cái kia nữ nhân coi như lại không đơn giản lý tô cũng không có đem nàng để ở trong lòng hắn chuẩn bị chờ các loại trưởng môn đem và sinh hảo hảo bồi dưỡng một cái hoa chờ các loại trưởng môn cũng củng cố củng cố mình cũng lại vượt qua một suy phía sau liền đi đông phương gia tộc cùng đối phương tính một cái sổ cái nhạc phụ nhạc mẫu các ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào hay là trở về t ử kim thánh địa sao lý tô không tiếp tục đàm luận chuyện này bởi vì hắn phát hiện trưởng môn đối với cái đề tài này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú hơn nữa có chút bài xích Ừm, nếu lôi kiếm tôn chủ chuẩn bị cùng ngươi giao hảo cũng có hủy bỏ t ử kim thánh tử tâm tư chúng ta trở về t ử kim thánh địa liền bất h ư u vấn đề quá lớn dị vã nguy hiếp chủ yếu là bắt nguồn ở t ử kim thánh tử t r ư ờ n g môn phụ thân nói những đan dược này các ngươi mời thu coi như là ta hiếu kính các ngươi thấy bọn họ có dự định lý tô cũng không có nhiều lời mà là đưa ra một phần đan dược đan dược này chủ yếu là tầm b ổ thân thể t r ư ờ n g môn phụ mẫu thân thể lỗ lã xem ra có một ít nghiêm trọng vừa lúc cho bọn hắn bổ, bổ. phụ thân của trưởng môn ngược lại có chút ngượng ngùng thu bất quá lý tô đẩy vào trong tay của hắn sau đó lý tô nắm liền tùy ý như vậy trò chuyện tiếp tục đi tới một tháng sau lý tô vượt qua một kiếp lễ mừng chính thức bắt đầu rồi ngày này nằm trên ngọn long sơn lần nữa biến đến không gì sánh được náo nhiệt người đến người đi tân khách tập hợp rất nhiều thánh địa người cũng lần nữa tệ tụ lần này còn có hai cái mới tôn chủ hiện thân không chỉ có như vậy lần này đến tu tiên giả bên trong nữ tu số lượng cũng là rõ ràng trở nên nhiều hon thậm chí ở bên trong còn không thiếu chứng kiến một ít linh căn không sai tu vi cũng không tệ thiên tài nữ tu hiển nhiên muốn gả cho lý tô nữ tu cũng là càng ngày càng nhiều cũng vẫn là có rất nhiều tu sĩ đang bế quan liền tên lý tô đều chưa từng nghe nói chờ bọn hắn sau khi xuất quan chỉ sợ cũng sẽ bị tu tiên giới mấy năm nay chuyện phát sinh d ọ a cho ò giật mình hoa tắc những thứ này thánh địa điên rồi sao t i ễ n n h i ề u như vậy hạ lễ các ngươi xem thái hư thánh địa hạ lễ đều lắp ráp trên trăm c h i ê n thuyền phi thuyền đúng vậy à đây là cái loại này đại hình phi thuyền vẫn thiên học cùng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào à cái này trên thuyền bay hạ lễ tùy tiện cho ta một con thuyền ta đều phát tải đời này cũng không lo tài nguyên tu luyện ha ha ta cũng là lần này lý tiền bối thực sự là thu lễ đều muốn thu đến mọi tay trong lý phủ nhiều tu sĩ từng cái chứng kiến rất nhiều thánh địa hạ lễ đều hâm mộ được không được thật sự là lần này những thứ này thánh địa đưa quá nhiều thứ không phải bình thường nhiều mỗi một cái thánh địa đều là có ít nhất trên trăm chiến thuyền phi thuyền để chứa đựng hạ lễ tuy là những quà tặng này dùng túi chữ vật trang bị không cần mấy cái túi chữ vật có thể trang bị nhưng tặng quà tự nhiên là quy mô làm được càng lớn càng tốt những thứ này thánh địa lần này cũng là đều lấy ra thành ý mỗi một cái thánh địa hạ lễ đều chia làm rất nhiều loại loại linh thạch là cơ bản nhất linh thạch bên trong chủ yếu là chung thượng phẩm linh thạch làm chủ thậm chí còn có linh tinh l i n hơn thủy. t h nữa những thứ này thánh địa đưa ra hạ lễ bên trong trên cơ bản cũng có một phần có thể làm cho một cái nhân tu luyện đến hợp thể viên mãn tài nguyên những quà tặng này là những thứ này thánh địa vì lý tôn nữ nhân chuẩn bị tưởng cái phải suy tính vô cùng chú đáo Mắt thấy Tô Lý cái này thái hư giới đệ nhất mỹ nữ ở bắc cảnh đã có không thiếu niên lần trước cơ gia tuy là tới tham gia lý tô hôn lễ có thể tại trong hôn lễ người cơ gia cũng không có nói nhiều lắm cũng không mang theo cơ tử linh dường như một lần kia cơ r a chỉ là tới hôn cái quần mặt những thứ này thánh địa đưa ra đồ đạc ngược lại thật làm cho lý tô thu lễ đều thu tê dại rồi cũng tới một mức độ nào đó giải quyết rồi lý tô nữ nhân cùng các đời sau tu luyện tài nguyên vấn đề sở dĩ lý tô nhận làm nhiều tôn chủ cùng lý tô gặp mặt phía sau trọng đầu hí mới bắt đầu lý tô những thứ này tiên khí là chúng ta thái hư thánh địa đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thái hư thánh địa động huyền tôn chủ đệ một cái lây ra một cái bình ngọc nhỏ trong bình ngọc nhỏ trang bị rõ ràng là tiên khí đừng xem cái bình này rất nhỏ bên trong đựng tiên khí lại vô cùng đ ù n một trai nhỏ này bên trong tiên khí tương đương với ưu n g u y ệ t trước đây lấy được cái k i a một k i a mấy ngàn lần thân bình bên trên còn có thái hư thánh địa tiêu chí chương ba trăm năm mươi lăm cưới cơ tử linh thiên địa dị t ư ợ n g hai mắt thấy động huyền tôn chủ lấy ra tiên khí những thứ khác trong thánh địa người cũng dồn dập lấy ra lần này những thứ này thánh địa đưa hạ lễ tuy nhiều nhưng đối với chuyển thế tiên nhân đến nói là tối trọng yếu cũng là tiên khí bằng không một cái chuyển thế tiên nhân đều cần đại lượng thời gian đi độ kiếp thời gian thành phẩm cùng với phiêu lưu đều không nhỏ đây là chuyển thế các tiên nhân sở không thể chịu đựng sở dĩ thánh địa nhóm mới chỉ có đầu kỳ sở hảo từng cái mang đến đại lượng tiên khí vẫn tiên học cũng vẫn là nhất hùng hồn phượng tiên tôn chủ cho lý tô một bình lớn lý tô cũng đều nhận đến lúc này thiếu những thứ này thánh địa một ít nhân tình cũng không phải là việc xấu làm cho những thứ này thánh địa đầu tư cũng có thể vì lý tô thiếu rất nhiều chuyện chí ít hắn có thể an tâm phát dục một đoạn thời gian coi như có nửa n g o n tay vàng trưởng thành m a u nữa cũng không tất yếu giống như một kẻ ngu si giống nhau chung quanh gây thù hẳn làm được khắp thiên hạ đều là địch nhân của ngươi sau đó còn cảm giác mình khổ đại cựu thâm a lý tô càng ưa thích là an an tĩnh tĩnh phát dục dù sao hắn phát dục cùng người khác lại không giống với đó là phi thường lệnh lý tô hưởng thụ những thứ này t i ê n khí cũng vừa lúc cho đào thiên sử dụng cũng miễn cho lý tô đến lúc đó còn muốn khắp nơi đi cho đào thiên tìm kiếm t i ê n khí nhiều như vậy t i ê n khí trò các loại đào thiên đến hợp thể viên mãn phía sau độ kiếp cũng nhanh hơn nữa trưởng môn là tiên linh căn cũng có thể sử dụng tiên khí chỉ bất quá không có đào thiên mau lẹ như vậy mà thôi tiên linh căn sử dụng t i ê n khí người bình thường không biết phương pháp nhưng đào thiên biết lý tô có thể dạy cho trưởng môn cái này liền rất là khéo trận này lễ mừng trình độ náo nhiệt không thua lý tô hơn lễ lễ mừng sau khi kết thúc nhiều trong thánh địa người cũng bắt đầu lần lượn tán đi những thứ này thánh địa hiện tại tranh nhau giao hào lý tô cũng không phải là hình ảnh bây giờ mà là hy vọng lý tô tại phi thăng thời điểm thành tiên giúp bọn hắn thu được một ít gì đó tại cái kia một bước sự kiện kia cũng không khó chỉ bất quá muốn xem cái này phi thăng nhân nguyện ý cho ai nguyên bản những thứ này thánh địa còn lo lắng có chút không đủ phân sở dĩ từng cái mới chỉ có tranh đoạt hộ đạo nhưng bây giờ lý tô yêu nghiệt như thế làm cho những thứ này thánh địa người cảm thấy lý tô chuyển thế trước khẳng định dị thường đáng sợ như vậy giống nhau lý tô phi thăng thời điểm chỉ sợ cũng phải so với cái khác chuyển thế tiên nhân càng đáng sợ hơn những thứ này thánh địa từng cái liền không làm sao lo lắng lý tô lần trước ngươi đến cơ gia chúng ta bởi biết được thời gian quá muộn còn chưa lành tốt chiêu đãi lễ mừng sau khi kết thúc người cơ gia lại là tìm được lý tô lý tô rất nhanh đã biết bọn họ ý đ ồ đến bọn họ muốn đem cơ tử linh gả cho lý tô thế nhưng lần này người cơ gia cũng là không có nói bất kỳ yêu cầu nguyên bản người cơ gia là muốn dùng cơ tử linh kéo một thiên tài vào cơ gia ở tú cầu ném ra đến lý tô trên người cơ tử linh lại bỏ nhà ra đi phía sau cơ gia liền một mực tại q u a n vọng bọn họ biết lý tô không có khả năng ở rễ sở dĩ đã nghĩ nhìn lý tô là thái độ gì có thể hay không cưới cơ tử linh nhưng lần này sao theo lý tô thực lực lạng yên không tiếng động đã đến thiên nhân một suy làm cho sở hữu tu tiên giả trở nên kinh hãi người cơ gia liền điều chỉnh phương án đó chính là vô điều kiện đem cơ tử linh gả cho lý tô không chỉ có vô điều kiện cơ gia còn chuẩn bị phong phú đồ cưới ở cơ gia độ kiếp c ư ờ n g giả nói chuyện với lý tô thời điểm cơ tử linh đã mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nàng ở bắc cảnh đợi nhiều năm như vậy có thể lý tô vẫn không tới gặp nàng cực kỳ thông minh nàng vì vậy mấy tháng phía sau lại một chàng hôn lễ cử hành trận này hôn lễ chính là cơ gia gả con gái không nghĩ tới a cái này cơ gia cũng không tiếp gả đi ưu tú như vậy đời sau đúng vậy a đây chính là thái hư giới đệ nhất mỹ nữ vẫn là nhị phẩm dị linh căn thiên tài như thế đ ặ t ở trước đây cơ gia khẳng định muốn dùng tới kéo một cái nhất phẩm linh căn thiên tài ở rể bọn họ không phải lôi sao chỉ bất quá tú cầu ở lại lý tiền bối nơi nào đây cũng chỉ có lý tiền bối có thể làm cho cơ gia cam lòng cho g ả đi thiên tài như vậy nhiều tu sĩ từng cái cũng lần thứ hai làm cho này một hồi hôn lễ nghị luận không thôi trước những người dự đồng dạng không ít một ít cái khác biên giới tu sĩ rất nhiều đều cũng không hề rời đi qua bắc cảnh mắt thấy liền cơ gia đều nguyện ý gà đi thiên tài đời sau các tu sĩ từng cái lần thứ hai cảm khái bắt đầu lý tô cường đại cùng lợi hại lại một lần nữa đem tân hôn một lần này tân nương t ử là cơ tử linh cái này thái hư giới đệ nhất mỹ nữ cơ tử linh tính cách nhưng thật ra là ngoài mềm trong cứng còn hơi có chút chấp nhất bất quá lần này ở lý tô trước mặt nàng cũng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên lý tô tay đặt ở nàng chân bóng như ngọc cằm bên trên cái này một động tác làm cho cơ tử linh yêu kiểu run dậy không khỏi run lên toàn thân càng là sinh ra dường như cảm thấy như điện giật cảm giác tới nữ nhi thẹn thùng mới chỉ có để cho lý tô cảm thấy thỏa mãn hắn nhẹ nhàng nâng lên cơ tử linh khuôn mặt một đêm này lý tô để cho nàng tận tình nợ rộ mà hắn cũng đánh hội được cái này thái hư giới đệ nhất mỹ nữ phong tình vật chủng đây là chỉ có hắn có thể đủ độc hưởng đến phong tình cơ tử linh mặc dù là lý tô bỏ nhà ra đi thật gả cho lý tô ở lý tô trước mặt nhưng thủy t r u n g giống như là một cái chim nhỏ nép vào người thẹn t h ù n g t i ể u tất h phụ thực cũng đã lý tô đ ố i nàng phá lệ chữ mến lý tô sinh hoạt cũng biên thành càng thích gì đứng lên cái này dạng lại hơn một năm phía sau cơ tử linh cái bụng vẫn không có độc tính trường môn đoa cũng là sinh xuống tới lý tô nhìn một cái là một như bút b ê khuê nữ ở nơi này va ra đời một khắc kia nằm trên ngọn long sơn đều phảng phất vang lên tiên nhạc lại đưa tới thiên địa dị tượng chương ba trăm năm mươi sáu khuê nữ cũng là tiên nhân truyền thế mau nhìn thiên điệu dị tượng này chẳng lẽ lý tiền bối lại có đột phá lúc này nằm trên ngọn long sơn như vậy thiên địa dị tượng đã khiến cho không ít tu sĩ chú ý một lần này thiên địa dị tượng nhìn qua cũng rất có chút kinh người không chỉ có thông thường tu sĩ đã bị kinh động tô thành bên trong rất nhiều thánh địa người đồng dạng đã bị kinh động thiên q u a tường thụy thải vân văn rậm lại chưa từng có nửa điểm thiên địa chi uy bị dẫn động cái này dị tượng tô thành bên trong một cái hợp thể đại năng nhìn lấy thiên địa dị tượng này lại khó có thể suy đoán ra thiên địa dị tượng này đại biểu cho cái gì nếu như là đột phá cảnh giới thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng giống như bực này phạm vi thiên địa dị tượng thường thường cũng kèm theo thiên địa chi uy tỷ như đột phá nguyên anh lúc một dạng nguyên anh có thể làm được trăm dặm hào quang cái này trong phạm vi trăm dặm sở hữu nguyên anh phía dưới tu sĩ đều sẽ cảm nhận được áp lực lớn nguyên anh bên trên tu sĩ tuy là không cảm giác được áp lực nhưng là biết cảm nhận được nhất định thiên địa chi uy bởi vì tu sĩ ở nguyên anh sau đó đột phá cảnh giới bản thân sẽ dẫn động thiên địa nhưng bây giờ thiên địa dị tượng chỉ có dị tượng cũng không thiên địa chi uy đồng thời càng giống như là thiên địa ở t ố u minh dường như đang vì nào đó chuyện đại hỷ sự mà ăn mừng một dạng thiên đ i ệ này tấu minh liền p ư ợ n g tiên tôn chủ cũng cảm nhận được nang thân ảnh Đã cùng lúc đó trong lý phủ lý tô cùng trưởng môn khuê nữ phát ra vang vọng khóc nghỉ non đông thanh thiên địa dị tượng cũng theo nàng một tiếng này khóc nghỉ non đông thanh trừ khử vô tung ha ha tuyết nhi ngươi xem nàng khóc nhiều vang dội lý tô đem mình khuê nữ bay lên vui mừng được không được khuê nữ này sinh ra cư nhiên đưa tới thiên địa dị tượng tuyệt đối rất là không đơn giản trường môn trên mặt nổi lên nụ cười khuê nữ sinh ra gần nửa ngày vẫn không có khóc hiện tại rốt của khóc nàng cũng yên tâm khuê nữ một s i n h r a thể chất cũng không tệ giống như là một cái phân điêu ngọc chắc bút bê mở dạng lý tô lây sạch sẽ t h u ậ t pháp đem nàng tiểu thân b ả n khiên cho sạch sẽ lại vì nàng tỉ mỉ phụ thêm nhất kiện siêm y ỉ ề phụ quân cho ta ôm ôm trường môn nhìn qua có vài phần suy yếu bất quá thân là hợp thể đại năng nàng đương nhiên sẽ không giống như nhân loại bình thường nữ tử như vậy sinh con phía sau động liên tục đạn đều khó khăn lý tô đem khuê nữ ôm phụ quân ngươi vì nàng lấy cái tên a trường môn nói lý tô trầm ngâm một chút nói đã bảo lý tuyết ta tên này là lý tô chuyên môn vì hắn cùng trưởng môn ba lưu lý tô cho ba mệnh danh thích dùng chính mình họ thêm chính mình nữ nhân danh hợp lại cùng nhau tới mệnh danh bất quá nữ nhân của hắn nhiều lắm tên trung hàm tuyết cũng không í t danh một dạng đồng dạng không í t lý tô cùng t ử tuyết t h á n h nữ cùng với mộ dung tuyết khuyên nữ đều không có lấy tuyết tới mệnh danh nguyên do bởi vì cái này tên là lý tô ở xuyên việt lần đầu đã nghĩ tốt lắm cũng chính là tục xưng nói chỉ có thấy lần đầu tiên liền ba tên đều muốn tốt lắm lý tô ở nhìn thấy trưởng môn phía sau là thật liền đoa tên đã nghĩ tốt lắm sở dĩ tên này vẫn giữ lại trường môn tự nhiên không có ý kiến nàng ôm lấy khuyên nữ cảm giác hơi có chút thần kỳ nàng cũng là mụ m mụ phu quân tuyết nhi sinh ra gây nên lớn như vậy thiên địa dị tượng ngươi xem một chút nàng là cái gì linh căn trường môn lại có chút ngạc nhiên lần này lý tuyết ra đời thời điểm thiên địa dị tượng quả thật có chút kinh người cho dù là nhất phẩm linh căn cũng sẽ không có như vậy thiên địa dị tượng có người nói nàng ra đời thời điểm cũng có như vậy thiên địa dị tượng nhưng cũng không có lần như vậy thiên địa dị tượng thấy trường môn yêu cầu lý tô lấy ra chắc linh gốc pháp bảo làm sao đừng khóc lúc này hắn phát hiện lý tuyết đã đừng khóc một đôi tiểu thủ đang cầm lấy lý tô thình linh đã ngủ nhìn qua vô cùng khả ái lý tô n h ị n không được hôn nhà mình khuê nữ một ngụm sau đó vì nàng chắc nổi lên l i n h căn cái này một chắc lý tô liền phát hiện nhà mình khuê nữ không có linh căn phu quân có phải hay không là hiếm thấy dị linh căn sở dĩ ngươi pháp bảo chắc không được t r ư ờ n g môn cũng phát hiện nói lý tô lắc đầu hắn cái này chắc linh gốc pháp bảo là hắn tự mình luận chế cho dù là tiên linh căn cũng có thể chắc đi ra có thể khuê nữ không có linh căn không có linh căn rồi lại đưa tới thiên địa dị tượng vậy liệu rằng tuyết nhi có đặc thù gì thể chất trường môn biết lý tô cái này chắc linh căn pháp bảo cấp bậc phía sau lại hỏi nàng cảm thấy có chút đáng tiếc chính mình quê nữ tự nhiên không có linh căn nhưng không có linh căn có thể chất đặc thù cũng không tệ à có thể thử đi thể tu con đường lý tô trầm ngâm một chút nói sư tôn ngươi c h ờ một chút ta đi một chút sẽ trở lại ừ m trường môn g ậ t đầu sau đó lý tô ôm lấy quê nữ rời khỏi nơi này rất nhanh hắn xuất hiện ở đào thiên trong độc phủ đào thiên còn đang bế quan tu luyện nhưng là không phải nằm ở cái loại này không thể bị q u á y dày trạng thái khoảng cách nàng trúc tiên cơ đã có hơn một trăm n ă m nàng bây giờ cách luyện hư khoảng cách cũng không xa tiên linh căn từ hóa thần đến luyện hư nhanh một chút nói cũng chỉ cần bốn năm trăm n ă m đào tiên tốc độ so với tiên linh căn còn muốn nhanh hơn bây giờ còn có gấp ba tốc độ tu luyện thêm được cái này thêm được đối với trưởng môn mà nói kỳ thực cũng không thể phát huy đến lớn nhất bởi vì trưởng môn hiện tại ngược lại muốn khống chế một chút tốc độ tránh cho quá nhanh đưa tới những phương diện khác theo không kịp nhưng đối với đào tiên mà nói cũng là vừa lúc sở dĩ nàng đến luyện hư hẳn là không cần đã bao lâu nàng lúc này đều đã đến hóa thần đình phong cách hóa thần viên mãn cũng không xa vừa đến hóa thần viên mãn luyện hư đối với nàng mà nói chính là thuận lý thành trương sự tỉnh phu quân đào thiên cảm giác được lý tô đến m ọ mắt nàng trong đậu phủ cũng chỉ có lý tô có thể giống như vậy tiến đến sau đó nàng liền thấy lý tô trong ngực lý tuyết lý tuyết bị lý tô ôm lấy ngược lại là phá lệ an tâm tại nơi này ngủ rất say ngọn sau đó đào thiên ánh mắt chính là biến đổi đào thiên có phát hiện gì không có lý tô hỏi đào thiên đứng lên đi tới lý tô bên người nhìn chằm chằm lý tuyết nhìn gần nửa ngày Phu quân, nàng lý à hài người tử của người sao? l tô nói nàng chắc cũng là tiên nhân c h u y ể n thế đào thiên lại nói chương ba trăm năm mươi bảy vô địch tiên nhân c h u y ể n thế lý t u y ế t cũng là tiên nhân c h u y ể n thế kỳ thực ở chắc đến lý t u y ế t cũng không có linh căn phía sau lý tô thì có suy đoán không có linh căn kỳ thực rất bình thường coi như trưởng môn là tiên linh căn sinh một cái không có linh căn h o a cũng không phải là không thể được linh căn càng tốt t u vi càng cao sinh hoa càng lợi hại chỉ là một cái phổ biến quy luật đại biểu cho đại đa số tình huống nhưng cũng không đại biểu toàn bộ tình huống giống như đông phương gia tộc nữ nhân kia nàng đệ một đứa con trai đông phương b ì n h lúc đó chẳng phải một cái phế vật sao không bình thường là lý t u y ế t đưa tới như vậy thiên địa dị tượng thiên địa dị tượng này phạm vi quá tốt đẹp kinh người một cái không có linh căn l o a cho dù có thể chất đặc thù cũng không phải hiện tại trải qua đào thiên xác nhận phía sau chuyện này liền giải thích thông chuyển thế tiên nhân ở ký ức giáp tình trước là chắc không ra bất kỳ l i n h căn đào thiên ngươi khẳng định sao lý tố hỏi đào thiên ánh mắt biến đến sáng sủa ừ n còn tốt phu quân ngươi trước tiên ô n tới thời gian lại lâu một chút ta cũng không phát hiện ra được vậy chỉ có đợi n à n g ký ức sau khi thức tỉnh ta mới dám khẳng định thì ra là thế lý tô vừa nhìn về phía nhà mình quê nữ nhà mình quê nữ cư nhiên cũng là một cái chuyển thế tiên nhân đào thiên chuyển thế tiên nhân thường thường vạn năm khó gặp làm sao sẽ liên tiếp tới hai cái lý tô hỏi đào thiên mới xuất hiện không có mấy trăm năm đâu lại tới một cái ở quá khứ trong ghi chép chuyển thế tiên nhân đúng là vạn năm khó gặp đào thiên nói phu quân ta cũng không rõ ràng trí nhớ kiếp trước ta vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp có lẽ hoàn toàn dung hợp phía sau có thể tìm tới một điểm đáp án lý t ô ngang một tiếng bất quá cũng có thể là trùng hợp thôi đào thiên lại nói xác thực có thể là vừa khớp tuy là vạn năm có gặp nhưng ngẫu nhiên liên tục xuất hiện hai cái chuyển thế tiên nhân cũng chưa chắc không có khả năng hơn nữa quá khứ có ghi chép chuyển thế tiên nhân đều là tiên minh giám sát đến thiên minh không có giám sát đến đâu giống như đào thiên nếu như không phải lý tô nàng giác tỉnh không được ký ức rất có thể cả đời sẽ lấy một người bình thường thân phận vượt qua người khác căn bản sẽ không biết nàng là một cái chuyển thế tiên nhân dù cho đến bây giờ đều còn không có ai biết đào thiên tồn tại phu quân trong cơ thể nàng không có tiên luân mười hai tuổi phía trước nhất định phải giác t ỉ n h ký ức nếu như giác t ỉ n h không được chỉ sợ ngươi phải trợ giúp nàng đào thiên lại nói l ý tô ân một tiếng nếu chuyển thế đến rồi trong nhà của hắn chính là con gái của hắn nếu như khuê nữ giác t ỉ n h không được trí nhớ kết trước l ý tô xác thực chuẩn bị giúp một tay nàng hắn đại m ộ u lục dùng để ban chuyển thế tiên nhân giác t ỉ n h ký ức nhưng là vô cùng g i a sức bất quá nàng không có thiên lý thuật bằng vào ta thực lực bây giờ vận dụng thiên lý thuật giúp nàng che lấp thiên cơ cũng làm không được một ngày nàng giác tình ký ức sợ rằng sẽ bị tu tiên giả đã nhận ra phu quân phải chuẩn bị sẵn sàng đ à o thiên lại nhắc nhỏ điểm này lý tô ngược lại không phải là đặc biệt lo lắng ở khuê nữ giác tỉnh ký ức trước lý tô cũng không cho phép bị bại lộ bất quá lý tô đối với thực lực của chính mình tăng cường nhu cầu cũng càng thêm cấp bách hiện tại lý ra là thật đà thật có hai cái chuyển thế tiên nhân rất nhiều thánh địa ngược lại không cần lo lắng bọn họ một ngày ở biết khuê nữ là chuyển thế tiên nhân phía sau chỉ sợ cũng phải kích động đến không được cấp hộ đạo có thể ma thánh cung ở phát hiện công lược lý tô vô vọng phía sau rất có thể muốn làm lón động tác một cái chuyển thế tiên nhân lực hấp dẫn liền không gì sánh được to lớn hiện tại tới hai cái Cái lực cần thánh thiên nhiên nói. nói nhiều tự Tuy rất hấp không dẫn, đương ị a sao, ma nguyện tống, trung thân thực lực cũng cần tăng lên. Dù sao, bây giờ ma thánh cung,、so、với trăm ngàn năm giá giờ quy, bây ý hộ hộ thể thực với tự trăm có lực Dù so ớ c hiếu thắng h lón hơn nhiều n lắm. đ ư ơ nhiên cũng không cần lo lắng quá mức lý tô hiện tại đã thiên nhân một suy coi như đối mặt thiên nhân hai suy cường giả hắn cũng không hư mấy năm nay đi qua lại tích lũy không ít độ kiếp năng lượng đợi lát nữa mấy năm thì có giải thưởng lớn liền có thể bắt đầu độ đệ nhị suy hơn nữa trong nhà của hắn cũng còn có một cái thiên nhân một suy cường giả quy nguyên tông chủ đâu mặc dù không biết nàng đi nơi nào cần thời điểm lý tô cho nàng đưa tin nàng tự nhiên sẽ trở về khi lấy được những tin tức này phía sau lý tô cũng không có quá nhiều q u á i dối đào tiên nàng cũng chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm s ô n g lên luyện hư lý tô rời khỏi nơi này lần nữa đi tới trưởng môn bên người phụ quân như thế nào đây trưởng môn nhìn về phía lý tô l ã o bà chúng ta khuê nữ thật không đơn giản lý tô nói thanh âm này cũng chỉ có hắn cùng trưởng môn có thể nghe được cùng lúc đó n ằ m trên ngọn long sơn vẫn còn ở nghi hoặc phượng thiên tôn chủ thu đến một cái tin tức cái tin tức này nhất thời để phượng thiên tôn chủ đôi mắt đẹp không k h i trở to bởi vì đây là từ tiên minh truyền tới tin tức tiên minh chuyên môn dùng để giám sát thiên cơ thanh khí giám sát đ ế n rồi một cái tin tức kinh người thương lan giới chung xuất hiện lần nữa tiên nhân truyền thế rất nhiều thánh địa đã phái ra nhân thủ đến đây thương lan giói tiên minh tổng bộ cũng có trưởng lao chuyên môn mang theo thanh khí qua đây chuẩn bị ở thương lan giới thủ thời gian mười hai năm lần đầu tiên giám sát thiên cơ chỉ có thể xác định đại khái vị trí đại thể vị trí xác định phía sau trò các loại truyền thế tiên nhân giác tình trí nhớ thời điểm bọn họ là có thể tập trung đến cụ thể người đại thể chính là như vậy nước chảy bốn tin tức này không khỏi làm cho phượng thiên tôn chủ nghĩ tới mới vừa thiên địa dị tượng tuyệt đối chính là cái này thiên địa dị tượng nói cách khác chuyển thế tiên nhân ở nơi này vùng phạm vi này so sánh với toàn bộ tu tiên giới mà nói nhưng thật ra là rất nhỏ cũng chính là thương lan giới một khu vực nhỏ bất quá vừa v ặ n làm cho phượng thiên tôn chủ gặp sẽ là ai phượng tiên h tôn chủ ánh mắt đảo qua mới vừa bị thiên địa dị tượng phạm vi bảo phủ tuy là thiên địa dị tượng đầu nguồn rất khó tìm nhưng chuyển thế tiên nhân tuyệt đối là sinh ra ở bên trong khu vực này hơn nữa có thể là ở thiên địa dị tượng khu vực trung tâm mà thiên địa dị tượng khu vực trung tâm bất chính hắn hiện tại chỗ ở khu vực này khu vực này có một tòa tô thành có lý gia tộc có vài t ò a đại hình phạm nhân thành trì tính lên phạm nhân nhân khẩu có vài ước đâu phạm vi này cũng quá lớn muốn vài ước nhân trung đem một cái cũng liền lúc vừa ra đời có điểm thiên địa dị tượng nhưng ở giác tỉnh ký ớ c trước không có bất luận cái gì đặc thù chuyển thế tiên nhân tìm ra độ khó nhưng là có chút lớn có phải hay không là lý tô hậu đại phượng tiên tôn chủ cũng là đột nhiên nô ra một cái ý niệm trong đầu không khỏi nàng cảm giác cái này chuyển thế tiên nhân tức có thể sinh ra ở lý gia hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt hắn mình đã là chuyển thế thiên nhân nếu như có nữa một cái hậu đại cũng là chuyển thế thiên nhân cái này lý gia liền vô địch một ngày lý tô phi thăng toàn bộ lý gia chỉ sợ cũng phải triệt để q u ó thời so với bây giờ cơ gia càng cường đại có thể so với thánh địa phượng thiên tôn chủ không khỏi nghĩ nghĩ tới đây nàng bay về phía lý gia cứ việc có một ít mặt muội nhưng phượng thiên tôn chủ lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ nàng m u ố n biết rốt cuộc là có phải hay không lý tô hậu đại chương ba trăm năm mươi tám độ đệ nhị suy rất nhanh p ư ợ n g thiên tôn chủ liền đi tới lý gia bất quá bởi vì lý tô một mực tại vội vàng thẳng đến ngày thứ hai nàng mới thấy được lý tô lý tô ngày hôm qua thiên địa dị tượng ngươi thấy được chứ theo tiên minh giám sát vùng này sợ rằng lại có chuyển thế tiên nhân ra đời nếu như cái này chuyển thế tiên nhân là ngươi hậu đại chúng ta vẫn thiên học cung nguyện ý cung cấp một ít trợ giúp nói không chừng có thể đối với hắn giác tỉnh ký ức có chút trợ giút phượng thiên tôn chủ đi thẳng vào vấn đề nói theo ta được biết có thể trợ giúp chuyển thế tiên nhân giác tỉnh trí nhớ đồ đạc không nhiều lắm đâu lý tô nói phượng thiên tôn chủ nói xác thực không nhiều lắm nhưng nếu như có thể trước giờ tập trung là ai chúng ta có thể đưa đến tiên minh tổng bộ linh giới sát biên giới đi nơi đó linh giới giới bích yếu kém nhất chúng ta có thể mời tán tiên xuất thủ có thể đưa đến nhất định trợ giúp tán tiên vấn tiên học cùng phía sau cũng có tán tiên đối với chúng ta mà nói độ khó ngược lại thì tập trung chuyển thế tiên nhân thân phận cụ thể giống như ngày hôm qua thiên địa dị tượng chỗ trong phạm vi quá nhiều người không có khả năng toàn bộ đưa đến tiên minh tổng bộ đi tán tiên ngăn cách lấy giới bích cũng vô pháp không hạn chế xuất thủ phượng tiên tôn chủ lại nói lý tô minh mật rồi không nhọc tôn chủ phí tâm ta sẽ giải quyết sau đó lý tô thản nhiên nói những lời này làm cho phượng thiên tôn chủ nhãn t ì n h sáng lên lý tô chẳng phải là đang biên tướng thừa nhận chuyển thế tiên nhân xuất từ lý gia phượng thiên tôn chủ cũng rất thông minh nàng nói lý tô ở nơi này sự kiện bị tiên minh thanh khí giám sát đến phía trước ta sẽ bảo mật đối với bên trong học c u n g nhân ta cũng sẽ không nói trở lại tô thành phía sau phượng thiên tôn chủ vẫn cảm thấy có chút khó tin lý g i a c ư nhiên thực sự lại có một cái chuyển thế tiên nhân điều này làm cho nàng đối với lý tô tràn ngập tò mò lý tô chuyển thế trước ở tiên giới sợ rằng đều có thể nói đại năng a hiện tại lý ra có hai cái chuyển thế tiên nhân còn có hai cái tiên linh căn cùng với một đống lón tiên linh căn có thiên tài số lượng đã không so một cái thánh địa ít hơn bao nhiêu cũng chính là nội tình cùng cao cấp về mặt chiến lược không bằng thánh địa mà thôi phượng thiên tôn chủ xác thực không có chuẩn bị tiết lộ hai mươi hai đi ra ngoài nàng cũng không muốn cô phụ lý tô tín nhiệm bất quá một ngày lý tô hậu đại thức tỉnh rồi ký ức đến lúc đó sợ rằng lại sẽ gây nên rất nhiều thánh địa tranh nhau giao hảo v ấ n tiên h học c u n g cũng phải điều chỉnh một chút sách lược chỉ là hiện tại vẫn tiên học cũng đã lấy ra lớn nhất thành ý thánh nữ cũng gả cho trong học cùng không ít ưu tú nữ tu đồng dạng đã gả cho lý tô những thứ này cái khác thánh địa cũng một cái không sót đồng dạng thành ý trần đấy kế tiếp còn có cái gì có thể làm cho lý tô đ ộ n g tâm lý tuyết sau khi sinh lý tô đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tốn ở cái này khuê nữ trên người kế tiếp mấy tháng lục tục cái khác thánh địa người cũng đều đi tới bắc cảnh ở nằm lòng sơn vùng đợi đứng lên những thứ này thánh địa đều xuất động tôn trụ cấp tồn tại cũng có cùng lý tô quen biết người đến đây bãi phòng lý tô lý tô còn gặp được một cái tiên minh trường lão đối phương họ hả nhìn qua rất có một ít giả tiên minh là rất nhiều tiên môn kết hợp lại tiên minh trường lão trên thực tế cũng là tới từ ở từng cái thánh địa giống như là đức cao vọng trọng thu vi lại mạnh tu sĩ đảm nhiệm cũng có tôn chủ hoài nghi có phải hay không lý ra hậu đại nhưng cũng không có người tùy tiện hỏi thăm lý tô ta cần ở nằm long sơn phụ cận khởi động thanh khí giám sát cái này một phiến khu vực nằm l o n g sơn là địa bàn của ngươi sở di chuyện này được thương lượng với ngươi một cái tiên minh cũng đều vì này dành cho ngươi một ít bồi thường hà trưởng lao nói lý tô đáp ứng rồi nhà mình q u ê nữ là chuyển thế tiên nhân sự tỉnh ở nàng ký ức thời điểm thức tỉnh khẳng định không đạt được bất quá mấy năm này lý tô không chuẩn bị khiến người ta quầy dối ma thánh cung sợ rằng cũng biết lý tô nghĩ thiên minh có chuyên môn thánh cung ma thánh cung khó không có sở dĩ ma thánh cung hơn phân nửa cũng biết bây giờ bắc cảnh ẩn nút ma tu sợ rằng tiến thêm một bước tăng nhiều bọn người kia hiện nay còn không biết cái này chuyển thế tiên nhân rốt cuộc là ai có thể hay không giác tỉnh ký ức đâu một ngày lý t u y ế t giác tỉnh ký ức xác định tân h p h ậ n ma thánh cung sợ rằng sẽ đối với lý gia càng để bụng hơn lý tô ngược lại không có gấp một năm sau đó lý t u y ế t cũng đã có thể đi bộ phát dục so với phạm nhân tiểu hải tử phải nhanh một chút ba ba ôm ôm lý t u y ế t lung la lung lay hướng đi lý tô lý tô đem nàng bế lên sau đó đã bị lý tuyết cho bẻ một ngụm nhìn lấy khuê nữ đối với lý tô vô cùng thích trưởng môn trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc ở khuê nữ giác tỉnh ký ức trước trưởng môn đều không cho phép bị bế quan dạng này cũng tốt lý tô có thể hào hào cùng nàng ở chung một cái lại qua hai năm lý tuyết nhìn qua càng phát đáng yêu đối với lý tô cũng là càng ngày càng dính luôn là treo ở lý tô trên đùi mà ở một năm này lại một đợt giải thưởng lớn đến lý tô ở tích lũy không ít độ kiếp năng lượng phía sau rốt cuộc bắt đầu độ đệ nhị suy đệ nhất suy là hình suy đệ nhị suy lại là thể suy hai người này là không cùng một dạng một cái ngoại tại một cái nội tại so với đệ nhất suy mà nói đệ nhị suy càng mạnh sở dĩ lý t u cũng không có rút ngắn nhiều lắm mà là đ ệ một trăm năm đi độ thời gian này về sau còn có thể tiến một bước rút ngắn nhưng không thể kéo dài rút ngắn thời gian bản thân là lấy thiên tâm dẫn động thiên địa làm cho thiên nhân ngũ suy tới mánh liệt hơn sở tiêu tốn thì gian cũng liền càng ngắn biến mạnh mẽ dễ dàng còn muốn biến đơn giản liền không khả năng nhưng ngươi chỉ cần có nắm chặt ngươi còn có thể làm cho thiên nhân ngũ suy biến đến càng mánh liệt hơn cũng chính là tiến hơn một bước rút ngắn thời gian sở dĩ lý tô thừa dịp trong tay tích lũy không ít độ kiếp năng lượng trước đệ một trăm n ă m độ lại nói lại căn cứ tình huống ở phía sau điều chỉnh chính là cái này dạng cũng tiết kiệm hoa thời gian dài đi chờ đợi đệ nhị suy đối với lý tô mà nói vẫn là đồng dạng độ kiếp phương thức đó chính là dựa vào độ kiếp năng lượng đi gánh sở dĩ lý tô dù cho ở độ kiếp chung chỉ cần có độ kiếp năng lượng có thể không bị ảnh hưởng chút nào sẽ không giống khác độ kiếp cường giả liền giống với đông phương láo tổ như vậy không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không động thủ cứ như vậy nhàn nhã độ đệ nhị suy lý tô nên buổi tối cũng sẽ tiếp tục cải t â trường môn sinh lý tuyết phía sau cái bụng ngược lại vẫn không có đ ộ n g tính bất quá cơ tử linh ngược lại mang b ầ u lý tô mấy năm nay mới nhập một ít thị thiếp cũng r ồ n r ậ p có hoa lại hơn một năm nhiều thời gian cơ tử linh cho lý tô sinh một cái thiên linh căn hoa cái này hoa sau khi sinh ra cơ gia đưa tới đại lượng lễ vật nguyên bản cơ gia nhưng thật ra là nghị phụ ra một vài điều kiện tỉ như lý tô cùng cơ tử linh sinh hoa phía sau nào đó một cái hoa theo cơ tử linh tính nhưng ở lý tô cùng trưởng môn hôn lễ sau đó những điều kiện này cơ gia liền không nhắc lại nữa cơ tử linh cũng không hổ là thái hư giới đệ nhất mỹ nữ dung nhan trị so với trưởng môn mà nói đều không kém nhiều lắm lý tô đối nàng vẫn là rất có chút thích cũng sẽ như thường lệ đi đưa cái này thích xấu hổ mỹ nữ thương yêu một phen cái này dạng rất nhanh lý tuyết đến tám tuổi tám tuổi phía sau lý tuyết vẫn không có giác tỉnh trí nhớ dấu hiệu liên phát ngây người đều không có nếu như không có đờ ra ngược lại có chút phiền phức lý tô nghĩ vì trợ giúp lý tuyết giác tỉnh ký ức đoạn thời gian gần nhất lý tô buổi tối đều là cùng lý tuyết đi vào giấc ngủ thừa dịp lý tô đi vào giấc ngủ phía sau lý tô thường thường cũng tiến nhập trong mộng của nàng nhưng nàng bây giờ mộng cũng không có quá mức chỗ đặc thù chương ba trăm năm mươi chín ba ba dường như rất lợi hại một còn có 4 năm. lý tô không chờ ó gấp. t i gian 4 năm, như thế nào đi nữa năm, như nào thế các ũ n như g sẽ có c một ít tỉ dấu hiệu, tỉ như đỡ ra các loại Lại qua 2 năm, rốt chính u Tuyết lần đầu ộ c c Lý lần Lý tiên Tới, Tô đỡ ra. ờ các c loại, h là nàng ngẩn người thời điểm nàng một phát ngây người lý tô liền trước tiên phát động đại mậu l ụ lần này so với đào thiên một lần kia còn thuận lợi hơn hơn nhiều kiếp trước của nàng ký ức đồng dạng bể nát một ít chỉ là không có đào thiên nghiêm trọng như vậy nhưng nếu như chỉ dựa vào chính cô ta muốn dắt t ỉ n h trí nhớ kiếp trước vẫn sẽ có rất lớn độ khó lý tô đem hợp lại phía sau cũng không gấp mang đi ra ngoài đây là đảo thiên kiến nghị bởi vì lý t u y ế t hiện tại quá nhỏ nếu có thể để cho hắn chính mình dắt t ỉ n h ký ức càng tốt hơn một chút lý tô trọ lực vẫn đưa đến tác dụng to lớn bằng không ở trí nhớ kiếp trước sau khi v ỡ vụn dắt t ỉ n h trí nhớ kiếp trước hầu như là không có khả năng hiện tại sao liền dễ dàng nhiều lắm lý t u y ế t rất nhanh liền tiên vào thời gian dài đờ ra trạng thái kiếp trước của nàng ký ức muốn thức tỉnh rồi nhìn như vậy truyền thế tiên nhân dắt tình ký ức cự ải khó khăn nhất là bởi vì thời điểm truyền thế lý tâu nghĩ cái này đại mậu lục đúng là trợ giúp chuyển thế tiên nhân giác t ỉ n h trí nhớ kiếp trước lợi khí chỉ bất quá ngoại trừ lý tô bên ngoài trong tu tiên l i n h giới những người khác nghĩ học được hầu như là không có khả năng chuyện nếu có tán tiên có thể có được đại mậu lục cố gắng có thể học được dù sao nhân ra là tán tiên nhưng đại mậu lục cũng là không nói đạt được có thể có được hơn nữa tán tiên ở linh giới căn bản ra không được lý t u y ế t chắc lần này ngây người liền mật người ước chừng một tháng lao bà đừng lo lắng tuyết nhi nhỏ như vậy g i á tình trí nhớ thời gian khẳng định lâu một chút lý tô bắt trưởng môn tiểu thủ nói hiện tại lý t u y ế t mới chỉ có mười tuổi đâu giác tỉnh trí nhớ thời gian khẳng định lâu lý tô cũng đi qua đi vào giấc mộng quan sát qua lý t u y ế t lần này ký ức giác tỉnh không có vấn đề chỉ bất quá cần thời gian sẽ có chút lâu lại qua vài ngày nữa rốt cuộc lý t u y ế t hai mắt mở ra có động tính kèm theo ánh mắt của n à n g mở bầu trời ở giữa t ừ n g đạo tựa như vòng tuổi một dạng cự luân mơ hồ hệ i n lên đây là t i ê n minh thanh khí giám sát lấy toàn bộ vọng tiên giác khu vực hà trường lão ở đâu tam thánh tông một cái tôn chủ hỏi cái khác tôn chủ cũng dồn dập mở to hai mắt là lý gia. lý gia hậu đại. cái gì ánh mắt của t r ư ở n g lão từ thánh khí trung thu hồi trầm giọng nói. lý gia hậu đại. bốn chữ này làm cho nhiều tôn chủ không khỏi nổi lên kinh sắc. lại là lý t ô hậu đại. đi, chúng ta đi nhìn. rất nhiều tôn chủ dồn dập bay đi lý gia. tuyết nhi, ngươi như thế nào đây. lúc này, trong lý phủ, t r ư ở n g môn chứng kiến lý t u y ế t mở mắt ra chín trăm mười, hỏi. lý t u y ế t đã sớm trưởng thành một cái tiếu xanh xanh tiểu la li cũng là một cái tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân. nàng giống như là ngủ say rất lâu tỉnh lại giống nhau trong con mắt có mê man. sau đó, Ánh mắt của nàng rơi vào trưởng môn trên người, chứng kiến trưởng môn phía sau, trong ánh mắt của vào rơi sau trong mắt tàn ánh nàng mê man mê của đó i Lại một ít. Lại sau đ ánh nàng mắt của nàng rơi vào rơi lý thuyết trên người, c ứ n kiến g Lý Tô phía a s nàng trong ánh mắt mê man hoàn toàn tàn mắt t mê Ba ba. Sau đi. đó, u Lý、tuyết、đánh về phía lý tô trong lòng trường môn có chút bất đắc dĩ nhà mình khuê nữ quá dính lý tô dù cho cảm thấy trí nhớ kiếp trước khuê nữ vẫn như thế dính lý tô tuyết nhi cho ta xem xem trí nhớ của ngươi cảm thấy thành công không có lý tô hỏi lý t u y ế t trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên kinh ngạc ba ba ngươi đều biết nhìn như vậy trí nhớ của nàng giáp tình thành công tình huống nàng bây giờ cùng đào thiên có một ít phân biệt đào thiên lúc đó là một lần cuối cùng chỉ có thể từ lý tô giúp nàng lý tuyết tuy là lý tô cũng rút nhưng b ă n g được không có nhiều như vậy cũng có thể xem như là tự nhiên thức tỉnh lý tô ừng lý tuyết đem đầu nhỏ t r ô n vào lý tô trong lòng ba ba ngươi sẽ không ghét bỏ tuyết n h ư chứ nhà đầu đốc lý tuyết lời nói làm cho lý tô không khỏi sờ sờ đầu nhỏ của nàng nhìn như vậy nhà mình khuê nữ tuy là thức tỉnh rồi trí nhớ k ế p trước nhưng ở tính cách các phương diện biến hóa ngược lại không phải là đặc biệt lớn đối với lý tô cũng vẫn vô cùng dính phu quân tiên minh hà trưởng lão cùng rất nhiều thánh địa tôn chủ cầu kiến lúc này từ tuyết thánh n ữ tới quả nhiên tới đi tuyết nhi lý tô dắt lý tuyết cùng trưởng môn cùng đi hướng ngoại phủ rất nhanh hắn liền ở ngoại phủ gặp được nhiều tôn chủ cùng hà trưởng lão chính là nàng hà trưởng lão vừa nhìn thấy lý tuyết liền xác nhận lý tuyết tò mò nhìn nhiều tôn chủ trực giác nói cho nàng biết những người này đều vô cùng cường đại ở trong tu tiên liên giới đều là không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ lý tô không nghĩ tới tiên nhân dĩ nhiên chuyển thế đến rồi nhà ngươi đúng vậy a mười năm trước kỳ thực ta thì có suy đoán chỉ là không dám khẳng định lập tức rất nhiều tôn chủ từng cái liền không gì sánh được nhiệt gối x u ố n g tới trong lời nói vô cùng nhiệt tình thậm chí còn có thể nghe ra một tia lấy l ò n g chương ba trăm sáu mươi thần k ý ba ba trong lý phủ nhiều tôn chủ một cái so với một cái nhiệt gối ở phát hiện chuyển thế tiên nhân lại là lý tô nữ nhi phía sau những tôn chủ này từng cái đối với lý tô cũng là càng thêm nhiệt tình sách lược của bọn hắn cũng có một ít biến hóa nếu như chuyển thế tiên nhân không có ở lý g i a mỗi cái đại thánh đ ị a nhất định sẽ tiến hành một phen tranh đoạt cũng chính là cướp hộ đạo cuối cùng xem cái này chuyển thế tiên nhân cuối cùng chọn chọn cái kia một cái tiên kia điệp. Hiện tại sao? Có lý tô cái này nhân thánh xem một thế sở a phía sau, nửa lựa o có cái cường giác ức cận Lý Lý Lý Lý là ký Tô thân, mắt thấy、lý、Tuyết giác tỉnh thế Tô, Tuyết thứ thánh không đại điệp. này vẫn như thế kể lý tô, lý Tuyết hơn vân chọn những thứ này phụ kể sẽ s dĩ những tôn chủ này lẫn nhau trong lúc đó cũng rất có a n ý điều chỉnh sách lược vẫn là từng cái đưa ra đại lễ sau đó toàn lực giao hảo lý tô những thứ khác phải đợi bọn họ sau khi trở về thông báo trong thánh địa cái khác cao tầng thương lượng với nhau phía sau mới có thể quyết định lý huynh à hiện tại nhà ngươi ra khỏi hai cái chuyển thế tiên nhân ma thánh cung đối ngươi mơ ước sợ rằng sẽ tăng nhiều ma thánh cung những năm này phát triển vô cùng rất mạnh đông đảo c ư n g giả sở di kê tiếp ta cũng chuẩn bị thường trú ở thương lan giới một phần bạn ma thánh cung có gì động gì chúng ta cũng có thể đúng lúc trợ giúp thái hư thánh địa động viên tôn chủ nói cái khác tôn chủ cũng dồn dập tỏ thái độ chuẩn bị thường trú hoặc là phái ra trong thánh địa nằm ở độ kiếp bình tĩnh kỳ tôn chủ thường trú thương lan giới lấy ứng đối ma thánh tông có thể uy hiếp đây cũng là rất nhiều thánh địa tốt như thế một loại phương thức ma thánh tông s á c thực c ư ờ n g đại chủ yếu là bên ngoài trình hợp đại lượng ma môn nếu như luận thực lực bất luận cái bị một cái thánh địa đều không biện pháp đơn độc cùng ma thánh tông so sánh với suy nghĩ một chút bất luận cái gì ma môn chỉ cần đến nhất phẩm ma môn cấp bậc đều sẽ trình hợp vào ma thánh tông bây giờ ma thánh tông bên trong trình hợp ma môn không phải bình thường nhiều ma thánh tông phía sau vừa có không trẻ mang làm với tán tiên ma bên ngoài uy hiếp còn là không nhỏ lý tô cũng chưa từng có coi khinh quá ma thánh tông đương nhiên hắn cũng không có vô cùng lo lắng cái này một lớp lý t u y ế t thu đến không ít lễ gặp mặt những thứ này lễ gặp mặt đầy đủ nàng tu luyện không ít thời gian tuyết nhi phụ thân thực lực bây giờ tuy là cường đại nhưng cùng những thứ này thánh địa không cách nào so sánh được nếu như ngươi nghĩ đi bất luận cái gì một cái thánh địa ta đều có thể tiễn ngươi đi ở những thứ này thánh địa người sau khi rời đi lý tô nhìn về phía lý t u y ế t nói ba ba tuyết nhi muốn đi theo ngươi lý t u y ế t bắt lý tô ông quần tự a hồ sợ lý tô muốn đem nàng đưa đi lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng t u t tới chúng ta trước tiên đem căn cơ đánh tốt lý t u y ế t linh căn tự nhiên không cần phải nói chuyển thế tiên nhân trên cơ bản đều là tiên linh căn dù cho cái này tiên nhân chuyển thế trước không phải tiên linh căn chuyển thế phía sau cũng sẽ là tiên linh căn cái này chỉ sợ cũng là một ít tiên người tuyển chọn chuyển thế một trong những nguyên nhân bằng không hao phí không biết bao nhiêu tinh lực bao nhiêu đánh đổi đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới thành tiên trừ phi là đ ả o thiên loại này gặp đại k i ế p tiên nhân ai nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy chuyển thế chuyển thế tỷ lệ thành công có thể không phải cao lần này nếu như không phải lý tô lý tuyết ký ức rất t ỉ n h rất có thể cũng sẽ thất bại nguy hiểm này quá lớn cho dù là đạo thiên loại này vì mình chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau nhân vật mạnh mẽ cũng kém một điểm thất、bại. có công thể thành công hay không, lý thuyết yếu ơ n ngược Chính tiên linh căn, lại là chính là vì là Lincoln, Lý bởi vật vì t khí. vừa tu luyện liền phát hiện chính mình tiến cảnh thật nhanh phảng phất từ nơi sâu xa giống như thần trợ giống nhau hệ thống thêm được đương nhiên sẽ không nói rõ nhưng là có thể làm cho lý t u y ế t biết cái này thần trợ là tới từ ở cha của mình ba ba thật thần kỳ lý t u y ế t nghĩ lý tô ở trong mắt của nàng cũng được một bầm mê điều này cũng làm cho lý t u y ế t đối với lý tô càng dính bởi vì mỗi một lần nhìn thấy lý tô tâm tình của nàng đều sẽ không khỏi thay đổi xong cũng tìm được dựa vào giống nhau lý tô người phụ thân này giống như là núi giống nhau cho nàng vô tận vô cùng cảm giác an toàn sở dĩ tu luyện hơn chứng kiến lý tô đến phía sau lý t u y ế t cũng đã lón thành một cái đại á đầu Thường còn thích làm cho lý, lý thuyết có có có Mỹ, Mỹ ký ức sau khi thức tỉnh cũng để cho lý tô hưởng thụ một đại sóng phụng dưỡng ngược lại tiên linh căn đối với lý tô phụng dưỡng ngược lại hiệu quả không phải bình thường tốt hiện tại lý tô là nhị phẩm linh căn cách nhất phẩm linh căn khoảng cách rất xa dùng t h ị số bày tỏ nói bởi lý tô đến nhị phẩm linh căn đến bây giờ một cái tam phẩm linh căn đoa cũng liền có thể cung cấp một trăm linh phụng dưỡng ngược lại giá trị trong a m lý phủ c tử thuyết thánh nữ cùng phượng thiên tôn chủ lại gặp nhau phượng thiên tôn chủ nói ta đệ tam suy lập tức tới đây đệ tam suy dị thường hưng ánh ta chưa chắc có thể vượt qua sở dĩ chỉ có thể toàn lực độ kiếp không bị quấy dày còn như tô thành bên này họ cũng biết khác phái một cái tôn chủ qua đây đang khi nói chuyện vâng chán của nàng bên trong còn có một ít lo lắng nàng bình tĩnh kỳ sắp kết thúc lập tức là đệ tam suy đệ tam suy là có chút hung hiểm huyết suy nơi này huyết không chỉ là chỉ huyết dịch còn bao gồm ngư i lực lượng tầng diện suy kiếp cái này một suy phi thường đáng sọ phượng thiên tôn chủ nắm chặt cũng không đón vượt qua cái này một suy đối với tự thân thân thể khí huyết căn cơ yêu cầu ngược lại rất cao nếu như là thể t u độ cái này một suy ngược lại càng dễ dàng một chút nhưng vượng t i ê n tôn chủ lúc còn tâm bẽ bị một ma tu gây thương tích thân thể căn cơ bị hao t ổ n tuy là phía sau bổ dạy rồi trung quy vẫn có một ít hai hỏa ngầm cái này ở bình thường không có gì tu tiên giả lại không dựa vào thân thể chiến đấu có thể tại thiên nhân đệ tam suy thời điểm đối với vượng t i ê n tôn chủ mà nói liền có chút trí mạng sở dĩ vượng t i ê n tôn chủ mới chỉ có phá lệ lo lắng nàng muốn ngăn trở thiên nhân đệ tam suy tiêu hao chân nguyên sợ rằng sẽ là của người khác gấp hai thậm chí gấp ba nàng nắm chặt cũng không lớn chứng kiến vượng t i ê n tôn chủ trong mắt trong lúc lơ đã toát ra vẻ một dầu t ử tuyết thánh nữ trẻ miệm một cái muốn nói lại thôi nàng cùng phượng thiên tôn chủ quan hệ cũng không tệ lắm đang hỏi thiên học cùng thời điểm phượng thiên tôn chủ đối với trợ giúp của nàng cũng rất lớn sở dĩ tử tuyết thánh n ữ kỳ thực cũng muốn giúp một tay phượng thiên tôn chủ nhưng là đâu chính cô ta nhất định là không có biện pháp nàng liên nghĩ đến lý tô nàng gả cho lý tô phía sau những năm này trưởng thành nhưng là cực nhanh cũng cảm nhận được cái loại này trong chỗ u minh như có thần trợ một dạng thần kỳ lực lượng đang đột phá cảnh giới thời điểm dường như cũng có như trời giúp giống nhau cái này liền làm cho tử tuyết thánh nữ cảm thấy nếu như phượng thiên tôn chủ cũng có thể hưởng thụ loại này trợ lực nói không chừng có thể thành công vượt qua thiên nhân tam suy chỉ bất quá muốn hưởng thụ loại này trợ lực phải gả cho lý tô mới được phượng thiên tôn chủ thân là vấn thiên học c u n g tôn chủ biết tiếp thu sao tử tuyết ngươi có lời gì muốn nói sao phượng thiên tôn chủ cũng là phát hiện tử tuyết muốn nói lại thôi tử tuyết suy nghĩ một chút nói tôn chủ phu quân cố gắng có biện pháp giúp ngươi chương ba trăm sáu mươi mốt p ư ợ n g thiên tôn chủ cũng muốn gả lý tô hai ồ phượng thiên tôn chủ nhìn về phía tử tuyết tử tuyết trước đây vẫn chưa nói với phượng thiên tôn chủ có quan hệ lý ra toàn bộ sự t ì n h đây cũng là nàng quyết định gả cho lý tô phía sau nói rõ sự t ì n h hoặc là gả cho liền toàn tâm toàn ý theo lý tô hoặc là liền không gả gả cho còn phục vụ gián điệp một loại sự t ì n h tử tuyết thánh nữ là không làm được hiện tại mắt thấy phượng thiên tôn chủ thấy hứng thú tử tuyết liền sắp xếp lời nói một chút nói nàng nói là nàng ở gả cho lý tô phía sau chiếm được lý tô trợ giút giống như thần trợ mở dạng mới chỉ có một đường thừa phong phá lãng nhanh như vậy liền xông lên hợp thể tử tuyết ý của ngươi là lý tô có cái gì tiên thuật có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của ngươi phượng tiên tôn chủ nói t ử tuyết gật đầu ừ m có thể nhanh hơn gấp hai ba lần chuyện này cũng xin tôn chủ bảo mật nàng đệ chính mình lý giải cảm thấy lý tô nhất định là có cái gì tiên thuật một loại tuy là quá khứ chưa từng nghe nói qua nhưng phu quân như vậy đặc t h ủ cũng chưa chắc không có khả năng đâu phượng tiên tôn chủ nói yên tâm ta không phải sẽ tiết lộ ra ngoài t ử tuyết tiên thuật thi triển đại giới rất lớn ngươi nói có khả năng hay không làm cho lý tô cũng giúp ta một chút lý tô nghĩ muốn cái gì ta đều có thể vì hắn đi thu thập từ tuyết nói tôn chủ Muốn cho phu quân giúp người, cho giúp sau ợ rằng triển, biện pháp. Phu quân tiên thuật dường như không quân, hưởng tiên gà chỉ có cái chỉ có cho có pháp, phu thuật phải thi theo, phu thể thụ thuật một mà kèm mới m là n Phượng Thiên Tôn chủ trong mắt đẹp, nổi lên vẻ kinh ngạc. g Gà tới thêm Tô. mắt cho Chủ được. đẹp, Lý vẻ s a đó nàng hơi cúi đầu lý tô xác thực vô cùng ưu tú bị lực cá nhân lại là như vậy xuất chúng dù cho phượng thiên tôn chủ không thừa nhận cũng không được nếu như nàng muốn tìm đạo lưu nói lý tô đúng là lựa chọn tốt nhất chỉ là mấy năm nay nàng quan tâm vẫn là chính mình độ kiếp sự tỉnh căn bản không còn tâm tư tầm cái khác mà ở sớm hơn thời điểm nàng cũng là một lòng tu luyện chẳng bao giờ suy nghĩ chuyện nam nữ sở dĩ dù cho nàng ở tô thành cùng lý phủ ở thời gian dài như vậy cũng cũng không từng hướng phương diện kia cân nhắc qua cũng chính vì vậy thử t u y ế t đột nhiên để đến gá cho lý tô mới để cho phượng thiên tôn chủ rất có một ít ngoại ý muốn cùng kinh ngạc vừa nghĩ tới gả cho lý tô chuyện này trong đầu của nàng không khỏi nổi lên chính mình ăn mặc đại hồng giáo y răng dấp phượng thiên tôn chủ nhịp tim lại không rõ ra tốc một cái trong lòng của nàng cũng không có phản cảm chỉ là khá là đột nhiên dù sao qua nhiều năm như vậy nàng có thể từ chưa cân nhắc qua chuyện như vậy tôn chủ mới không ta đi tìm phu quân hỏi một c h ú n ta nhìn có hay không những biện pháp khác tử tuyết hỏi vậy làm phiền ngươi tử tuyết phượng tiên tôn chủ nói phụ quân không có biện pháp khác sao nửa giờ sau lý phủ nội phủ tử tuyết thanh â m vang lên lý tô lắc đầu đã không có h ắ n cái này cũng không phải cái gì tiên thuật mà là hệ thống thêm được hoàn toàn vô ẩn mắc thêm được phụ quân nếu như tôn chủ nguyện ý ngươi nguyện ý cưới nàng sao tử tuyết lại hỏi lý tô trầm ngâm một chút nói có thể phượng tiên tôn chủ dung mạo xinh đẹp tu vi lại cao lý tô tự nhiên cam tâm tình nguyện cương đại lại xinh đẹp nữ tính luôn là có thể kích khởi nam nhân lòng chinh phục càng chưa nói còn có chỗ tốt khác thì như ở dễ nhiều sinh mấy cái hoa nhất định sẽ rất tốt ngoại phủ bên trong phượng thiên tôn chủ rất nhanh đến mức đến rồi t ử tuyết trả lời tôn chủ phu quân người rất tốt hơn nữa tôn chủ nếu như g ả cho phu quân đối với học cung cũng có lợi thật lớn suy nghĩ một chút liền tôn chủ đều g ả cho phu quân phu quân về sau phi thăng thời điểm khẳng định cũng sẽ không quên học cung lúc này lục thu thanh â m vang lên lục thu ở nhận được tin tức phía sau cũng đi theo cung từ tuyết thánh nữ không cùng một dạng là lục thu thứ nhất liền khuyên nổi lên phượng thiên tôn chủ năng cũng vô cùng thông minh từ mấy phương diện tới quên nói phượng thiên tôn chủ bị lục thu vừa nói như vậy cũng có chút do dự tuy là nàng chẳng bao giờ cân nhắc qua lập gia đình nhưng lần này cũng là chuyện liên quan đến nhiều cái phương diện vấn thiên học cung cấp độ i trước không nói chỉ là có thể trợ giúp nàng vượt qua thiên nhân tam suy điểm này liền không gì sánh được trọng yếu nhưng là có thể hay không quá nhanh một chút tuy là nàng bản thân đối với lý tô đã vô cùng thưởng thức tôn chủ chuyện này kỳ thực không phải giao dịch tôn chủ ngươi suy nghĩ một chút mấy năm nay đi qua Phu quân có hay không quân có lục ư ngươi tượng thường thường ngươi, ngươi như thường u xuất phu quân lại lệ l hiện tới thời điểm, biết cho có óc của có cho cảm chí thật hay không hay không nhớ thấy thậm nghị trong ấn ráng rất tốt, tốt, trở ở để sẽ về rớp. thu lời nói vang lên lần nữa một đoạn này nói trong n g á y mắt xin chỉ bảo chúng rồi phượng thiên tôn chủ tâm phòng bởi vì lục thu nói đúng mấy năm nay cứ việc phượng thiên tôn chủ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ nhưng lý tố xác thực thường thường xuất hiện ở trong đầu của nàng mà mỗi khi nghĩ đến lý tố thời điểm nàng xác thực sẽ cảm thấy rất thoải mái cũng sẽ theo bản năng trở về nghĩ lý tố g á n g dấp chỉ là trước kia nàng cũng không có ý thức được dù sao nàng muốn đại biểu vấn thiên học c u n g lồi kéo lý tô tôn chủ phu quân tốt ngươi gả cho phu quân phía sau thì sẽ biết làm phu quân cũng ở đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta trưởng thành hắn chính là rất nhớ bạn cũ cho dù là một ít phạm nhân thị thiếp phu quân cũng không nhận b u ô n g tha cho chứ lục thu lại tiếp tục miêu tả nổi lên lý tô đủ loại chỗ tốt lục thu ngươi không cần nói để ta suy nghĩ suy nghĩ phượng thiên tôn chủ cuối cùng mở miệng lục thu rất thức thời ngậm miệng lại phượng thiên tôn chủ lộ vẻ do dự bất quá không do dự bao lâu thời gian phượng thiên tôn chủ nhận được một cái đưa tin cung chủ nay đưa tin làm cho phượng thiên tôn chủ có một ít ngoại ý m ớ n bởi vì đây là vấn thiên học cung cung chủ tương đương với một cái thánh địa thánh chủ cho nàng gửi tới đưa tin vấn thiên học cung cung chủ mấy năm nay nhưng là một mực tại linh giới bên trong linh giới thông đạo còn có mấy trăm năm mới có thể mở ra ở thông đạo không có mở ra thời điểm khóa giới đưa tin nhưng là phi thường chắc t r ở linh giới mặc dù là cũng là một cái biên giới nhưng linh giới nhưng là một cái cao thấp có thể so với toàn bộ tu tiên giới biên giới nơi đó quá nguy hiểm không muốn nói phạm nhân liền nguyên anh hóa thần đều không sinh tồn nổi mà cái này một cái đưa tin làm cho phượng thiên tôn chủ đôi mắt đẹp rất nhanh t r ả to bởi vì vấn thiên học cung cung chủ đang cùng phượng thiên tôn chủ thương lượng muốn cho phượng thiên tôn chủ gả cho lý tô dùng cái này tiến thêm một bước lôi kéo lý tô vấn thiên học cung ở đưa tin bên trong còn trần thuật lợi hại tỉ như gần nhất mười vạn năm đều không có tu tiên giả phi thăng thành tiên liên giới ma thánh cung thế lực càng lúc càng lớn tiếp tục như vậy nữa nói không chừng có một ngày rất nhiều thánh địa liên thủ chỉ sợ cũng đỡ không được ma thánh cung thu được cái này đưa tin phía sau phượng thiên tôn chủ rốt cuộc có quyết định nàng quyết định gả cho lý tô chương ba trăm sáu mươi hai cưới phượng thiên tôn chủ ba Tôn n chủ, g bất quá tại trước đây tử tuyết đã sớm cùng lý tô thông qua khí phượng thiên tôn chủ như vậy cường đại một cái thiên nhân hai suy cường giả toàn bộ hành trình túi đầu trên mặt còn có đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt dù cho nàng cường đại như thế có thể dính đến chuyện nam nữ thời điểm phượng thiên tôn chủ biểu hiện cùng k h á c con dâu mới cũng không có khác nhau mấy như vậy phượng thiên tôn chủ ngược lại làm cho lý tô có chút thích lý tô thích nhất hay là con gái nhà xấu hổ xấu hổ nói rõ các nàng chẳng bao giờ trải qua tình yêu nam nữ thậm chí ngay cả trong nội tâm đều không có suy nghĩ qua suy nghĩ một chút một cái thân kinh bách chiến nữ nhân nàng còn có thể xấu hổ sao cho dù là những thứ kia ma nữ tỷ như mộ dung tuyết lại tỷ như ở chân võ thánh nữ trong thân thể cái kia ma thánh c u n g phó công chủ đối phương vì công lược lý tô có thể nói mục đích tính mạnh phi thường nhưng ở một ít thời gian vẫn biết xấu hổ được không được cái này xấu hổ còn không phải là trang bị chuyện này cũng bởi vậy định rồi xuống tới vì vậy rất nhanh đại lượng thiệp mời phát hướng bốn phương tám hướng nhất thời liền đưa tới cực đại oanh động lý tô trong nữ nhân quy nguyên tông chủ cũng là thiên nhân một suy cường giả nhưng quy nguyên tông nguyên nhân chính vì điệp vân phong chủ quan hệ cũng không nguyện ý công khai nàng cùng lý tô quan hệ đây là lý tô lần đầu tiên cưới độ kiếp k ỳ cường giả đưa tới oanh động dĩ nhiên là không nhỏ vấn tiên học cung lần này là bỏ hết cả tiền vốn a tư nhiên gả cho một cái tôn chủ cho lý tiền bối tám trăm tám mươi ba đúng vậy a quả thực bất khả tư nghị cái này có gì coi như là độ kiếp tường giả cùng một cái lón lên tiềm lực vô hạn chuyển thế tiên nhân cũng không được so với a bắc cảnh bên trong rất nhiều tu sĩ đều bị k i n h động một ít tu sĩ cũng có chút thán phục với vấn thiên học cung danh tác vì lôi kéo lý tô cư nhiên gả cho một cái tôn chủ cấp tường giả tôn chủ cấp tường giả ở thánh địa trong đều là tuyệt đối cao tầng có thể quyết định thánh địa lớn bao nhiêu sự t ì n h nhưng bây giờ phượng thiên tôn chủ lại muốn gả cho lý tô cái này như thế chăng làm cho thông thường các tu sĩ từng cái trở nên nhật nghị vấn thiên học cung cư nhiên như thế chịu không lần này rất nhiều thánh địa tôn chủ còn không hề rời đi bắc cành đâu bọn họ còn muốn thương lượng một chút điều chỉnh đối với lý tô giao hảo sách lược dù sao hiện tại lý gia có hai cái chuyển thế tiên nhân đồng thời những thứ này thánh địa cũng là chuẩn bị thường trú một ít tôn chủ ở nằm lòng sơn dùng cái này ứng đối ma thánh cung có thể đến uy hiếp những tôn chủ này chung cũng liền vượng thiên tôn chủ một nữ tính những thứ khác đều là nam tính cũng không phải là không có nữ tính thiên nhân ngũ suy cường giả mỗi cái thánh địa như thế nào đi nữa cũng có một cái xử nữ với độ kiếp k ỳ nữ tu có thậm chí có không ngừng một cái nhưng đối phương rất có thể vừa vặn ở độ kiếp đâu độ kiếp k ỳ tiêu hao thời gian không ít ngoại trừ chuyển thế tiên nhân hoặc là tiền linh căn bên ngoài k h c tu sĩ、si、muốn đi qua độ kiếp kỷ mau cũng có hai ba chục ngàn năm chậm một chút càng lâu trừ phi có cái loại này kinh tài tuyệt d i ễ m tu sĩ tuyển trạch làm cho suy k i ế p tối càng mạnh do đó rút ngắn thời gian nhưng này biết tăng thêm độ khó dưới bình thường tình huống cái này dạng lựa chọn tu sĩ cũng không nhiều rất nhiều thánh địa phía trước đối với lý tô sách lược là tận lực giao hảo lấy lý tô cường đại phi thăng thời điểm nói không chừng có thể cho mỗi một cái thánh địa cũng vì đó được lợi hiện tại lý ra lại thêm một cái chuyển thế tiên nhân lý tô còn có một cái tiên linh căn thế tử dưới tình huống như vậy những thứ này thánh địa đã tại thương lượng một ít tiến thêm một bước lôi kéo lý tô phương án ai nghĩ được vẫn tiên học cung trực tiếp thả một cái đại chiêu gả cho lý tô một cái tôn chủ lý tô yêu thích cưới vợ bé đã sớm chuyển khắp thiên hạ vấn thiên học cùng một chiêu này có thể nói chính giữa lý tô ý nguyện cũng để cho một ít thánh địa đẩy ngã phía trước phương án lần thứ hai thương lượng bắt đầu một ít mới phương án tới ở nhiều mặt trong sự phản ứng mấy tháng phía sau hôn lễ đúng hạn cử hành trận này hôn lễ quy mô tự nhiên cũng không nhỏ vấn thiên học cùng gả tôn chủ cũng là lấy ra so với gả tử tuyết lúc càng lớn phô t r ư ứ n g tới nhiều thánh địa tự nhiên đều đưa tới phong phú hạ lễ lần này tân hôn ngược lại không có chuyện gì phát sinh đông phương gia tộc nhân cũng không có lại nhìn thấy lôi kiếm tôn chủ đồng dạng tới tham gia lý tô cũng lần thứ hai trở thành các tu sĩ ánh mắt tiêu điểm cùng với mọi người hâm mộ đối tượng cử hành xong nghi thức chiêu đài hết tất cả khách nhân phía sau đêm đã khuya lý tô đi tới trong phòng tân hôn phượng thiên tôn chủ trên đầu đang đắp khăn chùm đầu của cô dâu dáng người của nàng nhìn qua vô cùng điệu điệu cùng mỹ diệu lý tô đi từ từ đến rồi trước mặt nàng sau đó hai tay g hết khai khăn chùm đầu của cô dâu phượng thiên tôn chủ cúi đầu rũ xuống mi trong mắt có ý xấu hổ bất quá ở nhận thấy được lý tô phải có tiến một bước động tắt lúc nàng chịu đựng ý xấu hổ ngầm đầu lên lý tô lần này g à ngươi ta xác thực muốn từ ngươi nơi đây đạt được trợ giúp cũng hy vọng có thể giúp vấn thiên học cung tiến thêm một bước cùng ngươi giao hảo phượng tiên tôn chủ nói lúc này nàng rốt cuộc có điểm phía trước thân là tôn chủ phong thái lý tô nói ta biết phượng tiên tôn chủ đôi mắt đẹp biên đến sáng sủa nhưng ta cũng không phải bất đắc dĩ mà gả ngươi tu tiên hai và năm nếu đây là sự lựa chọn của ta cuộc đời này ta nhất định không phụ ngươi thanh â m của nàng bình thản không hề giống một số người phát thệ như vậy tràn ngập quyết tuyệt ý nhưng cái này bình thản ngữ trung cũng là đầy áp quyết tâm của nàng có đôi khi bình thản mới chỉ có ngày càng vốn có lực lượng lý tô nhẹ nhàng bắt được nàng tay ta cũng không phụ ngươi l i ê n gái này dạng một câu nói đơn giản giống như là tư nhân định rồi cả đời giống nhau phượng thiên tôn chủ đem ánh mắt nhắm lại động tác này giống như là một cái mời một dạng lý tô cũng không nhịn được nữa nhẹ nhàng hôn lên nàng tối nay phượng thiên tôn chủ hoàn toàn đã thuộc về hắn cái này tân lang sáng sớm hôm sau lý tô liền cùng phượng thiên tôn chủ đứng lên tiến khách đến rồi buổi tối phía sau trước sau như một lý tô đem phượng thiên tôn chủ lại kéo vào phòng phượng thiên tôn chủ mang cho lý tô cảm giác cũng có một chút không giống mới nàng cùng lý tô trong lúc đó lúc trước cũng không có quá thân thiết tập đồng thời xuất hiện hơn nữa phượng thiên tôn chủ phía trước cũng không có suy nghĩ qua chuyện nam nữ nàng cùng lý t ô giữa kết hợp thật giống như thời cổ hai cái chỉ gặp mấy lần nam nữ ở phụ mẫu c h i mệnh môi giới nói như vậy phía dưới kết thúc hợp lại cùng nhau ở một ít thời gian phượng thiên tôn chủ tự nhiên cũng không tung ra nhưng như vậy phượng thiên tôn chủ ngược lại cho lý tô không cùng một dạng thể nghiệm vẻ đẹp của nàng diệu cũng là làm cho lý tô làm không biết m ệ t vì vậy phượng thiên tôn chủ ở gà cho lý t ô phía sau rốt cuộc cảm nhận được lý tô chân chính lợi hại nội tâm của nàng sợ rằng vô cùng bất đắc、dĩ. cùng lý tô trong lúc đó còn không có xâm nhập quá sâu giao lưu đâu kết quả là bị lý tô dùng một loại hình thức khác gắn gượng g trao đổi hơn mấy tháng bởi phượng thiên tôn chủ muốn độ kiếp mấy tháng này lý tô mỗi một lần ngược lại đều biết dùng chuyên môn t h u ậ t pháp tránh cho phượng thiên tôn chủ có bầu mấy tháng tuyệt vời thời gian sau đó phượng thiên tôn chủ đệ tam suy cũng sắp đến rồi nàng phải đi chuẩn bị lần này nàng ngược lại không chuẩn bị trở về vấn thiên học c u n g mà là tại lý phủ nội phủ bên trong độ đệ tam suy mắt thấy phượng thiên tôn chủ chuẩn bị độ đệ tam suy lý tô đem nàng đưa vào độ phủ ở phượng thiên tôn chủ cực kỳ bất đắc dĩ trong con mắt lý tô để cho nàng xoay người sang chỗ khác n à m úp sấp trên bàn lại tuy là bất đắc dĩ nhưng phượng thiên tôn chủ tâm cũng là trước nay chưa có định d ố i xuống tới dường như có lý tô ở nàng lần này vượt qua thiên nhân đệ tam suy liền cũng không chắc chở tôn chủ nỗ lực lên lý tô cuối cùng hôn một cái nàng liền rời đi đậm phủ phượng thiên tôn chủ điều chỉnh nổi lên tâm tình cùng trạng thái làm chuẩn bị cuối cùng lại qua một tháng lý tô lại tới rồi lần này cũng là cho p ư ợ n g thiên tôn chủ tặng một ít đ ă n dược phượng thiên tôn chủ ở vấn thiên học cung bên trong tự nhiên cũng có thể thu được khá vô cùng tài nguyên lý tô đưa đan dược cũng là có một ít đặc thù cũng để cho phượng thiên tôn chủ thấy được lý tô luyện đan loại hại nàng không khỏi có chút cảm động nhưng rất nhanh lý tô lại đem nàng ba ngày sau mới chỉ có hài lòng ly khai phượng thiên tôn chủ cầm lý tô cũng là không có biện pháp lý tô đối với thân thể của hắn dường như khá là mê mội nàng bắt đầu bế quan ở phượng thiên tôn chủ bắt đầu bế quan phía sau lý tô thời gian lại bắt đầu nhiều hơn k h ê nữ lý tuyết cũng ở tu luyện lý tô có thể dạy nàng kỳ thực không nhiều lắm bởi vì chính nàng có chính mình tu luyện công pháp cùng phương thức trường môn cũng ở lý tuyết phụ cận một cái động p h ụ tu luyện từ tuyết cùng lục thu ở lý tô cưới phượng thiên tôn chủ phía sau cũng đi tu luyện tại trước đây hai người ngược lại đều bị lý tô tố một cái nhớ chương ba trăm sáu mươi ba nhân khẩu tăng nhiều trường tuyết nhi thật lợi hại ở phượng thiên tôn đi bế quan phía sau không mấy năm lý tuyết cũng đã trúc cơ lúc này nàng mới mười bốn tuổi mười bốn tuổi trúc cơ tốc độ này cũng là mau đáng sợ lý tuyết chiếm được lý tô khích lệ phía sau vô cùng vui vẻ trường môn thấy thế cũng yên tâm nàng đang chuẩn bị đi tu luyện lúc này ngoài ý muốn lại tới rồi nàng lại có lý tô tại sao lại có trường môn không nghĩ tới chính mình lại mang bầu lý tô hải tử lao b à đây là chuyện tốt chuyện thật tốt lý tô không khỏi ôm lấy trường môn h u n g hăng hôn một cái trường môn mặt cười đ g đỏ mắt thấy lại có lý tô hải tử trường môn liền chuẩn bị sinh hạ thẳng con nít này phía sau liền đi tu luyện lý tô không khỏi có chút chờ mong trường môn đứa bé thứ hai biết là dạ n gì g đã hơn một năm thời gian phía sau lý tô thì biết rõ trường môn đứa bé thứ hai linh căn thình lình cũng không kém là nhị phẩm thủy linh căn o a nhị phẩm thủy linh căn đang tu luyện thủy hệ công pháp thời điểm nhưng là không thua nhất phẩm linh căn mắt thấy trưởng môn sinh hai cái hoa đều như thế xuất chúng lý tô cũng là vui vẻ không thôi lao b à yên tâm đi tu luyện a lại hơn một năm lý tô mặc dù có chút l u y ê n t i ế c hãy để cho trưởng môn đi tu luyện trưởng môn tuy là đã hợp thể nhưng cách thành tiên trung quy còn có khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm nàng cũng là nữ nhân của mình chung số ít có thể đuổi theo chân mình bước cũng là có hy vọng thành tiên trưởng môn đi bế quan lý tô tiếp tục độ nổi lên cướp bây giờ nằm trên ngọn long sơn từ cái khác biên giới đến tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều những thứ này tu sĩ bên trong xuất sắc nữ tu số lượng cũng không ít sở dĩ lý tô vẫn thường thường nạp mấy cái tiếp lý ra quy mô cũng là càng lúc càng lớn bây giờ lý ra nhân khẩu đạt tới hơn ngàn vạn ở n a m l o n g sơn hai bên thì tạo thành một cái dân cư mây ức thành thị mang n a m l o n g sơn đã thành bắc cảnh phồn hoa nhất địa phương phượng thiên tôn chủ gà cho lý tô phía sau cái khác thánh địa tạm thời còn không có khác cử động bất quá những thứ này thánh địa cũng càng thêm chú trọng cùng lý tô quan hệ hiện tại lý ra một ít thoáng xuất sắc một chút hậu đại trên cơ bản đều tiến vào từng cái thánh địa trong tu luyện Giống như m ộ theo ít tứ p lý i n h c do quy đại, n g u ê n l mô khổng lồ hiện tại lý gia hậu đại tăng thêm một trăm linh vạn thời gian cũng tăng nhanh đến bây giờ mỗi một năm lý gia con mới sinh số lượng nhiều thời điểm đều phá một trăm linh ngàn hàng năm chết giả nhân nhãn không nhiều lắm cũng liền mấy ngàn người bởi vì người của lý gia miệng là sơ kỳ tăng trưởng chậm phía sau tăng trưởng nhanh phổ biến thọ mệnh vừa dài lý gia hậu đại ở lý tô đủ loại thưởng cho phía dưới đều đưa nhiều sinh một ít hậu đại tự nhiên hàng năm gia tăng người so với chết giả nhân phải nhiều m ư ờ i mấy lần cũng không tồn tại lý tô xuyên v i ệ a trước rất nhiều người không muốn sinh ra đời sau tình huống hơn nữa lý gia hậu đại bản thân cũng là rất nhiều p h à m nhân nữ tử lựa chọn tốt nhất lý ra như vậy cường thịnh còn có đại lượng tiên nhân còn có lý gia láo tổ cái này nhân vật truyền kỳ ai không muốn gả vào lý ra đâu đối với p h à m nhân nữ tử mà nói ngoại trừ cái loại này k h u y n h quốc k h u y n h thành dung mạng mới chỉ có hoa đô đẹp đến mức tật cùng những người khác căn bản không lọt nổi mắt xanh của lý tô các nàng tự nhiên không dám hy vọng xa v ớ i gả cho lý tô lúc này lý gia hậu đại liền thành những thứ này p h à m nhân cô gái lựa chọn tốt nhất điều này cũng làm cho đưa tới lý gia hậu đại trên cơ bản chỉ cần thành niên là có thể c ư ớ i được song phương đều hài lòng thê tử do đó sinh ra càng nhiều hơn hậu đại sở dĩ ở hiện tại trên cơ bản cũng liền chừng mười năm lý gia mới tăng thêm hậu đại tổng số người là có thể góp một cái triệu giải thưởng lón cũng là không ngừng sở dĩ lý tô dự tính chính mình vượt qua thiên nhân đệ nhị suy căn bản không cần một trăm năm vài thập niên là đủ rồi đại kém hay không lý tô nghĩ c o n như linh căn hậu đại cũng còn đang không ngừng sinh ra hàng năm mười vạn con mới sinh t ừ chung vận khí khá một chút nói vốn có linh căn cũng có thể đột phá hai mươi cái tính lên lý tô con gái của mình hàng năm linh căn hậu đại cũng vẫn là có mấy chục cái nói chung bây giờ lý ra nhân khẩu nên đón một lớp tăng nhiều t r ư ở n g tiếp tục như vậy tăng trưởng tốc độ còn càng ngày sẽ tăng nhanh thưởng cho cũng càng ngày sẽ tăng nhiều lý tô hàng ngày c càng ngày, càng thường thường càng ngày, càng ngày này g chịu. tâu h nên đón c h đi n h mình tám c trăm linh t u n i sinh nhật tám trăm linh năm ở xuyên việt trước lịch sử trong truyền thuyết bành tổ mới chỉ có sống rồi hơn tám trăm linh tuổi tám trăm l i n tuổi sinh nhật ngày này làm lòng sơn náo nhiệt phi thường từng cái thánh địa đều phái ra trước người tới tham gia mà ở lý tô tám trăm linh tuổi sinh nhật không lâu hắn chiếm được một cái khá vô cùng tin tức lý tô nữ nhi trung rốt cuộc có nữ nhi muốn súng kích l u y ệ n hư nữ nhi này chính là lý tô cùng bạch linh đệ một đứa con gái lý linh nhi lý linh nhi hiện tại đã có sấp xỉ sáu trăm tuổi nàng huyết mạch tương đương với nhất phẩm linh căn hơn năm trăm tuổi l u y ệ n hư cái này đã so với bình thường tiên linh căn cũng mau có hệ thống thêm được cũng có lý tô tài nguyên căn đoan lý linh nhi có nhanh như vậy ngược lại cũng bình thường trên thực tế lúc đầu lý linh nhi cũng không có đạt được bao nhiêu thêm được không phải vậy thời gian của nàng biết ngắn hơn ở sau khi lấy được tin tức này lý tô trước tiên chạy tới bắc hải đây là chuyên tới vì lý linh nhi hộ pháp hơn một tháng sau lý linh nhi thành công đột phá l u y ệ n h u phụ thân dáng dấp tiếu xanh xanh lý linh nhi nào vào lý tô trong lòng ló như vậy một cô đ ư ơ n g còn thích làm lũng mẫu thân ở lý tô nơi đây vãi nửa thiên t i ể u lý linh nhi mới nhớ tới bạch linh lại đang bạch linh nơi đó vãi một hồi yêu kiểu mấy năm nay đi qua bạch linh thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh thu được hệ thống thêm được phía sau bạch linh tốc độ phát triển cũng là mau một thót đã đến luyện hư hậu kỳ lý linh nhi cái này một lớp đến luyện hư ngược lại cũng cho lý tô phụng dưỡng ngược lại một ít tu vi những thứ này tu vi đều biến thành độ kiếp năng lượng cũng vẫn có một ít tác dụng ở lý linh nhi đến luyện hư phía sau không có qua mấy năm lý tô cùng mặc lân nữ nhị lý trân nhi cũng bắt đầu trùng kích luyện h ư lý trân nhi mặc dù so sánh lại lý linh nhi tiểu nhưng nàng tu luyện không bao lâu liền hưởng thụ thêm được điểm này lại là lý linh nhi so ra kém mặc lân hình tượng ngược lại vẫn là tiểu la lị nàng cũng đến luyện hư hậu kỳ ở lý trân nhi trùng kích luyện hư phía sau mặc lân cũng kết thúc tu luyện đến đây vì lý trân nhi hộ pháp mấy tháng phía sau lý trân nhi cũng trở thành l u y ệ n hư cái này lý tô hậu đại trung thì có hai cái l u y ệ n hư về phần những thứ kia nhất phẩm linh c a n đoa bởi sinh ra trễ một ít hiện nay đại thể vẫn còn ở nguyên anh hóa thần đâu lý tô ở bắc hải lại thường mặc lần một ít thời gian thường hết cực lạc phía sau liền về tới bắc cảnh hiện tại nữ nhân của hán trung có hai cái độ kiếp c ự n giả phượng thiên tôn chủ là thiên nhân hai suy u y nguyên t ô n chủ lại là thiên nhân một suy nếu như phượng thiên tôn chủ c ó thể vượt qua đệ tam suy thực lực còn có thể tiến nhanh đương nhiên đối với phượng thiên tôn chủ mà nói cần thời gian sẽ phải không ngắn trừ cái đó ra, lý tô trong nữ nhân còn có mấy cái hợp thể những thứ này hợp thể trên cơ bản đều là gả cho lý tô phía sau đột phá hợp thể cấp tây hải nữ vương long quỳ nam hải nữ vương người vi địa vân t ử tuyết còn có trưởng môn còn l u y ệ n hư số lượng càng nhiều cho là từ cái khác thánh địa nạp thánh nữ nhóm đều tất cả đều là l u y ệ n hư lý tô nạp một ít biến hóa thần thị thiếp đang cùng lý tô một ít năm sau đều dối d í t đột phá l u y ệ n hư như vậy tính ra bây giờ lý gia đã cực kỳ cường thịnh có thể nói ở thực lực tuyệt đối bên trên đã vượt qua trưởng mồn chỗ ở đồng phương gia tộc trên mặt nổi hiện tại lý gia cảnh giới tối cao vẫn là phượng thiên tôn chủ chương ba trăm sáu mươi bốn cường thịnh lý gia cung chủ tới một nhưng thực tế về mặt chiến lược lý t ô là thắng dễ dàng phượng thiên tôn chủ bất quá thân là đứng đầu một nhà cảnh giới cũng không có thể vẫn lạc hậu với nữ nhân của mình chiến lược thuộc về chiến lược cảnh giới trung quy mới là căn bản ngược lại là không có gì lại cái này một ít năm lý tô cùng phượng thiên tôn chủ liền ngang hàng mà ở phượng thiên tôn chủ vượt qua thiên nhân tam suy trước lý tô liền có thể chức nàng một bước vượt qua đệ tam suy thậm chí đệ tư suy phụ thân ta đến hóa thần đình phong ngoại trừ nhất phẩm linh căn hậu đại đột nhiên tăng mạnh bên ngoài lý tô một ít thiên linh căn hậu đại cũng đang không ngừng trưởng thành đến hóa thần càng ngày càng nhiều lý tô đệ một cái thiên linh căn hậu đại h ắ n cùng với u nguyệt nữ nhi manh manh đều đã đến hóa thần đ ỉ n h phong manh manh linh căn tuy là chỉ có tam linh căn nhưng nàng là tam phẩm thủy linh căn thêm lên nàng rất khắc khổ tiến cảnh cũng rất nhanh đều quyết đến luyện hư trừ cái đó ra hiện tại lý tô hậu đại trung cũng không thiếu nghiên cứu chất pháp luyện đan luyện khí lý phủ chính là cái kia chuyên môn cung cấp hơn mười triệu hậu đại sinh hoạt động thiên phúc địa bên trong thì có chuyên môn luyện đan luyện khí thất một ít h đều là mình luyện chế được nói chung đi ngang qua tám trăm n ă m phát triển phía sau bây giờ lý ra đã là cường thịnh cực kỳ đề hẻm cái này tám trăm n ă m phát triển nhớ lại một cái phía sau lý tô đứng ở vân yên nhìn lấy càng ngày càng phổn v i n h nằm long sơn không khỏi sinh ra vạn thiên hào tỉnh đã nhiều năm như vậy hắn cũng rốt cuộc đứng ở thế giới chỗ cao có thể bao quát thế giới này bất quá hắn cũng không thiếu đường muốn đi thành tiên thành thần mới là lý tô mục đích cuối cùng nghĩ tới đây lý tô lại làm đến nơi đến trốn chuẩn bị tiếp tục chỗ mã trong né mắt lại là mười mấy năm qua đi ngày này lý tuyết kết đan thành công 20 m ư â y tuổi kết đan tốc độ này nhưng là quá kinh người không có hệ thống thêm được nói lý thuyết là tuyệt đối không làm được mà cái này mười mấy năm qua đi lý tô hậu đại cũng lần thứ hai gia tăng rồi một trăm vạn giải thưởng lớn cũng đúng h ẹ n tới cái này một lớp giải thưởng lớn cũng không tệ vì vậy lý tô dẫn động tiên tâm tiến thêm một bước liên hồi đệ nhị suy cường độ do đó làm cho hắn vượt qua thiên nhân đệ nhị suy thời gian lại rút ngắn một chút thiên nhân đệ nhị suy ở lý tô nơi đây cũng có chín mươi chín sóng hiện tại hắn đã vượt qua hai mươi mấy sóng còn lại hơn bảy mươi sóng hắn chuẩn bị ở còn lại ba thời gian mười mấy năm bên trong độ s o n g như vậy thì chính thích hợp hiện nay đến xem tuy là gia đình hắn có hai cái chuyển thế tiên nhân nhưng ma thánh cung tạm thời còn sẽ không có quá động tác lớn hiện tại từng cái thánh địa đều phái tôn trụ ở nằm trên ngọn long sơn toa c h ấ n ma thánh cung cho dù có đại động tác cũng cần tập trung nhân thủ là một lớp lớn mới được tuy là ma thánh cung vô cùng cường đại nhưng cường đại tới đâu bây giờ ma thánh cung cùng nhiều như vậy thánh địa đối kháng vẫn là không được v ằ n g không ma thánh cung đã sớm giết ra ma thánh giới mà sẽ không c o đầu rút cổ ở bên trong đây là một cái rất đơn giản l o g i sở dĩ lý tô còn có một đoạn thời gian phát dục thời gian có thể hào hào tăng cường một ít thực lực ưu n g u y ệ t ngược lại là cách mỗi một ít năm đều muốn cho lý tô phát một ít tin tức nàng tiến cảnh cũng rất nhanh gần đến hợp thể viên mãn chỉ bất quá thiên nhân ngũ suy đối với nàng mà nói quá đáng sợ so với tu tiên giả đáng sợ không chỉ gấp mười lần ưu n g u y ệ t tiết lộ một cái tin tức trọng yếu chính là một ngày nàng đến hợp thể viên mãn có thể từ ma t h á n h cung bên trong thu được trợ lực dùng cái này đi độ thiên nhân ngũ suy cái này trợ lực cụ thể là cái gì ưu nguyệt hiện tại còn không biết nhưng hẳn là cùng ma thánh cung sau lưng những thứ kia tán tiên tầng thứ ma t u có quan hệ hơn nữa ưu nguyệt còn được một tin tức mấy trăm năm phía sau linh giới cùng ma thánh cung thông đạo sẽ mở ra tuy nói tán tiên từ linh giới đi ra độ khó dị thường to lớn nhưng chỉ cần nguyện ý trả giá một ít lón đại giói chưa chắc không thể ngắn ngủi đi ra một chút thời gian đến lúc đó ma thánh cung rất có thể sẽ có nhằm vào lý tô đại động tác tin tức này thật không có hủ được lý tô để bây giờ tốc độ phát triển mấy trăm năm lý tô đã xó vượt qua thiên nhân ngũ suy cái này dạng rất nhanh lại là mười năm trôi qua lý tô lại thu hoạch một lớp giải thưởng lớn vừa vặn có thể ứng đối càng ngày càng mạnh đệ nhị suy lý tô phát hiện gần nhất chân võ t h á n h nữ biến đến có một ít bất an nàng cùng chân chính chân võ t h á n h nữ trao đổi thân thể nhanh năm mươi năm nhanh năm mươi năm nàng sợ rằng phải tới ma thánh cung phó trong cùng lo lắng không thôi mấy tháng phía sau nàng liền không kèm được bởi vì một người mặc ngân y dỉa cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử đi tới bắc c ả n h hơn nữa đối phương thứ nhất liền đưa lên b á i t h i ế p trực tiếp bái kiến lý tô người là t oanh a n h tỷ trong lý, Phủ, lý tô gặp được cái tia cô gái áo bạc b á i tiếp ở trên thân phận là chân võ thánh nữ tỷ tỷ nhưng lý tô biết đây mới là chân võ thánh nữ chỉ bất quá hắn hiện tại thân thể là ma thánh c u n g phó c u n g chủ thân thể chân võ thánh nữ xem ra thật đúng là có một điểm mới hai mười mấy năm trôi qua mắt thấy phó c u n g chủ vẫn không phải cùng với nàng đổi về thân thể nàng c ư nhiên thực sự mang theo phó c u n g chủ thân thể đi tới lý g i a bất quá vì không bạo lộ thân phận hắn hiện tại trang bị thân phận là chân võ thánh nữ tỷ tỷ khí tức trên người nhìn qua cũng bình thường chắc là làm cái gì ngụy trang lý tô cảm thấy thú vị hắn cũng không có vạch trần đối phương mà là mang theo trần võ thánh nữ đi tới nội phủ tiến nhập phó c u n g chủ chỗ ở trong đập phủ vênh vênh ngươi xem ai tới lý tô nói c h i m cứ chân võ thánh nữ người phó c u n g chủ quay đầu nhìn lại liền thấy được nàng thân thể của chính mình ánh mắt của nàng thoáng cái liền trật to biểu tình kia kém chút làm cho lý tô nhịn không được bật cười t ỷ t ỷ nhiều năm như vậy không thấy ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ không nghĩ tới ngươi gả cho lý tiền bối trần võ thánh nữ điểm nộ khí không nhỏ bởi vì ở lý tô tận lực giới thiệu một chút nàng đã biết mấy năm nay nàng phó công chủ tỉ tỉ cứ nhiên dùng thân thể của hán Vì Lý là là là lực Tô thân thể trả. Tuy thân một sinh nhiều cái ha -ha. Đây là rõ ràng nghĩ chiếm giữ nói kiếp giả, cái đại kiếp giả, ràng nghĩ hắn không Cung bản cường hơn nữa còn cường cường hơn nàng. Nhưng, hoa. Hạ hoa. Phó Chủ thực cho của cực xa Đây độ độ rõ kỳ ở chân võ thánh nữ xem ra nàng thân thể của chính mình mới là có tiềm lực nhất lợi hại nhất chân võ thánh nữ nói chỉ có không muốn trở thành ma tu đâu chỉ bất quá bởi vì thân phận tại nơi này thêm lên cha mẹ yêu cầu nàng không thể không chạy đi nằm vùng nàng cũng biết tỉ tỉ của nàng cũng bởi vì mình linh c ă n sai một mực tại nơi đó tiếp nối không thôi tỷ tỷ của nàng đối với trở thành thiên tài cũng có trách nhiệm điều này làm cho chân võ thánh nữ làm sao không thức m ộ i muội người nghe ta giải thích phó c u n g chủ v ộ i và nói bởi không kèm được nàng không chút nào chú ý tới chính mình xưng hô không đúng bởi vì nàng đúng là tỷ tỷ nhưng nàng hiện tại chiếm nhưng là chân võ thánh nữ thân thể không cần giải thích lý tiền bối danh chấn trừ giới vừa thấy được lý tiền bối ta cũng vô cùng thích đâu tỷ tỷ không bằng ta cũng gả cho lý tiền bối như thế nào chân võ thánh nữ dưới sự tức giận quả nhiên lựa chọn nàng trước đây nói phương thức nàng muốn dùng tỷ tỷ nàng thân thể cũng cho lý tô sinh mấy cái toa phó c u n g chủ nghe được nàng lời nói trước mắt chính là tối s ầ m xong a nàng có muội muội này tánh h bướng bình lên đây hết lần này tới lần khác lý tô ở chỗ này nàng liền cơ hội giải thích cũng không có chương ba trăm sáu mươi lăm sinh con nữa à c u n g chủ tan vỡ muội muội ma thánh cung phó c u n g chủ gấp rồi nhanh chóng cho chân võ thánh nữ nháy mắt vênh loanh ngươi chẳng lẽ cũng muốn làm t ỷ t ỷ chân võ thánh nữ cũng là một câu nói để cho nàng nhanh chóng ngẩm ngược lại bởi vì nàng ý thức được một điểm coi như chân võ thánh nữ thực sự dùng thân thể của hắn vì lý tô sinh con vậy thật ra thì cũng không phải kết quả xấu nhất kết quả xấu nhất là lý tô đã nhận ra dị thường vậy cũng thì hư chuyện hắn hiện tại ở c h â n võ thánh nữ trong thân thể cũng liền có thể phát huy ra luyện hư tột cùng thực lực thậm chí có thể đối kháng một dạng hợp thể c h â n võ thánh nữ ở trong thân thể của nàng lại không biện pháp phát huy ra hoàn toàn thực lực bởi vì c h â n võ thánh nữ bản thân cảnh giới nhưng thật ra là không tới coi như có thân thể của hắn hai người bởi linh hồn cực kỳ tương tự không có sắp xếp dị các loại nhưng trần võ thánh nữ khẳng định không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực mà các nàng coi như lập tức trao đổi trở về thời gian cũng không đủ bởi vì hai người lần này trao đổi thân thể thời gian quá lâu còn cần dung hợp một phen coi như thời gian đủ nàng có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực nàng cũng nguy hiểm bây giờ nằm trên ngọn long sơn nhưng là có mấy cái tôn chủ cấp tồn tại lý tô mình cũng không kém hơn nữa nơi này cấm chế cùng trận pháp cực kỳ lợi hại nàng coi như thủ đoạn ra hết đào tấu chỉ sợ cũng phải trọng thương bình tĩnh kỳ vừa qua hết suy kỳ vừa đến nàng liền xong đòi nàng kế hoạch cũng sẽ phao thang điều này làm cho cái này m a n ữ ý thức được chuyện trọng yếu nhất bây giờ là cái gì đó chính là không thể lộ tẩy không thể đương ể cho lý tô nhận thấy Lý Tô đ ợ c Càng không thể lại đi kích thích chân chân kích chân của cũng c bất bại thường. thể thánh thánh một phát thân thể nàng thân phận của ma tu, kỳ không không, phần phận phải h nữ. Vàng nữ vạn nguyên, nàng lại lộ đi võ võ ma vậy i x o đ ư ơ nhiên g n nàng vẫn có niềm tin c h â n võ t h á n h nữ không biết làm đến cái kêu một một b ả y bước lúc đó phá hủy hai người có thể nàng đồng dạng có năm chắc c h â n võ t h á n h nữ sọ rằng sẽ thật muốn dùng thân thể của hắn cho lý tô sinh mấy cái hoa mới có thể ti ý đổi lại nàng muốn giải thích a nhưng bây giờ nàng nào có cơ hội lý tiền bối mấy năm nay nho nhỏ vẫn nghe được tiền bối đủ loại sự tích đối với tiền bối đã sớm sinh lòng ngưỡng mộ hôm nay gặp mặt tiền bối chỉ tư thế vai hùng quả thật làm cho nho nhỏ trở nên động tâm nho nhỏ đặc biệt vì tiền bối là một khúc h i ê n cho tiền bối không biết tiền bối có nguyện ý hay không nghe lúc này c h â n võ thánh nữ lại lên tiếng c h â n võ thánh nữ nói cũng không giả tuy là nàng là vâng mệnh đến đây lý tô bên người nhưng ở lý tô bên người nhiều năm như vậy nàng đối với lý tô xác thực vô cùng thích cùng ngưỡng mộ đương nhiên lý mỗi chăm chú lắng nghe lý tô là một cái mợ chữ cái này ma thánh cùng phó công chủ xem ra gọi tô tiểu tiểu ngược lại là cùng lý tô xuyên việt trước trong lịch sử một cái tên của mỹ nữ giống nhau mắt thấy chân võ thánh nữ mang theo tô tiểu tiểu thân thể tìm tới lý tô cảm thấy thú vị cũng làm bộ không biết cái này một đôi tỷ m ộ i tình huống ngược lại chỉ cần tới vậy không chạy khỏi chỉ bất quá so với trực tiếp vạch trần đối phương lý tô càng muốn làm bộ không biết dám đến liền dám để cho người sinh con vì vậy một chỗ bạch ngọc rừng chúc trước, trước cao sơn lưu thủy phía dưới chân võ thánh nữ đánh đàn mà đạn tiếng đàn yêu mị em hai được không động nhân nàng ấy quần áo ngân y dỉa cũng làm cho nàng hiện ra rất có vài phần anh khí một khúc dĩ bãi lý tô vỗ tay một bên ma thánh cung phó cung chủ tô tiểu, tiểu. t r sau đó nàng ngay trước mặt tô tiểu tiểu giống như lý tô cho thấy tâm ý muốn gả cho lý tô tô tô tiểu tiểu ánh mắt tối sầm nàng đương đương một cái ma thánh cung phó cung chủ ở ma thánh cung bên trong địa vị gần với ba vị cung chủ lúc này cũng là kém trước khóc có thể chân võ thánh nữ căn bản không để ý đến nàng thậm chí không cho nàng một chỗ cơ hội ngày thứ hai lý phủ liền bắt đầu chuẩn bị h ô n lễ xong tô tiểu tiểu mắt thấy trong lý phủ răng đèn kết hoa một chỗ mới động phủ đã bị chuẩn bị đi ra thì biết rõ xong đêm qua nàng cũng ở nếm thử đi vào giấc ngộng có thể vẫn không liên lạc được chân võ thành nữ nàng cũng không biết là chỗ đó có vấn đề cũng không cảm thấy là lý tô d ở trò quỷ bởi vì tỷ m ộ i các nàng ngộng thế giới là các nàng hai tỷ m ộ i bởi linh hồn cực kỳ tương tự mới có thể cấu tạo nên người khác căn bản vào không được coi như người khác xông vào các nàng như thế nào đi nữa cũng sẽ có phát hiện chỉ bất quá dù cho tô tiểu tiểu là ma thánh cung phó cung chủ cũng tuyệt đối không nghĩ tới lý tô cư nhiên đem một môn chuyên tấn công ngộng cảnh tiên pháp tầng thứ nhất học được không sai bị lắm một tháng sau hôn lễ đúng h ạ n cử hành cái này một tháng tô tiểu tiểu không chỉ một lần muốn liên lạc chân võ thánh nữ thậm chí chủ động đi bãi phòng nàng chỉ cần hai người có đơn độc trung đụng cơ hội nàng có thể cùng chân võ thánh nữ đem thân thể trao đổi trở về đến lúc đó sự tình chưa chắc không có cứu vãn chi đ i ệ tỉ như nàng có thể tìm một ít m ự cớ tạm thời không cùng lý tô viên phòng lại tùy thời hành sự có thể chân võ thánh nữ cư nhiên đối nàng tránh không gặp mỗi lần nàng đi trần võ thánh nữ cũng không ở trong độc phủ hoặc là căn bản không để ý tới nàng điều này làm cho tô tiểu tiểu cảm thấy trần võ thánh nữ chỉ sợ là muốn tới thật vì vậy ngày này tô tiểu tiểu tận mắt thấy chính mình kết hôn rồi nói đúng ra nàng tận mắt thấy thân thể của hắn cùng lý tô kết hôn rồi nàng còn tham gia chính mình h ô n lễ sau đó chứng kiến thân thể của hắn bị đưa vào độc phòng tô tiểu tiểu tuyệt vọng nàng một cái ở ngắn ngủn một vạn năm nhiều năm bên trong vượt qua ước chừng tam suy cường giả tư nhân cũng tuyệt vọng nếu như thời gian đảo lưu đến vài thập niên trước lại để cho nàng tuyệt trạch nàng tuyệt đối sẽ không tuyệt trạch cùng chân võ thánh nữ trao đổi thân thể nhưng là thế giới cũng không có nếu như hai chữ bận rộn sau một ngày lý tô đi tới tân phòng bên trong vạch c h â n khăn trùm đầu của cô dâu phía sau lý tô liền thấy được hôm nay tân nương tử chân võ thánh nữ cùng t ỷ t ỷ của nàng tướng mạo ngược lại là rất giống nhau nhưng là có một số khác biệt tô tiểu tiểu đường nét muốn hơi rõ ràng một điểm đây cũng là vì sao tô tiểu tiểu hiện ra đáng sợ hơn anh khí một ít chỉ là lúc này tô tiểu tiểu trên thực tế cũng là chân võ thánh nữ như vậy trải qua đối với lý tô mà nói ngược lại cũng vẫn là lần đầu tiên trần võ thánh nữ đây là lần thứ hai làm lý tô tân n ư ơ n g tử nàng thật không có lộ ra quá nhiều dị thường lý tô nhẹ nhàng nâng nổi lên mặt của nàng thưởng thức một hồi phía sau liền hôn lên nên đò diện một đêm này lý tô cũng là có hoàn toàn khác nhau thể nghiệm ở bên kia tô tiểu tiểu một đêm không ngủ nàng trái tim đều đang chảy máu nàng tự nhiên rõ ràng một đêm này muốn phát sinh cái gì đây chính là thân thể của hắn đâu tại sao vẫn chưa ra sau đó nàng thì càng có chút hỏng mất bởi vì ước chừng hơn mấy tháng lý t ô liền không có đi ra qua chân võ thánh nữ độc phủ cái này há chẳng phải là đem nàng hơn mấy tháng t ô tiểu tiểu mấy năm nay quá do lý t ô năng lực đó là tuyệt đối có khả năng nàng lúc này đã tuyệt vọng cũng cực kỳ bất đắc dĩ nhưng nàng rất nhanh thì biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ bởi vì mấy tháng phía sau lý t ô liền mang đến một cái tin tốt chân võ thánh nữ có thiên a t ô tiểu tiểu mắt tối xâm lại kém chút tại chỗ hôn mê bất tỉnh lại có chương ba trăm sáu mươi sáu sinh con sinh k h ó hai nhanh như vậy đã có trần võ thánh nữ thật đúng là nói được thì làm được thật muốn dùng thân thể của hắn vì lý tô sinh mấy cái hoa không chỉ có như vậy mấy tháng phía sau trần võ thánh nữ còn mỗi ngày đ ỉ n h cái bụng bự ở nội phủ khu vực công cộng đổi tới đổi lui lý tô nội phủ là phi thường lớn nếu như tính diện tích chung lời nói không sai biệt lắm có một ngàn vạn cây số vương hơi nhỏ dài rộng đều có mấy ngàn km lý tô các nữ nhân nơi ở giống như là mỗi cá nhân chiếm giữ một mảnh phong cảnh đẹp đẽ dài núi cái này bên trong người ở cũng chính là lý tô thị t i ế p một ít linh căn hưu dị k h u y n ữ cùng với đại lượng nha hoàn thị nữ nếu như lớn diện tích đem người số lượng càng nhiều hơn nha hoàn g thị nữ tính lên cũng liền hơn mười vạn người mà thôi nội phủ ngọn núi cao nhất lại là chủ yếu khu vực nơi đây cũng là lý tôn nơi ở chỗ nơi này có một mảnh diện tích càng lớn công cộng khu vực hoạt động c h â n võ thánh nữ cái bụng lớn phía sau l i ề n thích ở chỗ này tàn bộ nàng là cô ý chọc giận ta tô tiểu tiểu nhìn lấy lớn bụng chân võ thánh nữ tức g i ậ n đến không được biết chân võ thánh nữ là ở cố ý chọc giận nàng nàng càng t ứ c mà xem cùng với chính mình thân thể cái bụng mỗi ngày lớn tô tiểu tiểu cũng là tàn võ không chịu được tiếp tục như vậy nữa nàng lo lắng tâm ma của mình đều muốn chạy ra ngoài cái này dạng đã hơn một năm thời gian phía sau chân võ thánh nữ liền sinh một cái hoa thực sự sinh tô tiểu tiểu tan vỡ được không muốn không muốn chân võ thánh nữ c ư nhiên thực sự dùng thân thể của hắn vì lý tô sinh một cái hoa nhưng này vẫn chưa xong vẽ hẹn vẹn lại qua mấy tháng chân võ thánh nữ liền lần thứ hai có hoa lại có một tô tiểu tiểu lần này càng h ỏ n g mất một cái còn chưa đủ lại tới một cái đây là các tâm muốn đem nàng tức chết ta có thể cái này còn xa xa không đến chân võ thánh nữ cực hạn cái thứ hai hoa sau khi sinh ra ở lý tô cần lao cày thế giới rất nhanh c h â n võ thánh nữ liền lại có a sáu còn tới tô tiểu tiểu thấy nhãn ngất thần h u y ễ n này cũng cái thứ ba hơn nữa bây giờ cách năm mươi năm càng ngày càng gần một ngày song phương trao đổi thân thể thời gian vượt lên trước năm mươi năm thì sẽ sinh ra một vài vấn đề tô tiểu tiểu cũng có chút nóng n ả y nàng cũng không muốn muốn trần võ thánh nữ thân thể coi như nàng xác thực ước ao c h â n võ thánh nữ sở hữu tốt như vậy linh căn có thể hơn một vạn năm thời gian trôi qua chính cô ta cũng vượt qua đệ tam suy c h â n võ thánh nữ linh căn cho dù tốt trung q u không phải tiên linh căn một loại t ự c phẩm linh căn đối mặt tiên nhân ngũ suy cũng chưa chắc thuận lợi một ở tô tiểu tiểu gấp đến độ không được thời điểm cuối cùng cũng ở cái thứ ba h o a sau khi sinh c h â n võ thánh nữ cho nàng một lần đơn độc cơ hội gặp lại oanh oanh ta cũng không biết xảy ra vấn đề gì chúng ta đổi lại a tô tiểu tiểu mấy năm này bị c h â n võ thánh nữ cho hành hạ đến kém chút đ i ê n rồi nhưng vì thuyết phục c h â n võ thánh nữ nàng cũng không khỏi không chịu nhịn tính tình c h â n võ thánh nữ yên lặng không lên tiếng tô tiểu tiểu tiếp tục khuyên nói hơn nửa canh giỏ c h â n võ thánh nữ cuối cùng mở miệng ở ta xuất phát trước rất nhiều công chủ cùng tôn chủ cùng nhau triệu khai một hồi đại hội thương nghị trần võ thánh nữ nói tô tiểu tiểu biến sắc Các đứa nàng ngươi đừng ở chỗ này nói nơi này cấm chế tất cả đều là lý tô bảy tuy là hắn sẽ không lúc nào cũng quan tâm chúng ta nhưng một phần v à n đâu chúng ta đi vào giấc mộng a trần võ thánh nữ đáp ứng rồi mặt đối mặt dưới tình huống hai người ngược lại là rất nhẹ nhàng liền tiến vào mộng trên thế giới chuyến này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nhìn như vậy là trao đổi thân thể phía sau ta hồn lực không lón bằng lúc trước sở dĩ không có biện pháp ngăn cách lấy quá khoảng cách xa kéo ngươi đi vào giấc mộng tô tiểu tiểu tìm được rồi một cái giải thích hợp lý nàng hoàn toàn không biết lý tô những năm này ánh mắt một mực tại các nàng tỷ bội nơi đây đã xóm lạng yên đi theo vào oanh oanh cung chủ nhóm có quyết định gì không có tô tiểu tiểu hỏi có ngươi chỉ có hai trăm n ă m nếu như hai trăm n ă m bên trong ngươi lại không giải quyết được lý tô cung chủ nhóm chuẩn bị liên hợp một ít tà tu mạnh mẽ ra tay với lý tô c h â n võ thánh nữ nói hai trăm n ă m hiện tại như là đã như vậy chỉ cần chúng ta đổi về thân thể hai trăm năm cũng không có vấn đề tô tiểu Tiểu nói nàng cũng là nhận m ệ n h thân thể của chính mình ở trân võ thánh nữ chủ đạo dưới đã bị lý tô không biết bởi a o n vì lý tô tới rất nhanh tô tiểu tiểu liền lần nữa lại hỏng mất lý tô lại là liên tiếp hơn mấy tháng bốn thật vật và năm bốn cùng chân võ thánh nữ hòa giải cầm lại thân thể của chính mình kết quả là bị lý tô cái này giặt cho hơn mấy tháng hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể biểu hiện ra cái gì dị thường sau đó nàng liền phát hiện tự có tuy là c h â n võ thánh nữ đã sớm vì lý tô sinh ba cái nhưng lần này cũng là nàng lần đầu tiên thật đạ thật vì lý tô mang bờ ầ va điều này cũng làm cho t ô tiểu tiểu cảm thấy có một ít hỗn loạn đến cùng ba cái kia hoa là cô như nàng vẫn là tính chân võ t h á n h nữ huyết mạch là của nàng nhưng linh hồn ân ký lại là tới từ ở chân võ t h á n h nữ không chỉ có nàng ba cái kia hoa như vậy lúc trước nàng lấy trần võ thánh nữ thân thể vì lý tô sinh mấy cái hoa cũng là như vậy sau đó tô tiểu tiểu chỉ một lần tiếp lấy một lần bất đắc dĩ bởi vì lý tô đối nàng phá lệ chiều cố tuy là lý tô thường thường cũng còn nặng một hai thiếp có thể lý tô tối đa cũng liền trước mặt cả tháng toàn bộ nhào và o mới nhập thiếp nơi đó những lúc khác có ít nhất gần một nửa đều ở đây nàng nơi đây trực tiếp đưa đến kết quả chính là ở sau đó ngắn ngủn trong vài chục năm tô tiểu tiểu liền lần nữa vì lý tô sinh sáu cái a sáu cái a thính lên trước mặt ba cái thì có ước chừng chín cái cái này chín cái a linh căn cũng còn có thể có mấy cái a so với tô tiểu tiểu chính mình linh căn cũng khỏe một ít cái này còn không có kết thúc lại hơn một năm nhiều thời gian tô tiểu tiểu cái bụng lại nổi lên tới đây là thật muốn góp đủ mười cái hơn nữa lần này góp đủ mười cái tốc độ còn phá lệ nhanh chóng giờ k h ắ c này tô tiểu tiểu khóc ca chương ba trăm sáu mươi bảy tông chủ trở về hôn khắc người hai suy ba mắt thấy đã vì lý tô sinh nhiều như vậy hoa tô tiểu tiểu cũng chỉ có thể nhận m ệ n h lần này nàng hy sinh quá lớn ngay cả mình cũng đắp tiền đến cái này cùng nàng cùng chân võ thánh nữ trao đổi thân thể thời điểm cũng không đồng dạng khi đó cứ việc cảm thụ của nàng là thật sự rõ ràng nhưng chúng q u không phải nàng thân thể của chính mình đâu tô tiểu tiểu an ủi duy nhất là nàng cảm giác tiếp qua một ít năm nàng có thể thành công ma thánh cung lưu cho nàng thời gian còn có hơn một trăm năm sở dĩ tô tiểu tiểu quyết định ổn thỏa hơn một ít chỉ cần lần này lập xuống đại công nàng kia vượt qua thiên nhân bốn suy á t có niềm tin nàng muốn độ thiên nhân bốn suy cũng không dễ dàng cái kia đối với nàng mà nói nguy hiểm cũng vô cùng to lớn nàng cần ma thánh cung cung, cung cấp cực kỳ hy hữu tài nguyên mới chỉ có có nắm chặt nhất định vượt qua nhưng ma thánh cung tài nguyên cũng không phải nói cho người liền cho người sở dĩ nàng mới chỉ có chủ động xin đi dễ giặc đến đây đối phó lý tô nho nhỏ đều sinh mười cái phía sau ta sẽ làm một ít biện pháp miễn cho đối với thân thể của ngươi có chút tổn hại ở sinh cái thứ mười ba phía sau lý tô hòa nhã nói như vậy ôn ôn làm cho tô tiểu tiểu cái này so với khác ma nữ còn rào hoặc không biết bao nhiêu lần ma nữ trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm kích không được rốt cuộc không cần sinh mặc dù không dùng sinh nhưng lý tô vẫn thỉnh thoảng để khi phụ nàng giống nhau bởi tô tiểu tiểu đối phó lý tô phương thức cũng không phải đa t ì n h nàng ngược lại không giống như cái khác ma nữ giống nhau tao thụ đa tình phạt vệ chỉ là nhiều năm như vậy nên tiếp sớm chiều ở chung làm cho t ô tiểu tiểu nội tâm đối với lý tâu ngược lại cũng sinh ra một ít cảm tình chỉ là đâu thân là ma thánh cung phó cung hai mươi tám chung tô tiểu tiểu so với những thứ khác ma nữ càng lý trí một ít nàng biết mình nhiệm vụ cũng biết đối với nàng mà nói quan trọng nhất là cái gì nàng bình tĩnh kỷ bản thân cũng không có thời gian dài bao lâu một ngày thiên nhân bốn suy không có biện pháp vượt qua nàng cũng chỉ có thân t ử đạo tiêu một đường hơn nữa dưới cái nhìn của nàng lý tô bị nàng cầm xuống nhưng thật ra là phương thức tốt nhất cái này dạng lý tô chỉ là nhập ma nàng cũng nguyện ý tiếp tục cùng lý tô song tốt sau phi một ngày liền nàng đều không có biện pháp bắt lại cái kia ma thánh cung cũng chỉ có thể tuyển chạch mạnh mẽ cầm xuống lý tô đến lúc đó chờ đợi lý tô hoặc là thỏa hiệp phía dưới nhập ma hoặc là bị luyện thành đăng ăn dược lý tô vẫn tiếp tục cùng với chính mình nhịp điệu hắn cũng không có đi vạch trần tô tiểu tiểu ngược lại là chân võ thánh nữ trải qua cái kia vài thập niên nàng đối với lý tô cảm tình cũng là ở sâu hon đối với cái này một đôi tỷ muội lý tô không có gấp chứ ổn định lại nói ngược lại đều là hắn sinh nhiều như vậy hoa đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn hắn hậu đại tăng trưởng tốc độ còn đang không ngừng nhanh hơn ngày này lý t u y ế t nơi đó cũng truyền tới tin tức tốt nàng nguyên anh vừa vặn khống chế ở tại năm mươi tuổi nguyên anh tốc độ này cũng là d o a người đào thiên bên này cách luyện hư còn có một chút khoảng cách nhưng hưởng thụ gấp ba tốc độ tu luyện thêm được nàng ở xây tiên cơ phía sau có thể tiến thêm một bước tu luyện nhanh hơn khoảng cách cũng không phải quá xa theo tưởng thưởng tăng nhanh lý tô ở đan trận khí phương diện tạo nghệ vẫn còn ở đ ề thăng ở linh căn hậu đại lại một lần nữa đầy nàn g phía sau lý tô cũng hao phí không ít bí tịch kinh nghiệm một lần hành động đem đại mậu lục tầm thứ nhất hoàn toàn học xong học được đại mậu lục tầm thứ nhất phía sau thân hồn của lý tô tâm t í như đều do vậy mộng du chu thiên thật ra khiến lý tô đã biết tu tiên giói minh ông biên giới nhiều lắm tuy là trước mắt thánh địa chỉ có mười cái tính lên cơ gia cũng liền mười một cái nhưng biên giới số lượng không chỉ có riêng chỉ có điều ấy giống như thương lan giới đã coi như là một cái cực kỳ cường đại biên giới bởi vì thương lan giới bên trong có một cái nhất phẩm t u ê n môn một ít biên giới bên trong căn bản không có bao nhiêu t u ê n môn thậm chí còn có một chút biên giới cho lý tô cảm giác là hoàn toàn phong bế bên trong liền linh khí cũng không có chỉ có một ít tu võ người khi này chút tu võ người đạt được tiên thiên cao thủ cấp bậc thời điểm mới có thể phá vỡ giới bích đi trước khắc biên giới rất có một điểm cao thủ võ đạo phá toái hư không cảm giác loại này biên giới thường thường khác tu tiên giả cũng vào không được bởi vì căn bản không biết ở nơi nào lý tiến bối tiểu nữ nhiều năm trước liền ngưỡng mộ tiền bối ngày nay một gái nhất phẩm tiên môn trường môn đến đây bái phòng lý tô muốn đem nhà mình gả con gái cho lý tô Cái này n lý tô đem nạp qua đây lại hơn một năm lý tô nên đón quy nguyên tông chủ trở về tông chủ người rốt cuộc đã trở về nhìn lấy xinh đẹp động nhân quy nguyên tông chủ lý tô hơi có chút vui vẻ quy nguyên tông chủ đã ly khai hơn một trăm linh năm lý tô còn có chút nhớ nàng lý tô ta chuẩn bị độ đệ nhị suy quy nguyên tông chủ đạo lý tô bắt được tay nhỏ bé của nàng tuất vừa tiếp xúc với lý tô cái kia ánh mắt nóng bỏng quy nguyên tông chủ liền hiệu lý tô tâm tư mắt thấy nàng minh bạch rồi lý tô cũng sẽ không k h á c h khí đem quy nguyên tông chủ kéo vào phòng cái này mỹ lệ làm rung động lòng người mỹ phụ nhân làm cho lý tô nhưng là vô cùng hưởng thụ rất nhiều ngày phía sau quy nguyên tông chủ vẫn không thể nào xuống giường nàng đối với lý tô tình cảm có một ít đặc thù tuy là điệp vân cũng không phải nàng nữ nhi nhưng bởi vì điệp vân nguyên nhân dĩ v ắ n g nàng kỳ thực vẫn là lấy trưởng b ố i thái độ tới đối mặt lý tô sở dĩ tuy là đã vì lý tô sinh một cái hoa quy nguyên tông chủ tại ngoài sáng bên trên vẫn không có gả cho lý tô ở xưng hô bên trên cũng có vẫn không có đổi thành phu quân. phu đổi lý tô cũng lần này ta đi âm minh giới một chuyến nơi đó có lây đại lượng tà tu cùng kỳ tu sự tồn tại của ngươi cũng đưa tới một ít cường đại tà tu chú ý ngươi được cẩn thận một chút tận lực không muốn ra thương lan giới trở lại quy nguyên tông phía sau quy nguyên tông chủ mới nhớ tới một chuyện đối với lý tô nói không trách hắn hiện tại mới nhớ tới ai bảo nàng trở lại một cái lý tô liền đem n à n g cho thật nhiều ngày ồ tông chủ cường đại bao nhiêu lý tô hỏi ít nhất là hợp thể đ ỉ n h phong thậm chí độ kiếp từng giả một ít tà tu thủ đoạn rất quỷ dị trong thánh địa người cũng không muốn trêu trọc tỉ như tương tự với chớ chú các loại thủ đoạn một ngày trúng chiêu rất phiền thoái quỷ tu đồng dạng khiến người ta khó lòng phong bị quy nguyên tông chủ đạo ta tu quỷ tu cũng không tính ma tu nhưng cũng không tính là là chính thống tu tiết giả ta tu cũng muốn phân tình huống có một ít tà tu chỉ là thủ đoạn có chút tà môn nhưng cũng không tà ác tương đương với đi thiên môn kiếm tẩu thiên phong còn như quỷ tu rất nhiều là có chút bất đắc dĩ thân thể bị mất trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không được đoạt xá đối tượng vì t h ầ n hồn không tiêu vong cũng chỉ có thể đi lên quỷ tu con đường hai loại tu sĩ ở một dạng biên giới nhìn không thấy bởi vì cũng không được h o a n ngăn nhưng là có một cái giới cắt hội tụ không ít tà tu cùng quỷ tu đó chính là âm mìn giới danh tự này n g h vào ngược lại là rất có một điểm âm phủ cảm giác tông chủ phu quân đã vượt qua thiên nhân một suy bình thường tà tu cùng ma tu phu quân mới không sợ đâu lúc này điệp vân nói những lời này làm cho quy nguyên tông chủ đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía lý tô bên trong mơ hồ có kinh ngạc lý tô là thật sao nàng hỏi lý tô ân một tiếng may mắn v ư ợ t qua quy nguyên tông chủ cặp kia mê chết người trong hai mắt cái này nổi lên nồng nặc kinh ngạc nàng không nghĩ tới đây là thật lý tô nhanh như vậy liền vượt qua thiên nhân một suy cho dù là quy nguyên tông chủ đều bị kinh động thiên nhân một suy nàng tốn thời gian hơn năm ngàn năm đều kém chút không có độ thành công nhưng là lý tô nhanh như vậy liền vượt qua đâu Chứng Chủ tình, kiến、quy、Nguyên Tông chủ biểu Quy l ý tôi trong lòng, cũng không k h ỏ có điểm cảm giác thành điệp vân, tông Chủ đi vào. Sau đó, điểm Điệp đi tiện bảo. Tông thành tựu. tà Vân, Sau liền ý Tô l lôi kéo quy nguyên tông chủ tiến nhập trong đập phủ quy nguyên tông chủ đỏ mặt lý tô cái này ý đồ nàng lại không quá minh bạch nhưng là đối với lý tô nàng cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho lý tô ở nàng phía sau bốn trăm năm mươi mặt vài ngày sau lý tô rốt cuộc đi ra liền dẫn điệp vân bắt đầu trở về bắc cảnh sau đó đỏ mặt lại biến thành điệp vân nguyên bản mấy giờ lộ trình lần này dùng rất nhiều ngày dọc theo đường đi ngược lại là tuyệt không thể tả điệp vân trở lại lý phủ phía sau cũng tiếp tục tu luyện cái này dạng lại qua mấy năm lần này rất thuận lợi lý tô vượt qua thiên nhân đệ nhị suy từ đệ nhất suy đến bây giờ xem như là bình tĩnh kỳ thời gian cũng sẽ không đến trăm năm đây chính là thiên nhân đệ nhị suy đâu thiên nhân hai suy vượt qua thiên nhân hai suy phía sau lý tô rõ ràng cảm giác được sự cường đại của mình trình độ lần thứ hai lên một tầng lầu cùng trong thiên địa thiên nhân giao cảm cũng c à n g vì rõ ràng trình độ cường đại so với phía trước lần thứ hai mạnh không biết bao nhiêu đồng phương lao tổ hiện tại không biết không hề có vượt qua đệ nhị suy lý t ô nghĩ bây giờ cách hắn cùng với trưởng môn đại hôn cũng liền đi qua t r ư ờ n g một trăm năm a thời gian ngắn như vậy đông phương lão tổ cũng sẽ không vượt qua đệ nhị suy nhưng cũng khó nói đông phương lão tổ nữ nhân kia nhưng là có mở ám lần trước bị lý t ô đâm một cái kích nói không chừng nữ nhân kia lại sẽ đi qua thủ đoạn là gì làm cho đông phương lão tổ vượt qua đệ nhị suy cơ chứ nữ nhân kia ngược lại là có thể là tà tu lý t ô nghĩ tà tu đây là suy đoán của hắn cái kia nữ nhân thủ đoạn tà môn vẫn có thể cướp đoạt linh căn riêng một điểm này chính là tốt nhất chứng minh lý t â đang suy nghĩ có muốn hay không hiện tại mang trưởng môn đi đông phương g i a tộc tín h sổ bất quá trưởng môn lại bế quan gia đình hắn còn có đào thiên cùng lý tuyết hai cái chuyển thế tiên nhân chờ một chút cuối cùng lý tô có quyết định quyết định chờ một chút hay nói không vội ở cái này nhất thời chờ các loại thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa tiếp qua một hai suy hoặc là càng nhiều lại đi a đến lúc đó coi như đông phương l á o tổ quá đệ nhị suy còn có thủ đoạn gì nữa lý tô cũng có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn bộ vậy cũng so với cùng đối phương đánh chết đánh sống mạnh mẽ chương ba trăm sáu mươi tám đào yêu luyện hư đông hải tái phạm vượt qua thiên nhân đệ nhị suy phía sau liền lại có một đoạn rất lâu bình tĩnh kỳ một đoạn này bình tĩnh thời gian so với vượt qua đệ nhất suy bình tĩnh kỳ càng dài lý tô đương nhiên sẽ không hoàn toàn đợi đến bình tĩnh kỳ kết thúc mà là chờ các loại tích lũy đầy đủ độ kiếp năng lượng phía sau liền tiếp tục độ kiếp hắn vượt qua cái này hai suy tổng cộng cũng liền tốn hơn hai trăm n ă m mà thôi để bây giờ tình huống phát triển còn lại tam suy tiêu tốn t h ì gian cũng sẽ không nhiều lắm duy trì một trăm n ă m độ một suy là không có vấn đề thậm chí có khả năng mo hơn một chút bởi vì người lý da miệm tăng tốc càng lúc càng nhanh linh căn hậu đại cũng ở liên tục không ngừng sinh ra bởi tưởng thưởng tăng nhanh hiện tại kéo dài linh căn đời sau tỷ lệ cũng còn đang tăng thêm hơn một vạn cái linh căn hậu đại bọn họ tu luyện mang đến phụng dưỡng ngược lại cũng có chút khả quan phụng dưỡng ngược lại xuất theo tưởng thưởng tăng thêm cũng ở b i ế n hóa hiện tại trên cơ bản linh căn nhập phẩm hậu đại phụng dưỡng ngược lại xuất đều là một trăm phần trăm tuy nói những thứ này hậu đại cùng lý tô trên lệnh phi thường lớn nhưng số lượng ở chỗ này bọn họ phụng dưỡng ngược lại tới tu vi vẫn có thể cung cấp một ít độ kiếp năng lượng người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái thực lực tăng cường lý tô tâm tình cũng rất tốt Ở lý tô chỉ bên trong dạo qua một vòng phía sau lý tô đại đa số nữ nhân cũng còn trong tu luyện vì vậy hắn lại đi một chuyên tô tiểu tiểu nơi đó trần võ thánh nữ cùng tô tiểu tiểu đổi về thân thể phía sau liền bắt đầu tu luyện nhưng tô tiểu, tiểu thân i ể u t là ma tu là không dám ở trong lý phủ tu luyện sợ lộ t ẩ y hơn nữa hắn hiện tại cũng không cần tu luyện chỉ cần cho, các loại bình tĩnh kỳ qua phía sau lại độ kiếp không mượn p h u quân tô tiểu tiểu chứng kiến lý tô lộ ra nụ cười nho nhỏ tới sau đó lý tô đem nàng bế lên tô tiểu tiểu kinh hô lên nhất thanh liền bị lý tô dẫn tới một chỗ đỉnh núi cao nhìn phía dưới hùng tráng đại địa bị lý tô dở ờ tờ ép rất nhiều ngày khi dễ cái này ma nữ đối với lý tô mà nói vẫn là rất có chút thú vui tô tiểu tiểu thực lực không kém ở lý tô trước mặt cũng không có lộ ra đầu mối cứ như vậy bị lý tô khi dễ lần lượn nhìn lấy nàng ở một ít thời khắc tiểu biểu tình lý tô cũng là tràn đầy cảm giác thành t h u sau đó liền khi dễ được càng hăng say ở tô tiểu tiểu nơi đó hưởng hết cực lạc phía sau lý tô lại đi tới một chỗ trong độc phủ cái này bên trong mấy bó b u c á p xúc đến mức tận cùng ánh nắng đang đem liên tục không ngừng thái dương tinh khí đưa vào một đám lửa bên trong đây là lý tô làm ra thái dương ly hỏa cái này trong động phủ nhiệt độ cũng là cao kinh người nếu như không có trận pháp bảo hộ chung quanh núi đá cũng phải hòa tan đi đây là lý tô dùng trận pháp siêu tập được thái dương tinh khí không ngừng nuôi nấng cái này một đoàn thái dương ly hỏa ở bên cạnh còn có một đoàn lãnh ngọn lửa màu trắng đây là thái âm c h i diễm đây là lý tô ở buổi tối góp nhặt nguyệt quang bên trong tinh hoa đốt hòa diễm sau đó tiếp tục lấy nguyệt quang tinh hoa nuôi nấng thì có thể làm cho thái âm tri diễm biến đến ngày càng đáng sợ nếu như không có thái âm tri diễm trung hòa cái này trong động phủ nhiệt độ còn có thể càng cao lý tô lấy ra một cái khí l đem thái dương ly hỏa tặng đi vào sau đó hắn lại luyện nổi lên khí trung phẩm đạo khí một năm sau lý tô thành công đem chính mình lục hợp kính lên tới trung phẩm đạo khí tiêu chuẩn chuẩn bị mà nói đã tương đương với ngũ phẩm đạo khí bản mệnh pháp bảo lấy chân nguyên ôn dưỡng xác thực có thể để thăng ly lực cùng với pháp bảo giữa độ ăn ý nhưng ôn dưỡng cần thời gian phẩm cấp cũng không khả năng bay vọt thức để thăng lý tô ở luyện khí trình độ sau khi tăng lên lại thêm lấy luận chế liền lợi hại hơn đem lục hợp kính để thăng tới trung phẩm đạo khí phía sau lý tô lại tốn một chút thời gian luyện chế một ít đạn dược trò các loại làm xong chuyện này một cái tin tốt chuyển đến đào thiên muốn xung kích l u y ệ n hư tốc độ này thật là mau lần này lý tô ngược lại không có cần thiết làm cho đào thiên đến những địa phương khác đi đánh sâu vào sở dĩ đào thiên liền ở nằm lòng sơn phía trên tiên hành rồi trung kích nàng trung kích l u y ệ n hư động tĩnh ngược lại cũng vô cùng lớn so với lý tô thời điểm đó động tĩnh nhỏ hơn một ít nhưng so với trưởng môn lớn hơn một ít ngày n a y toàn bộ nằm lòng sơn khu vực hào quan g vạn dặm đào thiên đưa tới động tĩnh kinh động không ít người nhìn như vậy là lý tô cái kia tiên linh căn hậu đại đột phá luận hư động h u n tôn chủ nhìn về phía lý phủ phương hướng làm ra suy đoán cái khác thánh địa tôn chủ cũng đều có tương tự suy đoán đào thiên bởi lấy thiên lý thuật che đậy thiên cơ vẫn bị người cho rằng là lý tô hậu đại đâu lý gia lại thêm một cái luận hư đúng vậy a bây giờ lý gia đã có thể so với hơn nửa cái thánh địa tô thành bên trong đại lượng tu sĩ cũng đã bị kinh động từng cái không ngừng hâm mộ lý gia gần lại sinh ra một cái luận hư mấy tháng phía sau đào thiên là được công đột phá đến luận hư sau đó đào thiên không có làm bất kỳ dừng lại về tới trong đậm phủ ha ha lý h u n h chúc mừng lý gia lại liếm một thành viên luận hư một chút lấy mọn bất thành kinh ý động huyền tôn chủ t r ư ớ c tiên đưa tới hạ lễ cái khác thánh địa người cũng r ồ n dập đưa tới hạ lễ trước đây lý gia sinh ra mới luận hư những thứ này thánh địa cũng không có nhiệt tình như vậy bất quá lần này dưới cái nhìn của bọn họ là lý tô tiên linh căn hậu đại trở thành luận hư lý tô chiêu đ ạ i hết rất nhiều thánh địa người phía sau liền về tới trong lý phủ đi tới đảo thiên độc phủ vừa tin ê b ả o liền chứng kiến trên đỉnh núi đảo thiên đang đứng ở một viên chứa cây đào hạ phát lên người ở nàng xung quanh lại là mấy trăm ngàn mẫu đảo viên mị h n này đảo viên diện tích đã bị lý tô gia tăng rồi nhiều vô cùng lúc này đảo tiên nhìn qua ngày càng kinh d i Thứ việc đào hoa cực kỳ diễm lệ nhưng nàng nhìn qua so với đào hoa còn muốn kiểu diễm lý tô đi tới bên cạnh nàng yên lặng nhìn lấy nàng qua sau mười mấy phút đào thiên đã nhận ra lý tô quay đầu lại chứng kiến lý tô phía sau trong mắt nàng đ ạ m mạc từ từ t ắ n đi sau đó nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa vào lý tô trong lòng hai người cái này dạng không nói một lời dựa sát vào nhau không ít thời gian từ xế chiều mãi cho đến ánh trăng treo lên lý tô nhìn một cái đào thiên c ư nhiên đang ngủ vì vậy hắn đem đào thiên ôm lấy ở chỗ này thả một cái giường cùng lụa mỏng t r ư n g ôm lấy nàng ngủ đào tiên sớm sáng sớm hôm sau đào thiên mở mắt ra liền chứng kiên lý tô mặt tâm tình của nàng cũng theo đó thay đổi xong phu quân sớm đào thiên nhẹ g i ọ n g nói lý tô ôm lấy nàng ngửi từ nàng trên người tán phát ra cực kỳ dễ ngửi mùi thơm nói đào thiên ngươi lại dung hợp không ít nhớ chứ ở trên đỉnh núi mới gặp gỡ đào thiên thời điểm có một khắc như vậy đào thiên làm cho lý tô cảm giác có một ít xa lạ điều này nói rõ nàng sợ rằng lại dung hợp không ít trí nhớ kiếp trước nếu như không phải đào thiên đối với hắn yêu rất nhiều lại như thường lệ cùng lý tô âu tồn sợ rằng dung hợp ký ức càng nhiều đào thiên cùng lý tô trong lúc đó thật đúng là sẽ trở nên càng ngày càng xa lạ đào thiên gật đầu ừ m bất quá phu quân ta vẫn là của người đào thiên những lời này làm cho lý tô có chút khó kìm lòng nổi hắn đang cầm đào thiên mặt liền thưởng thức cái này sáng sớm cũng biến thành lãng mạn đứng lên phu quân luyện hư kỳ tu luyện với ta mà nói ngược lại càng đơn giản hơn chỉ cần không ngừng cô đ ộ n g chân nguyên là được những thứ khác ta đều không cần sở dĩ ta cũng có thể ở mấy trăm năm bên trong đến hợp thể hơn một tháng sau đào thiên thỏa mãn rúc vào lý tô trong lòng nói đến phía sau kế hoạch lý tô ân một tiếng đào thiên vượt qua thiên nhân ngũ suy phía sau chính là đại thừa đi lý tô nhớ tới một chuyện hỏi đào thiên gật đầu đúng vậy đại thừa kỳ tương đương với p h à m đình điểm để thăng đến hạn mức tối đa muốn tiên hơn một bước chỉ có thể phi thăng thành thiên đại thừa kỳ có không có thiên kiếp một loại lý tô lại hỏi trên lý thuyết mà nói không có nhưng trên thực tế mà nói có bởi vì đại thừa tu sĩ không thể ở nhân gian dừng lại thời gian quá dài thành đại phía sau phía sau vượt lên trước một và năm nếu như còn thường thường ở nhân gian dừng lại sẽ kiếp nạn không ngừng sở dĩ đại thừa tu sĩ nhiều thời gian hơn sẽ ở linh giới bên trong vì phi thăng làm chuẩn bị đào thiên nói chương ba trăm sáu mươi chín long vương há h ố c m ồ m lý tô n g a n một tiếng có chút minh m ạ c h rồi từ phượng thiên tôn chủ nơi đó lý tô biết từng cái thánh địa thánh chủ trên cơ bản đều là đại thừa nhưng những thứ này thánh chủ đại đa số thời gian đều ở đây linh giới bên trong so với những thứ kêu phi thăng thất bại tán tiên đại thừa tu sĩ có một cái chỗ tốt là ở linh giới thông đạo mở ra thời điểm bọn họ có thể tự do xuất nhập cũng không cần trả giá thật lớn tán tiên phải ra khỏi tới đại giới liền lớn một p h n năm đối với lý tô mà nói liền hơi dài cái này lo lắng của hắn thật không có bởi vì lý tô lo lắng nếu như chính mình đến đại thừa phía sau không thể không đi linh giới lời nói hiện giai đoạn lý ra cách hắn có thể vẫn là không được hắn chính là bằng lòng vì đào tiên h hộ đạo còn có lý tuyết còn có hắn những nữ nhân khác lý tô yên tâm nhìn lấy minh diễm động nhân đào tiên h lần thứ hai cùng nàng chiến miên hơn m ộ ư ơ i ngày phía sau lý tô ly khai đào tiên h độc phủ nàng lại muốn bắt đầu bế quan bây giờ đào tiên h trở về tiên giới nguyện vọng có thể là vô cùng cường liệt mắt thấy đào tiên h trưởng thành nhanh như vậy lý tô cũng rất có chút vui mừng đồng thời cũng vì nàng vui vẻ cao hứng rất nhiều lý tô lại tới tô tiểu tiểu độc phủ Chuẩn bị dùng nàng trợ trợ hứng. N lần thành công hứng thành hứng sau dùng nàng N lần bị trợ trợ trợ đồng ó Lý lại Tô cấp thiết Đông cấp bắc cảnh Bởi vì, đông Hải rời đi Bởi r độc vì i h ắ ở lại nam Hải Nam n c ù Đông hải giữa cảnh giữa giới Hải thời r ậ n p á p Đã bị xúc động Đồng bị xúc t h lý tô cũng thu đến ngược vì tin tức đông hải hải tộc ồ ạt bậc xích lần này đông hải quy mô càng lớn có thể nói là dốc toàn bộ r a xem cái này tư thế có thể là chuẩn bị trước quét bình nam hải lại bình định tây hải sau đó một lần hành động quét bình bắc hải đem thương lan bốn hải nạp vào bàn tay cầm xuống thương lan tứ hải đông hải liền có thể tiến một bước nhanh hơn phát triển lại phát triển một ít năm nói không chừng sẽ thực thi bọn họ cái kia thủy yêm thương lan giới đem thương lan giới triệt để biến thành một cái thủy thế giới kế hoạch p h u quân làm lý tô đi tới nam hải thời điểm đông hải đại quân đã thế như trẻ tre tiến vào nam hải đang hướng về nam hải vương thành mà đến lần này nhược vi cũng không có rút đi nàng đã hợp thể mấy năm nay đi qua ở hệ thống thêm được cùng lý tô tài nguyên giới sự bảo đảm nàng cũng đến hợp thể tầm ba thực lực có thể cũng không yếu tây hải nữ vương long t h ủ cũng đang chạy tới đến lúc đó các nàng thì có hai đại hợp thể đương nhiên các nàng chỗ dựa lớn nhất vẫn là lý tô cái này định hải thần trâm có lý tố ở dù cho đông hải thương long vương đã vượt qua thiên nhân một suy các nàng cũng không lo lắng chút nào nhược vi không cần lo lắng ừng nhược vi gật đầu cũng không lâu lắm long quỳ cũng trước một bước đến tây hải những người khác vẫn còn ở phía sau ở long quỳ đến không lâu sau nam hải vương thành ở ngoài rậm rạp chẳng c h ị t hải thú cũng đã xuất hiện thương long tộc người cũng r ồ n r ậ p hiện thân mắt thấy thương long tộc người xuất hiện thân nhược vi cũng mang theo nam hải giao nhân nhóm hiện thân các người thương long tộc người như thế không tuân thủ lời t h ầ sao nói xong một n g h n năm không xâm lấn kết quả hiện tại đã tới rồi nhược vi nói nam hải nữ vương n g ư ơ i nam hải giao nhân trước phạm chúng ta đông hải cũng đừng trách chúng ta sẽ bỏ hứa hẹn một cái thương long tộc hợp thể trầm giọng nói sáu nhược vi chân mày cao lại mấy cái thương long tộc người đem một cái giao nhân áp d à i ra hắn đến chúng ta đông hải bí địa ăn c ắ p đồ đạc nếu ngươi không tin có thể trước mặt hỏi hắn thương long tộc hợp thể nói nữ vương ta chỉ là gặp phải loạn lưu được đưa tới nơi đó căn bản không muốn trộm đồ của bọn họ cái thương giao nhân gấp rồi nhanh chóng cãi lại nói nói vậy ngươi cũng đã đến cấp bốn cái gì loạn lưu có thể mang người tới đó rõ ràng là ngươi nghĩ trộm đồ của chúng ta nam hải nữ vương chuyện này chúng ta không truy cứu nhưng phía trước hứa hẹn xóa bỏ nô vương có thống lĩnh tứ hải c h i tâm hôm nay các ngươi giao ra nam hải s o n g khắc một cái thương long hợp thể lên tiếng nhược vi hử nhẹ nói thực sự là dối trá muốn đánh liền đánh còn muốn tìm lý do thương long tộc khinh người quả đ á n g long quỷ theo ta cùng nhau xuất kích nói xong hai tay của nàng khẽ động liền phát ra công kích lần này đối mặt thương long tộc nhược vi hóa ra là chủ động phát khởi công kích long quỷ cũng là không chút do dự hóa thành một điều bạch lòng liền giết đi ra ngoài nàng cũng đến thất giai t r á c không được cường thế như vậy nhược vi vừa ra tay liền làm cho hai cái thất giai thương long phát hiện nàng thực lực biến hóa hai cái này thất giai thương long phát ra tiếng hô cũng phát khởi công kích ngay sau đó thương long tộc người cũng đều r ồ n dập động rồi các nàng làm sao mạnh như vậy nhưng giao thủ một cái cái kia hai cái thất giai thương long liền phát hiện bọn họ đối mặt nhược vi cùng l o n g quỷ căn bản đỡ không được cùng là thất giai nhược vi cùng l o n g quỷ vẫn còn so sánh bọn họ tới muộn thất giai có thể thực lực cùng chiến lược lại vượt lên trước bọn họ hai cái này thất giai thương long nhất thời đã bị đánh bồi dối đặc biệt là bên trong một cái thất giai một tầm thương long bị n ư ợ c vi đánh cũng không phải bình thường thảm n h ư ợ c vi ở đối phó hắn thời điểm còn có tinh lực đi đối phó thương long tộc đại quân thương long tộc hải thú đại quân nhất thời liền tử thương thảm trọng mắt thấy n h ư ợ c vi cùng lòng quý h u n g mánh như vậy âm thầm thương long vương cũng không nhịn được nữa chỉ thấy hắn hóa làm một điều không gì sánh được giữ t ậ n thương long đột nhiên v ọ t r a thẳng hướng n h ư ợ c vi quả nhiên vượt qua thiên nhân một suy lý tô không c ó đoán sai cái gia hỏa này quả nhiên vượt qua một suy cho nên mới đám lại lần xâm phạm lý tô thân hình loại lên liền xuất hiện ở phía trước của hắn lục hợp kính l o i lên phát ra công kích liền nhằm phía thương long vương thương long vương chứng kiến lý tô căn bản không sợ cũng không né tránh cứ như vậy vào tới nó ở vượt qua một suy phía sau đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin sau đó phần tự tin này liền biến thành b i minh lý tô công kích đột nhiên rơi vào trên người của hắn hống thương long vương phát ra một tiếng tiếng gào kinh thiên động địa cái này tiếng hô làm cho nước biển t r u n g quanh đều trong nháy mắt xuất hiện một cái cực kỳ tam đại đích chỗ trống mau nhìn lúc này nam hải trong cao không vừa vặn có một ít từ cái khác biên giới tới được tu sĩ những thứ này tu sĩ liền thấy được cái kia phóng lên cao sông lên hơn mười km trời cao nước biển mà ở hải lý thương long vương khổng lồ kia la khu ở lý tô một kích kia phía dưới cứ việc h ố n g đến vô cùng hưng ánh nhưng cũng là thong cái đã bị lý tô đánh té bay ra ngoài v a n h xa xa một tòa cao lớn đáy biển sơn mạch bị bay rứt ra ngoài nó va chạm đụng nát hơn phân nửa làm sao có khả năng thương long vương một đ ú n g máu liền phun ra cái tiêu to lớn trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị lý tô cư nhiên một kích đem hắn đánh thành cái này dạng hắn chính là thiên nhân một suy cường giả bất quá nó không có thời gian dư thừa đi suy tư nguyên nhân bởi vì lý tô công kích đến lần nữa thương long vương không tin tả thân ảnh mạnh tiêu thất nỗ lực đến lý tô bên n g i dành cho lý tô một kích trí mạng chương ó t ể nó ba trăm bảy mươi cổ hải cùng cổ ma cầm xuống đông hải ghê tởm nam h hải bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục chấn động to lớn tiếng bên thai không dứt cuộc c h i ế nhưng đấu này, t ơ Long v ư ơ đệ tứ o ngũ suy đối với hải tộc mà nói liền dị thường hung hiểm có đôi khi độ khó cao cũng không có nghĩa là, là chuyện xấu bởi vì độ khó càng cao vượt qua phía sau thu hoạch thường thường cũng càng lớn thương long vương lần này vượt qua thiên nhân một suy phía sau vốn là chuẩn bị đại phát thần uy đem thương lan tứ hải hoàn toàn chiếm giữ hắn cũng ngờ tới lý tô có thể nhúng tay nhưng hắn cũng không có lo lắng thậm chí nghĩ nhân cơ hội này giải quyết lý tô k h á c tu tiên giả cho dù là quy nguyên t ô n g chủ tiến nhập đại hải chiến đấu chiến l ự c đều muốn chịu đến ảnh hưởng không nhỏ chỉ có lý tô ở trong b i ể n căn bản không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng đối với thương long tộc uy hiếp không nhỏ nhưng ai nghĩ được lý tô cư nhiên mạnh mẽ như vậy thương long vương hoàn toàn đánh không lại lý tô đặc biệt là đòn thứ nhất k i n h địch phía dưới liền hắn đều bị đánh thổ hết cái da hỏa này giống giận liên tục dựa vào cùng với chính mình da dày thịt bé vẫn đang không ngừng khởi s ư ớ n g công kích ngươi có thể đánh ta một trăm cái ta chỉ cần đánh ngươi một cái thương long vương dự định đã là như thế thương long tộc thân thể cực kỳ cương đại dù cho bị lý tô cái này giảm oanh hiện tại hắn cũng còn có thể đứng vững hắn thấy l o à i người tu tiên giả thân thể nhỏ yếu chỉ cần bị hắn nắm lấy cơ hội lẫn người mà gần chỉ cần một kích là có thể nát bầy lý tô toàn bộ thủ đoạn phòng ngự lấy chân nguyên khu động phòng ngự bình t h ư ớ n g đối với thương long vương mà nói một móng đốt đập nát cũng không chắc trỏ chỉ bất quá cái ra hỏa này rất nhanh liền không phải nghĩ như vậy bởi vì căn bản không cần một trăm cái vẹn vẹn mấy chục đánh sau đó thương long vương liền phát hiện hắn bị thương tốc độ viễn siêu tưởng tượng mặc dù hắn hóa long sau đó thân thể năng lực khôi phục cũng mau đến kinh người bị thương như vậy lực lượng dưới sự vận chuyển rất nhanh thì tốt lắm có thể lý tô công kích quá mức h u n g mãnh lý tô này mặt cái gương mà là ngưng tụ hơn nửa cái hải dương chỉ lực khiến cho uy lực công kích biến đến càng lớn mỗi nhất kích đều đánh thương long vương vô cùng chua suất thoải mái mà ở bên kia thương long tộc mặt khác hai cái thất giai tộc nhân đồng dạng đỡ không được long quỷ cùng ngược vi bảy trăm tám mươi bảy thương long vương hoàn toàn không hiểu vì sao long quỷ cùng ngược vi thực lực tăng trưởng nhanh như vậy trước sau đến thất giai không nói thực lực của các nàng lại còn cái sau vượt cái trước vượt qua xa hai cái thương long tộc thất giai hống thương long vương trên người đột nhiên một cô cực kỳ khí tức cường đại bộc phát ra cái k i a long uy trong n g á y mắt liền kích đống vô số bên trong làm cho bầu trời ở giữa mấy cái vừa vặn đi qua nguyên anh tu sĩ từng cái chân nguyên toàn thân đều không khỏi kích đống đứng lên lại từ trung hộp p h ố thông bên trong rơi rơi xuống cái g i a hỏa này sử dụng bí thuật làm cho chính mình huyết mạch tiến thêm một bước phản tổ chiến lực trong nháy mắt tăng gọn một giây kế tiếp móng của nó khé động nước biển chung a n h biến thành vô số lợi kiếm sông thẳng lý tô mà đi Thân ảnh của nó cũng của một giây kế tiếp lục học kính quan g hoa đại tác cái kia đầy trời lợi kiếm trong nháy mắt miền nát cả phiến hải dương đều phảng phất được thắp sáng v ngay n sau đó một cuộc sáng phóng lên cao liền chứng kiến cái tia c h e trời móng to ở nơi này quang trụ phía dưới ẩm ẩm mán á t có sáng tia càng là vọt lên bầu trời sông thẳng vân tiêu chu vi mấy vạn dằm vân đoá đều trong nháy mắt tiêu tán thật đáng sọ bầu trời ở giữa mấy cái thật vất vả giữ vương thân thể nguyên anh tư sĩ từng cái sắc mặt hãi nhiên thân là nguyên anh thực lực của bọn họ cũng không yếu nhưng lúc này liền bọn họ đều không cách nào tưởng tượng song phương giao chiến rốt cuộc có bao n h i ê u cường đại động một tí nhắc lên hơn mười 10 trên trăm km cao cơn song thần còn có uy năng như thế công kích cái này nam hải bên trong rốt cuộc là vật gì ở giao chiến a s i u s i u s i u nam hải ở chỗ sâu trong vô số đạo lưu quang x à t qua ngay sau đó cái kia thương long vương kêu đau đ n tiếng lần thứ hai văng lên lý tô rốt cuộc vận dụng lục hợp kiếm một lần hành động đem thương long vương s u y thủng lùi thương long vương lần này bị thương liền quá nghiêm trọng trong lòng cũng là hãi nhiên lý tô mạnh mẽ đã mạnh đến n ỗ i đáng sợ đánh tiếp nữa hắn sợ rằng phải bỏ mạng lại ở đây kèm theo hắn một tiếng này đông hải hải tộc điên cùng lui lại nam hải há là các ngươi nói đến là đến nói đi là đi lý tô hừ nhẹ một tiếng lần thứ hai phát động tiến công thương long vương hét lớn một tiếng k một h thể bị trọng thương thể n trọng cái ù n nó g với hai c thương long tộc hợp thể hết lớn thương long vương đã không ngăn được nghe được cái kia hợp thể thanh âm hắn cuối cùng không có do dự nữa trên m á n g ướt một viên màu đen đan dược xuất hiện trực tiếp bị nó nhét vào trong miệng cái khác hai cái thương long tộc hợp thể giống như vậy kèm theo động tác của bọn họ trên người của bọn họ màu đen ma khí hệ lên chiến lược lần thứ hai tăng lên một mảng lớn bọn người kia quả nhiên cùng ma tu có quan hệ lý tô ánh mắt khé động các người cư nhiên tự cam đoạn lạc cùng ma tu câu kết nhược vi mắng chính là ma tu tính là gì thương long vương khinh thường hư một tiếng đông nhiên thẳng hướng lý tô lý tô m ặ t không đổi sắc cùng với đại chiến long bị nhược vi cũng cùng cái khác hai cái thất giai đại chiến hai người này ăn màu đen kia đồ đạc phía sau về mặt chiến lược tăng rất lớn một đoạn cũng có thể ngăn trở lòng quỷ cùng nhược vi thương long vương chiến l ư c cũng lần thứ hai tăng vọt nhưng thương long vương rất nhanh phát hiện đối mặt lý tô hắn vẫn đỡ không được hắn mạnh lý tô lại mạnh hon cái g i a hỏa này đánh vô cùng bị i khuất nhưng cuối cùng cũng có thể vì t h ư ơ n g l o n g tộc lui lại tranh thủ thời gian hống vê anh nam hải bên trong chiến trường không ngừng hướng phía đông hải mà đi cái này một trận đại chiến chấn động thế gian trên mặt biển đưa tới động tĩnh cũng là cực kỳ kinh người g i ế t đi qua đem đông hải cầm xuống cái này dạng một đường đổi g i ế t đến đông hải sát biên liên giới lần này lý tô căn bản không có dừng lại một đường truy đánh tới cái kia thương long vương ăn ma hoàn rất có một ít đặc biệt vật kia dường như có thể nhanh chóng chữa trị thương thế vẫn có thể để thăng chiến lược sở dĩ cái gia hỏa này tuy là bị lý tô đánh rất thảm ngược lại gắng gượng đứng vững những người này phía sau sợ rằng còn không phải là ma thánh cung lý tô nghĩ nếu như bọn họ cùng ma thánh cung có cấu kết không biết lý tô đến thiên nhân hai suy ngược lại bình thường nhưng không phải có thể không biết lý tô đã thiên nhân một suy hơn nữa ma hoàn loại bảo vật này ma thánh cung cũng chưa chắc cầm ra được phải biết rằng lấy lý tô bây giờ chiến lược đều đổi rét bọn người kia thời gian dài như vậy nếu như không phải ma hoàn thương long vương còn dám vẫn chống đỡ không đào mạng lời nói sớm đã bị hắn đã giết cái g i a hỏa này lại chặn loại bảo vật này ma thánh cung thật không thấy rõ có lý tô có lòng làm rõ ràng một đường đổi u g i ế t đi vào chương ba trăm bảy mươi một tiên k h í lai lịch nếu như không có khác mở ám lý tô chuẩn bị chuyến này liền đem đông hải giải quyết đem thương lan tứ hải bình định hắn truy vào tới g â y tởm thông báo sở hữu tộc nhân đi trước c ổ hải mắt thấy lý tô truy sát vào đông hải thương long vương giống to hơn chớ nhìn hắn ở ma hoàn dưới tác dụng chặn lý tô cái da hỏa này có thể cũng là quá thảm hơn nữa ma hoàn sử dụng giá quá lớn lớn đến nếu như không phải là không được mình thương long vương căn bản không chuẩn bị sử dụng người này d a tâm cũng không phải lớn một cách bình thường cũng không cho phép bị hướng lý tô thần phục một loại nhưng rất nhanh thương long vương phát hiện hắn thật đúng là không nhất thiết có thể chống được cổ hải ma hoàn hiệu quả nhanh phải biến mất thương long vương cắn răng một cái lần thứ hai lấy ra một viên ma hoàn mất vào hơi thở của nó lần thứ hai tăng vọt nhưng đối mặt lý tô vẫn chỉ có bị đánh phần cái khác hai cái thương long hợp thể cũng không khá hơn chút nào chỉ là cái này dạng cuối cùng cũng để cho bọn họ chống được cổ hải phu quân lập tức đến cổ hải long quỳ truyền âm lý tô nhìn một cái cái này cổ hải hách nhưng ở đông hải đáy biển nơi đó có lấy một cái đường tính vài trăm dặm thông đạo lúc này thương long tộc người đang điên cuồng nhằm phía bên trong ở ở thương long tộc người sau khi tiến vào thương long vương cũng lui vào bên trong lý tô không do dự trực tiếp g i ế t đi vào cũng dám vào cổ hải t ử kỳ của ngươi đến rồi thương long vương h é t lớn thật sao không phải chính là một cái thiên địa đại trận sao lý tô hử nhẹ một tiếng đại lượng phụ triện đánh ra vâng kèm theo những phụ triện này n ổ lên thương long vương biên sắc lý tô c ư nhiên trực tiếp phá hỏng rồi đại trận này vây anh ngay sau đó lý tô công kích lần thứ hai đến thương long vương lần thứ hai bị đánh trúng gặp trọng thương cái kêu ma hoàn điên cùng chữa trị thương thế của hắn chỉ là thương long vương cũng căn bản không dám k i n h thường điên cuồng đi xuống lý tô mang theo hai nàng một đường truy sát theo hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này thương long tộc có bí mật gì cái này cổ hại quá sâu quả thực giống như là có thể thông đến địa tâm một dạng dọc theo cái này cự đại động đuổi rét ước chừng mấy vạn dặm chiều sâu phía dưới lại còn sâu không thấy đáy dừng lúc này lý tô đã nhận ra cái gì thoáng cái ngừng lại long quỷ cùng nhược vi cũng dừng lại xuất hiện ở bên người của hắn làm sao vậy phu quân hai nàng hỏi lý tô ánh mắt nhìn về phía phía dưới nơi đó nước biển đã biến thành h ắ t sắc vùng này căn bản không có quang thủy áp cũng cực kỳ đáng sợ một cái kim đan ở chỗ này toàn bộ chân nguyên điều động cũng không đỡ nổi cái này thủy áp càng chưa nói vùng này bên trong còn có một ít năng lượng kỳ dị cùng với lực tràng phía dưới nước biển càng là đen kinh người chỉ là long quỷ cùng nhược vi nhìn không thấy bởi vì phía dưới ở lý tô trong cảm giác có một cái đặc thù cực kỳ cao minh đại trận nơi đó tự thành một Thương không gian. cái l o n g tùy n người, g tò i mò hỏi lý tô nói không biết không muốn xuống phía dưới nếu như ta đoán không lầm thương long vương năng đủ nhanh như vậy đến thiên nhân một suy còn có cái kia ma hoàn cùng cái này vật phía dưới có quan hệ sau đó lý tô lấy ra t r ậ t kỳ bắt đầu bố trí xong trận tới mặc kệ phía dưới này có cái gì lý tô hiện tại đều không chuẩn bị t i ế n vào không vào đi nhưng lý tô có thể đem phía dưới này cho hoàn toàn đóng lại từ nơi này đến đông hải đáy biển giống như là một cái đường kính vài trăm dặm chiều sâu đạt tới mấy vạn dặm hình trụ lý tô liền có thể mượn dùng cái này thiên địa chi lực bày một cái xưa nay chưa từng có thiên địa lại trận đem thương long tộc cùng vật phía dưới c h i t để kẹt chết ở chỗ này mặt một trận chiến này thương long vương bị thương không nhẹ cho dù làn ó cũng đừng nghĩ đơn giản đi ra đương nhiên nó còn có thể tuyển trạch đả thông tầng nham thạch nhưng thế giới này dưới đất càng sâu địa phương nham thạch mật độ càng trở nên đáng sợ nó muốn đánh thông mấy vạn dặm tầng nham thạch cũng không phải không được nhưng tốn thời gian cũng tuyệt đối không ngắn các ngươi đi lên đem đông hải bình định nơi đây giao cho ta lý tô đối với hai nàng nói được rồi phu quân ngươi phải cẩn thận hai nàng lên rồi lần này lý tô dùng một năm thời gian bày ra một cái đại trận cực kỳ đáng sợ đem thiên địa chi lực vận dụng đến cực hạn đưa cái này thông suốt tận đáy phong kín đồng thời hắn còn thu thập được không ít cổ hải chi lực cái này cổ hải chi lực chắc là có thể giút hải tộc đột phá hợp thể làm lý tô sau khi rời khỏi đây long quỷ cất nàng đã đem đông hải hoàn toàn cầm xuống lý tô lại đang cổ trên biệt phương bày ra đại lượng đại trận đem nơi đây đoàn đoàn bọc đến tận đây tuy là những thứ này thương long tộc người còn không có giải quyết nhưng toàn bộ đông hải đã tất cả thuộc về lý tô thủ nước biển này thật l à n ồ n g ma khí phu quân lần trước ta cứ nói dung hợp ký ức phía sau ta nghĩ tới tiên khí toái phiên lai lịch vài ngày sau đào tiên h trong đậu phủ đào tiên thanh âm vang lên tám lý tô nhìn về phía nàng đó là một người tên là lục nguyên tiên nhân có người nói hắn ở thiên ngoại thiên cùng một cái cổ ma đại chiên bị cổ ma đào thiên lời nói theo lý tô khả năng tính cũng không nhỏ thương long vương cái kia ma hoàn lai lịch rất thần kỳ ma thánh cung không nhất thiết khiến cho đi ra đào thiên n g ư ơ i cảm thấy cái tia cổ ma khôi phục bao nhiêu nguyên khí có khả năng hay không đi ra lý t ô hỏi đào thiên suy nghĩ một chút nói phu quân không cần lo lắng cổ ma khôi phục thực lực được cũng không nhiều sợ rằng liên thương cũng không có dưỡng hảo hơn nữa hắn dù cho khôi phục bộ phận thực lực sau khi ra ngoài cũng không biện pháp ở nhân gian ở lâu tối đa chỉ có thể đợi mấy khắp đồng hồ lý t ô nga một tiếng có đào thiên ở s ắ c thực thuận tiện rất nhiều khi biết cổ ma tồn tại phía sau lý tô cũng không có vô cùng lo lắng cái này cổ ma ở lý tồ suy nói chung chỉ sợ cũng liền chữa khỏi thương thế thực lực không nhất thiết khôi phục bao nhiêu lý tô cũng không có sơ s u ấ t đồ chơi này nhưng là có thể cùng tiên cùng là t ầ n g thứ tồn tại cùng cái kia thiên ma giống nhau vẫn phải là nhanh hơn tăng thêm thực lực lý tô nghĩ thực lực bản thân mới là then chốt đâu chương ba trăm bảy mươi hai cưới vợ bé không ngừng vẫn yên đến thánh tử tức hộp máu lý tiền bối lại cưới vợ bé đúng vậy a lần này nạ p vẫn là một cái hợp thể đại năng xem ra ở vấn tiên học cung phượng thiên tôn chủ gà cho lý tiền bối phía sau những thứ này thánh địa đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế tăng thêm tiền đạt cuộc tô thành bên trong đại lượng tu sĩ lại tham dự nổi lên một việc mới náo nhiệt bên trong lý tô lại một lần nữa cưới vợ bé lần này lý tô nạp lại là một cái hợp thể đại nhất có thể cái này hợp thể đại năng đến từ chính tam thánh tông cũng là phượng thiên tôn chủ gà cho lý tô phía sau lý tô nạp thực lực mạnh nhất một cái nữ tu phượng thiên tôn chủ gà cho lý tô phía sau những thứ khác thánh địa cũng ở điều chỉnh sách lược chỉ bất quá những thứ này thánh địa nữ tính tôn chủ cấp tồn tại đại thể đang bế quan đối phương có nghe nói hay không lý tô vẫn là khó nói đâu bọn họ coi như nghĩ n ó i theo vấn thiên học cùng cũng là khó khăn tôn chủ cấp tồn tại bản thân ở trong thánh địa cũng là tuyệt đối cao tầng đối phương không muốn gà người đó cũng không khả năng ép buộc các nàng cái này tam thánh tông hợp thể ngược lại là tự nguyện nàng gọi trương linh tên cũng không phải là rất kinh diễm bất quá vóc người phi thường không tệ nàng linh căn cũng không thế nào tốt chỉ là tứ phẩm linh căn lấy tứ phẩm linh căn thành t ê u hợp thể nhưng thật ra là rất miễn cưỡng coi như là thánh địa đệ tử một nghìn cái tứ phẩm linh căn trong hàng đệ tử cũng không có thể đủ sinh ra một cái hợp thể không ở thánh địa trong vậy càng không cần phải nói không có gì bất ngờ xảy ra nàng đời này trên cơ bản cũng chỉ có thể dừng bước tại hợp thể tuổi của nàng đã có sấp xỉ hai và năm nhưng là vẫn còn ở hợp thể hai tầng lúc trước nàng bị tam thánh tông phái đến nằm long s o tới nhằm gặp phải một ít chuyện thời điểm có thể có một cái đầy đủ phân lượng người cùng lý tô c â u thông ở tiếp xúc chung trương linh đối với lý tô chính là sinh lòng hào cảm chỉ là nàng sống rồi nhanh hai và năm trung quy không có dễ dàng như vậy quyết định đi lập gia đình lần này tam thánh tông cao tầng thương nghị thời điểm nhắc tới lý tô trương linh mới chỉ có sinh ra cái ý nghĩ này sau đó liền có trận này h ô n lễ lý tô đối với trương linh ngược lại có chút thích đem nàng cưới vào phía sau cửa cũng là liên tiếp rất nhiều ngày không có xuống giường kết quả chính là không có mấy tháng trương linh thì có mắt thấy trương linh có ngày này lý tô lại bắt đầu cưới vợ bé lần này nạp cũng là thiên diễn thánh nữ thiên diễn thánh nữ một mực tại tô thành bên trong mấy năm nay đi qua nàng mới rốt cuộc quyết định cũng muốn gả cho lý tô khắc thánh địa đã sớm gả đi thánh nữ liền thiên diễn thánh địa còn không có thiên diễn thánh địa am hiểu thôi diễn bên trong lợi hại tu sĩ thậm chí có thể tới một mức độ nào đó khám phá thiên cơ nhưng toàn bộ thiên diễn thánh địa ở lý tô nơi đây cũng là đ ú vách thiên diễn thánh nữ cũng là khâm phục qua nhiều năm như vậy vẫn nỗ lực thôi diễn ra có quan hệ lý tô một hai nhưng cũng thất bại nàng rốt cuộc bỏ qua lựa chọn gà cho lý tô đêm tân hôn cái này xinh đẹp thánh nữ đối với lý tô mà nói ngược lại cũng vô cùng mỹ vị lại qua mấy tháng thiên diễn thánh nữ cũng là có ba nằm trên ngọn long sơn lý tô cưới vợ bé điển lễ cũng không phải đoạn cũng để cho một ít gần đây từ cái k h á c biên giới mà đến tu sĩ thấy được lý tô rốt cuộc có bao nhiêu yêu cưới vợ bé có người nói hơn tám trăm n ă m tới ngoại trừ số ít một ít năm lý tiền bối đại đa số niên đại để ở đây cưới vợ bé hơn nữa thường liên tiếp còn nạp nhiều cái đúng vậy à ta bốn trăm n ă m trước liền đến tô thành ở chỗ này tu luyện tốt vô cùng cái gì đồ vật cũng có thể mua được dừng lại phí dụ n g cũng không cao cái này bốn trăm năm tới lý tiền bồi cưới vợ bé đến hội ta đều tham gia hơn một nghìn lần trong tu tiên giới sọ rằng tiếp qua rất nhiều năm đều sẽ truyền lưu lý tiền bồi cưới vợ bé chuyện đẹp tô thành bên trong một chỗ tu tiên giả tụ tập địa phương một ít tu tiên giả tại nơi này thảo luận ở nạp thiên diễn thánh nữ mấy tháng phía sau ngày này phi tiên tông tới một cái đặc thù khác nhân lý tô cũng là đến rồi thông báo đệ nhất thời gian đã tới phi tiên tông sau đó hắn liền thấy được một người mặc l ụ a mỏng ấ m h u y ệ n như yên một dạng nữ tử thiểu tô người đã đến rồi đây chính là vân yên tiền bối trưởng môn cô cô chứng kiến lý tô nhanh chóng giới thiệu vân yên tiền bối trước mặt nữ tử này chính là tử kim trong thánh địa cái kia thưởng thức trưởng môn đại năng vân yên nàng bế quan rất nhiều năm lúc trước nàng là thiên nhân hai suy thực lực nhưng lần này gặp mặt lý tô cũng là phát hiện vân yên rất có thể đến thiên nhân tam suy trên người của nàng khí tức rất bình ổn có thể là nằm ở bình tĩnh kỳ nếu là như vậy vậy từ trưởng môn trốn đi sau cái này hơn một năm thời gian vân yên vô cùng có khả năng một lần hành động vượt qua thiên nhân tam suy vân yên tôn chủ lý tô cùng đối phương trào vân yên khẽ gật đầu ánh mắt cũng là ở lý tô trên người đánh giá nàng bế quan nhiều năm vẫn không nghe thấy thế sự sau khi xuất quan cũng là phát hiện thế giới này c ư nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy đột nhiên nô ra một cái lý tô để cho nàng cũng rất có chút kinh ngạc không thôi lúc này mới hơn một nghìn năm thời gian cả thế giới đều nhanh biến đến nàng không nhận ra lý tô chỉ dùng mấy trăm năm thời gian liền đến vượt qua thiên nhân một suy tốc độ như vậy cũng là làm cho vân yên trở nên kinh ngạc nếu như nàng biết lý tô trên thực tế đã vượt qua đệ nhị suy sợ rằng còn có thể càng vì đó hơn kinh ngạc lý trưởng lão chuyện của ngươi ta cũng là mới nghe nói không lâu vẫn yên lên tiếng nàng đối với lý tô xưng hô cũng là trưởng lão bởi vì lý tô hiện nay ở vấn thiên học cung bên trong cũng treo một trưởng l ã o chức vị không nghĩ tới tiểu tuyết mấy năm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy mấy năm nay ít nhiều ngươi nàng lại nói tôn chủ khách khí tiểu tuyết vẫn bị ta coi là thê tử ta vì nàng làm những thứ này đều là phải lý tô nói vẫn yên tờ giờ ở mờ ngâm một chút nói ta cái này một chuyện tới Có một việc, muốn cùng một muốn thương thánh thánh ngươi lý ư ợ n g l tô không gấp nói v â n yên thấy lý tô không có mở miệng nàng lại nói còn như đông phương cảng hắn sẽ bị hủy bỏ thánh từ thân phận trục xuất thánh điệm những lời này sau khi rơi xuống lý tô lúc này mới trầm ngầm một chút nói tuất vẫn yên tôn chủ lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. vậy cứ như thế quyết định ta trở về an bài một phen nàng c h ắ p tay liền chuẩn bị cáo tử lý tô tiễn nàng l y khai nằm long sơn vì vậy rất nhanh một tin tức chuyển ra đó chính là tử kim thánh tử bởi vì kích phát tử kim thánh địa một cái quy định thánh tử thân phận bị phế trừ tử kim thánh địa lập lý tô t h ê tử thượng quan tuyết vì mới thánh nữ tử kim thánh địa đây là hoàn toàn thiên hướng về lý tiền bối đó là tự nhiên đông phương gia tộc sao có thể cùng lý tiền bối so với cái này đông phương lão tổ lão hồ đồ tiếp qua một ít năm lý tiền bối cảnh giới cũng có thể vượt lên trước hắn ha, ha cái kêu tử kim thánh tử hoành ngang ngược lần này được tức chết rồi a tô thành bên trong không ít tu tiên sau khi nghe được tin tức này lần thứ hai nghị luận ở mỹ gây tâm a khi tin tức kia phô thiên cái địa chuyển ra phía sau tử kim thánh tử xác thực mau tức được hột máu hắn c ư n h i ê n bởi vì n h ậ t kiện sai lầm liền bị tức đoạt thánh tử thân phận sai lầm này kỳ thực rất bình thường nếu như trước kia không đáng kể chút nào sự tình một cái ngoại môn đệ tử lại dám tới khiêu khích hắn dẫn tới trong khoảng thời gian này bản thân cũng rất buồn bực tử kim thánh tử giận g ữ làm cho tiểu đệ đem đối phương đánh trọng thương vẫn yên vừa vặn trở về liền đem thuận thế đem hắn phế đi nhưng coi như tức đi n cũng không biện pháp thử kim thánh địa hiện tại rõ ràng lựa chọn lý tô bỏ qua hắn không chỉ có như vậy hiện tại thanh danh của hắn ở trong tu tiên giới cũng biến thành vô cùng thúi cái này làm sao không làm cho hắn thổ huyết c ù n g tử kim thánh tử phiền muộn so sánh với lý tô sinh hoạt lại một lần nữa biến đến thích gì đứng lên hiện tại đông phương gia tộc hoàn toàn bị tử kim thánh địa từ bỏ c h ọ các loại trưởng môn tiếp theo xuất quan lý tô liền chuẩn bị mang trưởng môn đi tìm đông phương gia tộc nữ nhân kia tính số cái còn ma thánh cung bên này lý tô cũng không có lo lắng thỉnh thoảng lý tô phải đi tìm tô tiệu tiểu khi dễ một chút cái này mà thánh c u n g phó c u n g chủ tô tiểu tiểu mỗi một lần cũng sẽ thi triển thủ đoạn ở t h ầ n hồn của lý tô bên trong chùng một loại đặc biệt giống như vi rút ôn dịch một dạng cổ nhưng rất nhanh đều bị lý tô hấp thu t u vi lúc trò thanh trừ nàng còn không cảm giác chút nào cái này dạng lại qua vài năm sau lại một lớp giải thưởng lớn đến lý tô liền bắt đầu đưa tới thiên nhân tam suy lợi dụng độ kiếp năng lượng độ đứng lên lần này hắn lựa chọn thời gian hơi lâu một chút là hai trăm năm thử trước một chút độ chấn động tích lũy càng nhiều hơn độ kiếp năng lượng lại căn cứ tình huống tiếp tục rút ngắn thời gian chương ba trăm bảy mươi ba Khuê hóa thần, cho nữ trăm tuổi hóa thần, cướp gã l ý t c này g này, lý thuyết nhìn qua vẫn là một cái thiếu nữ hoa quý đang đột phá h ó a thần phía sau nàng cũng dung hợp càng nhiều hơn trí nhớ kết trước bất quá đối với lý tô yêu cùng sùng tính lý t u y ế t cũng là vẫn chưa từng biến quá thực lực của nàng mạnh mẽ sau khi đứng lên cũng đã nhận ra lý tô cũng không phải là mọi người trong miệng truyền thế tiên nhân cái này liền làm cho lý t u y ế t đối với lý tô ngày càng tò mò cha của mình không phải chuyển thế tiên nhân lại cường đại như thế cùng thần bí thân là lý tô hậu đại nàng ở tu luyện thời gian từ nơi sâu xa đều phảng phất cót như thần trợ một dạng phụ thân rốt cuộc là người nào đâu ở lý tô trong lòng vãi không ít thời gian yêu kiểu phía sau lý tuyết cũng muốn bắt đầu c h ú c tiên cơ lần này c h ú c tiên cơ động tĩnh vẫn không nhỏ ngược lại là đem cái khác thánh địa người từng cái cả kinh không được lý tiền bối nữ nhi nhanh như vậy liền đến hóa thần rồi hả đúng vậy a dường như nàng mới chỉ có hơn một trăm tuổi a trăm tuổi hóa thần thiên rất nhiều thánh địa nơi dừng chân một ít phụ trách một ít công việc hàng ngày tu tiên giả từng cái không khỏi hít vào một n g u ồ n khí lạnh m ấ y cái thánh địa tôn chủ cấp tồn tại đồng dạng đã bị kinh động những tôn chủ này cấp tồn tại hoặc là nằm ở bình tĩnh kỳ hoặc là nằm ở một suy sơ kỳ sở dĩ thời gian đối lập nhau nhiều một dạng cũng sẽ không bế quan trăm tuổi hóa thần coi như là chuyển thế tiên nhân tốc độ này cũng có chút vô cùng kinh người không sai hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện người của lý g i a tốc độ tu luyện đều đặc biệt nhanh sao điểm này ngược lại là chúng ta đến lý giả thánh nữ cùng một chút nữ đệ tử thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh tiến cảnh nhanh hơn người khác gấp mấy lần lý tố hậu đại tốc độ phát triển đồng dạng vượt xa quá người khác mấy cái thánh địa tôn chủ nhóm cũng tụ tập với nhau thảo luận đứng lên mắt thấy lý tuyết trăm năm thời gian liền đến hóa thần những tôn chủ này cũng là không khỏi có chút kinh ngạc thời gian này s á c thực quá ngắn một điểm mấy năm nay đi qua những thứ này thánh địa vì giao hảo lý tô gả cho lý tô những thứ kia t h á n h nữ các nữ đệ tử từng cái đồng dạng thực lực tăng trưởng được cực nhanh lý ra những thứ kia gia nhập thánh địa hậu đại coi như là tứ phẩm lính căn hậu đại tại tốc độ tu luyện bên trên c ư n h i ê n đều nhanh vượt qua tam phẩm lính căn tu sĩ tam phẩm cùng tứ phẩm trên lệch nhưng là vô cùng lớn nay trùng trùng tin tức tổng hợp nguyên bản còn không có quá mức gây nên những tôn chủ này chú ý nhưng lần này lý tuyết đến hóa thần phía sau những tôn chủ này liền chú ý tới điểm này trong lòng của mỗi người cũng đều sinh ra một ít n a m b ổ nhìn như vậy lý tô chỉ sợ là có thủ đoạn gì hoặc là hắn huyết mạch có đặc thù gì địa phương có thể tăng thêm hắn đời sau tốc độ phát triển trần võ thánh địa một cái tôn chủ không khỏi nói người tôn chủ này dáng dấp cực kỳ cao lớn thân thể nhìn qua cũng phi thường cường tráng rất hiển nhiên đây là một cái thể tu thể tu số lượng tương đối hơi ít nhưng là không phải là không có cực kỳ cường đại người tôn chủ này chính là một cái dị thường cường đại thể tu cái khác tôn chủ nghe được hắn mà nói cũng đều không khỏi gật đầu bọn họ cũng có tương tự náo bổ ở lý t u y ế t thành công xây tiên cơ phía sau rất nhanh có quan hệ lý tô nghe đồn lại thêm một cái đó chính là lý tô huyết mạch rất có thể cực kỳ đặc thù hoặc là có thủ đoạn gì trên người ngưng tụ khí vận một loại cho nên khắp cả người lý gia phổ biến trường thọ lý gia linh căn hậu đại từng cái tốc độ tu luyện cũng rất nhanh thậm chí ngay cả lý tô các nữ nhân tốc độ phát triển đều cực kỳ nhanh chóng mây tin tức này ở nằm long sơn cũng là nhanh chóng chuyển ra sau đó sẽ đi qua cái khác biên giới tu sĩ chuyển đúng ế thế thế n hơn. đoán tiền chuyển nhất định là tiên nhân bên trong vương giả một loại, sở dĩ chuyển thế phía sau, trên người cũng ngưng tụ tiên giới khí vận, sở hữu cùng lý tâu người thân cận, chỗ trước được chỗ phía khí hữu xa Ta sau, một tụ tâu đạt tốt. đều đ loại, lý là lý bối giả giới sở sở sẽ dĩ vậy à ngươi không nói ta còn không cảm thấy các ngươi vừa nói ta chỉ muốn khởi ta nhận thức mây cái lý g i a hậu đại s á c thực tốc độ phát triển rất nhanh rõ ràng là cựu phẩm l i n h căn tốc độ tu luyện so với ta cái này thất phẩm l i n h căn nhanh hơn rất nhiều đây chính là một người đ ắ đạo gà chó phi thăng sao cứ như vậy xem lý tiền bối về sau như thành tiên toàn bộ lý ra sợ rằng sẽ đạt được càng lón c h ố tốt Tô Thành ở lý tuyết xây tiên cơ vài năm sau tô thành bên trong tới đại lượng nữ tu những thứ này nữ tu đến từ bất đồng biên giới người người thực lực cũng đều không kém trên cơ bản đều là nguyên anh trở lên trên cơ bản muốn tiến hành khóa giới v ư ợ t hành động không đến kim đan gần như không có khả năng nhưng một ít biên giới chung vẫn tràn ngập đủ loại nguy hiểm bảo hiểm một điểm vẫn là đến nguyên anh phía sau tốt hơn lý t u y ế t trăm tuổi hóa thần tin tức truyền ra phía sau ở tu tiên giới cũng đưa tới oanh động không nhỏ kèm theo chuyên gia chính là không ít tu sĩ đối với lý tô đủ loại nó á b ổ những thứ này nó á b ổ cũng để cho càng nhiều hơn nữ tu muốn gả cho lý tô nguyên bản lý tô cái này chuyển thế tiên nhân độ kiếp đại năng đối với không thiếu nữ tu thì có lớn vô cùng lực hút hiện tại gả cho lý tô phía sau lại còn có loại này c h ố tốt động tâm nữ tu cũng không phải là bình thường khá hơn rồi các ngươi nghe nói không thương huyền giới tán tiên trong giới đệ nhất mỹ nữ thẩm mộng tiên tử cũng tới bắc c ả n h liên nàng đều tới sao nghe nói thẩm mộng bị nhốt luyện hư trên văn n ă m lần này nàng qua đây rất có thể là hướng về phía lý tiền b ố i tới bạch mã giới nổi danh nữ tu cũng tới không ít tô thành bên trong nghiêm nhiên đã trở thành rất nhiều mỹ nữ sửa tụ tập đất những thứ này nữ tu chỗ ở một dạng ở vào tô thành phía nam nơi đó một ít khách sạn chỉ vì nữ tu mở ra lý tiền bồi tới lúc này có người mắt xác chứng kiến lý tô xuất hiện ở tô thành nhất thời tô thành bên trong đại lượng nữ tu phát hiện thân những thứ này nữ tu tu vì cũng còn không sai dung nhan trị càng là rất cao bình thường tu sĩ trước mặt cũng đều sẽ vẫn duy trì cao lạnh nhưng bây giờ những thứ này nữ tu nghe được lý tô đến tin tức phía sau cũng là chủ động hiện thân một ít nữ tu cũng không có tận lực trang phục nhưng là có thể nhìn ra các nàng đều mặc lên nhất quần áo đẹp đẽ các nàng cũng không có trang điểm các loại không phải thi phấn trang điểm thiên sinh lệ chết lý tô lần đầu tiên tới tô thành tô thành bên trong trên cơ bản đều là náo n h ệ t như vậy tràn cảnh nhiều nữ tu từng cái cướp gà cho lý tô ngược lại cũng trở thành tô thành bên trong một việc kỳ cảnh vì vậy kế tiếp trong một đoạn thời gian lý tô lần nữa có chút thường xuyên nạp nổi lên t i ế p tới nữ nhân của hắn tuy nhiều nhưng thân vì tu t i ê n linh giả tu luyện chiếm cứ thời gian rất nhiều lý tô cũng căn bản không cần lo lắng đổi không tới ngược lại có đôi khi lý tô ở lý phủ bên trong dạo qua một vòng phát hiện đại lượng thị thiếp đều ở đây tu luyện hắn chỉ có thể đi tìm một ít phạm nhân thị thiếp ở lý tô cần lao cày tây dưới linh căn đời sau số lượng cũng là đang không ngừng gia tăng hậu đại số lượng gia tăng tốc độ đồng dạng biến đến nhanh hơn lần này hậu đại số lượng đầy triệu tốc độ rút ngắn đến rồi m ư ơ i năm trong vòng cái này là lần đầu tiên rút trong ngắn đến 10 năm trong vòng. lý i đại, n căn cũng lần nữa h hậu làm. l tô n cũng giải không phải đau lòng đối với hiện tại hắn mà nói thời gian mới là quý báo nhất lấy đệ tam suy hung manh trình độ tiêu hao độ k i ế p năng lượng vẫn lớn đến kinh người cứ như vậy tính lợi hại hơn đệ tứ suy còn có thể càng lớn nếu như linh căn lên tới nhấp phẩm tiêu hao sẽ phải nhỏ một chút lý tôn g h ĩ linh căn nhất phẩm hắn còn có khoảng cách không nhỏ thiên nhân ngũ suy một suy so với một suy đáng sợ lý t ô đều không có trực tiếp rút ngắn đến năm mươi năm trong vòng bởi vì bây giờ tiêu hao liền vô cùng tinh người cái này tiêu hao cùng linh căn quan hệ còn là không nhỏ người khác độ đệ tam suy dù cho mấy ngàn năm đều vô cùng gian nan lý tô lui được ngắn như vậy tiêu hao không lón là không có khả năng theo lý tô độ kiếp thời điểm còn tốt vượt qua thiên nhân ngũ suy phía sau muốn thành tiên nếu như không có nhất phẩm linh căn chỉ sợ cũng muốn tích lũy không biết bao nhiều tu vi còn tốt theo hắn không ngừng c ư ớ i vợ bé thiên linh căn hậu đại thường thường sẽ n ô ra một cái cho lý tô không ít phụng dưỡng ngược lại làm cho lý tô linh căn hướng phía nhất phẩm linh căn không ngừng đi tới đáng tiếc gần nhất mấy năm nay vẫn không có nhất phẩm linh căn hậu đại ra đời đản sinh thiên linh căn trên cơ bản đều là tam phẩm chiếm đa số ngộ bốn sáu m ư ờ i sẽ có một cái nhị phẩm muốn sở hữu nhất phẩm linh căn hậu đại vẫn còn cần cùng một chút lợi hại hơn n ữ tu sinh con sắc xuất mới có thể lớn hơn một chút phượng tiên tôn chủ gả cho lý tô phía sau bởi muốn độ tiếp ngược lại là vẫn không có sinh con khác tôn chủ trước mắt nữ tính lý tô nhìn thấy chỉ có vân yên một cái vân yên tôn chủ mấy năm nay cũng một mực tại thương lan giới chỉ là nàng cũng không có ở tô thành mà là tại phi tiên tông nàng đối với trưởng môn vẫn là vô cùng để ý lý tô cùng nàng trong lúc đó còn không phải là đặc biệt quen thuộc luôn không khả năng cứ như vậy để cho nàng cho mình sinh con a ngày này ngược lại là có một cái thu hoạch ngoài ý liệu một người tên là kính nguyệt tông nhất phẩm thiên môn vì giao hảo lý tô cư nhiên đem trong tiên môn một cái nhất phẩm linh căn đệ tử gả cho lý tô nhất phẩm trong tiên môn cũng chưa chắc không có nhất phẩm linh căn chỉ bất quá dễ dàng bị thánh địa đào góc nhà mà thôi lý tô đem điều này gọi điển hình nữ tu lấy về nhà phía sau ra sức cày cấy phía dưới năm thứ hai cuối năm liền vì hắn sinh một cái nhất phẩm mục linh can h o a rốt cuộc lại tới nhất phẩm linh can h o a vẫn là mục linh can lần này lý tô lại kiếm được chương ba trăm bảy mươi bốn quá tam suy giàu có tiểu linh giới thời gian vội vã đối với lý tô mà nói vui sướng thời gian tuy là ngắn ngủi nhưng mỗi một ngày đều có mới vui sướng đã s ắ p xỉ chín trăm tuổi hắn đối với trường sinh, sinh mạng sinh hoạt sớm đã thành thói quen lực lượng vĩnh viễn vẫn duy trì tội cùng hắn cũng sẽ không đối với sinh hoạt hoặc là thời gian sản sinh cảm giác chết lặng Ở Lý Tô cơ bản nhất vì không bị trở thành váy vật hoặc là bị quyền quý giam cầm ở phòng thí nghiệm rút máu nghiên cứu chỉ có thể giấu sâu đ n m toàn bộ cam giới người đều là người xa lạ coi như ngươi nộp bằng hữu chờ cái mấy chục trên trăm năm phía sau thế giới này lại toàn bộ là người xa lạ cái kia đúng là thống khổ sự tỉnh lý tô mỗi ngày cũng chính là tạo tạo nhân nghiên cứu một chút bên ngoài thủ đoạn của nó ngược lại là làm không biết mệnh qua được vô cùng phong phú thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ đi khi dễ một chút tô tiểu tiểu mỗi một lần tô tiểu tiểu vẫn biết thi triển thủ đoạn lý tô cảm giác tiếp qua mấy mươi chừng trăm năm tô tiểu tiểu sẽ phải phát động đến lúc đó chính là đồ cùng truy hiện thời điểm thì nhìn tô tiểu tiểu ở phát hiện thủ đoạn của nàng đối với lý tô vô dụng phía sau chọn lựa thế nào nếu như vẫn tuyển trạch là địch lý tô sẽ đem nàng cho giam lại kim ốc tàng tiểu thường thường khi dễ một phen nếu như tuyển trạch thẳng thắn lý tô cũng có thể giống như đối với cái khác ma nữ như vậy đối nàng muốn phán đoán tô tiểu tiểu tâm tư lại cực kỳ đơn giản chỉ cần nàng hưởng thụ hệ thống thêm được vậy đã nói rõ nàng đã quy tâm mấy năm nay đi qua phía trước bảy cái ma nữ ở quy tâm phía sau từng cái từng cái trưởng thành cũng là cực nhanh hóa thần ma nữ ở lý tô dưới sự trợ giúp đã dồn dập đến luyện hưu lôi k i ế p đồng dạng đều đã vượt qua mộ dung tuyết cùng liêu phượng nhi thì đến rồi luyện hư viên mãn chuẩn bị trùng kích hợp thể bất quá các nàng không so u nguyện không có dễ dàng như vậy trùng kích thành công ư nguyện bản thân liền là một thiên tài mộ dung tuyết cùng liêu phượng nhi hơi kém một chút hậu đại số lượng tăng tốc còn đang không ngừng nhanh hơn cũng không phải mỗi một lần tăng thêm trăm vạn đời sau thời gian đều có thể tiến nhập trong vòng m ộ ư ơ i năm nhưng theo hậu đại càng ngày càng nhiều tiếp qua một ít năm mỗi tăng thêm trăm vạn hậu đại thời gian mấy năm thậm chí ngắn hơn liền có thể làm được lấy trước mắt tăng tốc hiện tại tuổi già qua đời hậu đại còn sẽ không đối với tổng số mang đến ảnh hưởng quá lớn chỉ hai mươi tám muốn mới sinh ra hậu đại càng nhiều cái k i a tổng số liền sẽ không ngừng tăng trưởng nếu có thể tìm được tài liệu thì tốt rồi chín trăm tuổi sinh nhật ngày này lý tô đang nghiên cứu tiên khí mảnh vỡ mấy trăm năm phía sau đã có thu hoạch không nhỏ lấy hắn tu vi bây giờ hắn đã có thể sơ bộ lợi dụng cái này tiên khí mảnh vỡ cái này tiên khí mảnh vỡ là tiên khí hạch tâm bộ phận cũng chính là chứa được năng lượng bộ phận chỉ là như vậy lợi dụng kỳ thực rất lãng phí uy năng cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn tương đương với cầm nguyên tử đi đập người nhưng cái này dạng đập người người bình thường cũng không ngăn nổi chỉ bất quá còn có tốt hơn lợi dụng biện pháp đó chính là tìm được đầy đủ tài liệu lấy cái này tiên khí mảnh vỡ làm trụ cột đem chữa trị chữa trị phía sau chắc là không có biện pháp cùng nguyên lai tiên khí đánh đồng nhưng là có thể phát huy ra cực đại uy năng một điểm khác là nếu như có thể thành công chữa trị lý tô ở luyện khí nhất đạo tạo nghệ cũng sẽ sản sinh một cái biến hóa về chất sửa lại thành công phía sau lý tô cũng có thể đi tìm kiếm tài liệu nếu thử đem lục hợp kính luyện chế thành tiên khí cấp bậc tài liệu vẫn là một cái vấn đề lớn nghĩ tới đây lý tô đi một chuyến từng cái thánh địa nơi dừng chân nơi đó bãi phỏng rồi một cái mấy cái này thánh địa tôn chủ mấy t h a n g phía sau mấy cái này thánh địa người liền mang đến đại lượng hy hữu tài liệu cái này bên trong có một ít tài liệu thậm chí chỉ có linh giới bên trong mới có lý tô không có hưởng phí cầm những thứ này thánh địa dùng một ít có trợ giút đột phá bình cảnh đan dược đi trao đổi lấy hắn bây giờ luyện đan tạo nghệ luyện chế được đan dược liền vô cùng lợi hại lý tô thường thường cũng tới cùng cựu đỉnh thánh địa huyền đỉnh trao đổi một chút luyện đan kinh nghiệm cựu đỉnh thánh địa bản thân là một cái luyện đan phi thường lợi hại thánh địa bên trong cũng cất chứa đại lượng phương thuốc cổ truyền tại loại này giao lưu chung dù cho lấy huyền đỉnh luyện đan tạo nghệ đ ề u đ ố i lý tô đội phục không được lý tô thiếu sót là một ít cụ thể linh đan phương pháp luyện chế nhưng chỉ cần đạt được đan p ư ơ n g lý tô liền nhất định có thể đủ luyện chế được phần này bản lĩnh cũng là làm cho huyền đỉnh nhìn với cặp mắt khác xưa thu được tài liệu phía sau lý tô bắt đầu bắt tay chữa cái này thời gian hao phí cũng không phải ngắn vừa được hai làn sóng giải thưởng lớn phía sau lý tô dẫn động t i ê n tâm làm cho đệ tam suy tới càng mạnh mẽ chút đem thời gian tiến thêm một bước rút ngắn phải biết rằng đang rút ngắn trước lý tô bản thân cũng đã độ mây t r ụ c sóng suy k i ế p bây giờ còn thừa lại chừng hai phần ba cái này hai phần ba lý tô chuẩn bị rút ngắn đến ba mươi năm vừa lúc trong lúc này vừa vặn có ba sóng lớn ngựa bự thưởng cho ba sóng lớn ngựa b ự thưởng cho sau đó lý ra đời sau nhân khẩu cũng sẽ đột phá hai chục triệu còn biết được một hotter đường lớn thường cho có thể cho lý tô một tiếng chống làm tình thần hăng hái thêm xông qua đệ tứ suy lý tô tính ra là không có sai ba mươi năm sau h ắ n đệ tam suy thành công vượt qua lý tô vẫn đi tới bắc hải phía bắc vượt qua đáng sợ thiên kiếp phía sau cũng đã thành công vượt qua đệ tam suy lý tô nhìn một cái lần này vượt qua đệ tam suy phía sau hệ thống bên trong còn dư lại không ít độ kiếp năng lượng những thứ này độ kiếp năng lượng vừa lúc giữ lại vượt qua đệ tứ suy đám người miệng phá hai mươi triệu đặc biệt lớn thường cho đến liền độ đệ tứ suy lý tô nghĩ nhân khẩu tăng tốc nhanh linh căn đời sau tăng tốc đồng giảm nhanh bất quá linh căn hậu đại cách hai vạn còn kém ra hơn mấy ngàn không có biện pháp linh căn đời sau sinh ra lý tô chính mình đưa đến tác dụng ngược lại càng lớn l i ê n giống với gần nhất m ộ ư ơ i năm đạn sinh linh căn hậu đại trung bởi lý tô chăm chỉ cạnh ấy lý tô con gái của mình chiếm được còn hơn một nửa một chút tỷ lệ hơn nữa hắn con gái của mình linh căn cũng đều là phẩm cấp tương đối cao đời sau hậu đại đạn sinh linh căn hậu đại cũng không phải là không có phẩm cấp cao nhưng tỷ lệ tương đối nhỏ coi như linh căn kém chút cũng có chút ít còn hơn không chỉ ít có thể dùng đến góp đủ số lên mặt thường cho vượt qua đệ tam suy phía sau lý tô cũng có hơn chín trăm tuổi cách thiên t u ế còn kém một ít năm hơn chín trăm tuổi liền vượt qua đệ tam suy tốc độ này cũng là không tiền khoáng hậu xưa nay chưa từng có hiện nay biết hắn vượt qua đệ nhị suy người đều chỉ có đào t h i ê n một người biết hắn vượt qua đệ tam suy còn không có đào thiên lại nằm ở thời gian dài bế quan trạng thái lý tô không có quá khẩn cấp chuyện cũng không có đi quay dối nàng ngày này lý tô thu đến u nguyện tin tức nàng đã đến hợp thể viên mãn từ hợp thể đến hợp thể viên mãn ưu nguyện chỉ dùng bốn trăm n năm sau tốc độ này ngược lại cũng thật là mau thiên ma lâu dê thật đúng là hao được đặc biệt thoải mái đương nhiên nếu như không có hệ thống thêm được coi như nàng có thể hao thiên ma lông dê điểm ấy thời gian cũng là còn thiếu rất nhiều chỉ là đem từ phía trên ma nơi đó hao đến lông dê an toàn hấp thu biến thành đồ đạc của mình bốn trăm năm sau thời gian đều còn thiếu rất nhiều h u nguyện chuẩn bị độ thiên nhân đệ nhất suy bởi nàng xuất sắc ma thánh cung đã đem nàng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng là lấy ra đại lượng tài nguyên t r ợ nàng độ đệ nhất suy hiện tại phản ngược lại không cần lý tô quan tâm h u nguyện địa vị cũng có tăng lên rất nhiều đã bắt đầu tiến nhập ma thánh cung cao tầng đem ma thánh cung một ít hướng đi cũng là toàn bộ nói với lý tô tới chỉ bất quá nàng trung vi còn không có vượt qua đệ nhất suy còn không có biện pháp đánh vào ma thánh c u n g tôn trụ cấp độ nàng hiểu biết cũng không phải đặc biệt nhiều cái tin tức tốt này lệnh lý tô tâm tình ngược lại là rất không tệ cũng không lâu lắm lại một cái tin tốt chuyển đến hắn cùng với u nguyệt nữ nhị manh manh cũng muốn trùng k í c h l u y ệ n hư manh manh chỉ là tam phẩm linh căn có thể ở ngàn năm bên trong liền đến l u y ệ n hư tốc độ này cũng là dị thường kinh người mấy tháng phía sau manh manh thành công trở thành l u y ệ n hư lý tô khuê nữ trung cũng nhiều một cái luận hư lại nói tiếp lý linh nhi cùng lý trân nhi là hải tộc manh manh lại là lý tô tất cả nhân loại hậu đại chúng đệ một cái đến luyện hư lý tô tâm tình tốt hơn h ả o tâm tình phía dưới hắn lại đi tô tiểu tiểu nơi đó đem đối phương hung hăng khi dễ một lần lại một lần thằng đến tô tiểu tiểu đều không xuống giường được lý tô mới chỉ có hài lòng l y khai lý huynh nửa tháng trước thanh chủ trả lại hai quả tiểu linh giới giới lệnh không biết ngươi là có hay không có hứng thú ngày này tử kim thánh địa lôi kiếm tôn chủ đột nhiên tìm được rồi lý tô nói tiểu linh giới lý tô chưa nghe nói qua cái từ này chương ba trăm bảy mươi lăm cùng vân yên đồng hành lôi kiếm tôn chủ cũng không có sinh ra hoài nghi các loại hắn nói nhìn lấy lôi kiếm tôn chủ cái kia thành khẩn ánh mắt lý tô trầm ngâm một chút nói có thể bất quá ở ta đi vào thời điểm tôn chủ có được hay không ở nằm lòng sơn tòa trấn lý tô có chút yên lòng không dưới tô tiểu tiểu trong ô không Tô không không không Tiểu Tiểu nhưng là vượt tiên tam suy giả. tuy một thời tự một thời thì t giả, điểm, nhiên Phải khai gian nói, khỏi để qua suy muốn nhưng nhân cơng nàng gây sự khả năng không lớn, nhưng lý tô còn là muốn để ngừa một phần bạn. Hắn đoạn phòng. khả gây là là Lý là ly sợ. sự ở nhà có của hắn một cái phượng thiên tôn chủ nằm trên ngọn long sơn cũng còn có rất nhiều thánh địa tôn chủ có thể những tôn chủ này cũng không bằng tô tiểu tiểu cương đại không thành vấn đề người sau khi rời đi như lý g i a có gì cần trợ giúp tận sức có thể để cho n g ư y i n h â n hướng ta truyền lệnh lôi kiếm tôn chủ đáp ứng rất sạch khoái chuyện này liền cái này dạng định rồi xuống tới Phu quân, trong ử kim thánh địa đây là đàng cho ngươi tiễn chỗ tốt đầu. tiểu linh giới giới thánh tốt t cho chỗ lệnh nhưng đàng địa đây đầu, là là í b ả một cái tiểu cái i l h i i tài cái ớ bên nguyên, trong hơn nửa cái thánh、địa. Trong tạo đã đủ địa. lý phủ lục thu thanh â m vang lên nói không chừng tử kim thánh địa lần này còn muốn vì vân yên tôn chủ cùng ngươi sáng tạo cơ hội họ cung c đều đem phượng thiên tôn chủ gà cho ngươi tử kim thánh địa cũng không cam chịu lạc hậu chỉ là bọn hắn không tốt trực tiếp cùng vân yên tôn chủ nói lục thu lại đoán được tử kim thánh địa một loại khác dự định lý tô sờ sờ đầu của nàng lục thu đúng là cực kỳ thông minh lý tô cũng nhìn thấu tử kim thánh địa cái này nhất trọng dụ ý n h ã n nhìn mình rất nhiều thị thiếp đều ở đây tu luyện lý tô liền làm cho lục thu chấp trưởng trật b à n lại cho nàng một ít đưa tin lệnh bài một ngày có việc có thể trực tiếp thông chi nằm trên ngọn lòng sơn rất nhiều tôn chủ an bài xong phía sau lý t ô lại luyện mười ngày khí liền ra khỏi lý phủ lôi kiếm tôn chủ cùng vân yên tôn chủ đã ở nơi đó chờ lý trưởng lão chuyến này làm phiền ngươi vân yên chứng kiến lý tô nói nhìn bộ dáng của nàng sợ rằng còn không biết t ử kim thánh địa dự định lôi kiếm tôn chủ nói lý huynh người yên tâm đi thôi nam long sơn ta cùng với rất nhiều tôn chủ sẽ vì ngươi tỏa chân lý tô chắc tay liền cùng vân yên cùng rời đi lý phủ vân yên lời nói cũng không nhiều nhưng nàng cũng không phải là cái loại này lạnh như băng cao lạnh tính cách phòng trừng chỉ là không thích nói mà thôi ngôi tử kim thánh địa một con thuyền phi thuyền một đường ly khai thương lan giới phía sau phi thuyền tiến nhập có rất nhiều hải cùng đảo h ã n hải giới nhanh chóng cắt bầu trời lý trưởng lão tiểu linh giới phụ thuộc vào linh giới nhưng từ linh giới chung không cách nào tiến nhập cũng không bài trừ có những người khác thu được giới lệnh cho nên chúng ta phải nhanh chóng vân yên ngược lại là giải thích một câu phi thuyền cái này dạng một đường đi về phía trước dùng tốt thời gian mấy tháng đi tới một chỗ đặc thù biên giới nơi đây chính là tiên minh tổng bộ chỗ tiên giới hạn linh giới thông đạo liền ở chỗ này có người nói muốn phi thăng lời nói tốt nhất cũng ở nơi đây xác suất biết lớn như vậy một chút xíu cái này tiên giới hạn ngược lại có đại lượng hải dương khu vực trung tâm đều là hải dương cũng không biết nơi này có không có hải tộc lý tô quan sát một phen phía sau liền phát hiện một ít tình huống tiên giới hạn bởi cách linh giới gần quá mỗi một lần linh giới thông đạo mở ra đều sẽ đối mặt một ít linh giới sinh vật tiến công đã từng càng là có, có thể so với tán tiên ma tu từ bên trong giết ra nơi này lục địa đều bị đánh á t vì không cho biên giới hiện ra vô cùng đồng nát tiên minh lấy thủy yêm không có nơi đây dường như đã nhận ra lý tô đang quan sát bốn phía vân yên giải thích lý tô minh bạch rồi bốn trăm bay ra không ít thời gian phía sau phía trước xuất hiện một mảnh nổi đồng bể giữa k h ô n g t r ú n g liên miên mấy ngàn dặm khu nhà chu vi còn có thể chứng kiến vô số gọn một mạch mà đứng thẳng từ trong biển đột ngột từ mặt đất mọc lên lón ngọn núi lón những thứ này ngọn núi mơ hồ tạo thành một cái diện tích cùng y năng đều cực kỳ đáng sợ thiên địa đại trận đại trận này thậm chí có thể tập cả giới chỉ lực nơi đây phải là tiên minh t ổ n bộ vân yên lấy ra một cái lệnh bài thuận lợi xuyên qua một tầng lại một tầng mắt thường không thấy được bình t h ư ớ n g tiên minh tổng bộ ngược lại cũng không làm sao bận rộn lý tô thậm chí nhìn không thấy mấy cái tu t i ê n giả có thể chờ đợi ở đây tu t i ê n giả thực lực đều mạnh đến đáng sợ những thứ này tu t i ê n giả đại đa số thời gian hẳn là đều ở đây tu luyện a cái này dạng một đường đi tới một tòa kiến trúc bên trên phía sau v â n yên trước lấy lệnh bài mở ra ngoại vi nhập khẩu đi tới bên trong phía sau lại đi lấy nhất kiện pháp bảo chung dót vào chân nguyên lý trưởng lão dót vào chân nguyên cái này pháp bảo có thể kiểm tra đo lường ma tu vẫn yên nói lý tô liền dót vào chân nguyên phát bảo sáng lên đèn xanh nơi đây đều không người trị thủ thế nhưng nếu như không phải vân yên mang theo khắc tu tiên giả căn bản vào không được bên trong còn có mấy đạo kiểm tra đo lường chương trình ngoại trừ chân nguyên bên ngoài còn muốn kiểm tra đo lường thần nghiệm thậm chí muốn tiến hành cùng lúc gian đoạn phát sinh đại v i lực t h u ậ t pháp công kích nơi này kiểm tra đo lường thật đúng là nghiêm ngặt một đường sau khi thông qua rốt cuộc hai người tới kiến trúc phía trên lý trường lão ở nơi này sử dụng giới lệnh a rót vào chân nguyên liền có thể vân yên nói、Tốt. lý tô rót vào chân nguyên rất nhanh cái kia giới lệnh sáng lên sau một lát lý tô nhìn về phía trước mặt thương thúy đại địa hít thở một cái không khí phía sau lý tô liền phát hiện nơi này nồng độ linh khí cao kinh người nơi này tài nguyên tu luyện sợ rằng xác thực không phải bình thường nhiều ngược lại là tới được rồi hiện tại lý tô nữ nhân càng ngày càng nhiều hậu đại càng ngày càng nhiều cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào thánh địa tới n u ô i về sau hắn phi thăng cũng hầu như được cho nữ nhân của mình cùng hậu đại lưu lại thật nhiều tài nguyên lý trưởng lão chúng ta có thời gian ba năm ba năm sau nhất định phải đi ra ngoài bằng không cũng không biết bao lâu mới có thể ra đi ba năm nay chúng ta có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu vân yến nói tốt. lý tô đã sớm mang đủ rồi chữ vật dùng đồ đạc hắn thần nghiệm đạo qua đã quét đại lượng thứ tốt tỉ như một ít sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm linh dược những thứ này linh dược cấp bậc còn cao vô cùng nơi này thứ tốt không phải bình thường nhiều a phát tải chúng ta đây trước hết u ô n đồ sau khi rời khỏi đây lại chia sứ a ừ m cùng vân yên đạt thành nhất trí phía sau lý tô bắt đầu hành động chương ba trăm bảy mươi sáu phát tải vân yên sợ ngây người những thứ này linh dược không sai bầu trời ở giữa lý tô vung hai tay lên liền đem đại lượng linh dược thu vào một cái đặc biệt trong túi đây là lý tô chuyên môn chuẩn bị một ít cái túi dùng để chở linh dược lấy hắn tu vi bây giờ thêm lên luyện khí tạo nghệ lý tô đều đã có thể luyện chế ra có thể trang bị vật còn sống tu di g i i loại này tu di g i ớ i phương pháp luận chế thì lại đến từ với lý tô ở vấn thiên học cung bên trong tìm được một bản sách cổ không gian bên trong không tính là quá lớn nhưng là có thể chứa vật còn sống những thứ này linh dược bị lý tô cất vào cái túi phía sau cũng có thể tiếp tục tại bên trong sinh trưởng lý tô đưa chúng nó mang về một lần nữa trồng liền có thể những thứ này linh dược mỗi một chủng đều có cùng với chính mình đặc biệt sinh trưởng hoàn cảnh lấy lý tô trong trí nhớ cùng với đối với dược thảo quen thuộc sau khi trở về phục hồi như cũ bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh ngược lại là không thành vấn đề mắt thấy lý tô ở thu linh dược nhưng lại thu đặc biệt nhanh vân yên thì tìm kiếm nổi lên những thứ khác đương nhiên muốn đem linh thạch mỏ toàn bộ tìm ra cũng có độ khó tỉ như cái loại này linh mạch thay đổi tuyến đường phía sau trôn sâu dưới đất linh thạch mỏ muốn tìm chỉ có thể dựa vào vật khí nhưng một ít dễ dàng tìm được vẫn có thể tìm ra quả nhiên vẹn vẹn nửa tháng sau vân yên thì có thu hoạch lý trưởng lão trước tiên đem trên ngọn núi này linh vật thu à phía dưới có một cái linh thạch mỏ vân yên nói Tốt. lý tô bóng người l ó e lên xuất hiện ở một tọa núi cao thật lón bầu trời thần nghiệm đã sớm bao trùm cả ngọn núi sau đó hắn bắt đầu thu hồi nơi này linh vật ngoại trừ linh thảo linh được ở ngoài nơi này linh vật còn bao gồm một ít đặc thù vật tỉ như một loại vạn năm đá tích thủy đồ chơi này là dầu có linh khí nước từ chỗ cao nhỏ xuống từng điểm từng điểm hình thành có chút giống thạch n ũ nhưng so với tầm thường thạch n ũ cũng không đồng dạng bên trong hội tụ thiên địa tinh hoa nơi này là mặt trữ ý thức ở trên thiên địa tình hoa thiên địa đều còn chứa đối với thân thể nhưng là có tác dụng lớn vân yên cũng b a n g khỏi l i ế u mang vài ngày sau cái tòa này trên núi cao linh vật cũng đã bị lý tô cùng vân yên hoàn toàn thu hết sau đó vân yên hai tay khai động bầu trời ở giữa một cái phảng phất từ gió tạo thành cự đại gió lơi hái mạnh chém xuống nàng muốn khai son liền chứng kiến cái tia núi cao thật lớn ở nơi này cự đại gió lơi hái một kích phía dưới ầm ầm mở ra rầm rầm tiếng vang ầm ầm bên t a i không dứt vân yên không chỉ có khai sơn còn gắng g ư ợ n g đem cái tòa này cao sơn chia làm hai nửa cái này hai nửa vẫn còn ở hướng hai bên rời đi đụng phải chung quanh sơn thể câu thoái phản phất đem đến ngàn vạn năm địa chất v ậ t chuyển áp xúc đến rồi cái này trong thời gian thật ngắn nàng thân là thiên nhân tam suy cường giả cường đại cũng vào giờ khác này thi triển hết không bỏ sót lý t u cũng bởi vậy xác định vân yên chủ tu nàng chủ tu chắc là phong hệ công pháp và thuật pháp nói không chừng nàng linh căn cũng là phong linh căn gió quay lại vô hình n u như yên mới như lao tên của nàng ngược lại là vô cùng rán vào cái tòa này làm cho ngu công tới rời mấy trăm đời người đều chưa chắc có thể rời rơi lại sơn cứ như vậy bị vân yên mạnh mẽ mở ra thế nhưng mới vừa tạo ra bị tách ra sơn phía dưới đột nhiên một chỉ cự đại phản phất sư t ử một dạng yêu thú phát ra tiếng gào kinh tiên h động địa vọt ra khá lắm cái này bên trong cư nhiên ẩn giấu một chỉ yêu thú không đúng nhất định là cái này yêu thú lấy cái này linh thạch mỏ làm thức ăn sở dĩ núi bị tách ra cũng chọc giận nó c h ắ c không được cái này trong vòng ngàn dặm lý tô đều không có nhận thấy được khác yêu thú hoạt động quy tích nơi này là người này địa bàn đâu cái này yêu thú thực lực không kém có thể so với l u y n hư định phong vẫn yên ánh mắt đều không nháy một cái tay chỉ nhẹ như vậy nhẹ g i n mình cái này hùng hổ rết ra tới yêu thú liền trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ nàng tay khẽ é v â y liền đem một viên yêu đan tuyển được ở trong tay cái này một tay cũng không đơn giản nàng không chỉ có hỏi họ dết cái này yêu thú còn để lại nó yêu đan cho thấy đối với mình lực lượng không gì sánh được tình c h u ẩ n k h ô n g chế thân là thiên nhân tam suy c ư ờ n giả g vân yên cũng xác thực cường đại phi thường giết chết cái này yêu thú phía sau vân yên tiếp tục lái núi rốt cuộc núi này bị nàng hoàn toàn mở ra vì tiết kiệm thời gian phòng trừ nàng mới chỉ có lựa chọn phương thức như vậy phương này t ứ c tiêu hao khẳng định lớn hơn một chút nhưng dùng thời gian cũng không lớn lắm sau đó lý tô liền thấy được phía dưới linh thạch mỏ cái này linh thạch mỏ không nhỏ cứ việc bị cái kia yêu thú gặm hết nhiều vô cùng nhưng vẫn lớn đến đáng sợ lý tô cũng xuất thủ trực tiếp khu động lục hợp kiếm đem linh thạch mỏ bóc ra tới cái này linh thạch mỏ chính là một cái hình chứng dài tới mấy dặm càng đi bên trong linh thạch càng tốt lớn như vậy một cái linh thạch mỏ bên trong linh thạch sợ là lấy nghìn vạn khối tới nhớ vẫn yên đem thu hồi phía sau hai người tiếp tục tìm kiếm lý tô vẫn là lấy tìm kiếm linh thảo linh dược làm chủ vẫn yên tiếp tục tìm nổi lên linh thạch mỏ lý tô tất nhiên trải thảm sưu tầm đi qua vẫn yên giống như vậy linh thạch mỏ đối lập nhau khó tìm một ít dù cho nàng có pháp bảo cũng là như vậy hơn nữa có thể tìm lộn cái này không nàng lại một lần nữa khai sơn phía sau tìm sai một lần cũng không có thể nói tìm lộn mà là phía dưới linh thạch mỏ bị một chỉ cự đại địa long cho gầm sạch cái da hỏa này gầm sạch phía sau tư n h i ê n bị căng hết cỡ một chỉ có thể so với luyện hư địa long bị chết no chuyện như vậy lý tô cũng là chưa từng thấy qua nhìn như vậy tiểu linh giới bên trong những thứ này yêu thu thực lực tuy mạnh nhưng trí tuệ sợ rằng còn không bằng trong tu tiên giới một ít yêu thú lý tô nghĩ cái này tiểu linh giới tài nguyên thật tất quá thả đầu heo ở chỗ này Rất n hơn i ề một tháng sau vân yên rốt cuộc tìm lại được một cái lý tô cũng là đi qua đem nơi đó linh vật lấy đi phía sau vân yên khai sơn lấy thạch lần này thật không có gặp phải yêu thú nhưng vân yên khai sơn động tĩnh ngược lại là đưa tới một chỉ cực kỳ cường đại y ê u thú cái này yêu thú thình lình cũng có thể so với học thể bất quá tới một nhân loại học thể có thể ung dung g i ế t trên nó tiểu linh giới xác thực nguy hiểm vùng này cũng còn là ngoại vi linh giới sợ rằng càng thêm nguy hiểm bởi vì nơi đó tài nguyên tốt hơn nhưng linh giới cũng có một vấn đề ở trong đó các loại sinh vật đáng sợ nhiều lắm rất nhiều linh vật đều bị làm ăn còn không bằng tiểu linh giới dễ dàng như vậy tìm được linh vật vẫn yên xuất thủ lần nữa rất mau đem linh thạch mỏ thu hồi cứ như vậy hai người dọc theo tiểu linh giới một đường tìm kiếm rất nhanh một năm thời gian quá khứ một năm này hai người tìm địa phương không ít đem ngoại vi tìm một nửa ngay sau đó hai người lại bắt đầu hướng k h á c một cái phương hướng mà đi lại là một năm thời gian đi qua ở ngoại vi ngược lại không có quá nhiều quá mạnh mẽ y ê u thú mạnh nhất một dạng cũng chính là hợp thể cấp nhưng là có một ít nguy hiểm không biết t h như một ít chỗ đặc thù ở bên trong lại có thể áp chế chân nguyên loại này cũng tương tự với thiên nhiên gió thủy trận vô cùng đặc biệt lý tô ngược lại là nghiên cứu không ít thời gian thời gian hai năm lý tô cùng v â n yên chủ yếu tích lực liền đều là tìm kiếm bảo vật cũng không có qua nhiều giao lưu lý trưởng lão còn có thời gian một năm chúng ta hướng bên trong đi thôi vân yên nói tốt còn lại một năm vừa lúc có thể dùng đến thăm dò cái này tiểu linh giới hạch tâm khu vực hai người một đường đi vào trong trong này thứ tốt quả nhiên càng nhiều lý tô lộ ra nụ cười chuyện này thu hoạch có thể nói quá lớn quan g phân đến linh thạch đều nhiều vô cùng dù cho hắn linh căn hậu đại đã có hơn một vạn người đều đầy đủ bọn họ tu luyện thời gian rất lâu bất quá càng đi bên trong gặp phải yêu thú cũng liền càng mạnh vân yên đều có thể giải quyết mắt thấy nàng giải quyết rồi lý tô cũng lười xuất thủ cũng không có nguy hiểm quá lớn nhìn như vậy kim thánh đây là hắc lân huyền xả nó là từ linh doi tới cái này yêu thú linh trí đã không thấp lý trưởng lão đồng loạt ra tay vân yên đang khi nói chuyện trên tay xuất hiện một cái bạch sắc sợi tơ nàng tay khéo động cái này bạch sắc sợi tơ trong nháy mắt liền phô thiên cái điệu cuồn cuộn nổi lên vô số phong nhận xông về phía cái kia hắc lân huyền xả cái này sợi tơ rõ ràng là nhất kiện đạo khí hát lân huyền xà to lớn thân rắn b ơi liền chứng kiến cái k i a t ớ i gần nó sợi tơ từng khúc câu đoạn vô cùng phong nhận cũng là căn bản không làm gì được nó v â n yên m ặ t không đổi sắc toàn lực k h u động hát lân huyền xà mặc dù không ngừng đánh gây sợi tơ có thể sợi tơ số lượng càng ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng ngăn lại mà đến chỉ lát nữa là phải bị bao vây hát lân huyền xà thân ảnh loại lên liền tránh được những sợi này mang con rắn kia trong mắt lộ ra lạnh như băng qua n mang không tốt v â n yên biến sắc cái này hát lân huyền xà ngoại trừ thân rắn đáng sợ ở ngoài thế mà lại còn thuật nhất ổn vẫn yên một cái không bắt bẻ liền g ẩ n ra liên lần này nàng ấy chút sợi tơ trong nháy mắt n g h i ề n nát h á c lân huyền xà thân rắn đã đến thực lực của người này s á c thực đáng sợ xem ra loại này không xác định nguy hiểm mới là tiến nhập tiểu linh giới nguy hiểm lớn nhất mắt thấy h á c lân huyền xà liền muốn tới gần đột nhiên một đạo đáng sợ công kích đột nhiên đến Vâng! h á c lân huyền xà bị đánh trúng đột nhiên té bay ra ngoài rầm rầm rầm công kích nện ở thân rắn ở trên thanh âm không ngừng truyền đến cái kia h á c lân huyền xà thoang cái liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong dù cho nó không ngừng né tránh đều căn bản né tránh không kịp là lý tô vẫn yên tôn chủ nhìn một cái ánh mắt chính là đông lại một cái bởi vì đem hắc lân huyền x à đánh thảm không nỡ nhìn rõ ràng là lý tô ngay sau đó vân yên tôn chủ phát hiện dị thường lúc này lý tô bật hết hỏa lực phía dưới khi tức trên người mạnh đến nỗi đáng sợ hắn chẳng lẽ đã vượt qua đệ tam suy xuyên cái này kinh người ý niệm trong đầu ở vân yên trong đầu dâng lên đôi mắt đẹp của nàng thoáng cái t cho to này đến từ linh giới hắc lân huyền x à thực lực cực kỳ đáng sợ xem ra cái ra hỏa này cũng nhận được tiểu linh giới giới lệnh liền năng đều cần một phen k h ẩ chiến có thể lý tô lại có thể đệ nặng đối phương đánh hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn vân yên sợ ngây người chương ba trăm bảy mươi bảy nguyên rùa độc vê anh hát lân huyền xà thân rắn nặng nề g h đụng vào một ngọn núi bên trong đem ngọn sơn phong này vỡ thành mảnh vỡ cái này h á c lân huyền xà thực lực không kém thật đánh nhau vân yên cũng chưa chắc không thể chiến thắng nó nhưng tuyệt đối không có lý t ô nhẹ nhàng như vậy lúc này mới giao thủ h á c lân huyền xà cũng đã bị lý t ô triệt triệt để để nghiền ép liền một tia cơ hội phản kháng đều không có thân thể của người này cực kỳ c ư n g hãn còn có thuật nhức hồn hơi bất lưu thần thì có thể bị lửa có thể lý tố lại phản phất không có chịu ảnh hưởng tựa như đem cái này hắt lân huyền xả đánh vô cùng thê thảm cái này yêu xả nội đang khẳng định không sai vẫn yên ngươi phòng bị nó đào tẩu lúc này lý tô thanh â m vang lên vẫn yên tôn chủ lúc này mới sâu đậm hút một khẩu khí mới vừa nàng bị kinh động đến phía sau đều không khỏi xưng sở một ít thời gian nàng sống thời gian lâu như vậy ở cả đời của nàng trung cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy thật sự là lý tô tốc độ phát triển quá mức kinh người một điểm cho dù là tiên nhân truyền thế cũng hiện ra là bất khả tư nghị như vậy không đến ngàn năm liền vượt qua đệ tam suy c h u y ể n thế thiên nhân cũng không mang khoa trương như vậy cho nên mới v â n yên cũng bị cả kinh không được bất quá thân là thiên nhân tam suy cường giả v â n yên rất nhanh phản ứng lại lý tô tuy là toàn bộ hành trình đệ nặng cái này yêu x à đánh vốn lây cái này yêu x à thực lực vẫn có khả năng rất lớn bị nó chạy thoát sở dĩ v â n yên rất nhanh cũng đã gia nhập chiến trường đầy trời sởi tơ lần thứ hai xuất hiện mảnh chiến trường này hướng phía cái kia yêu x à mà đi v â n yên vừa gia nhập chiến đấu hát lân huyền sạt h ì càng thêm không c h ố n nổi người này thân rắn cùng nhau liền nhanh chóng rụ động đứng lên cái ra hỏa này thấy tình thế không ổn tư nhân trực tiếp chạy trốn truy lý tô không nói hai lòi liền truy đánh tới vẫn yên đồng dạng theo sau cái này hắc lân huyền xà mặc dù là yêu x à nhưng là có thể làm được tương tự với hợp thể tu sĩ niệm đến người đến thời gian một cái nháy mắt là có thể đến ngoài v ạ n lý chỉ bất quá mỗi một lần nó xuất hiện lý tô đều luôn có thể nhận thấy được nó ở vượt qua đệ tam suy phía sau lý tô độ cường hoành cũng là cao hơn một tầng lầu chiến tranh cùng nhau hắn đối với xung quanh chiến trường năng lực quản lý đồng cấp tu sĩ không người có thể đưa ra bên phải coi như là cảnh giới cao hơn tu sĩ lý tô cũng sẽ không thua với đối phương lý trưởng lão không nên để cho nó bảy trăm tám mươi bảy dùng giới lệnh lý khai v â cái này Thanh tiểu, tiểu linh giới so với thương lan giới còn muốn lớn hơn một chút nhưng ra vào tiểu linh giới chỉ có thể đi qua giới lệnh cái này giới lệnh cho lý tô cảm giác cũng không phải nhân tạo mà là thiên nhiên hình thành số lượng hẳn là cực kỳ rất thớt thớt lấy được độ khó cũng không nhỏ chỉ cần hắc lân huyền xà trốn không thoát tiểu linh giới cái ra hỏa này cũng chỉ có thể bỏ mạng lại ở đây như vậy cường đại một cái yêu xả kỳ nội đan giá trị nhưng là dị thường to lớn so với một cái linh thạch mỏ còn lớn hơn nhiều lắm sở dĩ lý tô cũng quyết tâm đuổi theo cái này yêu xả một đường truy sát mỗi khi nó chuẩn bị kích phát giới lệnh chờ đợi nó chính là lý tô lôi đình nhất kích h á c lân huyền xà bị đánh chỉ có thể đông l ù i tây trốn không ngừng ở tiểu linh giới trung trốn tới bỏ chạy cái này dạng một đuổi một chạy rất nhanh liền đuổi ước chừng hơn một tháng cái này hơn một tháng hát lân huyền xà đều vòng quanh tiểu linh giới không biết chạy trốn bao nhiêu vòng toàn bộ tiểu linh giới cũng bởi vì cuộc chiến đấu này chịu ảnh hưởng không biết có bao nhiêu cao sơn bị hủy còn tốt hai năm trước lý tô đã sớm đem tiểu linh giới vào ngoài đồ đạc thu không sai biệt lắm hạch tâm khu vực lý tô cũng sẽ làm cho vân yên làm một ít dự phòng hơn một tháng thời gian truy sát h á c lân huyền xà trên người đã vết thương c h ố n g chất nó bền chắc không thể gãy kia hát sắc miếng vẩy đều bị lý tô cho gắng gượng đánh xuống tới nhiều vô cùng đã không có miếng vẩy bảo vệ địa phương tức thì bị lục hợp kiếm động tìm ra đại lượng vết thương những vết thương này vết lấy sự cường đại của nó nguyên bản có thể nhanh chóng khép lại nhưng bởi t ụ thương quá nặng lý tô truy sát đến thật chặt hát lân huyền xà căn bản không có thời gian đi khu trừ trong v điều này sẽ đưa đến thương thế của nó càng ngày càng nặng hiện tại hắc lân huyền xà một lòng nghị sử dụng giới lệnh ly khai có thể lý tô hoàn toàn không cho nó cơ hội nó cũng không phải là không có liều mạng thủ đoạn có thể mỗi khi nó chuẩn bị liều mạng gặp phải tổng hội là lý tô bí thuật vê anh lại qua hơn một tháng lại một lần nữa đánh bay hắc lân huyền xà phía sau lý tô đ ô n g nhiên phát động bí thuật một bà phía trước chẳng bao giờ vận dụng che trời cự kiếm đột nhiên xuất hiện đem hắc lân huyền xà thoáng cái chém làm hai nửa hắc lân huyền xà đầu thoáng cái rất xuống người này miếng v ả y phòng ngự đáng sợ nếu như không đem miếng v ả y chấn động rơi một bộ phận còn có chút khó có thể phá p h ò n g ở sắp xỉ ba tháng truy sát phía sau cái này h ắ c lân huyền xà cuối cùng cũng bị lý tô chém giết không phải nó còn chưa có chết nhưng đều đến một bước này cái g i a hỏa này cũng không có lực phản kháng chút nào lý tô tay khai động trong tay sau kiếm tính phát ra đáng sợ công kích đem con rắn kia đầu đánh cho nắp ấy khá lắm con rắn kia đầu bị đánh bên trong trước trong n g á y mắt cái này h ắ c lân huyền xà lại còn nghĩ kéo lý tô xuống nước cho lý tô tới một cánh oan cho dù là hắn đầu đều không khỏi t r o một cái mà ở cái kia n h o n lên lúc lưỡng đạo đen nhánh quang đoàn lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía lý tô cùng vân yên cẩn thận lý tô trong nháy mắt xuất hiện ở vân yên phía trước lục hợp kính phát ra hoa mắt quang đem hai người báo khỏa nhưng lần này lục hợp kính cư nhiên không có ngăn trở cái kia quan đoàn hai cái quan đoàn đồng loạt xông vào lý tô trong cơ thể đây là cái gì lý trưởng lão ngươi t r ú n g độc vân yên thanh âm vang lên lý tô nhìn một cái hắn s ắ c thực t r ú n g độc hắn hai cái tay cánh tay kể cả tay mình nhưng hoàn toàn đen xì cái kia đen thủy vẫn còn ở hướng cánh tay của hắn phía trên lan tràn khá lắm đây chính là hắc lân huyền xà thủ đoạn cuối cùng lý tô chân nguyên dưới sự vận chuyển chuẩn bị đem r ắ n độc chống lại ở nhưng rất nhanh lý tô liền phát hiện độc này vô cùng khó chơi lấy chân nguyên đi ngăn cản hiệu quả cơ nhiên không lớn chương ba trăm bảy mươi tám vẫn yên hiến thân giải độc cho ta xem xem vẫn yên đi tới lý tô bên người thi triển một cái thuật pháp dò xét đứng lên sau đó sắc mặt của nàng chính là biến đổi đây là nguyên rủa độc h á c lân huyền x á trước khi chết đối với người thi hành loại độc chất này rất khó giải khai tương tự với chớ chú nhưng so với thông thường chớ chú càng nang giải vẫn yên nói chớ chú cũng chính là chú thuật đây là một loại tà thuật bất quá đối với tu tiên giả mà nói một dạng chú thuật căn bản không gì tác dụng đặc biệt là đối với nguyên anh trở lên tu sĩ mà nói có thể cũng có một chút chú thuật lợi hại tà tu đánh đổi một số thứ thi triển chú thuật vẫn là dị thường khó dây dưa mà lý tô hiện tại bên trong là h á c lân huyền xà trước khi chết nguyền rủa độc cái này so với thông thường chú thuật còn muốn càng thêm khó chơi c h ắ c không được lý tô ở một kích tối hậu gần đến h á c lân huyền xà đầu dán thời điểm phát hiện cái kia h á c lân huyền xà kỳ thực sớm đã chết cái này yêu xả chỉ sợ là lấy nó sau cùng sinh mệnh làm giá đối với lý tô thi triển nguyền rủa độc dù cho lý tô vận chuyển chân nguyên lấy toàn bộ lực lượng đi ngăn cản cái này nguyên r ù a độc vẫn còn ở hướng trên người của hắn lan tràn hơn nữa lý tô phát hiện cái này nguyên r ù a độc coi như lan tràn toàn thân cũng lấy không được mảng hắn cái này yêu x à khi còn sống đều không phải là đối thủ của lý tô chết rồi thi triển một cái nguyên r ù a độc còn muốn lý tô mệnh nhưng cái này nguyên r ù a độc biết mang đến rất đáng sợ mặt trái hiệu quả tỉ như để cho ngươi vận đen liên tục làm cho lý tô không thể không nuôi thời mỗi khắc tiêu hao chân nguyên đi ngăn cản tại thời điểm chiến đấu chân nguyên vận chuyển cũng sẽ biến đến không có lưu loát như vậy chờ các loại nói chung đồ chơi này nếu như không phải khu trừ không phải ngăn cản bên ngoài lan tràn vẫn là vô cùng khó dây dưa một ngày lan tràn toàn thân vấn đề càng lón hòn nhưng lý tô cũng không có lo lắng ánh mắt của hắn đảo qua hệ thống bảng phía sau liền phát hiện hắn vẫn có thể đi qua tiêu hao tu vi tới thanh trừ mặt trái hiệu quả liền cùng tiêu trừ tô tiểu tiểu thi hành thủ đoạn giống nhau chỉ là cần tu vi không ít lý tô tạm thời còn không có đáng kể thường cho đến phía trước tu vi đ ổ i thành độ kiếp năng lượng cũng không biện pháp dùng để giải độc nếu như lan tràn toàn thân đi qua hệ thống vậy cũng có thể giải nhưng cẩn tu vi chỉ sợ sẽ là số lượng cao nhưng lại biết mang đến một ít không lượng được phiêu lưu v â n yên cái này nguyền rủa độc có phương pháp gì khả giải lý tô nhìn về phía vân yên hắn đối với đồ chơi này hiểu rõ cũng không n h i ề u trước gia tăng rồi giải khai cố gắng có thể đi qua đan dược giải quyết rất khó trước mặt phải làm là nhất định phải ngăn cản nó lan tràn toàn thân không phải vậy càng năng h n giải đến lúc đó ngươi đệ tứ suy thứ nhất phiền thoái của ngươi là lớn sau đó sẽ đi âm minh giới tìm kiếm một ít tam hiệu chú thuật tatu cũng có thể thanh trừ vân yên nói Cái này, đồ chơi này đối với đang ở độ suy tiếp tu sĩ mà nói có thể nói là ác mộng trách không được đang ở độ đệ tứ suy lôi kiếm tôn chủ không muốn tới tiểu linh giới rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ là một tí hiểm nguy cũng không nguyện ý mạo hầu như sẽ không có người giống như lý tô cái này dạng ở độ đệ tứ suy còn ra tới lãng làm sao ngăn cản tà chân nguyên vô dụng lý tô hỏi hiện tại là tối trọng yếu vẫn là ngăn cản đồ chơi này lan tràn toàn thân liên chứng kiến vân yên rõ ràng do dự một chút qua một hồi thật lâu nhi nàng cuối cùng mở miệng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp quá tốt coi như hiện tại rời khỏi tiểu linh giới đến âm minh giới cũng cần c h í ít một tháng thời gian không đủ cứ theo đà này tối đa một ngày cái này nguyền r ù a độc sẽ trải rộng toàn thân đến lúc đó thời gia độ khó liền không chỉ lớn hơn gấp trăm lần một ngày thời gian có chút eo hẹp vội vã thực sự không ngăn cản được lý tô cũng chỉ có thể trước cái này dạng bây giờ độ kiếp năng lượng cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu đợi lát nữa tu vi đến lại thanh trừ chính là chỉ là tiêu hao sợ rằng sẽ dị thường to l ó n hắn đến đệ tứ suy nói cũng sẽ đối mặt một ít phiêu lưu cần thời gian sọ rằng sẽ cẳng dài bất quá cũng có một cái thiên môn phương pháp vẫn yên thanh âm lần thứ hai vang lên nói đến đây nàng dừng một chút sáu lý tô nhìn về phía nàng vẫn yên thần sắc trở nên có chút không được tự nhiên sau đó thanh âm của nàng cũng biến thành không thế nào tự tại cuối cùng nàng hộp ra hai chữ nguyên âm hai chữ này làm cho lý tô s ừ n g sốt một chút lý tô phản ứng lại ý của nàng là nữ nhân nguyên âm cũng liền là lần đầu tiên lúc năng lượng nào đó nhưng người bình thường không được nhất định là tu sĩ thực lực càng mạnh hiệu quả càng tốt này huyền sạt thực lực mạnh như vậy sợ rằng luyện hư nữ tu cũng sẽ không có ích lợi gì vẫn yên nói nói đến đây nàng cắn môi một cái trong con mắt nghiêm nhiên đã hạ quyết định gì người giúp ta cản một cái bằng không còn không có nghiêm trọng như vậy lý tô ta có thể giúp người lấy tu vi của ta giúp người chỉ hoán một năm ở trên cũng không có vấn đề có thể càng un dung đi tìm phương pháp giải độc vân yên nói thanh âm của nàng ngược lại là bình tĩnh tự hồ chỉ là đang nói nhất kiện rất tầm thường sự tỉnh bất quá sắc mặt cũng là không thể tránh khỏi đ ỏ lên vân yên muốn dùng nàng nguyên âm giúp mình giải độc cô gái nguyên âm có thể chỉ có thể đi qua cái loại này phương thức tới thu được nhìn như vậy nàng rõ ràng là chuẩn bị hiến thân cho lý tô lấy thân thể của chính mình vì lý tô giải độc lý tô đột nhiên cảm thấy cái này hắt lân huyền xà có phải hay không t ử kim thánh địa sắp xếp xong xuôi tỷ như từ kim thánh địa ở linh giới bên trong hợp thể lấy được giới lệnh không ngừng hai quả mà là có ba miếng quả thứ ba đối phương tìm đúng thời cơ cho này hắc lân huyền x à sau đó tạo cơ hội như vậy dù sao lần này tử kim thánh địa bản ý chính là vì lý tô cùng v â n yên sáng tạo cơ hội đương nhiên đây chỉ là suy đoán cũng chưa chắc như vậy cái này hắc lân huyền x à quá mạnh mẽ tử kim thánh địa lại không biết lý tô thực lực nếu như lý tô vẫn là thiên nhân một suy cùng v â n yên phối hợp lại trọng thương cái ra hỏa này dễ dàng nhưng muốn ngăn cản bên ngoài chạy trốn vẫn là có độ khó nhất định nó kích phát giới lệnh chỉ cần vài giây thời gian quá ngắn hơi không chú ý không có đi cắt đứt nói nó là có thể chạy ra tiểu linh giới lý tô người thu được ta nguyên âm phía sau dẫn dắt hắn đi chống lại nguyền rủa độc là được rồi thời gian không nhiều lắm lần này là vì giúp ngươi ngươi tới đi vẫn yên làm quyết định phía sau ngược lại cũng vô cùng quả đoán nàng đã nhắm hai mắt lại cái này như yên một dạng êm ái nữ tử bề ngoài mặc dù ôn nu trong nội tâm rồi lại vô cùng quả quyết chỉ là cái k i a rung động lông mi bán đứng nàng hiện ra nàng cực độ khẩn trương trên mặt của nàng cũng kiệt lực duy trì biểu tình bình tĩnh dường như lần này nàng chỉ là vì cứu lý tô mà hy sinh chính mình cũng không những thứ khác cảm n i ệ m có thể làm cho nàng một cái thiên nhân tam suy cơn giả làm ra quyết định như vậy cũng không dễ dàng lý tô thay nàng đỡ nguyền rủa độc cũng là trong đó một cái trọng yếu nhân tố mắt thấy vân yên đã như vậy lý tô nhẹ tay nhẹ k h ẽ động chu vi liền đèn xuống một cái nhà tuyệt đẹp kiến trúc đã xuất hiện phiêu phủ ở giữa không t r ú n g hai người địa phương sở tại biến thành trong kiến trúc một cái trong phòng ngủ tôn chủ đắc tội rồi lý tô đến gần nàng vân yên thân thể run lên cũng không có phản kháng tùy ý lý tô đưa nàng bỏ vào trên giường Trường 379, vân yên có, tháng tiên tri Tiểu Vân Yên niệm. linh ban giới có, đ hiện nay cũng liền hạch tâm khu vực còn không có đi vỡ vét quả nhiên chặn trong phòng lý t ô n g nghĩ lợi dụng vân yên nguyên âm thông qua nữa một loại đặc thù thuật pháp lý tâu thành công đem nguyên rùa độc chặn ở trong vòng một năm loại này nguyên rùa độc cũng sẽ không lan tràn toàn thân ngược lại vừa lúc có thể nghiên cứu một chút lý t ô n g nghĩ chú thuật là một loại phi thường t à môn thủ đoạn về sau nói không chừng còn có thể gặp phải tuy là lý tâu chính mình gặp có thể đi qua hấp thu t u v i tới thanh trừ nhưng nữ nhân của hắn hoặc hậu đại gặp được đâu lấy lý t â luyện đ a n tạo nghệ đối với hắn tiến hành nghiên cứu chắc là có thể nghiên cứu ra châm đối tính đan dược bất quá bây giờ còn không đến lúc nghiên cứu lúc này trong phòng bầu không khí vẫn ăn tĩnh dị thường lý tô cùng v â n yên vẫn còn nào đó v â n yên nhắm chặt hai mắt căn bản không dám xem lý tô lý tô đang suy nghĩ phải làm sao đối phương là vì rút hắn dường như không nên đi chiếm đối phương càng nhiều hơn tiện nghi nhưng lại xác thực quá mức tuyệt vời cứ như vậy lui dường như lại có chút đáng tiếc hơn nữa lớn nhất tiện nghi đều đã chiếm đâu v â n yên nguyền rủa độc đã chặn đa tạ n g ư ờ i lý tô không hề động mà là nhẹ dọm nói qua vài giây vẫn yên mới khe khẽ ân một tiếng lấy hiện tại hai người trạng thái Một lúc này g n lý tô thành g n âm lại hy sinh trinh tiết cứu vang lên hắn hiểu vân yên tâm tư nàng bây giờ là vì cứu được lý tô lý tô đột nhiên muốn cho nàng gả cho chính mình Vân tâm Yên chưa chắc làm xong chuẩn bị tâm lý. Giống như、Quy、Nguyên Tông như Quy chưa chắc Chủ, coi như cho làm lý. Lý bị Tô sở i cái khai nhiên gia nhiên điểm. n cũng còn không công Vân Yên lập gia đình, cũng h hoa, cho cho thực đột nhiên một làm một Đột đột Tô. có xác gà Lý lập s dĩ lý tô mới chỉ có bổ một câu tiếp theo câu này nói ra phía sau lại qua mười vài giây vân yên lại mới nhẹ nhàng l ơ n một tiếng cái này thập thư của nàng hẳn là giống như lý tô suy đoán lý tô hiện tại độc cũng giải ngược lại là có điểm không tốt tiếp tục nếu như ngươi nghĩ lần này lúc này vân yên tiếng như dội mũi hầu như không nghe được thanh em vang lên Những lời này, làm cho lời làm Lý trong ô không khu Sinh mệnh, ở chỗ hùng. linh hạch còn vận động. Ứng núi cao thật lớn, lần nữa bị Vân Yên giới có vực, cao do dự. Tiểu tâm một mở ở thật tọa bị a qua ba qua Hiện nhìn khôi phục bình thường. tại, li giờ lại này ngày, ngày. Vân Yên, ngược một t cự Bây đã đã r đêm đó sau đó v â n yên vốn là chuẩn bị ly khai tiểu linh giới đi tìm tà tu vì lý tô giải quyết triệt để nguyền rủa độc bất quá nơi đây còn có hạch tâm khu vực không có bị cầm xuống lý tô liền để cho nàng tiếp tục sưu tầm chính hắn thì luyện nổi lên đan lấy hắn bây giờ luyện đan tạo nghệ không chỉ có như vậy lần này nguyền rùa độc cũng để cho lý tô thu hoạch khá đón hắn còn có thể luyện chế một ít bảo y ỉa chuyên môn ngăn cản loại này công kích loại này công kích dị thường khó chơi một dạng phòng ngự pháp bảo cũng không đỡ nổi sở dĩ lần này chúng rồi nguyền rùa độc đối với lý tô mà nói ngược lại cũng là một chuyện tốt đương nhiên theo lý tô thu hoạch lớn nhất vẫn là cùng vân yên đêm hôm đó vân yên đẹp như yên nhu như nước cho lý tô mang đến phi thường không cùng một dạng thể nghiệm đáng tiếc cũng chỉ là đêm hôm đó ngày thứ hai lý tô liền không có cơ hội dù sao nhân g i a vì giúp hắn đều bỏ ra thân thể ở nhân g i a cũng không có rõ ràng ý nguyện dưới tình huống lý tô đi quân q u y ế t lấy nhân g i a cũng không tiện nhìn lên bầu trời bên trong vân yên cái kia thân ảnh hiệu điệu lý tô liền nghĩ tới cái kia tuyệt vời buổi tối không khỏi có chút tâm viên ý mã không biết khi nào tài năng mới có thể nhị tiến cung xa xa v â n yên dường như đã nhận ra lý tô ánh mắt tiếu trên mặt có một tia không dễ dàng phát rác đỏ h n g lý tô tiếp tục luyện nổi lên đan một tháng sau lý tô luyện chế thành công ra khỏi một viên đan dược ăn sau đó phát hiện có một ít tác dụng nhưng còn chưa đủ hắn tiếp tục luyện chế đứng lên với lúc ở tiểu linh giới đạt được đến linh thảo linh dược cũng có đất rụ n g võ lại qua hơn một tháng quả thứ hai đan dược thành công luyện chế ra lần này công dụng lớn hơn đổi nữa vào một cái hắn không có vấn đề lý tô khé nói hắn đang chuẩn bị lần nữa luyện chế vẫn yên lại tới rồi tựa hồ là chiếm được dễ chịu d u y ê n cớ trong đêm đó sau đó vân yên nhìn qua ngày càng m ê n g ư ờ i vân yên linh thạch mỏ đều khai thác xong sao lý tô hỏi vân yên lắc đầu còn không có sau đó nàng nói lý tô ta chắc là có có lý tô nhất thời còn chưa phản ứng kịp chọn hắn ý thức được cái gì không khỏi nhìn về phía vân yên do xét tính hỏi vân yên có hoa rồi hả vân yên nói đúng vậy lại có lý tô có chút không dám tin tưởng hắn đứng lên đi tới vân yên bên người bắt được nàng tay vân yên cho ta xem xem động tác này làm cho vân yên khuôn mặt đỏ lên nhưng nàng cũng không có chống cự lý tô rất nhanh thì xác nhận vân yên đúng là có lý tô không nghĩ tới cư nhiên một lần liền trúng phải h ắ n cũng không nghĩ đến sau khi kết thúc vân yên cư nhiên không có làm cái gì xử lý lý tô đột nhiên nghĩ đến một điểm xem vân yên cái này dáng vẻ mơ hồ nàng chớ không phải là liền nữ nhân là làm sao mang thai đều không b i ế ta t ngược lại là có khả năng này đừng xem vân yên sống rồi nhiều năm như vậy nhưng cả đời nàng tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây tu luyện đối chuyện nam nữ có thể căn bản không phải đặc biệt rõ ràng vân yên có liền sinh ra đ ư ợ ca ra tới nuôi. lý tô bắt tay nhỏ bé của nàng hơi có chút vui vẻ ở tới tiểu linh dưới trước lý tô còn đang suy nghĩ muốn cho vân yên cho mình sinh con khó khăn đâu không nghĩ tới nhanh như vậy thì có còn một lần ở giữa đây quả thực là ý trời ạ lý tô không khỏi có chút vui vẻ vân yên bỏ m ắ t nhẹ nhàng ngân một tiếng nàng đồng ý lý tô càng vui vẻ hơn hắn hiện tại nằm ở suy tiếp bình tĩnh kỳ sinh một cái hoa ngược lại là không có gì cùng phượng thiên tôn chủ có thể không quá giống nhau tốt lắm kế tiếp ngươi nghỉ ngơi thật tốt còn lại chuyện giao cho ta chờ ta lại luyện một viên năng dược hắn là có thể khởi ra cái này nguyền rủa độc lý tô nói hiện tại vân yên có tuy là nàng còn không có gà cho lý tô nhưng thực chất tính quan hệ tại nơi này lý tô có thể luyến t i ế p nàng xuất thủ nữa vân yên xem ra còn chuẩn bị tiếp tục đi mở núi nhưng bị lý tô ngăn trở vì vậy kế tiếp thời gian một tháng bên trong vân yên liền một mực tại lý tô cách đó không xa nhìn lấy lý tô lợi ư đan đột nhiên có hoa đối với vân yên mà nói xem ra mang tới tâm lý trùng kích cũng không nhỏ nàng phát dạo chơi một thời gian nhiều hơn có đôi khi nhìn phía xa có đôi khi nhìn lấy lý tô thường thường còn có thể sờ sờ bụng của mình theo thời gian trôi qua nàng xem lý tô thời gian cũng nhiều hơn mà ở cái này một tháng sau rốt cuộc lý tô luyện chế được quả thứ ba đ a n dược viên thuốc này ăn phía sau liền chứng kiến lý tô hai cánh tay nhan sắc nhanh c h ó n g t ố i lui nguyên r ù a độc thành công bị lý tô viên thuốc này xô tan cái này nguyên r ù a độc tuy là đáng sợ nhưng không chịu nổi lý tô bây giờ luyện đ a n tạo nghệ quá mức đáng sợ mắt thấy lý tô c ư nhiên dùng thời gian ngắn như vậy liền đem nguyên r ù a độc giải v â n yên hai mắt cũng không khỏi sáng lên nàng phát hiện cái ngoại ý muốn này thành nam nhân mình nam nhân dường như khá là khó lường vẫn yên ít nhiều n g ư ờ i vì ta tranh thủ thời gian không phải vậy viên thuốc này có thể không giải quyết được lý tô đi tới bên cạnh nàng nói v â n yên mặt cười đường đỏ còn có mấy tháng chúng ta đem hạch tâm khu vực d ậ i hết liền ra đi thôi lý tô đi tới hạch tâm khu vực bắt đầu tìm kiếm nối lên linh thạch mỏ cùng linh vật rất nhanh đã bị lý tô tìm được rồi một cái sau đó hắn trực tiếp lấy lục hợp kiếm khai sơn đem bên trong linh thạch mỏ đào lên cái này dạng thời gian ba tháng sau khi đi qua lý tô thu hoạch liền t ố t vô cùng còn có thời gian mấy tháng lý tô vẫn không để cho vẫn yên xuất thủ vẫn yên cái bụng ngược lại là trầm rãi lớn lên hiện nay còn không phải là đặc biệt rõ ràng lại qua một tháng sau ngày này lý tô đang ở khai son cũng là đã nhận ra cái gì vn a lý tô thần n i ệ m mạnh nhằm phía một cái phương hướng tại nơi này lý tô đã nhận ra một đạo thần n i ệ m không phải không phải thần n i ệ m cho lý tô cảm giác cái tia thần n i ệ m bên trong nghiễm nhiên đã c o tiên vận chỉ là cái này tiên vận t r ù n g vừa tựa như đều có tán h u y ế t tán tiên lý tô trong đầu đột nhiên nô ra một cái ý niệm trong đầu đây là tán tiên trí niệm lúc này vân yên cũng đã nhận ra lý tô thần n i ệ m biến hóa ánh mắt nhìn về phía bên kia nơi đó tuy á n t nhiên tri niệm đã hiển hóa ra ngoài, biến tuy nhiên một, một, cái, cái một c á cũng, cũng không phải không có cơ hội lần thứ hai phi thăng nhưng phi thăng độ khó so với đại thừa tu sĩ mà nói lại muốn khó ra rất nhiều rất nhiều vân yên lặng yên đi tới lý tô bên người nàng còn không có nhận thấy được cái này tán tiên chi niệm gì thường nhưng nàng phát sinh phát hiện cái này chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi mặc dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu trên người cũng không có tán phát ra cái gì khí tức ba động nhưng này tán tiên chi niệm lại cho vân yên một loại cực độ cảm giác không dễ t r ọ c phản phất đối phương đứng ở nơi đó chính là thiên bạch n i nam tử kêu ánh mắt ở lý tô cùng vân yên trên người đào qua bên ngoài ánh mắt cùng tầm thường tu tiên giả so với hiện ra ngày càng đà mạc các ngươi là cái nào thánh địa người sau đó nam tử quần áo trắng này lên tiếng thử kim thánh địa vân yên có chút sợ không chúng nam tử quần áo trắng này thân phận thấy lý tô không có ý lên tiếng nàng nhân tiện nói thử kim thánh địa lúc nào nhô ra mà thôi các ngươi cùng bổn tiên hữu duyên bổn tiên ít ngày nữa đem đối mặt đại kiếp n h ư không thể ngăn lại vậy liền toàn bộ đều nghỉ phần này công pháp liền bàn cho ngươi nhóm xong cũng miễn cho so với pháp thất truyền bạch d i nam tử nói xong ngón tay búng một cái đã ạ qua đây hai cái nho nhỏ con đoàn lý tô cùng vân yên phân biệt nhận lấy lý tô đem quang đoàn bên trong tin tức hấp thu một cái liền phát hiện cái này quang đoàn bên trong là một phần cực kỳ huyền ảo công pháp cái này tán tiên cứ nhiên như thế phóng k h o n g sao vừa thấy mặt liền cho hai người một phần công pháp hơn nữa công pháp này cho người cảm giác nhìn một cái chính là dị thường t a o minh rất có chủng tiên ra công pháp cảm giác v â n yên đồng dạng hấp thu quan đoàn cũng cảm nhận được phần này công pháp huyền ảo cùng đáng sợ nàng lúc này mới ý thức được n a m t ử quần áo trắng này là tán tiên kỷ niệm đa tạ tiền bối xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh vạn bối trở về thánh địa phía sau cũng tốt cảm ơn tiền bối ơ n điện v â n yên nói tên không nói cũng được tu tiên trăm vạn năm muốn cùng tiên khá dài ngắn nhưng đến đầu tới cũng là một giấc mộng dài không bà thi nam tử lắc đầu quay người sang hướng về phương x a m à đi công pháp này ngươi hai tu luyện tới đệ ngũ tầm trước không thể thuật lại người khác sau đó liền không hạn chế ở thân ảnh của hắn sau khi biến mất thanh âm nhàn nhạt, nhạt cũng theo tiêu thất mắt thấy bạch t i nam tử tiêu thất vân yên nhìn về phía lý tô nói không nghĩ tới vị tiền bối này là một cái tản tiên lý tô lần này chúng ta ngược lại là kiếm được công pháp này không đơn giản sợ rằng là chân chính tiên pháp lý tô trầm ngâm một chút nói vân yên trước đừng tu luyện vân yên gật đầu t ố t nàng không có hỏi vì sao lý tô trực giác lại nói cho hắn biết không có đơn giản như vậy lần này tựa như một hồi vô tình gặp được một vị tán tiên nhận thấy được chính mình đại nạn bông xuống vừa vặn gặp hai cái người hữu duyên liền chuyển xuống công pháp chuyện tương tự ở tu tiên giới cũng chưa chắc chưa từng có có thể lý tô từ nhỏ cẩn thận thân là hệ thống ký chủ đối với loại này công pháp nhu cầu lại không bằng người khác gấp như vậy vội vã dưới tình huống như vậy lý tô tự nhiên là không gấp chuẩn bị trước nghiệm chứng một chút lại nói hắn tiếp tục siêu tầm bắt đầu bảo vật tới thời gian mấy tháng trôi qua rất nhanh vẫn yên cái bụng cũng biên thành tương đối rõ ràng nhìn lấy bụng của nàng một ngày lại một ngày lớn lên lý tô cũng không khỏi có chút chờ mong muốn biết vân yên có thể sinh một cái dạng gì và đi ra còn lại cuối cùng mấy ngày cái này một cái tiểu linh giới không nói tất cả đại đa số tài nguyên đều bị lý tô cùng vân yên rời trống như vậy tiểu linh giới số lượng ở linh giới chung không phải chỉ một cái nhưng phải tìm được giới lệnh không dễ dàng hơn nữa tiến vào thời gian cũng là có hạn chế lần này sau khi đi vào còn muốn vào cái này tiểu linh giới liền không biết bao nhiêu năm sau sở dĩ lý tô cùng vân yên không ngừng khai sơn lấy mỏ mặc dù đối với cái này tiểu linh giới mang đến rất lớn phá hư nhưng chờ chút một lần lúc đi vào nơi đây lại sẽ biên đến cực kỳ giàu có đây cũng là tiểu linh giới chỗ đặc thù vân yên chúng ta đi thôi lý tô nói hắn đưa tay ra đi ra thời điểm đồng dạng cần tay trong tay vân yên nhẹ nhàng ngân một tiếng sau đó đưa tay đặt ở lý tô trên tay ở cái bụng một ngày lại một ngày biến lớn phía sau cái này mềm nhẹ như yên nữ tử đối với lý tô cảm giác thình lình cũng xảy ra một ít biến hóa tay trong tay phía sau lý tô cùng vân yên đồng thời kích phát rồi giới l ệ liền chứng kiến cái thế giới lệnh tiêu mất tiêu tán ở tại không trung nói cách khác cái này giới lệnh chỉ có thể sử dụng một lần theo giới làm tiêu tán lý tô cùng vân yên xuất hiện ở tiên minh tổng bộ cái kia tòa kiến trúc phía trên chu vi vẫn không có ai ta tới hỏi một chút nhìn trong thánh địa có hay không như vậy tán tiên ghi chép vân yên lấy ra một cái truyền tấn thạch đem cái kia tán tiên dáng dấp minh khắc ở bên trong chuẩn bị hỏi một chút từ kim thánh địa sau đó hai người liền bắt đầu đường về mấy tháng phía sau lý tô cùng vân yên về tới nằm lòng sơn bất quá hai người là lạng yên không tiếng động trở về cũng không làm kinh động bất luận cái nào bởi vì vân yên cái bụng đã lớn rồi đứng lên mà nàng xem dáng vẻ còn không muốn để cho người khác biết chuyện này lý tô cũng tôn trọng lựa chọn của nàng mang theo nàng l ạ g yên đi tới lý phủ vì nàng an bài một tòa độc lập mặt núi cùng với đại lượng nha hoàn thị nữ hầu h ạ trở về trên đường vân yên cũng thu được tử kim thánh địa đáp lại tử kim thánh địa một trưởng lão cha lần trong thánh địa có quan hệ tán tiên ghi chép đều không có tìm được cùng cái kia tán tiên giống nhau như lúc người tuy là mỗi một cái t h á n h địa phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai tán tiên nhưng linh giới bên trong tán tiên không ít thánh địa đối với nhưng muốn thành tán tiên kỳ thực cũng không dễ dàng muốn thành tán tiên đầu tiên là muốn đến đại thừa sau đó phi thăng phi thăng sau khi thất bại mới không thể không biến thành tán tiên suy nghĩ một chút thiên nhân ngũ suy đáng sợ như vậy vượt qua thiên nhân ngũ suy thành cựu đại thừa lại sẽ có nhiều khó khăn thế nhưng đâu tán tiên số lượng vô cùng có khả năng ngược lại so với trong tu tiên giới đại thừa nhiều nguyên nhân rất đơn giản tán tiên vọ mệnh quá dài coi như tán tiên cũng sẽ đối mặt lần lượt thiên địa chi k i ế p nhưng bọn họ một lần thiên địa chi tiếp cách nhau thời gian liền dài rồi hơn nữa một ít tán tiên sợ rằng còn có thể tìm được biện pháp ngủ xe đi cái này liền có thể dùng cho dù là lão bài thánh địa chỉ sợ cũng không hiểu rõ linh giới bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tá tiên cũng có một chút tá tiên rất có thể mấy vạn vài chục vạn năm đều chưa từng xuất hiện sau đó đột nhiên nô ra giống như nam tử mặc áo trắng này có thể chính là loại này tá tiên đối phương dường như liền tử kim thánh địa đều chưa có nghe nói qua nhưng là có thể nam tử quần áo trắng này là trang bị có mục đích gì lý tô cũng sẽ không bởi vì đối phương là tá tiên trả lại cho một môn công pháp liền tin tưởng vô điều kiện đối phương môn công pháp này vân yên cũng không có tu luyện lý tô tự nhiên cũng không có lý tô chuẩn bị chờ các loại đào thiên bế quan kết thúc hỏi một chút đào thiên đào thiên ở tiên nhân trung đều là cực kỳ đáng sợ đại năng có vấn đề gì nàng liếc mắt là có thể xem thấu trở lại lý phủ phía sau v â n yên một bên an tâm nuôi nổi lên thay một bên cùng lý tô cùng nhau kiểm kê cùng phân phối nổi lên chuyến này thu hoạch lý tô đ ệ thánh địa ý tứ đồ vật trong này ngươi có thể chọn trước phân n ử a v â n yên nói ở trước mặt hai người đại quảng trường bên trên linh thạch cùng các loại tài liệu có thể nói là trồng chất như núi còn thiên địa linh vật còn trồng trọt ở chuyên môn trong túi chuyến này tốn thời gian sắp xỉ ba năm thu hoạch vẫn là gì thường lón chỉ là linh thạch số lượng nếu như toàn bộ đội thành hạ phẩm linh thạch lời nói thì có hơn một thức khối thậm chí có khả năng vượt lên trước hai ước hạ phẩm linh thạch cụ thể số lượng tạm thời không pháp chế tính toán bởi vì linh thạch vẫn là cả khối cả khối cũng không có bị thiết cắt đi ra thiết cắt linh thạch thời gian hao phí cũng không ít lón nhất linh thạch mỏ là một cái chiều dài hơn mười dặm chiều rộng cũng có một viên trở lên linh thạch mỏ lớn như vậy linh thạch mỏ trung gian trung phẩm thượng phẩm linh thạch tuyệt đối không ít thậm chí có khả năng có cực phẩm linh thạch linh tỉnh linh thủy một loại hiện tại cái này linh thạch mỏ cũng bị lý tô rời ra đặt ở trên quảng trường chuyến này có thể nói là thắng lợi trở về một cái tiểu linh giới bên trong tài nguyên s ắ c thực ba tám có thể tạo thành hơn nửa cái thánh điệp có những tư nguyên này lý ra rất nhiều hậu đại lý tô rất nhiều nữ nhân tu luyện liền không cần lo vẫn yên ý tứ là làm cho lý tô trước chọn phân nửa còn lại phân nửa thì thuộc về t ử kim thánh điệp lý tô trầm ngâm một chút liền tuyển đứng lên hắn cũng chưa hoàn toàn chọn tốt chọn mà là chọn cần vẫn yên chứng kiến lý tô cử động ngược lại là đối với lý tô cảm giác tốt hơn lý tô ngươi có thể nhiều chọn điểm nàng nói nàng chỉ nói những lời này nhưng ý tứ kỳ thực rất rõ ràng chính là nàng muốn cho lý tô nhiều chọn một điểm ngược lại tiểu linh giới chung đến cùng thu hoạch bao nhiêu là nàng định đoạt vân yên tuy là còn không có bằng lòng gà cho lý tô nhưng cánh tay của nàng cũng đã ở hướng lý tô bên này quẹo như vậy vân yên cũng để cho lý tô thấy được nhị tiến cung hy vọng đương nhiên hiện tại khẳng định là không được bụng của nàng đều lớn như vậy để hoa sinh sau đó mới nói đi lại có mấy tháng vân yên hẳn là sẽ sinh cái này hoa đã bắt đầu có một ít dị tượng điều này cũng làm cho lý tô cảm giác cái này h a dị căn nhất định sẽ rất tốt chương ba trăm tám mươi mốt thất khiếu linh lung thể có lần thứ hai thì có để n lần v ẫ n y ê n mấy thứ này với ta mà nói vậy là đủ rồi trong lý phủ dùng mấy ngày rốt cuộc lý tô đem mấy thứ phân phối xong hắn cũng không có lấy thêm mà là đẻ ước định khi trước chia một nửa đương nhiên cũng không phải phân chuẩn xác như vậy hơn nữa bởi lý tô là tiền chọn lựa hắn nhất định là chiếm tiện nghi một phương chuyến này là t ử kim thánh đ i ệ a tận lực lấy l ò n g tặng lý tô một cái đại nhân t ì n h lý tô tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi nhiều chiếm tiện nghi thân là hệ thống ký chủ đã vượt qua tam suy cường giả coi như những tư nguyên này rất nhiều rất trần quý lý tô cũng sẽ không đi chiếm dễ dàng như vậy hắn vẫn có cùng với chính mình nguyên tắc cùng hành vi thường ngày thấy lý tô cũng không có đa phần vân yên cũng không có quá độ cơ cầu trong con mắt đối với lý tô thưởng thức cũng là càng nhiều chia xong đồ đạc phía sau lý tô đem lần này lấy được đại lượng linh thảo linh dược đều trồng ở lý phủ linh dược phong bên trên thứ khác thì đặt ở gia tộc trong kho hàng gia tộc thương khố cũng chia nội ngoại đối mặt đời sau cùng mặt hướng lý tô thị thiếp là tách ra giống như nội p h ụ thương khố là do lý tô thị thiếp thay phiên quản lý mỗi cá nhân mỗi tháng đều có đầy đủ hàn lạch hậu đại giống như vậy càng ưu tú hậu đại lấy được tài nguyên càng nhiều dù cho những thứ này hậu đại tại những khác trong tiên môn có thể thu được tài nguyên chỉ cần đầy đủ ưu tú cũng có thể thu được gia tộc khen thưởng thêm nói chung lý g i a cũng là thưởng phạt phân minh trừ cái đó ra còn có một cái thương khố chỉ có lý tô có thể hai mươi tám di chuyển nơi này là một ít cần sâu chế biến đồ đạc đem m ấy thứ này toàn bộ cất xong phía sau lần này tiểu linh giới hành trình sở hữu thu hoạch liền toàn bộ rơi túi lý tô lại nhìn một chút đào thiên tình huống phát hiện đào thiên còn trong tu luyện liền không có quấy dối nàng khuê nữ lý tuyết đồng dạng còn đang tu luyện vẫn yên thì an tâm nuôi nổi lên h a i phú quân mấy năm này ngươi đi ra ngoài s a o nho nhỏ vẫn chưa thấy ngươi nghi tô tiểu tiểu trong đậu phủ thanh âm của nàng vang lên ba năm nay tô tiểu tiểu đều không thấy lý tô nàng đệ tứ suy sắp tới sở dĩ tô tiểu tiểu bên trong trong lòng vẫn có một ít nóng n ả y một ngày đệ tứ suy đến sẽ ở lý tô trước mặt lộ tẩy ừ m đi ra ngoài làm một chút việc nho nhỏ nghĩ phu quân rồi hả lý tô nhìn lấy tô tiểu tiểu hỏi tô tiểu tiểu mặt cười đ n g đỏ nghĩ nơi nào nghĩ phu quân thật là hư tô tiểu tiểu khuôn mặt triệt để đỏ cái này ma nữ mắt thấy thời gian không phải đặc biệt nhiều cũng là ướp gì lý tô ở bên cạnh nàng ở lâu một ít thời gian vì vậy lý tô liền thoại nàng nguyện đem nàng cho rất nhiều ngày cái này dạng thư thư phục phục qua mấy tháng phía sau vân yên rốt cuộc sinh cái này toa sinh ra chung quanh người đều phảng phất tinh thần trở nên một rõ ràng cả người cũng biết tình rất nhiều thất khiếu linh lung thể lý tô đây là thất khiếu linh l u n g thể vân yên mặc dù có chút suy yếu đều là nhìn ra thất khiếu linh l u n g thể lý tô nghe nói qua loại thể chất này thất khiếu linh linh thể cùng tiên tiên đạo thể giống nhau cũng là một loại đỉnh cấp thể chất thất khiếu linh linh thể đáng sợ chỗ ở chỗ loại thể chất này thiên phú n ộ tính cao ự c c mặc kệ học cái gì đều là vừa học liền biết đặc biệt là n ộ tính đó là cao tới đáng sợ đối với tu tiên giả mà nói n ộ tính tầm quan trọng không cần nói cũng biết dù cho giống nhau linh căn tu luyện thời gian cũng sẽ có nhanh có chậm có người thậm chí có thể nhanh hơn người khác ra gấp một gấp hai tốc độ cái này liền quan hệ đến n ộ tính n ộ tính cao binh cảnh đều sẽ ít đi rất nhiều đột phá cảnh giới thời điểm cũng càng vì rất mạnh nói chung chỗ tốt rất nhiều thất k i ế u linh lung thể không chỉ có độ tính cao thiên phú cũng cao thi triển bắt đầu thuật pháp tới tốc độ cũng sẽ có thiên nhiên thêm được loại thể chất này không thua tiên tiên đạo thể thậm chí còn muốn khá hơn một chút còn có một chút là cụ bị loại này đ ỉ n h cấp thể chất tu sĩ linh căn cũng sẽ không kém đi nơi nào nhất phẩm linh căn quả nhiên một chắc lý tô liền chắc đi ra cái này thất khiếu linh lung thể và có rõ ràng là nhất phẩm linh căn nhất phẩm linh căn thêm thất khiếu linh lung thể v â n yên sinh cái này hoa cũng không phải bình thường xuất sắc v â n yên đã bảo lý nhược yên a lý tô vì hoa lấy danh vẫn yên đồng ý nhìn lấy lý nhược yên vẫn yên trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười nàng cũng làm mụ mụ hơn nữa hoàn sinh lợi hại như vậy một thiên tài lý tô đối với lý nhược yên đồng dạng là yêu thích không b u n g tay liên tiếp ôm rất nhiều ngày lý nhược yên cho lý tô ngược lại là mang đến không ít phụng dưỡng ngược lại loại này phụng dưỡng ngược lại chúng cũng có thể chất phụng dưỡng ngược lại còn làm cho lý tôn nộ tính đều tăng cường không nhỏ hiện tại coi như hắn nhất phẩm linh c a n đoa đã có vượt lên trước mười cái những thứ này va thêm lên hệ thống thêm được tốc độ phát triển cũng là cực nhanh nếu như các nàng có thể thành tiên vậy cho dù lý tô thành tiên cũng có thể cho lý tô cung cấp đại lượng phụng dưỡng ngược lại làm cho lý tô thực lực tăng trưởng lại sẽ biến đến càng cấp tốc v â n yên dưỡng h ả o thân thể phía sau tốn nhiều thời gian hơn mang theo lý nhược yên nàng binh tính kỷ còn có mấy trăm năm nàng chuẩn bị tự mình giáo dục nhà mình quê nữ quê nữ ra đời tin tức v â n yên cũng không có tiết lộ cho tử kim thánh địa thậm chí nàng cùng lý tô quan hệ nàng cũng không có tiết lộ lý tô cũng không có vô cùng lưu ý những thứ này thánh địa hiện tại cho một ít trợ giúp hãn thời điểm thành tiên liền sẽ không để ý bang những thứ này thánh địa thu được một ít thứ mà bọn họ cần chỉ bất quá lý tô ngược lại là vẫn không có tìm được cơ hội nhị tiến cung lý nhược yên mỗi ngày trường lớn lên vẫn yên ngược lại là nghĩ nghiên cứu một chút cái kia tán tiên cho t i ê n pháp bất quá có lý tô lời nói ở nàng vẫn không có tùy tiện nghiên cứu ba ba ba ba buổi nhược yên ngủ ngon không tốt ở lý nhược yên một tuổi nhiều sau đó nàng rốt cuộc biết nói chuyện m ạ i thanh m ạ i khi muốn cho lý tô theo nàng ngủ tốt lý tô đáp ứng rồi đến rồi buổi tối lý tô liền chuẩn bị cùng nhà mình khuê nữ ngủ bất quá lúc này có một cái ngoại ý muốn kinh hỉ nhược yên đem mụ mụ của nàng cho đưa trở vào mụ mụ cũng buổi nhược ê n ngủ khuê nữ này quá hiểu chuyện nhược ê n ngủ ngược lại là ngủ được rất nhanh ở hai người ở giữa lập tức đang ngủ nàng đang ngủ lý tô còn chưa ngủ lúc này hắn ở nhược yên bên phải vân yên thì tại bên trái cứ việc cũng không có sử dụng thần nghiệm đi dò xét các loại nhưng lý tô biết vân yên cũng hiểu được ngủ không được cự ly này một đêm gần ba năm lý tô còn băn khoăn vân yên tươi đẹp đâu vân yên mấy ngày nay vẫn ở tại lý tô lý tô chỉ cần đi xem nhược yên cũng thường thường cùng nàng chạm mặt sớm chiều ở trung g i ớ i cũng nhất định có cảm tình cơ sở lý tô cảm giác vân yên mới có thể tiếp thu lý tô hắn chuẩn bị thử xem vì vậy lý tô làm bộ cho khuê nữ đắc t r n không cần thận đụng phải vân yên tay có thể rõ ràng cảm g i á được v â n yên thân thể mềm mại cực kỳ nhỏ chấn động một chút nhưng nàng tay cũng không có lùi về có hy vọng lý tô to gần hơn trực tiếp bắt được vân yên tay vân yên thân thể mềm mại lần thứ hai run lên lý tô đã qua hai trăm bảy mươi bảy nếu như là người thường muốn đi qua như vậy còn có thể làm ra một chút độc t ĩ n h nhưng lý tô không cần khuê nữ trực tiếp bị hắn rời đến một bên sau đó hắn đi tới vân yên bên người trong lỗ mũi tràn đầy vân yên trên người mùi thơm vân yên lông mi thật dài không ngừng d u n g độc lấy cái này hiện ra nàng thật dương nhưng nàng cũng không có bất kỳ động tác gì t h ư n h ư đang ngủ một dạo đây là đang giả bộ ngủ đâu Cư nhiên giả bộ ngủ thái độ này đã rất rõ ràng giống như là cam chịu vì vậy lý t ô liền không k h á c h khí trong bóng t ố i sáng sớm hôm sau lý t ô bị chính mình khuê nữ đánh thức lý nhược yên phải rời giường lý t ô nhìn một dạng vân yên vân yên còn đang ngủ đâu cũng khó nói đã tỉnh bất quá hệ phải là khẳng định dù sao tối hôm qua nhưng là vẫn đến sáng sớm vân yên tươi đẹp cũng là làm cho lý t ô dư vị vô cùng mắt thấy vân yên còn đang ngủ lý t ô liền dẫn lý nhược yên rời khỏi giường chuẩn bị cho nàng phong phú bữa sáng chờ các loại lý nhược yên ăn cơm xong vân yên rốt cuộc d ậ y rồi nàng xem hướng lý tô ánh mắt còn có một chút ngượng ngủng biểu tình rồi lại giả trang ra một bộ giường như không có việc ấy dường như chuyện tối ngày hôm qua xanh chỉ là một giấc n g ộ n g giống nhau mắt thấy vân yên cái này mớn lý tô ngược lại cảm thấy thú vị có một số việc có lần đầu tiên thì có lần thứ hai có lần thứ hai liền nhất định sẽ có đ ệ n lần quả nhiên đêm này ở lý tô hướng dẫn phía dưới khuê nữ lại để cho hắn cùng ngủ rồi chờ các loại k h ê nữ sau khi ngủ lý tô lại lạc yên đi tới vân yên bên người nàng hay là đang giả bộ ngủ lý tô đã sớm quen việc dễ làm tự mình như vậy buổi tối ngược lại là có một phen đặc biệt lãng mạn chương ba trăm tám mươi hai đào yêu tiên thuật bảo điện đáng sợ tiên thuật cùng với vân yên ngầm hiểu lẫn nhau ban đêm thực cũng đã lý tô làm không biết m ệ t lý tô hàng đêm qua đây qua hơn mấy tháng hắn vẫn tràn đầy phấn khởi vân yên ngược lại có chút không chịu nổi dù sao lại là tu tiên giả thân thể cho dù tốt bị lý tô cái này dạng cũng sẽ có chút không chịu nổi phòng chứng vân yên cũng rất bất đắc dĩ nàng làm sao biết lần thứ hai giả độ ngủ sau đó cứ nhiên bị lý tô liên tiếp nhiều ngày như vậy vì vậy lý tô cũng chậm lại tần suất mấy năm này lý tô ngược lại là không chút cưới vợ bé tới nằm long sơn nữ tu ngược lại thì càng ngày càng nhiều theo thời gian trôi qua tên lý tô cũng là càng chuyển càng xa mà ở thời gian kéo dài phía sau một ít bế quan rất nhiều năm phía sau lại xuất quan tu sĩ cũng đều dồn dập đã biết lý tô đại danh muốn gả cho lý tô nữ tu số lượng cũng là một điểm không ít lý tô thường thường lại nạp một hai thiếp sau đó tốn một ít thời gian tới hoàn thiện bắt đầu thủ đoạn của mình tới đặc biệt là thuật pháp bên trên lý tô chiến lược đúng là đồng cấp tối cường nhưng lý tô hội thuật pháp xác thực cũng không phải là đặc biệt nhiều hắn bây giờ chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào đồng cấp thực lực vô địch mang đến tuyệt đối áp chế cùng với pháp bảo cùng bảo vật sắc bén nhưng lý tô thủ đoạn nhưng thật ra là có một ít đơn độc đồng dạng tại hợp thể sau đó một ít tu tiên giả liền sẽ không ngừng tăng thêm thủ đoạn của mình lý tô cũng chuẩn bị hoàn thiện mình một chút lá bài tẩy bao quát bảo toàn tính mạng chạy trôi chết bình thường chiến đấu cùng với đối mặt c à n g cường đại tồn tại cũng có thể dùng đến lập b ả n còn lý tô đệ tứ suy vẫn còn ở tiểu linh dói bên trong thời điểm hắn cũng đã đưa tới chỉ bất quá vẫn không có tăng thêm cường độ mà là đệ bình thường cường độ ở độ thời rút không gian cũng không có ngắn. có đệ bình thường cường độ nói, đệ tứ h ư cường ờ n nói, g độ đệ t suy vẫn là rất có chút đáng sợ đây là hồn suy cũng chính là linh hồn tầm diện suy kiếp so với trước tam suy mà nói cái này một suy uy lực lại lật gấp mấy lần hơn nữa linh hồn tầng diện suy k i ế p nhắm thẳng vào linh hồn của ngươi một ngày không chịu nổi sẽ hình thần câu diện sở dĩ cái này một suy cũng là cực kỳ h u n g hiểm chỉ khi nào vượt qua thân hồn của ngươi cũng sẽ đạt được gấp mấy lần tăng cường giải thưởng lớn còn chưa tới tới ngày này đào thiên ngược lại là xuất quan lý tôi nhìn một cái lúc này mới hơn một trăm n ă m đi qua đào thiên cũng đã đến luyện hư hậu kỳ cách luyện hư đ ỉ n h phong cũng không xa nàng đến hợp thể thời gian cũng sẽ không quá dài đến luyện hư phía sau đào thiên trưởng thành ngược lại biến nhanh đương nhiên chủ yếu vẫn là có gấp ba tốc độ phát triển thêm được cái này tốc độ phát triển thêm được đối với đào thiên mà nói thực tế hiệu quả không thua gấp bốn năm lần thêm được